chương hai trăm mười một lời của tác giả trước một chương có sai lầm bài đủ sẽ hợp lưới đổi mới nhanh nhất nhất ổn định bạch ngân minh chủ chỉ cần một vạn khối là được rồi sai lầm đường phân cách phải biết thế giới âm nhạc website bên trên khen thưởng chính là hoa hạ tệ không phải cái gì hư nghĩ tệ thập vạn khen thưởng đúng vậy mười vạn khối tiền cũng bởi vậy một đầu thập vạn khen thưởng liền đầy đủ kinh người nhưng không phải một đầu là mười đầu khi cái này mười đầu khen thưởng lục tục ngao ngoe đi ra lúc toàn bộ website đều giống như phát sinh chấn động chấn ba chấn cũng không chỉ mà tại cái này mười đầu khen thưởng đằng sau dân mạng bình luận càng là nhiều vô số kể ta đi đại thổ hào a ta phục một triệu cầu một ca khúc vãn hồi bạn gái tâm thực sự đủ đại t h ủ bút một triệu a hoa một triệu phao nữ sinh ngư bức trên lầu nói cũng không đúng như vậy từ nơi này mời ư đầu khen thưởng bên trong ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao lâu chủ đối với bạn gái là thật tâm nếu là chỉ muốn chơi đ ù a một triệu có thể làm sự tình nhiều lắm làm gì hoa ở trên đây mà lại cái này một triệu tiêu xài còn chưa nhất định có thể thành công trên lầu nói không sai hiện ở cái này kim tiền trí thượng xã hội một triệu có thể làm rất nhiều chuyện lâu chủ lại nguyện ý cầm lấy đi đổi một cái vãn hồi bạn gái cơ hội đừng quên vẹn vẹn một cơ hội huống chi lâu chủ cũng đã nói bạn gái hắn cũng không phải là phi thường xinh đẹp ở loại tình huống này dưới còn nói lâu chủ không phải thật tâm ta không tin lại nói như thế cầu ca hữu dụng không một triệu cầu một ca khúc sẽ có hay không có chút không đáng hữu dụng a ca hát cầu gái đây là kinh đ i ể n thủ đoạn a hơn nữa còn là ai cũng chưa từng nghe qua ca khúc mới trọng yếu nhất chính là nếu là diệp dư đáp ứng khẳng định vẫn là thủ tốt ca nữ nhân đều là cảm tính động vật ta nếu là cái kia nữ khẳng định cảm động đến nào nào ta nghĩ nếu là nữ sinh kia nhìn thấy những ngày khen thưởng cùng khen thưởng phía sau nhắn lại chỉ sợ cũng đã cảm động không đi nổi a nhìn lâu chủ thật lâu không có đến tiếp sau phát biểu chỉ sợ hắn bạn gái không thấy được a không thấy được cũng tốt lâu chủ đến lúc đó tốt cho nàng niềm vui bất ngờ đừng nói là dân mạng giờ phút này liền ngay cả diệp dư bản thân cũng đều bị cả kinh trận mắt h ố t mồm một triệu một triệu cầu một ca khúc trấn kinh sau khi diệp dư cũng hơi nghi hoặc một chút có nhiều như vậy tiền vì cái gì không suy nghĩ những biện pháp khác bỗng nhiên diệp dư ý thức được cái kia gọi cơ nhạc hiền mê ca nhạc chỉ sợ những biện pháp khác đều thử qua hiện tại đã có chút cùng đường mạt lộ đi tín nhiệm vấn đề nhất là khó giải quyết bạn gái hắn cảm thấy hắn cho tới nay cái gì đều đang gặp nàng chỉ sợ hắn vô luận nói cái gì đều hiệu quả quá mức bé nhỏ a bất quá chỉ là dùng một ca khúc đến chế tạo lãng mạn bầu không khí chỉ sợ không được hắn khẳng định còn chuẩn bị gì tuyệt đại đa số nữ sinh đều là cảm tính động vật lãng mạn bầu không khí chế tạo thật tốt thành công vãn hồi tỷ lệ cũng có thể đề cao thật lớn vậy đại khái đúng vậy cầu mong gì khác ca nguyên nhân ân mặt khác cùng diệp giao diệp t ử chị sợ cũng phân không ra quan hệ bài hát này đối với thất tình chia tay người mà nói đúng là quá đau đớn nghĩ được như vậy diệp dư k h ẽ thở dài một cái cái này cơ nhạc hiển vì v ã n hồi bạn gái làm nhiều như vậy ngược lại cũng không dễ dàng lên mở tài khoản của chính mình diệp dư tại một đầu cuối cùng khen thưởng đằng sau tiến hành hồi phục chắc hẳn vị này mê ca nhạc giờ phút này tâm lý khẳng định rất dày vò cho nên ca khúc ta sẽ mau chóng chế tác tốt đại khái xế chiều hôm nay liền có thể giải quyết đi người ở chỗ này lưu hạ hằng thư ban đêm ta phát cho ngươi vì bảo trì kinh hỉ chờ ngươi cầu t hái sau khi thành công ta lại đem bài hát này thượng truyền đến trên mạng tốt ủng hộ nguyễn thiên hạ có cối u thành thân thuộc đánh xong câu nói sau cùng diệp dư hơi sưng sở Trận cười khổ tình cảm của mình còn dối tinh dối mù đâu thở dài một cái diệp dư liền đứng dậy lái xe hướng công ty chạy tới về phần ca khúc đang nhìn xong những cái kia khen thưởng nhắn lại sau trong đầu hắn liền có lựa chọn bận rộn đến trưa rốt cục thu tốt ca khúc chờ diệp dư lúc về đến nhà đã không sai biệt lắm là lúc ăn cơm tối ca ngươi cho mê ca nhạc sáng tác bài hà ta diệp ra hỏi diệp dư mắt nhìn nàng chỉ gặp giờ phút này tiểu viên đang trong ngực nàng cỏ qua cỏ lại chọc cho diệp g i a o thỉnh thoảng ha ha ha cười ra tiếng thấy diệp dư có chút hâm mộ sống được không bằng một con mèo lấy lại tinh thần diệp dư ở trong lòng thầm mắng mình một câu gật đầu nói đúng vờ ơ ia ngươi cũng biết đúng tiểu mặt đâu hắn không thấy được tô tiểu mặt thân ảnh tại nhà b ế ba ca ngươi là bận b i ể u choáng v ắ n g sao diệp g i a o nói về phần ngươi cho mê ca nhạc sáng tác bài hát sự tình ta đương nhiên đã biết t trên mạng rất nhiều truyền thông đều nhao nhao lật ra một triệu cầu một ca khúc đâu loại sự tình này trước kia nhưng cho tới bây giờ chưa từng xảy ra diệp dư cười khổ vỗ đầu một cái nói gần nhất đúng là có chút bận điệu tròn váng đúng ngươi làm mối thể đều nhao nhao lật ra đúng vở ơ ý a diệp giao điểm điểm đầu nói không riêng gì mê ca nhạc cầu ca sự t ì n h cũng có còn lại những cái kia các truyền thông có nghị luận thế giới thu phí hình thức nói ngươi là tại hướng truyền t h ố n g thu phí hình thức khiêu chiến có nghị luận ca khúc mới có nghị luận ngươi có nghị luận ta có nghị luận mê ca nhạc cầu ca sự kiện còn có chút truyền thông nói ngươi lợi dụng phan biến thành màu đen tâm tải biến thành màu đen tâm tải diệp dư choáng đúng vậy a dù sao một triệu khen thưởng nhiều lắm diệp dư k h o á t khoác tay nói tùy bọn hắn đi nói đi không quan trọ n g ta không thẹn với lương tâm là được rồi những cái kia truyền thông đặc biệt là tinh không giải trí không chế truyền thông một ngày không đ e n t a đại khái một ngày ăn không ngon đi nếu là bọn họ lúc nào không đ e n t a vậy ta mới là kinh ngạc hơn diệp g i a o hì hì cười một tiếng một bên vớt ve trong ngực tiểu viên vừa nói yên tâm đi có rất nhiều dân mạng thay người phản bác dù sao ca người cho do ta viết rốt c ụ c đ ợ i đến ngươi cũng là cho f a n viết ca nhà nhưng lại chưa lấy được tiền gì đây chính là trắng trận bằng chứng a mà lại ca ngươi nếu như muốn tiền liền sẽ không tại mịp dô blog bên trên miễn phí đăng nhiều kỳ tiểu thuyết tuyệt đại bộ phận dân mạng thậm chí một số truyền thông đều nói dùng biến thành màu đen tâm tải vòng tiền loại hình lý do thoái thác đen n g ư ờ i thật sự là cấp quá thấp quá không đầu góc ừng diệp dư điểm điểm đầu ngược lại h ỏ i nói gần nhất trong trường học thế nào học tập a sinh hoạt loại hình diệp giao bíu môi nói ca ngươi hỏi thật hay giống nhà giống nhau ấy ta cùng ngươi cùng tuổi được không cùng tuổi diệp dư sờ lên cái mũi có chút cười xấu hổ cười gần mấy tháng qua vô luận là tham gia hội chiêu đãi ký giả dạ hội cuối năm phong vương thi đấu vẫn là ngẫu nhiên đi công ty xử lý một số chuyện lại hoặc là trước mấy ngày vì diệp giao lên đài cùng đài truyền hình trung ương làm khoản giao dịch rất nhiều chuyện đều là tự mình một người xử lý lại hoặc là xử lý sự tình lúc lấy mình làm chủ từ mình quyết định tuy nhiên có gì như cái này người đại diện nhưng diệp dư là phổ thông minh tinh sao không không phải h ã n ngoại trừ là cái minh tinh bên ngoài vẫn là ngữ diệp công ty lão bản diệp dư tầng này thân phận định đang đàm luận tình lúc lấy diệp dư làm chủ hà như làm phụ mà không phải giống còn lại minh tinh như thế công ty ra lệnh người đại diện an bài sự tình minh tinh nghe theo an bài nói hạ như là người đại diện diệp dư lại cảm thấy nàng càng giống là thư ký của mình một mình đối mặt nhiều chuyện diệp dư có đôi khi sẽ quên chính mình mới mười tám tuổi nói chuyện không khỏi có chút quá thành thục nhìn lấy diệp dư này tấm ngượng ngùng bộ dáng diệp g i a o hơi thở dài từ khi ca hắn bắt đầu xông xáo sự nghiệp về sau đang nói chuyện làm việc phương diện nhiều khi cũng bắt đầu trở nên so trước kia thành thục chút đã càng ngày càng không giống như là một cái mười tám tuổi cấp ba thiếu niên bất quá thành thục nam nhân mới càng có mị lực mà nghĩ được như vậy diệp g i a o hơi có chút đỏ mặt ho nhẹ một tiếng nói gần nhất cũng không có gì sự tình cuộc sống cấp ba mà thôi nào có nhiều chuyện như vậy tốt phát sinh n a đúng vậy hai ngày này tìm ta muốn ký tên không ít người chỉ sợ minh thiên hội càng nhiều diệp dư điểm điểm đầu hôm nay thế giới mở đứng tiểu giao có bao nhiêu thủ ca khúc mới xuất thế ngày mai tìm nàng muốn ký tên người tự nhiên sẽ càng nhiều v ề phần còn lại mà diệp giao hơi ngần đầu dùng xanh n h ạ t ngón tay nhẹ nhàng điểm mấy phía dưới cái cằm nói nói ta bình thường cùng tiểu mạng thi nhi cùng tiến lên phía dưới học ba người chúng ta đều không có gì đặc biệt sự tình ngược lại là trái tim tình trạng của nàng giống như có chút không đúng tiểu la lụy trạng thái có chút không đúng cái kia cả ngày nhảy n h ó t tương bừng tiểu la l ị trạng thái có chút không đúng diệp dư lúc này cực kỳ kinh ngạc mắt nhìn diệp dư diệp giao nói tiếp cụ thể chuyện gì xảy ra ta không rõ ràng dù sao trái tim nàng không phải chúng ta cao t r u n g không theo chúng ta cùng tiến lên phía d ư ớ i học bất quá trái tim nhìn qua cũng không muốn nói đi ra dáng vẻ ta cũng liền không có mở miệng hỏi có lẽ thi nhi nàng biết đi ừ m trái tim nếu không muốn nói tạm thời cứ như vậy đi diệp dư nói đương nhiên còn có một ít chuyện diệp giao không có cùng diệp dư nói nói ví dụ năm đại giáo hoa bên trong ba cái đột nhiên cùng tiến lên phía giới học được đã dẫn phát không ít suy đoán tuy nhiên đây đều là bắt quái mà thôi diệp giao cảm thấy không có gì cần phải nói lại cùng diệp giao trò chuyện trong chốc lát về sau diệp dư liền mở ra máy tính đem ca khúc dùng hồng thư phát cho cái kia gọi cơ nhạc hiển mề ca nhạc ai lúc ăn cơm diệp phụ thở một hơi thật dài cha ngươi thế nào diệp dư ngừng phía dưới b ũ a có chút kỳ quái mà hỏi thăm đại ba của n g ư ơ i nhà gần nhất gặp được người già bị đụng diệp mẫu tiếp lời nói người già bị đụng đám người kinh ngạc diệp dư nhữ mày nói bồi thường bao nhiêu không nhiều ba vặt h ố i diệp phụ nói đối đại bá của ngươi gia lai nói không phải cái gì đồng tiền lớn ta chỉ là có chút cảm khái thôi trước kia thường tại trong tin tức nhìn thấy từ không nghĩ tới sẽ phát sinh tại bên cạnh mình diệp dư điểm đầu nhà đại bá điều kiện không tệ ba vạn khối đối bọn hắn tới nói xác thực không tính là gì đồng tiền lớn nhưng liền xem như mình nếu là bị đe dọa đi ba vạn khối tiền chỉ sợ cũng phải rất khó chịu tiểu dư ngươi xã hội ảnh hưởng lực lớn nếu như có thể mà nói hẳn là đối với cái này phát thêm biểu chút ngôn luận dù sao xã hội bây giờ bên trên thành tín vấn đề quá nghiêm trọng diệp phụ nói ừng ta nhớ kỹ diệp dư nghĩ nghĩ sau nói nói tuy nhiên loại sự tình này phải có thời cơ thích hợp là mới làm ít công to điểm thời điểm diệp dư đang xem tư liệu lại là n g o ạ i ý muốn nhận được dương lục điện thoại chưa xong còn tiếp câu đánh giá cở vở tờ chín mươi cảm ơn chương hai trăm m ư ơ i hai dương lục a tìm ta có chuyện gì sao diệp dư nhận điện thoại tùy ý nói lưới từ khi diệp dư từ trường học m ờ i nghỉ dài hạn về sau tuy nhiên cùng dương lục gặp mặt số lần rất ít đi nhưng hai người vẫn là sẽ thỉnh thoảng thông điện thoại hoặc là tại khấu khấu bên trên tâm sự nhưng dương lục hôm qua vừa gọi điện thoại tới qua hiện tại lại điện báo lời nói ngược lại để diệp dư có chút ngoài ý muốn diệp từ a ban đêm có r ả n h không đi ra ăn đồ nướng hai anh em ta tụ họp một chút hở à à a vừa vặn ta có kiện sự tình muốn tìm ngươi bàn bạc bàn bạc dương lục nói ngay vào điểm chính hiện tại ăn đồ nướng diệp dư nhìn một chút điện thoại di động hai mươi điểm ba mươi tám phân hơi kinh ngạc đúng liền đi lần trước nhà kia quầy đồ nướng đi nơi đó ánh đèn tối người cũng không nhiều ngươi cùng lần trước mang cái mũ đ o á n chừng cũng không ai sẽ nhận ra ngươi tới dương lục nói ta cái kia đến lúc đó gặp đi diệp dư đáp ứng nói dương lục nói có chuyện tìm mình bàn bạc bàn bạc chỉ sợ là thật có chuyện gì không quyết định chắc chắn được mà dương lục nói nhà kia q u ậ y đồ nướng là đoạn thời gian trước mình cùng hắn đi qua nhà kia ngược lại là cách nơi này không xa về phần bị nhận ra diệp dư cũng không sợ lấy thân thủ của mình thoát thân thật sự là quá đơn giản lại nói thành minh tinh về sau chẳng lẽ cũng bởi vì sợ bị nhận ra cho nên cũng không thể rời nhà chưa minh tinh cũng là người cũng phải qua sinh hoạt sau hai mươi phút diệp dư xe chạy tới đụng đầu địa điểm sau khi đậu xe xong diệp dư rất nhanh đã tìm được dương lục cái bản dù sao đây chỉ là cái quầy đồ nướng thôi tuy nhiên so với bình thường sạp hàng lớn chút nhưng cũng to đến có hạn a hai người các ngươi cũng tới a dương lục nhìn lấy diệp dư bên người đi theo hai nữ trao hỏi tiểu giao còn có tô tiểu m ạ t bạn học ừng ngươi tốt tô tiểu m ạ t nói diệp giao thì là hì hì cười một tiếng nói ra đúng vậy a ta tới giúp ngươi bàn bạc bàn bạc mà diệp dư cười lắc lắc đầu nói nói đi có chuyện gì không ân thì xin thiếu một chút lại nhiều gọi điểm điểm đồ tốt sau dương lục châm trước g i ớ cuối cùng vẫn nói ngay vào điểm chính diệp tử ta muốn nghỉ học từ vân n g ư ơ i muốn nghỉ học diệp dư bỏ tay rồi thật tốt cao trung không lên lui cái gì học a đúng a dương lục ngươi không đi học cho giỏi nghĩ đến nghỉ học làm gì ngươi sẽ không phải bị anh ta cho làm hư đi diệp dao nói diệp dư nhẹ nhàng vỗ vỗ diệp dao cái đầu nhỏ dưa ôn nu nói đừng làm rộn uống thuốc diệp dao s ạ mặt m lại tô tiểu m ặ t mỉm cười dương lục cười cười giải thích nói tiểu g i a o nói đúng ta ý tưởng này kỳ thực cùng diệp tử ngươi thoát không ra quan hệ diệp dư sắc mặt tối đen nói ta chỉ là xin phép nghỉ mà thôi xin phép nghỉ mặc dù nhưng cái này giả mời được có chút dài nhưng vẫn như cũng là xin phép nghỉ ta cũng không có nghỉ học ta tiếp qua hơn bốn tháng còn muốn tham gia thi đại học các ca ngươi cũng thu đến mấy trường đại học t u y ệ t c h i ê u thi đại học thi bao nhiêu p h ầ n cũng không đáng kể a ta đ o á n chừng coi như ca ngươi thi không điểm đều sẽ có trường học muốn chiêu ngươi nhập trường học diệp giao nói nói nói lên cái này ca ngươi còn không quyết định xong đi cái nào trường đại học sao diệp dư lúng túng sờ lên cái mũi nói không phải còn không quyết định tốt là ta đem quên đi bọn hắn gọi điện thoại cho ta thời điểm cũng không nói gì thêm thời điểm cho trả lời chắc chắn ta một bận rộn liền đem chuyện này đem quên đi tuy nhiên cũng không quan trọng liền xem như bình thường thi đại học trình tự ta cũng có thể thi được đi bất quá diệp dư n g ư ơ i đoán c h ừ n g sẽ đi nhàn thủy đại học a tô tiểu mà suy đ o á nói n ừ m diệp dư điểm điểm đầu nói trần a di là nhàn thủy đại học văn học viện việt trưởng đã nhàn thủy đại học cũng đối với ta phát ra đặc biệt c h i ề u liền hướng về phía trần a di mặt mũi ta cũng cho nó dù sao đi cái nào trường đại học với ta mà nói cũng không có gì khác biệt mà lại những cái kia đại học mở ra điều kiện cũng kém không nhiều chỉ cần cho phép ta thỉnh thoảng xin phép nghỉ là được rồi nghe các ngươi nói lên cái này dương lục cười nói hôm nay đến cùng là đến đàm luận ta sự tỉnh vẫn là diệp tử chuyện của người a diệp dư mỉm cười nói được ngươi nói tết đi thành tích của ta diệp tử ngươi hẳn là cũng người ta ừng ở cuối xe diệp dư không chút lưu tình cho đạc kích k ở cuối xe là có ý gì ở cuối xe một từ tuy nhiên nguồn gốc từ tại mân nam lời nói nhưng ở kiếp trước lại là bởi vì h ỏ a ảnh nhẫn giả mà rộng làm người biết thế giới này không có h ỏ a ảnh nhẫn giả diệp giao tự nhiên không biết ý tứ của nó há tại mân nam trong lời nói nguyên ý vì dán tại xe ngựa phần đôi u trang trí nghĩa rộng một phía d ư ớ i đúng vậy một tên sau cùng hoặc cản trở ý tứ dương lục thành tích tuy nhiên không phải một tên sau cùng nhưng s á c thực xem như cản trở diệp dư nói đến không chút nào lộ ra huyền c h u y ệ n nghe được tô tiểu mạt rất là xấu hổ dương lục lại là cười ha ha nói diệp tử nói không sai thành tích của ta tại trong lớp đúng là cản trở cho nên ngươi cảm thấy đọc sách không có ý nghĩa muốn sớm một chút bước vào xã hội diệp dư suy đoán nói đúng vờ ơ ia bằng vào ta thành tích bây giờ thi đại học dù cho phát huy thật tốt đoán chừng cũng chỉ có thể đi một chỗ đại học hạng hai thôi phát huy không được h á thậm chí có thể là đi một chỗ tam lưu đại học đến lúc đó cha ta khẳng định sẽ không đồng ý đoán chừng sẽ để cho ta ra nước ngoài học dương lục nói cùng dạng này còn không bằng hiện tại bước vào xã hội càng phù hợp ta ý nghĩ đi đại học đọc sách nhiều nhận biết một số người không phải cũng thật tốt sao về phần ra ngoại quốc cũng không có gì không tốt ta diệp dư nói học đại học trọng yếu nhất ba điểm học tri thức cầm văn bằng c á c nhân mạch điểm thứ nhất học tri thức rất nhiều người điểm ra sau, giáo viên về sau, sẽ c thứ cái đồ hai cầm văn bằng nói thực ra đối với dương lục nhà tình huống mà nói một chỗ tam lưu văn bằng đại học cũng không có cái gì chứng dụng mà muốn ra nước ngoài học đoán chừng cũng vào không được những cái kia tốt ngoại quốc đại học điểm này cơ bản có thể xem nhẹ cho nên diệp dư cũng không có nói cái gì học thêm chút chi thức loại hình chỉ là giảng điểm thứ ba nhiều nhận biết một số người đối với rất nhiều người mà nói cái này là điểm trọng yếu nhất kết nhân mạch mà dương lục hiển nhiên cũng nghe hiểu nói ra ta cảm thấy bước vào xã hội cũng có thể nhận biết không ít người diệp dư còn đợi lại khuyên lại nghe dương lục nói tiếp đương nhiên chủ yếu nhất là ngư ờ i ngữ diệp công ty đang đứng ở phát triển kỳ ta cũng có thể đi rút một chút thuận tiện học thêm chút đồ vật nghe nói như thế diệp dư đem nguyên bản muốn nói lời nuốt xuống thấp đầu suy tính một dưới liền nói ra đi tà t a n thành đang ăn cái gì diệp giao kém chút cho nghẹn nhấp một hớp nước trái cây vô vô bộ ngực sau mới hỏi ca ngươi không phải mới vừa còn phản đối sao làm sao hiện tại đột nhiên liền t a n thành diệp dư tiêu tiếu tự tin nói có thể tự mình tham dự cũng chứng kiến một công ty nhỏ từng bước một trưởng thành là một phương cự bá không phải nói là một nhà khó có thể tưởng tượng bằng đại công ty đây chính là nhất bút phi thường c h â n quý tài phú lại nói dương lục về sau có thể tại ngữ diệp công ty người quen biết mới tuyệt đối so với đi đại học nhận biết hơn nhiều tuy nhiên diệp dư đem hiện tại ngữ diệp công ty so sánh một công ty nhỏ có chút không ổn nhưng càng làm cho người ta khiếp sợ là hắn đối ngữ diệp công ty tương lai triển vọng diệp tử ngươi thật là tự tin dương lục cảm thán nói đương nhiên ta không có lý do gì không tự tin diệp dư nói diệp giao l ẻ ra l ẻ vô cái lơi đầu mà tô tiểu mặt thì là nhìn lấy diệp dư cười một tiếng bất quá chuyện này vẫn phải chính ngươi cùng dương thúc thúc thương lượng ta cũng chỉ có thể biểu thị tán thành ngươi ý nghĩ thôi còn có người không cần thiết nghỉ học giống như ta mời cái nghỉ dài hạn là được rồi hơn bốn tháng sau lại tham gia thi đại học dù nói thế nào cao trung tốt nghiệp chứng cũng nên nắm bắt tới tay ta diệp dư nói ta lại không có người tốt như vậy thành tích có thể mời được ra g i ả i như vậy giả dương lục ngươi n g ố c ca dương thúc thúc nếu như đồng ý hắn sẽ giúp ngươi giải quyết diệp dư im lặng tô tiểu mặt ở một bên nghe được như có điều suy nghĩ tại diệp dư người bên cạnh bên trong hà như là hắn người đại diện càng chuẩn xác mà nói là bí thư diệp dư rất nhiều chuyện đều là nàng hỗ trợ xử lý trái tim là hắn mản gạ hợp tác đồng bọn ngoại trừ thép luyện bên ngoài diệp dư đoạn thời gian trước còn giống như giao cho nàng một bộ gọi hải tặc vương mãng g tiểu giao hiện tại bước vào làng giải trí bằng vào diệp dư viết ca hiện tại liền đã có phần có danh tiếng tương lai khẳng định lại là diệp dư một sự giúp đỡ lớn tối thiểu nhất có thể tụ lại những cái kia chỉ thích nghe giọng nữ ca khúc mê ca nhạc mà bây giờ dương lục lại bắt đầu lấy tay đi ngữ diệp công ty hỗ trợ liền ngay cả cái kia chỉ ghé qua trong nhà hai lần rất trầm mặc ít nói diệp dư giới thiệu nói là bạn hắn dư ơ n g mạch giống như cũng bị hắn ăn bài sự tình gì tựa hồ chỉ có mình cùng lâm thi nhi là không có việc gì bất quá lâm thi nhi gia đình bối cảnh đúng vậy đối với hắn trợ giúp lớn nhất đi mà mình chỉ có thể cho hắn nấu cơm làm đồ ăn nghĩ được như vậy tô tiểu mạt có chút t ạ m đ ạ o diệp dư n h u mảy mắt nhìn tô tiểu mạt tâm lý bất đắc dĩ c h i cực tô tiểu mạt tự ti hắn đã sớm nhìn ra nhưng là hắn thật nghĩ nói với nàng một tiếng ta muốn là vợ cũng không phải c ó dưới có thể hay không tại sự nghiệp bên trên giúp ta ta căn bản không quan tâm nhưng loại lời này bây giờ nói hiển nhiên không thích hợp tình cảm của mình dối tinh dối mù a cho nên diệp dư đành phải nói sang chuyện khác đối dương lục nói nhà các ngươi công ty hiện tại tình huống thế nào vẫn được theo cha ta nói nhà xuất bản vẫn là như cũ đều thành phố báo ngược lại là nhờ hồng phúc của ngươi liên tiếp trèo cao đặc biệt là phong vương thi đấu bắt đầu thi đấu về sau diệp từ sự nổi tiếng của ngươi trên diện rộng tăng trưởng đều thành phố báo lượng tiêu thụ cũng nước lên thì thuyền lên dù sao bên trên đăng nhiều kỳ lấy người đa tình kiếm khách vô tình kiếm dương lục nói nói đến phần sau sắc mặt s á c thực có chút kỳ quái đa tình kiếm khách vô tình kiếm a hẳn là so tiếu ngạo giang hồ càng t ụ người trẻ tuổi hoan n ê n đi diệp dư thuận nhầm nói làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta diệp dư chú ý tới dương lục ánh mắt lộ vẻ kỳ quái dương lục cười khổ một tiếng nói ngươi là không biết ta trong lớp ưa thích nó nam sinh siêu cấp nhiều tan học thảo luận đến cũng rất náo nhiệt nhưng ngươi biết tất cả mọi người quản chủ giác kêu cái gì sao cái gì dương lục lần nữa cười khổ gan tương chữ trời giết lý tìm vui mừng câu đánh giá cờ vở tờ chín mười cảm ơn chương hai trăm mười ba p h ú c ngươi nói cái gì ta nói thiên sát lý tâm an dương lục lặp lại một lần lúc này hắn thanh em nói chuyện hơi lớn lập tức phụ cận có người nghe được vỗ bàn một cái gọi tốt nói tốt huynh đệ lời này của ngươi nói đến thật sự quá tốt rồi cái này lý tầm hoan đúng vậy cái thiên sát thế mà đem mình yêu nhất nữ nhân tặng cho người khác cầm cái lớn cỏ nói cho ngươi ta lúc ấy nhìn thấy cái kia đoạn tâm lý quả thực là có thập vạn đầu thảo nê mã gào thét mà qua còn có ta nhìn hắn cái kia kết bái đại ca long khiếu vân không phải cái thứ tốt lập tức lại có người tiếp lời vị huynh đệ kia ta cũng cho là như vậy nếu không phải là bởi vì cái kia long k i ế u vân lý tầm hoan sẽ bị bắt a phi sẽ không thể đem lý tầm hoan cứu ra cái này long thiếu vân hai lần đều như thế may mắn thế nào làm phá hư lao tử mẹ nó vậy mới không tin hắn không phải cô ý đúng vờ ơ ý a luôn miệng nói vì lý tầm hoan có thể xông pha khói lửa sẽ không tiếc nhưng mẹ nó không gặp hắn thiếu một cái tóc l i ê n mẹ nó sẽ ngoài miệng nói một chút hành động thực tế một chút cũng không có hắn có cùng những người khác liều quá mệnh sao a phi ngụy quân tử ngày n à y giết lý tầm hoan thật sự làm ù một đôi cậu nhãn nhận như thế cái kết bái đại ca còn đem người yêu của mình để cho hắn nói ai tuy nhiên cái này lý tầm hoan là thiên sát nhưng xác thực có mị lka chưa từng thấy như thế có mị lực như thế hấp dẫn người vai nam chính cái này không nói nhảm sao nếu không phải ngày này i ế t lý tầm hoan thực sự có mị lực đa tình kiếm khách vô tình kiếm thực sự đẹp mắt chỉ bằng cái này đưa nữ tính tiết lao tử sớm k h í thư luận mị lực cá nhân ta cảm thấy liền xem như lệnh hồ sùng cũng không sánh bằng hắn nói lên tiếu ngạo giang hồ ta ngược lại rất muốn nghe xem diệp dư ở bên trong miêu tả tiếu ngạo giang hồ khúc là thế nào lấy diệp dư thực lực hẳn là có thể viết ra a nghe đám người nghị luận diệp dư cùng diệp giao đè ép ép cái mũ dương lục thất giọng c à n t h ắ n nói ngươi là không biết người quyển tiểu thuyết này đ ă n g nhiều kỳ ngày thứ bảy nhà ta đều thành phố báo liền bị độc giả cho vây quanh diệp dư xấu hổ ngày thứ bảy đúng vậy chương không bảy bên trong bàn giao lý tầm h o a n vì cái gì cậu thí huynh đệ nghĩa khí c ố ý tận tình thanh sắc thương thấu lâm thi âm tâm đem trong lòng tình cảm chân thành tặng cho lòng khiếu vân lúc ấy mấy trăm người vây quanh ở đều thành phố báo cổng kháng nghị thị h uy nhận được khiếu nại tin càng là vô số về phần phục vụ khách hàng điện thoại d ư ỡ n lục cười khổ theo cha ta nói ngày đó phục vụ khách hàng điện thoại căn bản liền không có dừng lại qua một mực vang lên không ngừng phục vụ khách hàng nhân viên bận bị muốn chết nói lời nói được trong cổ họng đều bốc khói nương tựa theo có thể xưng vô địch ký ức lực diệp dư nhớ lại dưới đột nhiên chuyển đầu nhìn diệp g i a o cùng tô tiểu mạt một chút giật mình nói khó trách mấy ngày nay tiểu g i a o cùng tiểu mạt đều đối ta hở h ữ g diệp g i a o kinh ngạc ca ngươi bây giờ mới biết chúng ta lúc ấy đối ngươi hở h ữ g nguyên nhân diệp dư xấu hổ b ậ t t ố t lên ta đây không phải là quá bận rộn sao còn tưởng rằng mấy ngày nay là các ngươi cái kia tới cho nên tính khí không tốt lắm ta khi đó còn cảm thấy có chút kỳ quái đâu làm sao hai người đồng thời nghe vậy tô tiểu mạt sắc mặt lập tức biến đến đỏ bừng dương lục nhìn không được ho khan vài tiếng nói ba các ngươi muốn liếc mắt đưa tỉnh liền về nhà đi đến lúc đó muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy muốn mắng thế nào thì mắng thế ấy nhưng bây giờ ta thế nhưng là tại trước mắt các ngươi ấy chú ý một chút được không lập tức tô tiểu mặt cùng diệp giao sắc mặt cằn đỏ lại nói diệp tử ngươi nhàn rỗi không chuyện gì làm viết như thế đoạn nội dung cốt t r u y ệ n làm gì dương lục nói ra nghe được dương lục rời đi đề tài hai nữ mới phát giác dễ chịu chút về phần diệp dư hắn ra mặt giống như tương đối dày vì sao lại có cái này trồng nội dung cốt t r u y ệ n diệp dư nghĩ nghĩ về sau nói bởi vì hắn là lý tâm hoan bởi vì hắn là lý tâm hoan cho nên hắn sẽ làm ra loại chuyện này tiểu lý phi đao thành thất truyền nhân gian không thấy sở lưu hương trên đời này cũng chỉ có một cái lý tâm hoan tựa như đa tình kiếm khách vô tình kiếm bên trong nói như vậy lý tâm hoan là cái người thật kỳ quái hắn tuy nhiên cũng không phải là quân tử nhưng hắn làm sự tình lại là đại đa số quân tử không biết làm không muốn làm cũng đ ị n h viễn không cách nào làm được hắn làm sự tình đơn giản không có bất kỳ người nào có thể làm được đến bởi vì trên đời chỉ có dạng này một cái lý tâm hoan trước kia cố nhiên không về sau chỉ sợ cũng sẽ không còn có là lấy trên đời mặc dù có ít người một lòng chỉ hy vọng lý tâm hoan mau mau chết nhưng cũng có chút nhân tình nguyện không tiếc hy sinh hết thảy để hắn sống sót nghe được diệp dư ba người trầm mặc sau một lúc lâu dương lục cảm t h ắ n nói nếu như chưa có xem đa tình kiến khách vô tình kiếm diệp tử ngươi câu nói này đơn giản đúng vậy hung hăng tàn quái nhưng một khi nhìn qua liền sẽ biết đây là hoàn m ỹ nhất trả lời lão bản đến phần đều thành phố báo ta muốn nhìn ngày đó g i ế t lý tâm h o a n chắc này xinh đẹp từ trong bọc xuất r a tiền lệ đ ố i b á o c h í đ ỉ n h l ã o b ả nói n xinh đẹp nhau hôm nay đều thành phố báo ta đề nghị người mua ba phần b á o c h í đ ỉ n h l ã o b ả nói n chắc này xinh đẹp tại h ắ n chỗ này mua b á o c h í đã mua năm sáu năm hai người cũng coi là quen biết đã lâu cho nên lão bản lên tiếng như vậy nói mua ba phần chắc này xinh đẹp đôi mi thành từ nhựa c h ấ nắng biết g i điều này có ý vị gì ừ lão bản điểm đâu được đến ba phần đi cầm ba phần đều thành phố báo vội vàng sau cùng vài phút đến công ty tìm tới chỗ ngồi của mình đem đồ vật cất kỹ về sau chắc này xinh đẹp ngâm ly cà phê cầm lấy một phần đều thành phố báo chuẩn bị trước l ờ i biếng nhìn phía dưới đa tình kiếm khách vô tình kiếm đổi mới đây là nàng thói quen tuy nhiên đây không phải tốt thói quen hôm qua chương mười bốn có miệng khó trả lời bên trong a phi nghĩ cách cứu viện cái kia thiên sát lý tầm hoan thất bại cái kia long khiếu vân tuyệt bức là cái ngụy quân tử nếu không sự tỉnh nào có như vậy trùng hợp tại cái kia thiên sát lý tầm hoan cùng người rằng có lúc hết lần này tới lần khác tiến lên nắm ở bờ vai của hắn làm hại hắn vô pháp xuất thủ bị người thừa cơ bắt được mà a phi đi cứu ngày đó giết lý tầm hoan lúc lúc đầu có thể cứu đi lại vẫn cứ giống như là vô ý nói toạc ra a phi võ công nhược điểm không biết điểm huyệt cho nên không có giúp lý tầm hoan giải khai huyệt đạo những cái kia nguyên bản bị c h ấ n nhiếp ra hỏa mới hồi phục tinh thần lại song phương cầm tự được làm hại a phi cuối cùng không có n g h ĩ cách cứu viện thành công cố ý, ý còn giả bộ một bộ giả nhân giả nghĩa vì huynh đệ cai nguyện sông pha khói lửa dáng vẻ a phi từ đầu đến cuối đều không gặp ngươi phó qua cái gì canh đạo qua cái gì lửa ngược lại là a phi một mực vì lý tầm hoan vào sinh ra tử cái này long khiếu vân đúng vậy cái tiểu nhân ngụy quân tử ngày n à y g i ế t lý tầm hoan cũng thật là thế mà đem trong lòng tình cảm chân thành lang hữu tình thiết cố ý lâm thi âm tặng cho loại người này a phi phi không đúng coi như long khiếu vân là cái quân tử vậy cũng không thể để a ngày n à y g i ế t lý tầm hoan vừa nghĩ tới lý tầm hoan ba t r ư này chắc này xinh đẹp không khỏi chửi bởi nói chương mười lăm t ì n h thâm ý trọng mới nhìn không có vài câu chắc này xinh đẹp liền càng thêm vững tin long khiếu vân đúng vậy cái từ đầu đến đuôi ngụy quân tử bởi vì vì người khác đem lý tầm hoan cầm tù tại âm ú ở mất kho cụi bên trong long khiếu vân lại không nói gì thêm lý tầm hoan a lý tầm hoan ngươi nên nhận rõ long khiếu vân là thế nào một người a chắc này xinh đẹp tự lẩm bẩm nhưng mà nhìn thấy câu nói tiếp theo nàng như muốn thổ hết u y nhưng lý tầm hoan cũng không có trách hắn long khiếu vân cũng có hắn nỗi khổ tâm trong lòng húng chi hắn đã căn bản bất lực nam nhân này đặc biệt là chuyện gì xảy ra người nhà liền không có thể vì chính mình suy nghĩ một chút luôn thay người khác lấy muốn làm gì nhìn một chút chắc này xinh đẹp lại cảm thấy lý tầm hoan thật sự là cực kỳ thương cảm bởi vì cái này hưng vân trang vốn là lý gia lý viên là lý tầm hoan đưa cho long thiếu vân có thể nói nơi này hết thể bản toàn bộ thuộc về hắn nhưng hắn bây giờ lại bị ảnh hình người con chó giống như khóa tại kho cụi bên trong lao thiên đối cái này nghiện rượu như mạng nhưng lại thường xuyên ho khan nam tử sao mà bất công nhìn nữa long tiểu vân xuất hiện chắc này xinh đẹp nhữ mày lại đầu nàng rất chán ghét cái này thâm độc các độc xú tiểu hài chẳng những giết người như n g ó âm hiểm xào trá còn tại lâm thi âm trước mặt oan uồng lý tầm hoan có thể nói cực kỳ làm người ta ghét nếu như nói tại nửa tháng trước để chắc này xinh đẹp nói tại tiểu thuyết nhân vật bên trong cái nào tiểu hài tử nhất làm người ta ghét nàng nói không ra nhưng bây giờ nàng không chút do dự sẽ nói đa tình kiếm khách vô tình kiếm bên trong lòng tiểu vân hừ dán chuột một ổ dạng gì l e o cha nuôi ra dạng gì con trai chắc này xinh đẹp hừ nhẹ nói quả nhiên chỉ gặp long tiểu vân r ồ i cho lý tầm hoan một mặt rượu còn cần lý tầm hoan phi đao làm đ ụ c hắn một phen mà tại lâm thi âm xuất hiện lúc lại lập tức biến trở về bộ kiên oan tiểu hài tử g á n g vẻ giả bộ một bộ rất quan tâm lý tầm hoan trời thật g á n g vẻ khả ái tuy nhiên chắc này xinh đẹp đối với cái này long t i ể u vân chán ghét tri cực nhưng may mà lâm thi âm tới nàng cũng bị rời đi chú ý lực làm một cái nữ sinh quan tâm hơn tự nhiên là cảm tình hí lý tầm hoan nhân vật này thật sự là rất có mị lực si tình có cố sự có nội hàm nho nhã tiêu sái cơ t r í không quan tâm hơn thua vo công cao cường nghĩa bạc vân thiên lại dẫn c ố thi nhân đổi phế có thể dùng để hình dung hắn ưu tú đặc chất từ ngữ thật sự là nhiều lắm mà những này đặc chất cũng không phải là văn có ích từ ngữ trực tiếp miêu tả mà là thông qua hắn mỗi một cái động tác mỗi một câu mỗi một ánh mắt từ bên trong ra ngoài để lộ ra đến đây là hắn ngôn hành cử chỉ bên trong chỗ phát ra khí chất chắc này xinh đẹp giáng thể nàng chưa từng thấy như thế có mị lực vai nam chính nhưng là bởi vì cái gọi là yêu chi sâu hận chi cắt nàng có bao nhiêu ưa thích lý tầm hoan nhân vật này giờ phút này liền có bao nhiêu phẫn nộ bởi vì nàng nhìn thấy lý tầm hoan đối lâm thi âm nói lời ta vốn chính là cái lừa gạt chỉ bất quá bây giờ gạt người kinh nghiệm phong phú hơn chút mà thôi ngày n à y giết lý tầm hoan chắc này xinh đẹp nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng đưa trong tay báo chí hung hăng v à thành một cục ném vào t h ù g rác thở hồn hệ mấy hơi thở hồng bình phục phía dưới tức giận tâm tình chắc này xinh đẹp mới lấy ra phần thứ hai đều thành phố báo tiếp tục nhìn lại nhưng rất nhanh theo tiếng thứ hai g ầ m thét lại một phần đều thành phố báo báo tiêu ta có thể lừa ngươi một lần liền có thể lừa ngươi một trăm lần một ngàn lần nhìn đa tình kiếm khách vô tình kiếm có đôi khi đều thành phố báo cần phải mua ba phần chưa xong còn tiếp câu đánh giá cỡ vợ tờ chín mươi cảm ơn chương hai trăm mười bốn kha lan ngược gần nhất trôi qua thật không tốt lại hoặc là nói từ, từ ngày đó trên đường trong lúc vô tình nhìn thấy khác nữ sinh lên bạn trai mình sau xe tâm tình của nàng liền không có tốt hơn ngày ấy ngay cả nàng chính mình cũng không biết mình là thế nào trở lại phòng ngủ bịt kín đầu tránh ở trong chăn bên trong khóc suốt cả đêm về sau ngày thứ hai nàng cùng bạn trai để chia tay nhìn thấy một người nữ sinh lên bạn trai mình xe cũng không đáng sợ bởi vì cái kia có lẽ là h i ể u lầm chân chính đáng sợ là vào thời khắc ấy nàng cảm thấy hắn đột nhiên trở nên rất lạ lẫm xa lạ trang phục xa lạ xe nữ nhân xa lạ hắn lừa nàng như vậy hắn đến cùng lừa nàng bao nhiêu sự tình nàng không biết hắn dĩ vãng nói lời bên trong nào là thật nào lại là giả nàng không biết hắn đến cùng giấu giếm mình bao nhiêu thứ nàng thậm chí cũng không biết hắn đến cùng có hay không ưa thích qua mình nàng không phân rõ hoang ngôn cùng chân thực nàng sợ lại bị tổn thương cho nên nàng lựa chọn trốn tránh vô luận bạn trai làm sao ý đồ vãn hồi nàng đều mắt biết h a y ngơ nàng muốn tự giam mình ở chỉ thế giới thuộc về mình bên trong mà bạn trai tại đ ế m thử vãn hồi mấy lần không có kết quả về sau giống như cũng từ bỏ giống như đã vài ngày không có cái gì đạo tĩnh cũng không còn đến tìm mình mối ì n h tình đầu a kha lan ngược cười khổ tâm lý càng khó chịu hơn có lẽ hắn có mục tiêu mới đi cuối cùng chỉ là chơi đùa lan ngược tỉ a hôm nay ta có chút không thoải mái nhà ta thân thiết lần này tới đến sớm mấy ngày ngươi có thể đi nhà ăn giúp ta mang một ít ăn sao ấy còn có ta còn có ta ta bên này có chút hội học sinh sự vụ phải bận rộn lan nhược ngươi đi phòng ăn thời điểm giúp ta cũng mang một phần đi xin nhờ rồi hắc hắc tiểu nhã ngươi giúp ta cũng mang một phần a ta cái này còn không có đánh răng rửa mặt thực sự không mặt mũi ra cánh cửa a kha lan nhược thoáng giữ vững tinh thần miễn cưỡng cười cười nói ra tiểu quân nhỏ hỏi a hoa tỉ ta không phải rất muốn ra cánh cửa nếu không chúng ta gọi thức ăn ngoài tốt kêu cái gì thức ăn ngoài a thức ăn ngoài đều chán ăn ta muốn ăn nhà ăn ấ y đúng ta muốn ăn phòng ăn thứ nhất c h ú n g loại tùy tiện đúng vợ ơ i a đúng vậy à lan n h ư ợ c ngươi cũng hơn một tuần lễ không có ra cửa đi nhà ăn thuận tiện ra cánh cửa đi đi cũng tốt ta ta cũng phải phòng ăn thứ nhất ta muốn nơi đó cả di mù dài sơ lan n h ư ợ c tỉ ta tốt lan n h ư ợ c tỉ giúp một chút mà ta liền cùng với các nàng tốt nhìn lấy trong phòng ngủ ba người khác kiên trì kha lan n h ư ợ c không đành lòng tự tuyệt đảo mắt lại nghĩ tới mình quả thật thật lâu không có ra cửa một mực ốn tại trong phòng ngủ cũng không dễ thừa dịp lần này ra ngoài đi đi hít thở một chút không khí mới mẹ cũng tốt có lẽ tâm tình cũng có thể đỡ một ít nghĩ được như vậy kha lan nhược bất đắc di lắc lắc đầu nói tốt à thật sự là bắt các ngươi không có cách nào lan nhược tỷ vạn t u ế Vạn t u ế vạn t u ế vạn t u ế vạn vạn t u ế đợi đến kha lan nhược sau khi ra cửa nguyên bản hoặc là thân thể không t h o ả i mái hoặc là có chuyện phải bận rộn hoặc là còn không có rửa mặt ba người nhất thời nhảy dựng lên nhanh nhanh đồ vật chuẩn bị kỹ càng không chuẩn bị xong máy chụp hình đâu đan phản cùng s ắ t vách phòng ngủ mượn loại cơ hội này sao có thể bỏ lỡ đâu nhìn một cái nhà chúng ta lan nhược trong khoảng thời gian này đều gầy thành dạng gì chốc lát nữa không phải được thật tốt làm thịt dừng lại tiểu tử kia không thể đúng vậy à từ khi cùng tên kia sau khi chia tay lan n h ư ợ c tỷ cùng mất hồn giống như ngay cả diệp dư âm nhạc web sai mở đứng đều không nhìn cả ngày liền biết nằm ở trên giường ngủ may mắn hiện tại đại học năm bốn đã không có lớp đây đều là tên vương bắt đàn kia làm hại sao có thể để hắn như thế hồ lộ qua ra phòng ngủ sau lầu kha lan n h ư ợ c hít một hơi thật sâu lại chậm rãi đem p h u n ra hơi híp mắt lại mắt nhìn thiên không chỉ cảm thấy tâm tình tựa hồ thực sự tốt chút mở rộng chút thoáng sau khi phân biệt phương hướng liền hướng phòng ngăn thứ nhất đi đến thật kỳ quái cái này thời gian ăn làm sao trên đường đều không người kha lan nhược tâm lý có chút kỳ quái nhưng rất nhanh liền âm thầm lắc lắc đầu đem cái này suy nghĩ vứt ra mở đi ra hơi c ú i thấp xuống đầu tiếp tục hướng phòng ă n thứ nhất đi đến có người hay không cùng mình có quan hệ gì đâu có lẽ hôm nay trường học có cái gì hoạt động tất cả mọi người chạy tới xem náo nhiệt đi nghĩ đi nghĩ lại suy nghĩ lại trở nên có chút phiêu hốt không biết đang suy nghĩ gì đi ngang qua đi phòng ă n thứ nhất cần phải trải qua bóng rừng đại đạo lúc đột nhiên một trận du dương dễ nghe giai điệu từ tiền phương truyền đến đem kha lan nhược suy nghĩ kéo lại hôm nay có học sinh nhạc đoàn ở chỗ này mở cả nhạc hội tuy nhiên cái này giai điệu chưa từng nghe qua a chẳng lẽ là gần nhất ca khúc mới nói đến diệp Dư ữ mép sai giống như hai ngày trước mở đứng chốc lát nữa trở về phòng ngủ lên mạng xem một chút đi vừa nghĩ kha lan nhược một bên hơi k h ẽ n â n g lên đầu nhìn về phía trước lại là bỗng nhiên dừng bước cả người cũng làm trận ngây người tại chỗ ấy đứng tại phía trước v ư n g lấy cái mịt ổ phồn một đôi mắt khẩn trương mà nhìn mình hắn không là người khác lại là mình đoạn thời gian trước vừa mới chia tay bạn trai cơ nhạc hiền kha lan nhược muốn xoay người rời đi nhưng hai chân lại là trên mặt đất dài thêm góp giống như hoàn toàn không nghe sai khiến cơ nhạc hiền rất khẩn trương hắn thậm chí khống chế không nổi mình run dày hai tay nhìn đứng ở phía trước cách đó không xa kha lan được hắn muốn lên trước hắn vô cùng khát vọng nhưng hắn không dám hắn sợ hắn sợ mình vừa lên trước đem nàng làm cho sợ hãi hắn sợ nàng chạy cho nên hắn đành phải đem mịt rổ phồn chậm rãi bỏ vào bên miệng nói ra n g ư ơ i biết ta tại âm nhạc phương diện không có chút nào thiên phú bài hát này không phải do ta viết là diệp dư cho chúng ta viết hắn biết diệp dư là thần tượng của nàng cho nên hắn đem diệp dư rời đi ra hắn đã dùng hết sở hữu thủ đoạn làm sở hữu có thể làm sự tình bởi vì ta chỉ hy vọng ngươi có thể cho ta một ca khúc thời gian kha lan ngược không đi vũ d í n h ư ớ c thiên không bùi rất coi trọng ngươi nói ngươi không hiểu vì sao tại lúc này ra tay ta phơi khô trầm mặc hối hận rất xúc động coi như đây là làm sai cũng chỉ là sợ bỏ lỡ cùng một chỗ gọi ngộng thách ra kêu đau có phải hay không nói không có làm xong ngộng đau nhất lạc đường hậu quả ta có thể tiếp nhận cuối cùng này cửa ra vào tại yêu mới có đột nhiên kha lan ngược lấy tay bưng kín miệng của mình từng viên lớn nước mắt từ đỏ bừng trong hốc mắt lan xuống hắn hắt rất khá nghe sao không không tốt đẹp gì nghe rõ ràng rất là dễ nghe giai điệu cũng là bị hắn hát thành bộ dáng này liền xem như mình từ chưa từng nghe qua diệp d ư n g u y ê n hát nhưng cũng biết hắn khẳng định chạy đ i ệ u bởi vì rất nhiều nơi đều cùng giai điệu không quá dự mà lại hắn chẳng những chạy đ i ệ u âm thanh còn tại run không ngừng duy nhất có thể nói còn nghe được đại khái đúng vậy hắn không có quyền tử giống như hắn mới vừa nói như thế hắn tại âm nhạc phương diện không có chút nào thiên phú thậm chí có thể nói giọng nói không được đầy đủ nàng tin tưởng nhớ kỹ có một lần bằng hưu tụ hội hắn tình nguyện tự phạt một bình rượu trắng tại chỗ say ngã cũng không muốn mở miệng hát một bài hắn cũng không hư vinh nhưng ở một số nhỏ phương diện lại dị thường sĩ diện nhưng chính là như vậy hắn giờ phút này chính cầm cái mịt độ phồn đứng ở trước mặt mình ca hát cái kia chạy đều i chạy có chút không hợp thói thường tiếng ca xa xa truyền ra chỉ sợ không thông báo bị bao nhiêu người cho nghe được mà ánh mắt nhìn hắn nàng biết hắn một chút cũng không có lo lắng cái này bởi vì với hắn mà nói trước mặt có quan trọng hơn gấp trăm lần một nghìn lần gấp một vạn lần sự tình có thể hay không cho ta một ca khúc thời gian thật chặt đem cái kia ôm ấp biến thành vĩnh viễn tại trong ngực của ta ngươi không cần sợ hãi mất ngủ nếu như ngươi muốn q u ê n ta cũng có thể mất trí nhớ có thể hay không cho ta một ca khúc thời gian đem c ố sự nghe được sau cùng mới nói tạm biệt ngươi đưa nước mắt của ta để nó lưu tại ngày mưa vượt qua ngươi vẽ dây ta định dũng khí trung điểm trong tháng chốc kha lan ngược phảng phất về tới hai người nói chia tay ngày đó ngày đó thiên không u ám có vẻ hơi âm trầm kiềm chế mà tại về sau thì là liên tiếp hạ hai ngày vũ tựa như nàng ngay lúc đó tâm tình ngươi nói ta không nên, không nên không nên vào lúc này nói y rất dịu muốn chứng minh như thế nào ta không có nói sai khí lực mời nói cho ta biết tạm dừng có tính không từ bỏ ta chỉ có một ngày hồi ức nghe nghe kha lan n h ư ợ c chậm rãi ngồi sổ người xuống đi hai tay giơ mặt làm c ả n khóc ra thành tiếng cơ nhạc hiền giật mình kêu lên lại cũng không nói hoài tới ca hát vội vàng chạy tới bên người nàng đem dùng lực ôm vào trong l ự c miệng bên trong thì không ngừng nói thật xin lỗi ngươi đừng khóc ca tiểu nhã ngươi đừng khóc ca diễn sướng gián đoạn kế hoạch ban đầu bị đánh l o ạ n cơ nhạc hiền lại là một điểm cũng không có chú ý đến lại hoặc là nói hắn lúc này cũng không quan tâm hồi lâu sau kha lan ngược phản phất tiếp một loại tiếng khóc mới chậm rãi thắt xuống mà cơ nhạc hiền cũng mới đột nhiên nhớ tới vốn nên tại hát xong bài sau tiến hành bước kế tiếp trong ngực bộ dáng vùng v â y dưới cơ nhạc hiền liền thuận thế thả ra cảm nhận được đối phương vông lòng ra ôm ấp kha lan nhược chỉ cảm thấy một mảnh tâm mát cả trái tim bỗng nhiên chìm xuống dưới nâng lên đầu hai mắt đấm lệ trong nông g l u n g đã thấy cơ nhạc hiền từ trong túi lấy ra một cái cái hộp nhỏ cái này cái này kha lan nhược cả người đều ngây dại thân vị một người nữ sinh không có khả năng đoán không được thứ này là cái gì còn có nửa năm chúng ta liền tốt nghiệp sau khi tốt nghiệp gả cho ta được không cơ nhạc hiền từ từ mở ra hộp lộ ra bên trong đựng lấy toàn thạch giới chỉ ôn nu nói thanh â m bên trong mang theo ba phần t h n t r ư ơ n g bảy phần trớ mong kha lan nhược s ữ n g s ờ mà nhìn trước mắt tượng trưng cho cam kết giới chỉ chưa có lấy lại tinh thần tới gà cho hắn đáp ứng hắn đáp ứng hắn bốn phương tám hướng đột nhiên thoát ra rất nhiều quần chúng gây xem lớn tiếng ồn ào nói các chồng p h á m ừ n g hoa tươi tệ phóng không ít người đều lấy ra điện thoại di động hoặc là chụp ảnh hoặc là nhấp ảnh đây hết thảy cơ nhạc hiền không có đi quản kha lan nhược không có chú ý tới sau một lúc lâu kha lan nhược mới hồi phục tinh thật lại bật t h lên cha mẹ ngươi sẽ đồng ý sao đây cũng là nàng lo lắng một vấn đề hai người thực sự quá cánh cửa không thích đáng hộ không đúng cơ nhạc hiền mỉm cười nói cha mẹ ta đồng ý đêm nay ta liền dẫn ngươi đi gặp bọn họ hắn không cùng nàng nói vì để cho cha mẹ đồng ý hắn bỏ ra bao lớn công phu hắn không nói nhưng nàng đ o á n được kha lan nhược tay trái chăm chú che miệng hai mắt đ ấ m lệ trong nông g l u n g h u n g h ă n g điểm hai phía dưới đầu mấy khoả trong suốt nước mắt theo động tác của nàng bị quay ấ t b ngã rơi xuống mặt đất lại là cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt nửa năm sau tại hôn lễ của bọn hắn đêm trước kha lan nhược đã từng hỏi qua cơ nhạc hiền nếu là ta lúc trước cự tuyệt ta cùng kết cục của ngươi có phải hay không hoàn toàn khác biệt đối với cái này cơ nhạc hiền chỉ là ôn nhu cười cười nói ra mỗi một lần ta đều là tự đ ủ ta thử một lần nữa chưa xong còn tiếp câu đánh giá cở vở tờ chín mười cảm ơn chương hai trăm mười lăm diệp da vê đút vê đút vê đút z c o n diệp dư diệp dao cùng tô tiểu m ặ t ba người say sưa ngon lành mà nhìn xem người k h á c thượng chuyển tới đất d ư a trên mạng video mà thị tần nội dung thì là mình cái kia mê ca nhạc cầu hôn quá trình ừng tuy nhiên chạy điều chạy rất nghiêm trọng nhưng hắt rất dụng tâm xem hết video diệp dư hơi nhờ đầu vừa nói một bên chuyển đầu nhìn hai nữ một chút lại thấy các nàng có chút là người xem ra nữ sinh nhìn thấy cái này trồng cầu hôn t r ắ n g cảnh tổng tránh không được sẽ có chút ảo tưởng mà các nàng ảo tưởng đối tượng là mình à. nghĩ được như vậy diệp dư tâm lý có chút rung động tự dưng phun lên một cố khát vọng lặng lẽ dội ra hai tay vòng lên hai nữ eo thon cảm giác được có người ôm lấy mình diệp g i a o cùng tô tiểu mạt tất cả giật mình lập tức liền ý thức được là diệp dư cực nhanh chuyển đầu nhìn diệp dư một chút nhưng còn không có tại diệp dư trên mặt dừng lại một giây hai nữ ánh mắt liền chuyển đến lẫn nhau trên mặt biết đối phương tình huống cũng là cùng mình lập tức hà phi hai gò má vội vàng đem đầu lại vòng vo trở về thân thể cũng đột nhiên trở nên cứng ngắc cảm nhận được hai nữ thân thể cứng ngắc diệp dư lấy lại tinh thần tâm lý cười khổ không thôi rút tay về được không thích hợp dù n g l ự c ôm chỉ sợ cũng không thích hợp vạn nhất cái nào ra mặt mỏng tại chỗ chạy về sau ở chung chẳng phải là xấu hổ c h i cực tuy nhiên diệp dư tự nghĩ đối hai nữ biết sơ lược nhưng nữ hải tử tại đụng phải loại chuyện này lúc phản ứng đến cùng như thế nào ai có thể đánh cược nghĩ được như vậy diệp dư thì càng là muốn cười khổ mình bị đừng người coi là c ù n g sinh làm việc từ trước đến nay thoải mái tùy ý vì mình hy ác vì mình chuyện muốn làm danh tiếng t i ề n t à i loại hình đồ vật chính mình cũng có thể không thèm để ý cái này nếu là p h o n g tới cổ đại cái kia thỏa thỏa đúng vậy cái trọng nghĩa khinh tài hiểu khách nhưng hết lần này tới lần khác tại cảm tình phương diện mình hạ không chỉ một lần quyết tâm nhưng sắp đến đầu lúc lại mỗi lần lo trước lo sau cái này cảm tình sự t ì n h quả thật là thế gian phức tạp nhất khó hiểu khó khăn nhất khống chế sự t ì n h diệp dư âm thầm cảm thán liên nói ví dụ hiện tại mình thật sự là rút tay về được cũng không phải dùng lực ôm cũng không phải kết quả là diệp dư đành phải như thế như có như không ôm hai nữ mấy phút sau diệp dư cảm thấy cánh tay có chút khó chịu đang lo lắng làm sao tìm một cơ hội rút trở về tiếng chung cửa lại l à v ă n g lên hô diệp dư tâm lý thở dài ra một hơi thừa cơ rút về cánh tay cười xấu hổ cười nói ta đi mở cánh cửa hờ à à à mà hai nữ thân thể cũng mới chậm rãi mềm núm ra l i ế c nhau một cái về sau nguyên bản khôi phục sắc mặt bình thường lại b i ế n đỏ xuyên thấu qua miêu nhãn mắt nhìn phát hiện là lâm thi nhi cùng tiểu la l ụ diệp dư liền mở ra cánh cửa cùng với các nàng lên tiếng trào lâm thi nhi trái tim đã trễ thế như vậy tìm ta có việc sao nghe được lâm thi nhi diệp dư đột nhiên nhớ tới hai ngày trước diệp giao nói lời ngược lại là trái tim tình trạng của nàng giống như có chút không đúng đại ca ca ngươi có thể theo giúp ta ra ngoài đi một chút không tiểu la lị mở miệng nói được các ngươi chờ một lát dưới ta lấy bộ y phục diệp dư nói ra trở lại phòng khách diệp dư cầm kiện áo lông về sau mắt nhìn diệp g i a o cùng tô tiểu mạt nói trái tim tìm ta có việc ta ra cánh cửa một chuyến hai nữ kỳ thực cũng nhìn thấy đứng tại cửa ra vào lâm thi nhi cùng tiểu la l ụ liền đều là điểm một cái đầu diệp dư sau khi đi diệp g i a o cùng tô tiểu mạt cùng trầm mặc lấy không biết nên nói cái gì cho phải nhưng cũng không trở về phòng ngủ sau một lúc lâu diệp g i a o phá vỡ trầm mặc tiểu mạt a nghe được diệp g i a o âm thanh tô tiểu mạt đầu tiên là kinh ngạc một dưới chợ đứng nói ân diệp dao châm trước dưới mở miệng nói ta biết đại khải ca ý nghĩ của hà n nghĩ đến diệp dư vừa rồi đồng thời ôm hai nữ tô tiểu mặt cũng là chậm rãi điểm một cái đầu ừng đi tại trong khu cư xá trên đường nhỏ diệp dư lâm thi nhi cùng tiểu la lị đều là trưởng m ặ t không nói gì không sai biệt lắm sau mười phút tiểu la lị đưa trong tay bản thảo đưa cho diệp dư nói đại ca ca ta thử vẽ lên mấy lời nói hải tạc vương ngươi nhìn thấy thế nào diệp dư điểm điểm đầu tiếp nhận b ả n thảo tiểu la lị lớn như vậy ban đêm đem mình têu đi ra khẳng định không phải là vì để cho mình nhìn những này bà thảo muốn nhìn bà thảo đem mình gọi vào trong nhà nàng lại hoặc là nàng đến nhà mình bên trong tốt bao nhiêu còn nữa nói cũng không cần thiết đem lâm thi nhi kêu đi ra chỉ sợ nhìn bản thảo chỉ là nhân tiện thôi mà đã tiểu la l ị trước để cho mình nhìn bà thảo không có đi thẳng vào vấn đề nói ra muốn nói sự tình đoán chừng sự kiện kia thật để cho nàng thật khó khăn không biết nên nói thế nào mượn đèn đường ánh đèn diệp dư lật xem trong chốc lát nói vẽ đến không tệ đúng vậy h a phong có chút không đúng hải tặc vương là kiếp trước diệp dư thích nhất m ặ n g ạ không có cái thứ hai đoạn thời gian trước diệp dư hoa năm trăm vạn p a n giá trị mua kho tư liệu nhị giai quyền hạn mà kho tư liệu nhị giai quyền hạn thì là tính đến diệp dư xuyên việt lúc trên địa cầu đã có tác phẩm cuối cùng bản Cái gì gọi gì là trên đối ị a cầu đã có tác c u đã phẩm cuối cùng bàn? đúng Ý tứ với ậ y nguyên tác, tác, tác trong trong trong trong điều ấy hiểu do trong đầu hệ thống lai lịch sau diệp dư cũng không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn công nguyên ba nghìn một trăm hai mươi một năm cũng chính là hơn một nghìn năm sau này hệ thống làm sao lại không có cái này mua kho tư liệu nhị giai quyền hạn về sau diệp dư xem xét chăm chỉ không thôi được xưng là công việc điên cuồng chỉ dỗ oda quả nhiên đem hải tặc vương vẽ xong diệp dư lại xem xét lập tức dọa đến ngồi trên đất toàn chức thợ săn đặc biệt thế mà cũng kết thúc cái này mẹ nó là đang đùa ta à? chẳng lẽ dồ xí hỉ dồ tổ gạ xỉ về sau đánh mặt trượt một mực thua tiền không có tiền bỏ ra cho nên đổi mới mảng gạ biến chịu khó rồi lại hoặc là hối cải để làm người mới rồi nghĩ được như vậy diệp dư không chút do dự đem đệ nhị loại khả năng tính cho loại bỏ xem ra là loại tình huống thứ nhất nguyên lai、like、cũng là có thể tạo phúc quần chúng đó a bất quá diệp dư xuất ra cũng không phải là nguyên bản hải tạc vương hãn cảm thấy tại đại hải trình trước khi bắt đầu cái kia một đoạn nhưng thật ra là có thể giảm bớt để nội dung cốt truyện càng chặt chẽ hơn hấp dẫn hơn người ở kiếp trước có rất nhiều người bởi vì hải tặc phía trước mấy chục lời nói thật sự là có chút nhàm chán cuối cùng từ bỏ hải tặc diệp dư cảm thấy cái này mặc dù là tổn thất của bọn họ nhưng sao lại không phải hải tặc tổn thất tuy nhiên lấy thế giới này m ạ n ga mức độ cho dù là hải tặc nguyên bản mở đầu cũng là không có bất cứ vấn đề gì nhưng là làm một cái hải tặc mê diệp dư muốn cho nó trở nên càng hoàn mỹ hơn cho nên hắn giao cho tiểu la l ụ cái kia bộ phận kịch bản là đi qua tỉ mỉ giảm bớt nội dung cốt t r u y ệ n so nguyên tắc càng chặt chẽ hơn về phần người thiết diệp dư cho là mới nhất người thiết không nói những cái khác vì trước sau mặt liền có chút không giống diệp dư cảm thấy đằng sau càng đẹp mắt chút liền dùng người phía sau thiết hoa phong có vấn đề tiểu la lị kinh ngạc ừ m nói như thế nào đây diệp dư nghĩ nghĩ sau nói thép luyện là một bộ mang theo hát cám tính chất mặc gà nhưng hải tặc khác biệt đây là một bộ tràn ngập hưu tỉnh cùng mạo hiểm mặc gà tuy nhiên cũng có thống khổ nước mắt nhưng càng nhiều hơn là hoàn thành tiểu ngữ nói như vậy hải tặc là một bộ phi thường tích cực phi thường ánh nắng m ặ gà trái tim ngươi tuy nhiên đang cố gắng điều chỉnh nhưng cái này mấy lời nói hoa phong vẫn là nhận lấy thép luyện ảnh hưởng mặt khác vẽ hải tặc lúc có thể dùng rất khoa trương thủ pháp nói ví dụ diệp dư ra hiệu dưới tiểu la lì lập tức đưa trong tay bút chỉ đưa cho hắn hoa mấy phút diệp dư đơn giản vẽ lên một cái phì hình tượng tiểu la lì ở một bên nhìn lấy trên mặt lộ ra đã h ư n phấn lại thán phục biểu lộ nói khoa trương như vậy biểu lộ tốt mới mẹ à. con mắt lồi đến dài như vậy miệng há đến lớn như vậy lưới đầu cũng kéo dài rất dài còn hiện lên gọn sóng hình diệp dư cười nói loại vẻ mặt này cũng có thể dùng đến những người qua đường kia trên thân thậm chí người qua đường nếu như neo kính ngươi có thể cho ánh mắt của hắn lồi ra đến đâm thủng tính mắt hải tặc là có thể vẽ rất khoa trương trái tim ngươi muốn thả mở tại nhân vật biểu lộ động tác các phương diện sức tưởng tượng tiểu la lị như có điều suy nghĩ điểm điểm đầu nghĩ nghĩ về sau diệp dư nói tiếp hải tặc vương là trong lòng ta hài lòng nhất mạn gạ cố sự trái tim nếu như ngươi có không hiểu có thể hỏi nhiều hỏi ta lâm thi nhi cùng tiểu la lị lập tức kinh ngạc tâm lý hài lòng nhất mạn gạ cố sự diệp dư hắn đối bộ này hải tặc vương đánh giá cao như vậy nhìn ra hai nữ kinh ngạc diệp dư cười nói trái tim ta đưa cho ngươi kịch bản chỉ là đại hải chính trước đó cái này một bộ phận kỳ thực có thể nói chỉ là cái mở m à thôi hải t ắ c cố sự hải t ắ c p h â n khích là từ tiến vào đại hải trình về sau mới chính thức bắt đầu trong lòng ta nếu như thép luyện là bộ nhất lưu mạng gà cái kia hải t ắ c đúng vậy bộ siêu nhất lưu mạng gà diệp dư cho đánh giá há lại chỉ có từng đó là cao a tiểu la l ụ khả ái lẹ ra lẹ vô cái lưới đầu đáp ứng nói đã biết đại ca ca có cái gì chỗ nào không hiểu ta sẽ thêm hỏi một chút ngươi ta sẽ ta tận hết khả năng đem nó hoạch định tốt nhất ừ m diệp dư điểm đầu ba người lại trầm ặ c lại đi trong chốc lát về sau tiểu la l ụ mới mở miệng nói tỉ tỉ đại ca ca các ngươi là chử cha mẹ bên ngoài cùng ta quan hệ người thân cận nhất ta có chuyện thật khó khăn quyết định không tốt cho nên muốn mời các người hỗ trợ tham khảo dưới diệp dư cùng lâm thi nhi lẫn nhau đều điểm một cái đầu bọn hắn đã loang thoáng đoán được tiểu la lị muốn nói gì chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương hai trăm mười sáu quả nhiên n g h e xong tiểu la lị lời nói về sau diệp dư cùng lâm thi nhi đều là không khỏi thở dài bài đủ sẽ ập ra sức văn học võng tiểu la lị muốn tạm nghỉ học dựa theo tiểu la lị thuyết pháp nàng hiện tại là lớp m ư ơ i một liền đã cảm thấy hoa đang đi học làm bài tập bên trên thời gian nhiều lắm cũng không đủ thời gian vẽ m ặ n g ạ chớ nói chi là thêm nửa năm nữa nàng liền muốn lên ba ba đến lúc đó chỉ sợ càng sâu cấp ba học tập nhiệm vụ nặng bao nhiêu diệp dư cùng lâm thi nhi đều biết đề mục không nhất định k h ó nhưng nhất định nhiều muốn chết nói một cách khác hào thời hào lực điểm này diệp dư ở kiếp trước lúc cũng trải qua cho nên hắn một thế này dứt khoát trực tiếp xin phép nghỉ đường chạy liền xem như diệp dư hỗ trợ đổi bắc văn cường thức cùng thông hiệu đạo lý hai đại năng lực diệp giao tô tiểu m ạ n mặc dù so với những người khác phải tốt hơn nhiều nhưng cũng thường thường cần phải làm bài tập làm đến chín giờ dù sao luyện tập sách cùng bài thi bên trên nhiều như vậy chứ l ngày ngày về sau ta liền bắt đầu vẽ quyển thứ hai bởi vì có quyển thứ nhất cơ sở vẽ đến tuần phút chút đại ca ca lại giúp ta mời ba cái trợ thủ quyển thứ hai vừa vặn dùng thời gian một tháng tại ngày mùng ngày năm tháng một liền hoàn thành quyển thứ ba còn tại vẽ nhưng ta đoán chừng cũng là không sai biệt lắm muốn thời gian một tháng tiểu la lị nói ra đối tại chừng nào thì bắt đầu vẽ lúc nào vẽ xong nhớ tinh tưởng cũng nguyên nhân chính là này diệp dư cùng lâm thi nhi tâm lý tiếng thở dài nặng hơn thép luyện quyển thứ nhất là tại ngày một ư ơ i hai tháng m ộ ư ơ i hai phát hành quyển thứ hai thì là tại không sai biệt lắm nửa tháng trước cũng chính là ngày một ư ơ i tháng một phát hành mà bây giờ tiểu la lị đang vẽ là quyển thứ ba nói chung một quyển mạng gạ cũng chính là một bản bản đ lẻ không sai biệt lắm là một trăm tám mươi trang dáng vẽ chừng một tháng hoàn thành mỗi ngày liền muốn vẽ sáu trang cho dù có trợ thủ hỗ trợ tiểu la lị họa công lại tốt vẽ đến cũng nhanh động lực càng là mười phần nhưng lấy tiểu la lị thời gian ở không mà nói cũng thực sự không phải cái nhẹ nhõm sống lâm thi nhi càng là biết mội mội của mình gần nhất ngủ càng ngày càng đã chậm đến lúc này là bởi vì tới gần thi cuối kỳ học tập nhiệm vụ tăng thêm thứ hai là bởi vì thép luyện tiếng vọng tốt có thành tích có phan t r ở mong sau mội m ộ i vẽ mạn gạ động lực càng đ ầ y mà loại tình huống này người trong nhà cũng phát hiện khuyên qua nhưng từ trước đến nay rất nghe lời mội mội lần này chỉ là ôm giấy cùng bút mì môi thấp đầu không nói lời nào chân mắt chống lại đánh cũng đánh không được mắng cũng chửi không được về phần thuyết phục càng là không dùng được thậm chí bởi vì việc này cùng người trong nhà huyên náo không vui mội mội trong khoảng thời gian này ngay cả nụ cười đều b i ế n ít ba ba hắn tức giận đến k e m chút chạy đến diệp ra tìm diệp dư tính số sách nếu như không là bọn hắn biết rõ đây thật ra là mội mội mầm tưởng diệp dư là giúp mội mội thực hiện mơ ước lời nói còn có nửa năm ta liền muốn lên cao ba đến lúc đó chỉ sợ vẽ mản gạ thời gian thì càng ít tỉ tỉ so ta thông minh so ta thành tích tốt nhưng cũng thường thường làm bài tập làm đến mười điểm chung nếu như là ta chỉ sợ được làm đến mười một giờ rồi tiểu la lị huệ p nói diệp dư nhữ mày tiểu la lụy vấn đề nếu là phóng tới một cái bình thường gia đình kỳ thực phi thường dễ dàng giải quyết bởi vì nàng thu nhập thực sự quá kinh khủng mạn gà ra thu nhập nói chung chia làm bà chồng thứ nhất đơn trang tiền m ậ n bút phương diện này tiền m ậ n bút tiểu la lụy một phân tiền đều không có bởi vì đây là mạn gà đăng tại mạn gà tạp chí hoặc mạn g w e b s i t e bên trên lúc lấy được tiền m ậ n bút tân nhân tác giả bình thường là hai trăm hai trăm năm mươi nguyên nhất trang lao tác giả có thể đạt tới ba trăm bốn trăm n g u y ê n nhất trang đứng đầu tác giả có thể đạt tới năm trăm l i n trở lên nhưng diệp dư coi như cho năm nghìn nguyên một quyển thép luyện một trăm tám mươi trang xuống tới Tạp chí đang chủ kiến lập bên trong. tuy nhiên có rất nhiều mảng gạ tạp chí cùng mảng gạ website đều đã tìm tới cửa muốn hợp tác ra giá càng là một cái so một cái cao nhưng hết thể bị ngữ diệp công ty cự tuyệt không phải sở hữu mảng gạ đều có tư cách ra bản ý lẻ ngữ diệp công ty phải tiếp nhận còn lại m ạ n g gạ ra gửi bản thảo khai quật ra càng nhiều tác phẩm hay hơn thế tất cần khởi đầu thuộc về mình m ạ n g gạ tạp chí một bản có sức ảnh hưởng có rất nhiều tác phẩm đăng nhiều kỳ đăng mạn gạ tạp chí mới là một cái mạn gạ bộ môn có thể cầm tục phát triển chỗ căn bản bất quá đối với mạn gạ ra mà nói tác phẩm của mình chỉ cần có danh khí đơn trang tiền nhuận bút liền lộ ra rất ít thứ hai bản in l ẻ tiền nhuận bút mạn gạ ra bản in l ẻ tiền nhuận bút tỷ lệ cùng tác gia là bản in l ẻ giá cả 8%, đ ỉ n h tiêm nhất lưu tác gia có thể đạt tới 12%. n h ư n g đừng quên thiểu la lụy cùng diệp dư là chia đôi nếu như hợp tác phương không phải diệp dư tiểu la lụy tiền nhuận bút tỷ lệ nhưng thật ra là rất thấp dù sao nàng không cần phụ trách nội dung cốt truy nhưng diệp dư đối tiểu la lụy không thể bảo là không chiếu cố hán lại hoặc là nói nữ g diệp công ty chỗ cho ra tác giả tiền nhuận bút tỷ lệ là hai mươi năm tiểu la lụy có thể cầm tới một mươi hai năm sự so sánh này lệ tại xuất bản giới tuyệt đối là kỳ hoa nữ diệp công ty bán xỉ cho tiêu thụ thương là bảy mươi năm cũng chính là cầm tới bản in lệ giá cả bảy mươi năm trong đó tác giả tiền nhuận bút tỷ lệ hai mươi năm in thành bản hai mươi năm lại trừ bỏ còn lại thành bản năm nữ diệp công ty cầm tới tay chỉ còn phía dưới hai mươi tả hữu đương nhiên nếu là diệp dư bản nhân lời nói Liền không chỉ 20%, hẳn có 85 ngữ chỉ có diệp công cổ cùng chia, trước có quyền, tiền nhuận bút chia, đơn giản tính hẳn ty bút tại thuế ra, là có diệp dư i ệ p d nhìn qua công ty thống kê báo cáo hai quyển thép luyện bản in l ẻ cho tới bây giờ đã bàn bạc có gần ba trăm vạn sách lượng tiêu thụ một quyển thép luyện bản in l ẻ m ộ ư ơ i năm khối tiền tiểu la lụy phân đến một tám trăm bảy mươi lam nguyên gần ba trăm vạn sách lượng tiêu thụ mang ý nghĩa gần năm trăm năm mươi vạn tiền n h u ậ n bút mà tiểu la lụy mới xuất đạo bao lâu ngày hai mươi bảy tháng m ớ i bắt đầu vẽ thép luyện ngày m ư ơ i hai tháng m ư ơ i hai mới chính thức xuất bản thép luyện thứ nhất hôm nay mới ngày hai mươi tám tháng một vẽ lên ba tháng mãn gạ liền có năm trăm năm mươi vạn tiền nhuận bút cái này tiền nhuận bút nếu là bỏ vào gia đình mẹ nó đơn giản đúng vậy lượng hạt mắt người a mà cái này còn không phải chủ yếu nhất đối với một bộ có danh tiếng mạn gạ tới nói đơn trang tiền nhuận bút lộ ra rất ít đối với một bộ đại thần cấp mạn gạ tới nói b ả n in l ẻ tiền nhuận bút cũng lộ ra rất ít chủ yếu nhất là điều thứ ba xung quanh bản quyền thu nhập tuy nhiên cái này một bộ phận bản quyền bởi vì vi ngữ diệp công ty thành ngay lập tức quán g ắ n còn chưa kịp khai phát nhưng nó giá trị to lớn có thể nghĩ có cái này trồng thu nhập đừng nói là nghỉ học vạn sự đều tuy nhiên n g ể u La hắn t l có thể giúp tiểu la lỵ đổi lấy hai đại năng lực tựa như giúp tiểu giao cùng tiểu mặt như thế bởi vì hắn hai ngày trước phát hiện tiểu la lỵ cũng xuất hiện ở liệt biểu bên trong nhưng dạng này hiệu quả lớn sao diệp dư âm thầm giao động đầu Mình có thứ hai thân thể nguyên chủ nhân thành tích tuy nhiên trung đẳng nhưng dù sao ở vào cao trung chi thức ôn tập giai đoạn thứ ba mình trong đầu có cái kho tư liệu cho dù có không biết làm đề mục trong đầu cũng có thể tìm tới tương tự luyện tập để cùng đáp án nếu là đổi bắc văn cường thức cùng thông hiệu đạo lý liền trực tiếp không cần học tập tiểu giao cùng tiểu m ạ t cũng sẽ không mỗi ngày làm bài tập làm đến giờ rồi về phần tiểu l a l ụ tình huống kia liền phiền thoái hơn nàng hiện tại tại cao hai đệ nhất học kỳ đừng nói là tiến vào ôn tập giai đoạn liền ngay cả cao trung c h i thức cũng còn không có học xong giúp nàng đổi lấy năng lực tuy nhiên có thể cho nàng học được nhẹ nhõm chút nhưng muốn trực tiếp không học tuyệt đối không thể có thể lấy trái tim điều kiện của nhà ngươi bằng cấp đối với người mà nói ngoại trừ phong phú tự mình bên ngoài đại khái cũng chỉ có mặt mũi trang trí tác dụng mà trái tim ngươi cũng không phải cái bất học vô thuật người cho nên phong phú tự mình cái gì có thể không đ ể cập tới nhưng là diệp dư châm trước giới cuối cùng thở dài một cái nói vấn đề mặt mũi hoàn toàn chính là chúng ta người hoa khó khăn nhất nhảy tới khảm nhất là ngươi cái này chồng gia đình lâm thi nhi điểm điểm đầu thiểu la lì im lặng diệp dư nói tiếp hai ngày trước thời điểm dương lục cũng tìm ta thương lượng qua chuyện giống vậy hắn muốn tạm nghỉ học sau đó đi ngữ diệp công ty hỗ trợ dương lục vấn đề dễ giải quyết chút dù sao nhà hắn là gia đình thương nhân muốn đi làm lại là thương nhân sinh ý trái tim vấn đề của ngươi liền có chút phiền phức nhìn lấy tiểu la lụy thấp đầu không nói lời nào diệp dư tiêu tiếu hỏi nếu như ta và chị gái ngươi đều không đồng ý ngươi tạm nghỉ học ngươi liền ngoan ngoãn nghe lời về đi học sao ngươi liền sẽ đem cái này tạm nghỉ học suy n g h ĩ cho trắc đức từ đó không nghĩ nữa nó sao tiểu la lụy trầm m ặ t dưới lung lay đầu lâm thi nhi cười khổ dưới thở dài quả là thế diệp dư nói đi tìm lâm thúc thúc cùng trần a di nói một chút đi đều là người một nhà có cái gì không mở miệng được nếu như ngươi lo lắng ta cùng ngươi đi nhưng thế nhưng là tiểu la lỵ nâng lên đầu rất do dự diệp dư cười vớt vớt tóc của nàng nói t h ú ố hồ liền ngươi điểm ấy tiểu tâm tư có thể giấu giếm được lâm thúc thúc hắn đ o á n trường sớm đã nhìn ra lời vừa nói ra tiểu la lỵ lập tức giật nảy mình nhưng rất nhanh nàng liền nhận thức đến đại ca ca nói chỉ sợ là thật vừa mới ngay cả tỷ tỷ đều không biểu hiện ra quá lớn kinh ngạc ba ba khẳng định đã sớm đ o á n được con mẹ hẳn là cũng đi trở về đi ta cùng ngươi đi xem một chút diệp dư nói chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương hai trăm mười bảy lôi kéo bất đắc dĩ tiểu la lụy chờ ba người trở lại lâm ra lúc lại là phát hiện lâm phụ lâm mẫu giờ phút này đang ngồi ở trên ghế salon giống như là đang chờ bọn hắn trở về giống như b à i đù xe ập ra sức văn học võng diệp dư hơi g i a o động đầu cười cười cha mẹ ta trở về lâm thi nhi cùng tiểu la lụy đồng thanh nói ừng lâm mẫu điểm điểm đầu t r ợ n nói tiểu dư tới a ngồi đi lâm phụ cũng là điểm một cái đầu ra hiệu dưới nhìn hai người biểu lộ tựa hồ đối với diệp dư đêm khuya tới chơi cũng không cố ý bên ngoài sớm biết ý đổ đến tiểu la lụy mắt nhìn ba mẹ mình cái t i ê bình tĩnh tự nhiên thân sắc đập nói lắp b a nói cha mẹ cái kia ta ta về phòng trước các ngươi trò chuyện nói xong liền chuẩn bị c h u ẩ n đi diệp dư thở dài đưa tay đem một thanh kéo lại tiểu la l ụ lập tức khóc tang khuôn mặt về đầu tội nghiệp nhìn diệp dư một chút vẻ mặt này lại là diệp dư từ chưa từng thấy để hắn hơi cảm thấy nhưng diệp dư không chút nào mềm lòng cưỡng ép lôi kéo tiểu la l ụ đi tới ghế s o f a bên cạnh ngồi xuống mà đối với mình tiểu nữ nhi muốn về phòng diệp dư lại kéo lấy nàng tới chuyện này lâm phụ lâm mẫu tựa hồ cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái lâm thi、nhi、pha xong trả mấy người nhàn nhã u ố n g trả cũng không nói、chuyện. ngược lại là khổ ở một bên như ngồi châm nị h tiểu la l ị tiểu la l ị vẻ mặt đau khổ hướng diệp dư ra hiệu mấy lần diệp dư nhìn như không thấy chuyện này mình có thể giúp nàng nói chuyện nhưng mở miệng nhất định phải là tiểu la l ị mình mở miệng trước rốt cuộc lâm mẫu nói chuyện trái tim ngươi đứng ngồi không yên là chuyện gì xảy ra ta ta ta muốn về phòng tiểu la l ị miễn cưỡng cười một tiếng nói ra trái tim ngươi cũng không có cái gì muốn theo ta và cha ngươi nói sao lâm mẫu thở d à i hỏi lập tức tiểu la l ụ đầu tiên là g i ậ mình chậm giống như là đấu bại gà trống giống như thong xuống đầu tất cả mọi người không nói lời nào chỉ là u ố n g trà một hồi về sau đang lúc diệp dư nghĩ đến muốn không nên mở miệng cho tiểu la lụy động viên một chút lúc tiểu la lụy lại giống là mình cho mình động viên đủ nâng lên đầu nhìn lấy ba mẹ của mình nói ra cha mẹ ta ta muốn tạm nghỉ học vẽ mặc gà nói đến phần sau âm thanh lộ ra khẩn trương tri cực có thể nghe vậy tiểu la lụy cả thân thể lập tức đổ xuống dưới ủ rũ cối đầu nói ta liền biết các ngươi không biết g ắ t cha ngươi nói cái gì tiểu la lụy m á n h liệt nâng lên đầu diệp dư cùng lâm thi nhi cũng rất là kinh ngạc lâm phụ điểm, điểm đầu đặt chén trà xuống nói ta nói có thể ta ta nói chính là tạm nghỉ học vẽ mảng gà không phải đừng mảng gà đến trường n g ư ơ i các ngươi không nghe lầm chứ tiểu la l ụ có chút sợ hãi lại có chút chờ mong mà hỏi thăm ta và cha ngươi mới trung niên lỗ thai không có vấn đề lâm mẫu tiếp lời nói lập tức tiểu la l ụ khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên như tạnh tách ra cực kỳ nụ cười sán lạ nhìn cùng với chính mình tiểu nữ nhi bắt đầu ngóc cười rộ lên lâm phụ nói đ ừ n g cao hứng sớm như vậy có điều kiện tiểu la l ụ hắc hắc cười ngây nô hai tiếng nâng lên trước mặt sớm đã lệnh chân trả uống một ngụn nói cha ngươi nói đi t lâm phụ nói ra tiểu la lị có c h ú n không vừa ý chín h sáng k h ô n g chín o phép giờ tối tổng cộng một mươi hai giờ g trung gian lại trừ bỏ cơm c r ư a thời gian cơm tối thời gian cùng cha mẹ yêu cầu ngủ chưa thời gian thời gian nghỉ ngơi chẳng phải là chỉ có chừng chín giờ thời gian vẽ mặt gạ tuy nhiên cái này đã so trước đó thật tốt hơn nhiều nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút ít lâm phụ nhìn diệp dư một chút ra hiệu dưới diệp dư hiểu ý gật đầu nói ta cùng lâm thúc thúc là đồng dạng cách nhìn trái tim ngươi nếu là nghỉ học về sau ngược lại một ngày một đêm vẽ mặt gạ vậy ta về sau liền không cho ngươi k ị c bản nghe được cha mẹ cùng đại ca ca đều nói như vậy tiểu la lị đành phải bất đắc dĩ điểm điểm đầu nói vậy được rồi lâm phụ lâm mẫu lại cùng tiểu la lị ước pháp tam trương về sau để cho nàng trước trở về phòng diệp dư lập tức có dự cảm không tốt tiểu dư à làm vì nhà chúng ta tiểu nữ nhi tạm nghỉ học kẻ cầm đầu ngươi có cái gì muốn nói sao lâm phụ nhấp một mụn trà thản nhiên nói diệp dư cười khổ lâm thi nhi cười t r ộ n sau hai mươi phút bị lâm phụ lâm mẫu đổ ập xuống mắng một trận diệp dư đi ra lâm ra về đầu mắt nhìn lâm ra phòng trọ diệp dư cười k h ẽ dưới cũng không thèm để ý giống lâm ra cái này t r ồ n g gia đình có thể đồng ý tiểu la lỵ tạm nghỉ học thật sự là khó được c h i cực mà từ lâm phụ lâm mẫu cùng tiểu la lỵ ước pháp tam trương bên trong cũng đó có thể thấy được bọn hắn có thể làm ra quyết định này chỉ sợ cùng lo lắng tiểu la lỵ tình trạng cơ thể phân không ra quan hệ tuy nhiên lâm ra cuối cùng l dư sau khi đi lâm thi nhi đang muốn đứng dậy trở về phòng nghỉ ngơi cũng là bị lâm mẫu gọi lại thi nhi bọn người dưới có chuyện gì không mẹ lâm thi nhi hiếu kỷ nói ngươi cùng tiểu dư gần nhất thế nào đối mặt mẹ như thế ngay thẳng trách hỏi lâm thi nhi sắc mặt lập tức cứng đờ lúng túng nói ra còn tốt còn tốt tiểu dư mới vừa rồi còn là bảo người lâm thi nhi à. lâm mẫu nói lâm thi nhi có chút đ á g chát điểm một cái đầu ta nhớ được diệp g i a hiện tại ở hai cái nữa à. lâm mẫu n h u nhữ mày mở miệng nói lâm thi nhi điểm đầu lại nghi ngờ nói bất quá cùng tiểu giao có quan hệ gì diệp giao cùng tô tiểu m ạ t có thể nói sớm chiều ở chung bình thường ở nhà lúc càng là cùng diệp dư ba người cùng một chỗ tự nhiên là phát hiện lẫn nhau ý nghĩ nhưng lâm thi nhi chỉ là cùng bọn hắn cùng nhau lên phía dưới học tôi ngẫu nhiên đi diệp ra ngồi một chút tự nhiên là không có phát hiện cái gì lại hoặc là nói nàng chưa từng hoài nghi tới diệp giao đi lâm phụ thở d à i nói ra hội cuối năm lúc tiểu dư thân thế thông qua ba hình chiếu ba d hoàn toàn buộc quang đi ra tuy nhiên hắn cùng diệp giao lấy huynh m g ụ i tương xứng nhưng ngươi đừng quên tiểu dư bị hắn hiện tại cha mẹ thu dưỡng lúc đều lên lần đầu tiên ngươi có thể coi bọn họ là huynh m g ụ i nhìn bọn hắn lấy huynh m g ụ i tương xứng thực lại chỉ là thanh mai trúc mát thôi ta nhớ được tiểu dư lúc trước còn nói qua diệp giao xưng hô như vậy hắn vẹn vẹn bởi vì lúc trước hai nhà người thân cận diệp giao một mực tiếp tục sử dụng khi còn bé xưng hô thôi từ khi diệp giao xuất hiện tại phong vương thi đấu bên trên về sau bên trên thậm chí đã có chút người hiểu chuyện phân phối cho bọn hắn đúng rồi ngươi chẳng lẽ không biết cái này lâm thi nhi nói lâm phụ nói tiếp dựa theo thi nhi ngươi trước kia nói cái kia gọi tô tiểu m ặ t nữ hải tử rất ưa thích tiểu dư mà tiểu dư đã đem nàng và nàng mẹ nhận được trong nhà gánh vác lên tiền thuốc men chắc hẳn cũng là ưa thích cái kia tô tiểu m ặ t hai người cùng chỗ một cái mái hiên dưới lẫn nhau ưa thích lại là ở và ước mơ yêu đương tuổi giờ ơ ý thì trải qua thời gian dài như vậy nhưng không có phát triển thành nam nữ bằng hữu ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được có chỗ nào bỏ sót sao trong lúc này khẳng định còn có cái nhân vật mấu chốt từ nhỏ cho bình thường tiếp xúc khá nhiều nữ tính đến xem cái này nhân vật mấu chốt tám mươi khả năng là diệp giao hai mươi khả năng là hắn trước kia ban chủ nhiệm hiện tại người đại diện hà như đi đến cửa nhà diệp dư có chút chăn trở nhưng nghĩ nghĩ sao nhịn không được c ư ờ i lên vừa mới nhìn cầu hôn video về sau mình nhất thời xúc động chi phía dưới làm ra bắt lính theo danh sách động nhưng cũng không hối hận thời gian dài như vậy sớm chiều ở chung phía dưới ba người cảm tình lẫn nhau đều biết đến nhất thanh n h ị sở diệp dư tự hỏi là thả không xuống bất kỳ một cái nào mà ở ngoài sáng biết hai nữ cảm tình thuộc về tình hồ dưới một mực như thế kéo lấy chờ lấy nhà gái trước tỏ thái độ thậm chí trong tiềm thức hy vọng từ nhà gái chủ động đưa ra ba người cùng một chỗ cái này mẹ nó tính toán cái chim c h ứ n g a nghe vào rất thoải mái lương tâm cũng tốt thụ chút nhưng là lớn nhất trốn tránh cùng không chịu trách nhiệm hôm nay mình mượn từ tâm lý cảm giác kích động này biểu cái thái ám hiệu dưới mà tiểu giao cùng tiểu mà t h ẳ n là cũng đoán được các nàng nếu là không đồng ý có thể sớm làm rời đi tốt hơn một mực kéo lấy cuối cùng càng lún càng sâu các nàng nếu là tạm thời quyết định không tốt cũng có thể có nhiều thời gian hơn cân nhắc c một một đúng vậy tên vương bắt đàn này lúc trước đưa ra vô sỉ như vậy yêu cầu mở ra cánh cửa gặp diệp giao cùng tô tiểu mặt đang ngồi ở trên ghế salon xem tv thần tình trên mặt giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra diệp dư cũng không kinh ngạc bất luận kẻ nào đụng phải loại sự tình này đều khó có khả năng lập tức làm ra quyết định k trái tim tìm ngươi có chuyện gì không diệp g i a o mở miệng hỏi diệp dư nói một cách đơn giản tình hình bên dưới h ư ố n g diệp g i a o lưỡi i u l nói ta đã nói rồi mọi người đều bị ngươi làm hư dương lục là như thế này trái tim cũng là như thế này diệp dư sắc mặt tối sầm ngươi hôm nay lại không uống thuốc đi ba người hàn huyên một hồi về sau tô tiểu mạt liền về phòng trước ngủ t ố t đi ngủ sớm một chút đi ngươi ngày mai còn muốn đi đến trường đâu nhìn một lát truyền hình về sau diệp dư nói ra t u t a diệp dao điểm, điểm đầu đứng dậy chuẩn bị lên lầu đi đến đầu bậc thang diệp giao đột nhiên ngừng lại nói ca thế nào diệp dư về đầu nghi ngờ nói tiểu m ặ t nghĩ như thế nào ta không biết nhưng ta đồng ý nói xong mặc kệ đứng chết chân tại chỗ diệp dư diệp giao sán lạng cười cười liền lên lầu đi ngủ đây không có ai biết khi nàng thích hắn thời điểm nàng từng làm qua dự tính xấu nhất để cho người ta lầm cho là mình là bất hợp sau đó cả một đời không kết hôn vinh viễn gặp không được quang tuy nhiên nàng cùng hắn ở giữa chỉ có thể coi là thanh mai trúc mã nhưng ngoại trừ thân thiết cùng một số hàng xóm cũ bên ngoài lại có bao nhiêu người biết đến lúc đó truyền thông vừa bảo nói căn bản giải thích không rõ ràng cùng sinh diệp dư cùng mượn mội loạn luân tốt h bao nhiêu đề tài truyền thông khẳng định đều điên theo đưa tin giải thích giữa hai người chân chính quan hệ ai đi giải thích người trong cuộc người nhà thân thiết hàng xóm cũ có độ tin cậy có thể có bao nhiêu lại có bao nhiêu người nguyện ý nghe nhưng may mà trời có mắt rồi một trận dạ hội cuối năm giải quyết đây hết thảy thời gian đều đi đâu ba hình chiếu ba dê đem thân thế của hắn nàng cùng hắn quan hệ trong đó triển lộ đến triệt triệt để để hắn lần đầu tiếp lúc có thể nói là đã hiểu chuyện về sau mới bị cha mẹ của nàng nhận n u ô i thậm chí hắn còn nói cho tất cả mọi người nàng xưng hô hắn là ca ca vẹn vẹn bởi vì hai nhà người khi còn bé thân cận nàng thói quen xưng hô như vậy hắn thôi càng quan trọng hơn là đó là nàng lần thứ nhất xuất hiện tại trước mặt công chúng mà lần kia người xem lại là nhiều như vậy hắn cho nàng định vị nàng cho công chúng ấn tượng đầu tiên là hắn thanh mai trúc mã tại hắn lần đầu tiên năm đó nhận nuôi hắn cái kia hộ nữ nhi của người ta nàng có thể quang minh chính đại đi cùng với hắn thậm chí hiện tại bên trên còn có người hiểu chuyện phân phối cho bọn hắn đúng như bây giờ đã rất khá chưa xong còn tiếp nếu như ngài ưa thích bộ này làm chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử nguyên phiếu ủng hộ của ngài đúng vậy động lực lớn nhất của ta hôm nay không càng tìm kiếm linh cảm rất xin lỗi hôm nay không càng cảm giác gần đây mạch suy nghĩ thiếu thốn không biết nên viết cái gì tốt cho nên cần tìm xem linh cảm cũng tìm xem lúc trước viết quyển sách này lúc k í c h tỉnh sinh hoạt quá mệt mỏi đệ sập k í c h tỉnh mặt khác sách khẳng định sẽ viết xong sẽ không thai giám điểm ấy mọi người không cần lo lắng chưa xong con tiếp ba bài đủ xệ hợp tiểu thuyết tên đọc quyển sách chương mới nhất ba bốn n h ì n sách mới nhất đổi mới mời tay đánh địa chỉ internet không ngàn không ngàn không ngàn x m a s h i k o m phải nhớ phải đi rơi địa chỉ internet trung gian phía dưới phát họa a ba văn ngu cao thủ vẹn vẹn đại biểu tác người phong cảnh vô tình quan điểm như phát hiện nội dung của nó làm trái quốc gia pháp luật đối nghịch nội dung mời làm xóa bỏ xử lý lập trường vẹn vẹn tận sức tại cung cấp khỏe mạnh đọc tột i í t cảm ơn mọi người câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương hai trăm mười tám lời của tác giả trước mấy ngày không biết nữa rồi không có ý tứ fffr bởi vì muốn tại nghỉ trước đội tốt nhiệm vụ đoạn thời gian trước mỗi ngày tăng ca Trễ nhất một lần tăng ca đến gần mười hai giờ về phần hôm qua là mua qua internet chút on in vnpc linh kiện mình lắp ráp bỏ ra thời gian rất lâu hôm nay là về nhà đương nhiên đúng là lười biếng không có ý tứ đường phân cách diệp dư trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy diệp dao lên lầu trong đầu hoàn toàn phản ứng không kịp chuyện này rốt cuộc là như thế nào thiểu dao làm sao lại đáp ứng nhanh như vậy nàng hẳn không phải là nhất phu đa thê chế kẻ ủng hộ a không nghĩ ra thật sự là không nghĩ ra diệp dư đứng tại chỗ n h ữ mày suy tư một trận vẫn như cũ không thu được gì một hồi lâu về sau điện thoại di động tin nhắn thanh âm nhắc nhở vang lên mới đưa hắn kéo về tới trong hiện thực tới chỉ n a y một lần lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa là diệp giao gửi tới tin nhắn cảm ơn diệp dư trở về một đầu ừ thiện nghi ngươi nhìn lấy diệp giao trở lại tới tin nhắn diệp dư mỉm cười nhìn phía dưới thời gian đã gần m ộ ư ơ i một giờ nên lúc ngủ ở giữa diệp dư theo thường lệ đem vóng văn đổi mới phát đi lên nghị nghị sau lại mở ra lướt sóng microblog không sai biệt lắm nửa tháng trước diệp dư lần thứ nhất leo lên phong vương thi đấu vũ đài ngoại trừ tam thủ ca khúc mới d i ậ n dữ chi phía dưới quyền đả người chủ trì cùng hát thủ bốn b ề thọ địch mắng to truyền thông bên ngoài còn có một cái khác chú ý điểm lại hoặc là nói đối với một số người đặc biệt là trung lão niên người mà nói cái này chú ý điểm xa xa so còn lại chú ý điểm càng làm người khác chú ý cái kia chính là tam quốc diễn nghĩa bản này viết như thế nào đó còn cần phải nói sao quân quận trường giang đông nước trôi b ọ t nước đái tận anh hùng thị phi thành bại chuyển đấu không thanh sơn như t r ư ớ c đang kỷ độ tịch dương hồng tóc trắng ngư tiểu bãi sông bên trên thói quen nhìn thu nguyễn xuân phong nhất hổ diệu đục hỷ tương phùng cổ kim bao nhiêu sự tình đặc biệt là tại quyển sách này còn tương đương đặc sắc tình huống phía dưới nửa tháng này đến diệp dư m i t r o b l o c bên trong cũng không biết xuất hiện bao nhiêu thuốc tam quốc diễn nghĩa nhắn lại theo nhắn lại người bản thân nói trong bọn họ một bộ phận lớn người đều tại ba mươi năm tuổi trở lên mà diệp dư sẽ mê Đặc b i ệ tại là thích xem diệp s á phụ nửa tháng n à quá quá diệp diệp đề nghị dưới biến thành diệp dư thuyết thư thời gian thậm chí ngay cả lâm g i a cả một nhà cùng trong khoảng thời gian này cùng diệp ra quan hệ rất tốt một số hàng xóm đều chạy tới tham gia náo nhiệt để diệp dư cởi khổ không thôi đồng thời cũng có chút cảm khái cái này trồng mấy trăm năm lưu chuyển xuống kinh điển cuối cùng không phải một số lưu hành văn học có thể so sánh nhất tối thiểu nhất sách khí thế cùng nội hàm liễn không giống nhau b â n g không giống lâm phụ loại nhân vật này làm sao có thể cũng chạy tới ngay sách ở trong đó cố nhiên có hai nhà người tương đối thân cận nguyên nhân nhưng cùng sách chất lượng chỉ sợ cũng phân không ra quan hệ thậm chí theo diệp dư vong văn tổng biên tập hơi giải tình s ầ u nói tới nửa tháng này đến lên đường bên trên lịch sử phân loại tân thư số lượng bạo tăng mà trong đó tuyệt đại bộ phận tân thư viết đều là cùng một cái thời kỳ lịch sử tăng quốc mà lại trong đó Lại có thể nói g ít tác thật d nhiều g cùng một cái thức g i t h người đều đang đợi lấy hắn quyển sách này bản này bọn hắn dự cảm chính là hồng thiên kiệt tắt sách mở ra m i ế t r o b l o g diệp dư mới xây một cái phân loại tam quốc diễn nghĩa từ trong máy vi tính tìm ra lần thứ nhất bản thảo phục chế gián đem phát đi lên lần thứ nhất tiến đ ả o viên hảo kiệt ba kết nghĩa chẳng hoàng cân anh hùng thủ lập công diệp dư bài viết đổi mới đổi mới diệp dư thật to mịp do blog đổi mới diệp dư vừa đổi mới tin tức liền truyền ra cái gọi là tiêu đề đảng tiêu đề đảng mặc dù là nghĩa xấu nhưng cũng chính nói rõ một cái hiện tượng cái k i a c h í n h ậ t sự là quá trọng yếu giống cái này t r tiêu đề thật sự là quá trọng yếu giống cái này trồng tiêu đề thật sự là quá trọng yếu giống lâu chủ l ộ n nhiều mọi người tản đi đi lâu chủ đ ầ n đ ộ n cái này chồng lừa gạt hồi phục thiếp mời nửa tháng này đến ta đã c h u y ệ n thường ngày ở huyện thật sự là nhiều lắm sau cùng chúc mừng lâu chủ thông lưới tăng ất diệp dư microblock thật đ ổ i mới lâu chủ không phải tiêu đề đảng là có chân thực nội hàm a lâu chủ là có nội hàm đại nội thanh niên a ách nói sai là lớn thanh niên tốt ta mới sẽ không bị lâu chủ lừa gạt hồi phục đâu lâu chủ chớ để ý gần nhất cái này chồng lừa gạt hồi phục t i ế p mời nhiều lắm mọi người cũng không tin cho nên tuy nhiên ngươi cái này t i ế p mời là vô cùng bây giờ nhưng là sờ sờ lâu chủ chó đầu nhìn đổi mới đi tránh đậu phộng nhiều người như vậy hồi phục nói thật đổi mới như vậy là lâu chủ tiểu hào nhiều đây vẫn là diệp dư thật đổi mới nói nhảm là thật đổi mới trên lầu q u ý đáng lo a chẳng lẽ ngươi chỉ có thấy được hồi phục số không thấy được cái này thiếp mời đều bị đưa đỉnh thêm tinh sao từ khi đa tình kiếm khách vô tình kiếm bắt đầu đăng nhiều kỳ về sau diệp dư m i c r ô b l o g liền đ ỉ n h chỉ đổi mới lúc ấy nói là đăng nhiều kỳ lúc bắt đầu ở giữa chưa định nhưng quả nhiên diệp dư là toàn hoa hạ a không toàn thế giới nhất có lương tâm tắc ra hiện tại lại bắt đầu đăng nhiều kỳ lần trước nhìn hoa thiên quốc bị ngược đến quá gắt cầu diệp dư đến bạn tiếp viên hàng không hay đi trên lầu thật là suy nghĩ nhiều quá à ta không phải nói phía trước cái kia một đoạn ta nói là trên lầu vị kia câu nói sau cùng thật sự là suy nghĩ nhiều quá diệp dư m i t r o b l o g lần này đổi mới chính là tam quốc diễn nghĩa không phải ngôn tình càng không phải là lại chia nhỏ thuần ái ngoa t à o tam quốc diễn nghĩa ta đang nghĩ con tên hay không đem già già của ta kêu lên nhìn ta giờ phút này cũng tại thật sâu tự hỏi cùng trên lầu không sai biệt lắm vấn đề hiện tại cũng mười một giờ tối nhiều ta nếu là đem ta cái kia giấc ngủ không tốt lao ba kêu lên nhìn tam quốc diễn nghĩa hắn là sẽ khen thưởng ta một đài máy vi tính mới đâu vẫn là khen thưởng ta hành hung một trận thiên đường cùng địa ngục khác biệt ta ai đây thật là cái vấn đề nghiêm túc sáng sớm hôm sau chu hồng đạt lao nhân như cũ sớm rời giường cái này người đã già a muốn ngủ đều ngủ không được chu hồng đạt lao nhân có chút cảm thán sau khi đánh răng rửa mặt xong hắn liền xuống lầu hướng thường thường vào xem nhà kia bữa sáng quầy hàng đi đến nhà này bữa sáng quầy hàng hương vị không tính đặc biệt tốt nhưng có một chút lại là đặc biệt thuận tiện nó còn kiêm chức bán báo chí đã giảm bớt đi lão nhân chuyên môn đi báo chí đỉnh mua báo chí công phu đây cũng là hắn thường đến vào xem nguyên nhân chủ yếu tiểu chức a đến bắt rau xanh mì t h ị t băm lớn phần không cần thả hành o lại đến một phần đều thành phố báo chu hồng đạt lao nhân nói tuy nhiên hắn thường đến nhưng hắn thói quen mỗi lần đều đem điểm đồ ăn nói rõ đang chờ mặt đốt tốt quá trình bên trong chu hồng đạt lao nhân liền mở ra đều thành phố báo bắt đầu nhìn lại hắn không thích xem tân văn hắn thấy cái này thiên hạ đại sự liên quan ta cải rắm Húng chi ta đương ề về u h u sau muốn Có cái này nhìn tin tức còn cùng chút tin thời gian rỗi, đợi thời gian này nhìn không bằng này mình sự tình muốn làm làm. thừa dịp đ sự ư nhiên người đã giả rất nhiều chuyện đã không hứng thú không có k í c h tình cũng không có thể lực đi làm đọc sách đánh cờ lưu điệu câu cá bồi tô tử chính là hắn thông thường hoạt động mà hắn mua đều thành phố báo tự nhiên cũng không phải là vì nhìn tân văn đơn thuần chỉ là bởi vì bên trên đăng nhiều kỳ lấy diệp dư võ hiệp đa t ì n h kiếm khách vô t ì n h kiếm chu hồng đạt lao người biết so với tiếu ngạo giang hồ bộ này đa tình kiếm khách vô tình kiếm hấp dẫn càng nhiều người tuổi trẻ ánh mắt mà trong đó rất nhiều người đều đối chủ g i á c lý tầm hoan vừa yêu vừa hận bất quá hắn đối lý tầm hoan cái này một góc sắt chỉ có yêu thích không có chán ghét tuy nhiên lý tầm hoan đem lâm thi âm tặng cho lòng t h i ế u vân nhưng đây chính là lý tầm hoan a chính là như vậy một cái lấy nghĩa khí làm trọng lý tầm hoan chính là như vậy một cái chỉ hiểu quan tâm người khác không hiểu chiếu cố mình lý tầm hoan chính là như vậy một cái độc nhất vô nhị thiên hạ chỉ một nhà ấy không còn chi nhánh lý tầm hoan nhiều khi nhân sinh đúng vậy như thế bất đắc dĩ khắp nơi đều là để cho người ta khó xử lựa chọn chu hồng đạt lao nhân lẩm bẩm nói xem hết đổi mới ăn mỉ xong về sau chu hồng đạt lao nhân đang chuẩn bị rời đi lại là nghe được bên cạnh trên bàn một phen đối thoại ha ha lão v u a tam quốc diễn nghĩa lần thứ nhất nhìn sao nghe được câu này chu hồng đạt lão người nhất thời đã ngừng lại bước chân bởi vì người kia dùng chính là nhìn cái chữ này chẳng lẽ nói tam quốc diễn nghĩa xuất bản rồi là mình quá cô lậu quả văn sao không đúng rồi mặc dù mình không thích xem tân văn nhưng chuyện lớn như vậy nếu là phát sinh mấy cái lao hỏa kế khẳng định sẽ thông báo cho ta ạ dầu gì ta cái kêu bảo bối tôn tử cũng sẽ thông báo cho ta ạ hắn nhưng là diệp dư nhỏ mê ca nhạc đương nhiên nhìn đáng tiếc trước mắt chỉ có một lần mới không đến năm nghìn chữ thấy chưa đủ nghiền thôi đi ngươi cũng đừng không vừa lòng ngươi nhìn một cái tam quốc diễn nghĩa phái từ dùng câu hiển nhiên là tinh đ i ê u tế c h ắ c diệp dư lần này là dự định bản sao hồng thiên kiệt ta ca lão dương ngươi nói cũng đúng viết c h ầ m cũng tốt tuy nhiên trải qua ngươi một nhắc nhở như vậy ta ngược lại tờ hở ớt tờ r a nghĩ tới nghe người ta nói dựa theo diệp dư thói quen tam quốc diễn nghĩa cũng sẽ là mỗi ngày canh một dạng này có thể hay không viết có chút nhanh điểm ấy lão vu ngươi cũng không biết ta tiếu ngạo giang hồ đăng nhiều ký lúc mỗi ngày không sai biệt lắm có hai vạn chữ đa tình kiếm khách vô tình kiếm mỗi ngày không sai biệt lắm có hơn một vạn chữ tương đối mà nói tam quốc diễn nghĩa mỗi ngày mới năm nghìn chữ không đến đã là rất ít đi mà lại diệp dư nửa tháng trước tại phong vương thi đấu đã nói tam quốc diễn nghĩa đã hoàn thành một phần lại thêm cái này thời gian nửa tháng chỉ sợ đã có không ít tồn cảo có nhiều như vậy tồn cảo chất lượng lại là có thể bảo đảm nói đến cái này lưu bị quan vũ trương phi là ai a trong lịch sử thật có mấy người bọn hắn sao ta cũng không rõ ràng ta dự định chốc lát nữa đi thành phố đổ thư quán điều tra thêm nhìn nghe đối thoại của hai người chu hồng đ ạ t lao nhân kinh ngạc đăng nhiều kỳ lại là đăng nhiều kỳ chẳng lẽ tại đều thành phố báo lên rất có thể ạ mình từ trước tới giờ không nhìn còn lại bản khối cho nên không thấy được nghĩ được như vậy hắn vội vàng lại mở ra trong tay đều thành phố báo tuy nhiên xem hết đa tình kiếm khách vô tình kiếm đổi mới nhưng hắn thói quen đem báo chí mang đi chốc lát nữa không có việc gì lúc lại nhìn một lần nhưng mà để hắn thất vọng là hắn lật khắp cái này đều thành phố báo bản khối đều không tìm được tam quốc diễn nghĩa đổi mới chưa xong còn tiếp、u. nếu như ngày nửa đường có việc rời đi xin nhấn cờ tờ rlg khóa bảo t ồ n t r ư ớ c mắt logo đến ngăn cất chứa để về sau xem tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương hai trăm m ư ơ i chín mấy phút sau chu hồng đặt lao nhân trầm ngâm đi về nhà fffr điểm nhỏ nói vừa rồi không có ở đều thành phố báo lên tìm tới tam quốc diễn nghĩa đổi mới hắn tự nhiên là nhịn không được mở miệng hỏi thăm phía dưới hai người kia mà lấy được kết quả là diệp dư tại mitro b l o g b ê n trên đăng nhiều kỳ tam quốc diễn nghĩa mà lần thứ nhất thì là tối hôm qua m ư ơ i một điểm tả hữu thời điểm đi ra dựa theo diệp dư bình thường đổi mới thói quen phỏng đoán tam quốc diễn nghĩa nên là mỗi ngày canh một đương nhiên đây không phải mấu chốt vấn đề mấu chốt là đều thành phố báo lên không có đổi mới tam quốc diễn nghĩa đã không có đồng bộ đổi mới về sau đoán chừng cũng sẽ không có về phần còn lại báo chí diệp dư cùng đều thành phố báo hợp tác đến tốt như vậy sẽ đổi báo chí mà lại nghe nói hắn cùng đều thành phố báo con trai của lao bản là tử đạt tới còn nữa nói còn lại báo chí nếu là đạt được tam quốc diễn nghĩa đăng nhiều kỳ bản quyền vậy còn không đến tựa như phát điên tuyên truyền mặc dù mình không nhìn tân văn nhưng luôn có thể từ người khác c h â ấy nghe được chút tin tức nhưng sự thật lại là diệp dư là không có dấu hiệu nào tại mịp dô blog bên trên bắt đầu đăng nhiều kỳ mà cái này rất có thể mang ý nghĩa tam quốc diễn nghĩa tại chính thức xuất bản trước sẽ chỉ ở mịp dô blog bên trên đăng nhiều kỳ mịp dô blog chu hồng đặt lao nhân là không có hắn sẽ không dùng máy tính nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn chưa nghe nói qua mịp dô blog con của mình con dâu còn có nhà cách vách vậy ai ai ai cùng trên lầu vậy ai ai ai không đều ưa thích chơi cái này gọi mịp dô blog đ ổ vật sao về đến nhà mở ra cánh cửa con trai cùng con dâu vừa mới rời giường về phần mình cái kia bảo bối tô tử thì con ngủ dù sao hắn sang năm mới chịu bên trên nhà trẻ bây giờ trong nhà người cũng sẽ không quản hắn ngủ đến mấy điểm cha ngươi trở về à nha con trai chu tuấn ngạn ngáp hỏi chu hồng đạt lao nhân điểm điểm đầu trần trờ sau đó nói ra tuấn ngạn chốc lát nữa ngươi dậy ta phía dưới dùng như thế nào máy tính sau đó giúp ta đăng ký cái mịp vô blog tài khoản t r â n kinh chu hồng đạt con trai của ông lão cùng con dâu đều kinh hãi mình là chưa tỉnh ngủ còn là thế nào cha lại để cho học máy tính hắn bình thường đối máy tính không phải không có hứng thú sao à không đúng há lại chỉ có từng đó là không có hứng thú à phải nói là có chút phiền chặn a hắn cảm thấy quá phiền phức giáp rưỡi tin tức lại nhiều mà lại bức xạ còn lớn hơn trước kia hỏi hắn muốn hay không học một dưới để ngẫu nhiên lên mạng tiêu khiển một chút lúc hắn không hề nghĩ ngợi liền cự t u y ệ ta nhưng bây giờ mà lại mitroblog cha muốn chơi mitroblog chơi a là thế giới này biến hóa quá nhanh vẫn là thái dương trồng công cải biến vận hành quỹ đạo rồi tốt a là địa cầu xoay vòng quanh mặt trời cái kia trái đất chẳng lẽ phương hướng ngược vòng vo mấy phút sau ngay s a n g n ọ n g u ồ n hai người mới bừng tỉnh đại ngộ bừng tỉnh bừng tỉnh đại ngộ em gái người a vẫn là rất kỳ hoa có hay không v i nhìn quyển tiểu thuyết lao ba lại để cho học hắn nguyên bản phiền chán máy tính còn muốn chơi m i c r o s o f rồi nửa giờ sau nhìn lấy chính say s ư ơ ngon n g lành nhìn tam quốc diễn nghĩa đổi mới lao ba hai người mới tiếp nhận sự thật này không thể không tiếp nhận h o a trước người một mét trô rõ ràng đâu chu hồng đạt phía sau lao nhân chu tuấn ngạn sờ lên cái mũi lo lắng lấy cái gì hắn là nào đó bảo điểm chủ trong tiệm làm ăn khá khẩm bình thường cần thường thường ngồi t r ư ớ c máy vi tính xử lý đơn đặt hàng liên nói ví dụ h i tại khẳng định có một số tối hôm qua nửa đêm đơn đặt hàng đợi chở mình xử lý nhưng máy tính cũng là bị lao ba cầm lấy đi đọc tiểu thuyết chậm c h ễ như thế mười mấy hai mươi phút có khi sự tình nói lớn không lớn nhưng nói tiểu cũng không nhất định nhỏ mà lại vạn nhất lao ba say mê mi joblog làm sao xử lý v ạ n tấn bằng là nào đó số mã nội thành một nhà tiệm máy vi tính lao bản mấy ngày nay tâm tình của hắn rất không tệ bởi vì tài thần tựa hồ rốt cục bắt đầu chiếu cố hắn phải biết máy tính tiêu thụ hành nghiệp có thể nói là vương tiểu nhị ăn tết càng ngày càng tệ cái này không chỉ là bởi vì điện thoại di động công năng càng ngày càng, càng, càng kịch liệt đặc biệt là điện thương xuất hiện cùng phổ cập càng là thật to áp suất máy tính tiêu thụ lợi nhuận không gian lại thêm gần hai năm qua thế giới kinh tế tình thế không thật là tốt lúc bình thường vạn tấn bằng trong tiệm lượng tiêu thụ có thể nói là thảm đạm c h i cực may mắn hiện tại sắp hết năm liên đối l ấ y trong tiệm sinh ý cũng tốt hơn nhiều một ngày đại khái có thể bán ra bốn năm máy tính lại thêm bán đi chút linh kiện lợi nhuận vẫn là có thể bốn ngày trước vạn tấn bằng ngoài ý muốn phát hiện ngày đó thế mà bán ra bảy máy tính lập tức phá vỡ năm nay máy tính ngày lẻ lượng tiêu thụ ghi chép khu k u đương nhiên là hắn trong tiệm năm nay tiêu thụ ghi chép một lúc mới bắt đầu vạn tấn bằng cao hơn giới nhưng cũng không xem ra gì xuân tiết nhanh đến tại cái này chồng mua sắm giờ cao điểm trong tiệm lượng tiêu thụ có c h ô u ba động rất bình thường nhưng rất nhanh hắn liền phát g i á c được không được bình thường bởi vì tiếp xuống hai ngày lượng tiêu thụ lại là bảy đài cùng sáu đài liên tục ba ngày liên tục ba ngày trong tiệm máy tính lượng tiêu thụ đều so ban đầu tình huống bình thường cao hai ba đài máy tính hành nghiệp tiết trời ấm lại rồi vạn tấn bằng kinh ngạc tuy nhiên rất nhanh lại lắc lắc đầu máy tính hành nghiệp lại không có gì đột phá tính kỹ thuật cũng không có gì đặc biệt tình huống tiết trời ấm lại há lại dễ dàng như vậy mình thế nhưng là một mực quan tâm này hành nghiệp nào có cái gì tiết trời ấm lại dấu hiệu như vậy là tài thần chiếu cố mình rồi nghĩ được như vậy v ạ n tấn bằng lập tức trở nên vui sướng hài lòng vận may của mình rốt cuộc đã đến đặc biệt là ngày thứ ba cũng chính là hôm qua trong tiệm máy tính lượng tiêu thụ lại đã đạt tới tám n g à càng làm cho hắn cảm thấy tâm lý đẹp đến mức nổi lên mà hưng phấn về sau v ạ n tấn bằng cũng rốt cuộc bình tĩnh lại phát hiện một số tình huống khác đầu tiên tiệm khác sinh ý tự a hồ cũng khá tiếp theo gần nhất đến số mã trong thành lão nhân ra tự hồ trở nên nhiều hơn rốt c u c ngày này nhìn lấy một cái tại trong tiệm mình đông nhìn nhìn tây nhìn xem chọn lựa máy vi tính lão đại g a vạn tấn bằng nhịn không được mở miệng hỏi đại gia ngài mua máy tính là cho ngài tôn tử tôn nữ dùng sao lao nhân chuyển đầu cười cười nói đó cũng không phải ta mua máy tính mình dùng vạn tấn bằng kinh ngạc đại gia ngài thật đúng là mốt thời thượng a giống ngài cái này số tuổi thích dùng máy vi tính cũng không nhiều đừng nhìn ta là cái bán máy vi tính nhưng nhà ta lão gia tử cũng sẽ không dùng máy tính h á biết lao nhân lại là chậm rãi lắc lắc đầu giận dữ nói không có cách nào A, mấy cái lao hỏa kế đều đang dùng máy tính mà trong nhà máy tính là ta cái kêu bảo bối tôn tử đang dùng ta cái nào bỏ được cùng hắn và ta ta không có máy tính mỗi ngày chỉ là nghe mấy cái k i a lão h ỏ a kế nói tâm lý quái ngứa một chút dù sao nghe người ta nói cái nào so ra mà vượt tự mình nhìn mỗi ngày chỉ là nghe bọn hắn nói nghe người ta nói tự mình nhìn cái này đều cái gì cùng cái gì nha hoàn toàn nghe không hiểu ngài tại nói cái gì a có hay không nhìn ra điếm ông chủ nghĩ hoặc bên người một cái khác đang xem máy vi tính thanh niên tiếp lời nói ai nha lao bản ngươi điều này cũng không biết à. diệp dư a diệp dư vị này lão đại gia khẳng định là hướng về phía diệp dư tới a t h ư ợ như ta ta là tới cho gia gia của ta tuyển máy vi tính v n tấn bằng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc diệp dư là ai còn có thể kéo theo máy tính tiêu thụ máy tính hành nghiệp xuất hiện tân nhân sao không đúng rồi cũng không có gì sản phẩm mới bài linh kiện hoặc máy tính a mọi người mua cũng đều là trước kia những cái kia nhãn hiệu t a đi lão bản ngài là sao hỏa tới sao thanh niên đậu đen rau muốn nói ngài tuyệt bức là sao hỏa tới a phi nhân loại nghiên cứu cơ cấu hoan nghê ngươi n tiểu hỏa tử ngươi cũng là vì diệp dư tới khắc một cái trung niên đại thúc hỏi đúng vợt ơ ia năm ngoái vừa tốt nghiệp công tác nửa năm cất ít tiền cái này sắp hết năm liền muốn cho người trong nhà mua chút lễ vợt vừa lúc đụng tới cái này việc sự tình liền cho ra ra của ta mua máy tính tốt lúc không có chuyện gì làm hắn cũng có thể lên lưới nhìn cái video xem chút tân văn cái gì từ khi mãi mãi sau khi qua đời bình thường trong nhà liền ra ra một người rất cô độc mua máy tính cho hắn tiêu khiển phía dưới vợ vạn thanh niên nói ta cũng là vì trong nhà l á o ra t ừ tới ta bởi vì công tác quan hệ không thể rời bỏ máy tính cho nên dứt khoát lại cho ta cha mua một đài tốt lại nói cha hắn khó được đối thứ gì cảm thấy hứng thú coi như hắn không nói ta cái này làm con trai cũng phải nghĩ đến a vợ của ta nói ta lãng phí tiền nhưng con trai cho lão ba mua máy tính tính là gì ta nếu là có bản sự còn muốn trực tiếp đem diệp dư mời về đến trong nhà cho ta tra thuyết thư đâu nam tử trung niên nói đúng vợ ơi a nếu như có thể để cha mẹ nhiều vui vẻ lên chút cái này mấy ngàn khối tiền liền xài đáng giá người đã giả chẳng phải cầu cái thật vui vẻ không có tiếc nuối mà cha mẹ không bỏ được số tiền này nhưng chúng ta làm con cái sao có thể không bỏ được đâu vừa đi vào trong tiệm một người khác tiếp lời nói bỏ được nhất định phải bỏ được ca nam tử trung niên cười ha ha nói nghe đám người đối thoại vạn tấn bằng không hiểu ra sao ngược lại là lao nhân cười ha hả giải thích nói mua cái máy tính trở về nhìn tam quốc diễn nghĩa đến lúc này vạn tấn bằng coi như có ngu đi nữa cũng đoán được nhất định là có chuyện gì là mình bỏ qua hoặc không biết vội vàng chạy đến trước máy vi tính tìm tòi hắn không biết diệp dư hai chữ này làm như thế nào viết lá đoán chừng là diệp t ử lá nhưng cái này cho chữ là cái nào chữ hắn cũng không rõ ràng tuy nhiên cũng may hiện tại sẽ ở k ẹ n dìn đều rất trí năng hắn trực tiếp tìm tòi ghép vẩn mà rất nhanh đầu đôi sự tình liền bị hắn suy đoán đi ra mua cái máy tính trở về nhìn tam quốc diễn nghĩa mua cái máy tính trở về nhìn tam quốc diễn nghĩa ta đi chẳng lẽ đối với các ngươi t ớ i nói máy tính đúng vậy tam quốc diễn nghĩa tùn độc sao cái này tùn độc đặc biệt cũng quá cao cấp đi tài thân chiếu cố nhìn tình huống này cái này mẹ nó là diệp dư chiếu cố mình a tâm lý chính khiếp sợ vạn tấn bằng đột nhiên linh quang nhất t i ể m vội vội vàng vàng đặt xuống hạ câu vợ ngươi nhìn lấy cửa hàng ta ra cánh cửa một phía dưới liền cầm túi tiền chạy đi như bay ra cửa hàng cánh cửa hơn một giờ về sau vạn tấn bằng mới đầu đầy mồ hôi ôm một đống lớn logo quảng cáo cùng một khối được bạch chỉ tuyên truyền bài trở về vừa về đến hắn liền đem trong tiệm đại bộ gờ hờ nn logo quảng cáo đều cho xé sau đó đưa trong tay logo quảng cáo cho g i á n bảo vạn tấn bằng vợ đều nhìn n g ê y người bởi vì chính mình trồng hướng trên tường thiếp không phải cái gì máy tính phương diện logo quảng cáo lại là người nào đó logo quảng cáo xem ra hẳn là một cái minh tinh về phần là ai nàng không rõ ràng hai vợ chồng đều không thế nào quan tâm minh tinh bắt quái loại hình đồ vật mà càng làm nàng hơn kinh ngạc một màn xuất hiện chồng mình thiếp xong logo quảng cáo về sau lại đem khối kia tuyên truyền bài để đặt tại cổng chỗ dễ thấy nhất t ế l ạ một tiếng bác ở phía trên bạch chị bị xẻ toang bản điếm mới đẩy ra chuyên vì lao niên nhân chế tạo đặc hệ máy tính chỉ bán 1.999 n g u y ê n số lượng có hạn muốn mua nhanh chóng mặt khác ngay hôm đó lên tại bản điểm mua sắm máy tính để cho nhân sĩ chuyên nghiệp dạy ngài như thế nào sử dụng máy tính miễn phí hỗ trợ đăng ký m i p r o b l o c k tài khoản cũng dạy ngài như thế nào tại m i p r o b l o c k bên trên cùng diệp dư hỗ động vừa đứng thức phục vụ diệp dư tân tác tam quốc diễn nghĩa đợi ngài đến xem lao nhân nhân 1999, diệp dư tam quốc diễn nghĩa mấy cái này từ đều bị thật to phóng đại đặc biệt là tam quốc diễn nghĩa bốn chữ đơn giản tựa như là sợ người khác ánh mắt không dễ nhìn không đến giống như cũng không phải là tất cả mọi người là con cái mua dù máy m tính còn có một số lao nhân là tự mình đến mua mà rất hiển nhiên và tấn bằng cái này khối bài tử đúng vậy viết cho bọn hắn nhìn chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương hai trăm hai mươi diệp dư tại trong khu cư xá tản ra bước đâm đầu đi tới mấy cái có chút quen thuộc hàng xóm nhưng không đợi diệp dư chào hỏi bọn hắn liền dẫn đầu cung kính nói tài thần tốt nói chuyện bọn hắn còn làm như có thật địa vi hơi không người một cái túi mình vái chào lập tức diệp dư nguyên bản lời muốn nói ra bị cắm ở trong cổ họng trên mặt lộ ra một bộ dợ cười biểu lộ trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được số mã trong thành máy tính lượng tiêu thụ có tăng trưởng nguyên nhân rất nhanh liền bị điếm chủ nhóm hiện mà đồng dạng tin tức này cũng rất nhanh liền tại trên mạng đều truyền bá ra t à i thần số mã thành mới t à i thần quân không thấy hiện tại tốt nhiều bán máy vi tính đều hoặc nhiều hoặc ít thiếp mấy t r ư ơ n g diệp dư logo quảng cáo thậm chí còn chuyên môn làm ra tam quốc diễn nghĩa logo quảng cáo đủ loại tam quốc nhân vật hình tượng cũng đều bị trang trí nhóm thiết kế đi ra lưu bị quan vũ trương phi tào tháo đồng trác lữ bố thậm chí còn có các t ồ n g vũ khí song cổ kiếm thanh long h i ề n n g u y ệ đao trượng bát s à mâu phương thiên h o ặ k ích lại hoặc là cái kia lâm giang thiên quân quận trường giang đông nước trôi đủ loại kiểu dáng liên quan tới tam quốc diễn nghĩa đồ vật bị chế tắc thành logo quảng cáo dán tại tiệm máy vi tính cổng vì chính là hấp dẫn những người lớn tuổi kia chú ý có chút cửa hàng thậm chí còn đưa tặng tam quốc diễn nghĩa tương quan tiểu lễ phẩm mà các chồng chuyên vì lão niên nhân chế tạo máy tính phối trí cũng nhất nhất ra sân khấu số mã thành phụ cận một số bán tiếp giấy logo quảng cáo hàng mỹ nghệ loại hình chủ quán đều n h o nhao gửi được cơ hội buôn bán các chồng đạo bản tam quốc diễn nghĩa xung quanh sản phẩm lặng lẽ xuất hiện ở trên thị trường có thể nói tam quốc diễn nghĩa là diệp dư tác phẩm bên trong lửa đến nhất ly kỳ cổ quái mặc danh kỳ diệu nhất b u ồ n sách mới viết tám chương toàn bộ cố sự vừa mới mở cái đầu xung quanh sản phẩm đều mẹ nó ra đến rồi đám dân mạng đang kinh ngạc thốt lên đồng thời đều nhao nhao t r e o chọc xương diệp dư là số mã thành mới tài thần không ít người còn nói đ ù a nói năm nay ăn tết những máy vi tính kia điếm ông chủ trong nhà treo chỉ sợ không phải tài thần chân dung mà là diệp dư chân dung lữ ca trương ca các ngươi cũng đừng trêu chọc ta chuyện này ta cũng không nghĩ tới sẽ dương đến hiện ở loại tình huống này diệp dư buông buông tay nói nói ta ngày đó cũng chính là đột nhiên hứng khởi cho nên không có dấu hiệu nào ngay tại mikroblog bên trên bắt đầu đăng nhiều kỳ lúc ấy cũng không nghĩ tới muốn đi đều thành phố báo lên làm cái đồng bộ đăng nhiều kỳ cái gì cái này cũng đúng là vừa vặn diệp dư trong miệng lưu ca cười nói tiểu dư ngươi cái này tam quốc diễn nghĩa độc giả đại bộ t ờ hờn đều là trung lao nhân người đặc biệt là lao nhân nhân rất lớn một bộ phận cũng sẽ không dùng máy tính tự nhiên cũng không có máy tính đây là nó một thứ hai thứ a n bốn c d i ễ n g hiện ĩ a hết lần tại sắp hết năm vừa lúc là mua sắm giờ cao điểm rất nhiều người cũng vui vẻ cho mình nhà lao ra từ mua máy tính tiêu khiển một chút lưu ca trong nhà có cái không nhỏ công ty hiện tại hắn đã bắt đầu lấy tay kế thừa trang nghiệm tuy nhiên trước kia có chút cả lơ phất phơ nhưng bây giờ lại là thói quen phân tích diệp dư trong miệng trương ca cũng tiếp lời nói mấy ngày nay tốt nhiều tân văn đều tại đưa tin chuyện này đâu đặc biệt là khấu khấu tân văn đối khen tặng của ngươi càng là hào không keo k i ệ t nói đến chúng ta đều có chút hiếu kỳ ngươi cùng khấu khấu tân văn đến cùng quan hệ gì ngươi mới xuất đạo không bao lâu nó liền kiên định đứng tại ngươi bên kia liền đợi bút cánh cửa cùng gian lận cánh cửa lúc đều không dao động phải biết ngươi lúc đó nhân khí cũng không có hiện tại cao a khấu khấu tin tức đưa tin diệp dư thoáng một lần ước liền nhớ tới ngày đó đưa tin đúng là đối với mình không tiếp tán thưởng đặc biệt là trong đó một đoạn hơi có vẻ t r ê o chọc lời nói theo văn đàn đến m ạ n gạ lại đến ca đàn từ hoa hạ đến đảo quốc lại đến anh quốc hoàng thất hắn tựa như xoáy như gió gào thét mà qua chỗ đến phan như cỏ dại điên cồn u g phát sinh không người có thể ngăn nó bước chân mà bây giờ hắn lại đưa ánh mắt về phía số mã hành nghiệp bất quá hắn nhắm chuẩn không phải là điện thoại di động hành nghiệp cũng không phải máy tính hành nghiệp mà là thần tài vị trí mình cùng khấu khấu tân văn là quan hệ như thế nào phải nói mình cùng khấu khấu tập đoàn ở giữa là quan hệ như thế nào a hợp tác cùng có lợi quan hệ mà theo cùng với chính mình danh khí không ngừng tăng lớn cùng nữ diệp công ty không ngừng trưởng thành nhìn ra mình cùng nữ diệp công ty tiềm lực khấu khấu tập đoàn đem càng thêm coi trọng phần này quan hệ hợp tác đồng thời diệp dư đối với cùng khấu khấu tập đoàn quan hệ hợp tác cũng phi thường coi trọng tuy nhiên nữ diệp công ty trong tương lai đem sẽ trưởng thành là một cái quái vật khổng lồ nhưng cũng không có bước chân khấu khấu tập đoàn chủ yếu nghiệp vụ dự định một người một công ty không thể quá tham lam cái gì đều muốn thọ một chân vào sẽ chỉ bị hợp nhau tấn công đặc biệt là tại nữ diệp công ty tiềm lực d o như ban ngày đầy đủ trói mắt tình vùng dưới khấu khấu tập đoàn đặt chân căn bản ở chỗ nó xã giao phần mềm khấu khấu h i ệ n tại có lẽ diệp dư cũng không có mình làm cái xã giao phần mềm thay vào đó ý nghĩ cái này thật sự là không thực tế hơn nữa còn tốn công mà không có kết quả mấy năm thậm chí mười mấy năm sử dụng thói quen sớm đã để khấu khấu tại người hoa sinh hoạt hàng ngày bên trong căn thâm đề cố cùng l à địch không bằng là bạn có khấu khấu tập đoàn trợ giúp nữ g diệp công ty dương tại nhiều khi đều có thể thuận lợi không ít bởi vì khấu khấu tập đoàn tại trên mạng sức ảnh hưởng thực sự quá lớn điển hình nhất chính là căn cứ vào trước kia diệp dư lấy từ chiêm thân phận cùng lên đường ký kết hợp đồng mỗi lần diệp dư muốn tân thư hoặc nữ diệp công ty muốn xuất bản tân thứ lúc khấu khấu tập đoàn đều sẽ đại lực tiến hành tuyên truyền mà lại đây là miễn phí chỉ sợ lúc ấy ký hiệp ư ấ t lúc khấu khấu tập đoàn cũng không ngờ tới diệp dư có thể xuất ra nhiều như vậy kinh đ i ể n tác phẩm đã đưa bọn họ trong lúc vô hình tổn thất một số lớn quảng cáo phí nhưng bọn hắn cuối cùng không có trái với điều ước dù cho tiền bồi thường hợp đồng xa xa ít hơn so với tổn thất quảng cáo phí đây đ ạ i khái là bởi vì so với khoản này quảng cáo phí bọn hắn cảm thấy diệp dư t r i ể n hiện ra tiềm lực càng có giá trị mặt khác vì quảng cáo phí mà trái với điều ước cái này vạn vừa truyền ra đi cũng không phải cái gì tên hay âm thanh mặc kệ bọn hắn là g a tại dạng gì cân nhắc, h ấ u khấu tập đoàn biểu hiện là rất phúc hậu mà diệp dư cũng là người phúc hậu thậm chí một mực tự xương nghiệp d ư ớ i lương tâm song phương hợp tác rất vui sướng bước chân bước đến quá đại hội kéo tới chứng diệp dư cùng di c h a thương lượng sau quyết định đem nữ diệp công ty bản thân nghiệp vụ hạn định tại văn n g u hành nghiệp mấy người nữ diệp công ty thành thục về sau nó sẽ hướng internet tài chính phòng địa sản dầu mỏ xe hơi mấy người hành nghiệp tiến hành đầu tư nhưng sẽ không đem dương vì bản thân nghiệp vụ thuật nghiệp hữu chuyên công diệp dư trong đầu hệ thống chính là nữ diệp công ty đặt chân văn mưu hành nghiệp chỗ căn bản cũng là nó hơn xa những công ty khác ưu thế chỗ mà t ạ i internet tài chính phòng địa sản dầu mỏ xe hơi các cái khác hành nghiệp nữ diệp công ty cùng những công ty khác so sánh cũng không có bất kỳ cái gì ưu thế cùng phân tâm còn lại hành nghiệp không bằng chuyên chú vào văn n g u hành nghiệp dương cả một đầu sản nghiệp liên đem nữ diệp công ty bồi dưỡng thành một cái chân chính cự vô phép công ty tương lai diệp dư có thể thành vi nữ diệp công ty chủ yếu trụ cột nhưng t u y ệ t không thể trở thành toàn bộ trụ cột húng chi văn n g u hành nghiệp bản thân liền là cái đảo không hết bảo tàng tuy nhiên diệp dư có thể cùng người nói mình cùng khấu khấu tập đoàn là quan hệ hợp tác nhưng vì sao sớm như vậy trước đó liền thành lập quan hệ hợp tác lại không cách nào giải thích cho nên hắn chỉ là cười cười nói cái này sao giữ bí mật các ngươi về sau thì sẽ biết đối với diệp dư trả lời hai người tự hồ cũng đều đ ắ n được dù sao lấy trước hiếu kỳ cũng hỏi qua một lần diệp dư lúc ấy cũng không nói tuy nhiên tâm lý có chút hiếu kỳ nhưng diệp dư hiển nhiên không muốn nói bọn hắn cũng liền không hỏi tới nữa bọn hắn cùng diệp dư quan hệ còn không có quen đến loại trình độ kia h u ố n hồ mỗi người đều có bí mật của mình đuổi đánh tới cùng sẽ chỉ nhận người chắn ghét tài thân tốt diệp đại tài thân tốt tài thân tốt phù hộ ta tài đi cùng lưu ca trương ca sau khi tách ra diệp dư liền đi trở về đỉnh lấy một đường thiện ý trêu chọc cuối cùng là về tới trong nhà hô mấy ngày nay ta vẫn là ít ra cánh cửa tốt diệp dư lau chắn đầu lẩm bẩm nói diệp đại tài thần tới phía dưới đến là diệp giao kêu gọi diệp dư lấy ra điện thoại di động thao tác mấy dưới vừa đi vừa nói t ố t ta phù hộ ngươi tài khấu khấu tin tức nhắc nhở vang lên diệp giao lấy ra điện thoại di động nhãn tỉnh sáng lên diệp dư tới hồng bao tài thân hồng bao diệp đại tài thần hồng bao diệp giao bắt đầu cười ngọt ngào con mắt c o n thành nguyệt nha nhi tay nhỏ một điểm lập tức nụ cười cứng đờ sắc mặt tối sầm nguyên diệp đại tài thần cho nàng nguyên hồng bao diệp đại tài thần là ai gần ước hoa hạ phan sở hữu giả mấy trăm vạn đảo quốc phan sở hữu giả văn đàn tương lai lãnh tụ mạn họa giới đỉnh tiêm đại thần người khí bạo d ạ p ngôi sao ca nhạc có được nữ diệp công ty tám mươi năm cổ phần điện tử tiền nhuận bút đều có thể thu nhập một tháng ngàn vạn anh quốc vương tử sùng bay hắn nước anh nữ vương cũng khoe hắn số mã thành lão bản treo hắn logo quảng cáo coi hắn là tài thần bái nhân vật như vậy nhân vật như vậy thế mà cho nàng nguyên hồng bao bafffff không cần c ả m ơn ta diệp dư nghiêm trang nói ra nghĩ nghĩ lại nói đây là hẳn là nhưng trên mặt hắn lại là lộ ra một đ ộ ngươi mau tới c ả m ơn ta a ngươi mau tới c ả m ơn ta a biểu lộ mà tô tiểu mặt ở một bên sớm đã nhịn không được cười ra tiếng diệp dư diệp g i a o nhảy lên một cái dưng ơ anh múa vớt hướng diệp dư đánh tới hai người đổ dỡn mà tô tiểu mặt thì ở một bên nhìn lấy tựa hồ tiểu dao cùng diệp dư quan hệ mấy ngày nay trở nên càng gần mấy phút sau ba người mới nặng lại ngồi về tới cắt bên trên diệp giao xoa diệp dư cánh tay có chút đ oán giận nói ngươi cũng thật lạ ta b ấ m ngươi ngươi thế mà cũng không tránh thoát diệp dư t i ế u tiếu nói ngươi lại không dùng lực đúng tiểu giao ngươi vừa rồi gọi ta có chuyện gì không a a ta kém chút quên nói Ca, ngươi còn không có t i ế n nhàn thủy đại học đâu chân dung của ngươi liền t i ế n nhàn thủy đại học phòng học diệp giao nói chân dung của ta t i ế n nhàn thủy đại học phòng học diệp dư phản ứng đầu tiên là chân dung của chính mình bị treo ở phòng học hai bên bất quá hắn lập tức liền ý thức được cái này là không thể nào tối thiểu hiện tại là không thể nào chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương hai trăm hai mươi mốt eze nhàn thủy đại học đệ nhất giáo học lâu hai trăm linh một phòng học bài đủ sẽ hợp ra sức văn học vong chúng ta không viết tiểu thuyết chúng ta chỉ là internet văn tự công nhân bút vác hoàng nguyên huân không có như thường ngày bật máy tính lên bên trên tờ tờ t văn kiện mà là trước mở miệng hỏi các bạn học tại các ngươi xem ra gần nửa năm qua chúng ta hoa hạ làm người ta chú ý nhất người là ai không đợi phía dưới bạn học trả lời hoàng nguyên huân lập tức nói bổ sung đúng rồi người lãnh đạo quốc gia không tính lập tức phía dưới chuyển đến một mảnh hư thanh cái này mới ba mươi tuổi mới ra đầu nhàn thủy đại học kinh tế học viện phó giáo thụ bình thường rất dễ nói chuyện cũng không chết tấm đi học sinh động thú vị rất nhiều người đều ưa thích tới nghe lớp của hắn lớp học phát biểu cũng tương đối tùy ý. có người đáp hoàng lão sư người lãnh đạo quốc gia không coi là vậy khẳng định liền phải thuộc diệp dư à. gia hỏa này theo văn đàn nháo đến mạn họa giới lại từ mạn họa giới nháo đến ca đàn từ trong nước nháo đến quốc ngoại bản tin thời sự đều lên ba lần mà lại hắn mới m ư ơ i tám tuổi n ă ngoái vượt cốp túc vẫn như cũ c ặ bã cho nên đáp án thuộc về diệp dư không thể nghi ngờ đúng vậy à diệp dư là năm tháng trước suất đạo hoàng lao sư ngươi nói gần nửa năm qua thời gian khoảng cách rất tàn khớp đương nhiên là diệp dư a nhà ta diệp dư tôi x o á i tuy nhiên có cá biệt bạn học đưa ra những nhân việc khác nhưng phần lớn người vẫn là cầm giống nhau quan đ i ể m gần nửa năm qua hoa hạ làm người ta chú ý nhất giá hỏa đúng vậy vị thiên tài kia đến có chút quá phận diệp dư đợi đến trong phòng học âm thanh dần dần thấp xuống hoàng nguyên h â n nói ra ừng xem ra các bạn học cách nhìn vẫn là rất thống nhất ta đây cũng là cầm giống như các ngươi cách nhìn cái này hôn thế tiểu ma vương nửa năm qua này đem hoa hạ viên á o gà bay cho chạy nếu nói có ai có thể so sánh hắn càng làm cho người trú n g ụ ta là không tin ân t ố t đáp án công bố như vậy có bạn học biết có quan hệ diệp dư mới nhất tân văn là cái gì không tam quốc diễn nghĩa cho ta một ca khúc thời gian đây đều là số ít trả lời phần lớn người hoặc là không trả lời hoặc là nói đúng là diệp đại tài thần mà ta biết ta chúng ta trong phòng ngủ cung cấp đâu ha ha chúng ta phòng ngủ cũng cung cấp đâu từ khi thay cho diệp đại tài thần nhà ăn quét thẻ ăn cơm đều chỉ chụp một nửa tiền ta đi như thế ra sức nói nhảm chính người đi thử một chút thì biết nếu như không cho phép người mời ta ăn cơm xoa người lừa ta nghe phía dưới bạn học tiếng nghị luận hoàng nguyên vân mỉm cười làm cái an t ĩ n h thủ thế nói ừ m tính đến đi học trước mới thôi có quan hệ diệp dư mới nhất tân văn s á t thực đúng vậy bốn chữ diệp đại tài thần vừa nói hoàng nguyên vân một bên ấn mở trên mặt bản tờ tờ tê văn k i ệ n một chương hình ảnh bật đi ra trong nháy mắt toàn bộ phòng học lặng ngắt như tờ chật lại ẩm vang buộc phát ra một trận tiếng cười lão sư sau khi tan học ta muốn có đi phía dưới bức tranh này bức tranh này phiến thật yêu thốt quý a nhà ta diệp dư thật sự là manh manh đát ta đi quá ra sức ta muốn đem nó in ra sau đó treo trong phòng ngủ đậu phộng đây mới là tiệm máy vi tính nhất hẳn là thiếp hình ảnh a chỉ gặp trên hình ảnh một cái quy bản diệp dư ăn mặc một thân h ỉ khí áo choàng mang theo một cái kim chiêu tài mũ trong tay thì là bưng lấy một cái to lớn kim nguyên bảo trên mặt thì là một bộ cười ha hả biểu lộ t r u n g quanh năm cái quy bản nhân vật chính hai đầu gối chạm đất quỳ bại hắn mà bọn hắn d ơ lên cao cao song trong tay cầm lại không phải hương mà là máy tính bởi vì hắn là số mã thành mới tài thần trên hình ảnh phương thì chậm rãi nổi lên một hàng chữ diệp đại tài thần thành thần tri lộ lập tức tiếng cười cùng tiếng ồn ảo lớn hơn một lát sau về sau hoàng nguyên huân lần nữa làm cái an tính thủ thế nói cho nên hôm nay chúng ta liền đến nói chuyện diệp đại tài thần thành thần c h i lộ tuy nhiên trước đó ta có một tin tức tốt muốn nói cho các ngươi nói đến chỗ này hoàng nguyên huân dừng lại dưới thừa nước đục thả câu đợi đến các bạn học đều vểnh thai nghe thời điểm mới mỉm cười chậm rãi nói ra diệp đại tài thần trước mấy ngày tiếp nhận trường học chúng ta phát cho hắn đặc biệt chiêu nói một cách khác bảy tháng sau lần tiếp theo tân sinh nhập học lúc các ngươi liền có thể ở sân trường bên trong nhìn thấy hắn đây là ta đặc địa từ chiêu sinh xử lý nghe được tin tức a trước mắt còn không có công bố ra ngoài tin tức tốt đây tuyệt đối là xuân tiết t r ư ớ c đặc biệt lớn tin tức tốt đặc biệt là đối với những cái k i u diệp dư f a n mà nói hoàng nguyên h â n lời nói này đại khái lấy xem như có thể so với tiền lì xì tồn tại không ít người thậm chí nhịn không được có chút ảo tưởng có lẽ có thể đại khái có lẽ nói không chừng tại cái nào đó trời trong gió nhẹ buổi sáng mình xong tiết học trở về phòng ngủ đi ở sân trường bên trong bóng rừng trên đại đạo không ấm không mát gió nhẹ đánh tới chính như mình khi đó thoải mái dễ chịu thanh nhã tâm tình công tác trước sau cùng một đoạn nghỉ dưỡng thời gian a khoe môi cũng không nhịn được chậm rãi câu lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt. hết thể thuận lợi đều là như thế hoa mỹ như thế vừa đúng đúng lúc này bên người sượt qua người một cái cùng trường học sinh bóng lưng tựa hồ có chút quen thuộc để cho mình nhịn không được k h ẽ n nhữ mày suy tư ngoa tạo diệp dư tranh thủ thời gian hấp tấp chạy tới muôn ký tên đừng hỏi ta họa phong vì cái gì thay đổi rất nhanh tất cả mọi người lấy lại tinh thần nhao nhao lấy điện thoại di động ra hoặc là phát mỹ dồm log hoặc là phát bằng hữu vọng hoặc là bên trên câu khấu, khấu bậy phát tóm lại đúng vậy nói cho những cái kia chỉ có thể g ơ mắt nhìn ghen ghét hâm mộ hận giá họa ta cùng diệp dư có cái hẹn họ chắn không đúng có trận giáo viên mẫu như g mà không ít trạch nam trạch nữ đều đánh lên mặt khác tâm tư diệp dư một lần kia tân sinh nhập học về sau mình được nhiều ra cánh cửa đi đi à. muốn chủ động tích cực chế tạo cùng thần tượng hẹn h ọ chán không đúng là giáo viên ngẫu nhiên gặp cơ hội làm sao lao đánh chữ sai đâu trên giảng đài hoàng nguyên huân mỉm cười nhìn phía dưới các học sinh tiểu động tác cũng không ngăn cản dù cho cái này là công khai khóa đem lên c h u y ể n tới trường học trên website lại ra nghiêm túc chính quy chút du học trở về tại nhàn thủy đại học làm lao sư đặc biệt là năm ngoái bị định giá phó giáo thụ về sau cũng không ít người từng nói với hắn có đôi khi h ẳ n là nghiêm túc chút nhưng hoàng nguyên huân luôn luôn cười một tiếng mà qua. hắn là cái nho nhãng ư ờ i từ trước tới giờ không cười đùa t í tưởng nhưng cũng không phải cái nghiêm túc người thiên tính như thế húng chi hắn cũng không nguyện ý đổi cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm hoàng nguyên huân mở miệng phá vỡ không khí t ố t hiện tại trở lại chuyện chính chúng ta tới nói chuyện chúng ta cái này tiết k hóa chủ đề nói đến chỗ này hắn chỉ chỉ v ờ tờ tê bên trên cái kia quy bản diệp dư nói cũng chính là diệp đại tài thần thành thần chi lộ đầu tiên diệp đại tài thần xưng hô là thế nào tới có bạn học có thể nói phía dưới sao ta nghĩ có lẽ có ít bạn học không biết chuyện này đợi đến một tên diệp dư phan sinh động như thật đem chuyện đã xảy ra đại khái miêu tả một lần về sau hoàng nguyên huân lại mở miệng hỏi chúng ta hoa hạ có câu chuyện xưa ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo trong mắt của ta câu nói này cũng lấy giải thích như vậy đối đãi cùng một v i ệ c lúc khác biệt lĩnh vực người nó chú ý điểm cùng cái nhìn đều sẽ có khác biệt các ngươi đều là kinh tế học viện sinh viên đại học năm nhất mặc dù mới nhập học một cái học kỳ vẫn chưa tới điểm tiếp xúc kiến thức chuyên nghiệp cực kỳ có hạn nhưng dù sao cũng là học kinh tế có hay không bạn học đã từng thử nghiệm từ kinh tế học góc độ đối đai chuyện này nếu như có đứng lên nói chuyện cái nhìn của ngươi tuy nhiên đ i n cháy toàn bộ thị trường phi thường to lớn nhưng cá nhân ảnh hưởng thị trường ví dụ cũng không hiếm thấy lần này liền là một cái trong số đó các bạn học mồm năm miệng mười hồi đáp hoàng nguyên huân một bên nghe một bên hơi nhầm đầu trả lời không sai bị lắm hoàng nguyên huân mở miệng nói các vị cùng học thuyết đều có lý nhưng ta lần này là muốn giảng một cái khía cạnh khác cùng vừa rồi không ít bạn học nâng lên nó cũng là dính đến thị trường cái từ này t hơi học qua điểm kinh tế học đều biết trong trợ thứ trọng yếu nhất chính là quan hệ cung cầu cung cấp cùng nhu cầu quan hệ trong đó trong mắt của ta diệp dư sở dĩ được xưng là số mã thành diệp đại tài thần không chỉ là bởi vì hắn tam quốc diễn nghĩa tạo thành nhất định máy tính tiêu thụ dạy sóng để máy tính tiêu thụ hành nghiệp tình thế trở về t i ế t trời ấm lại càng là bởi vì hắn mở ra một cái thị trường nhìn thấy các bạn học đều nghiêm túc nghe giảng hoàng nguyên h u n nói tiếp rất sớm trước kia máy tính tiêu thụ hành nghiệp khách hộ bảy là lấy trung n g ê n nhân làm chủ bởi vì bọn hắn cần máy tính đến văn phòng mà sau đó theo máy tính giải trí công dụng mở rộng mọi người sinh hoạt mức độ đề cao máy tính giá cả hạ xuống cùng điện tử sản phẩm phổ cập nó khách hộ bảy bắt đầu hướng thanh niên thiếu niên cùng tiểu hài từ bây giờ mở rộng nhưng có một cái tuổi bậy thị trường lại là thật lâu khó mà mở ra cái t i ê chính là lao niên nhân cái quần thể này bọn hắn bảo thủ nhớ chuyện xưa không nóng lòng tại chuyện mới mẹ vật đổi mới tốc độ tương đương tấn bánh máy tính khó mà trong bọn hắn ở giữa phổ cập nhưng là bọn hắn nhưng lại có nhất định sức mua cái này không chỉ là bởi vì bọn hắn bình thường đều có nhất định dự trữ càng bởi vì chúng ta hoa hạ coi trọng hiếu chữ đi đầu ngày lễ ngày tết cho nhà lao ra tử mua lễ vật thậm chí phong hồng bao là rất nhiều hoa hạ gia đình truyền thống lao niên nhân vật phẩm chăm sóc sức khỏe n h i ệ t tiêu chính là một đại bằng chứng mà lần này diệp dư rõ ràng nói cho tất cả mọi người không có cái gì thị trường là mở không ra thiếu chỉ là một chồng thủ đoạn một cái để vào có lẽ hắn sự kiện lần này không thể phục chế nhưng lại cho tất cả mọi người một lời nhắc nhở l a o niên nhân máy tính tiêu thụ thị trường có thể mở ra như vậy còn lại tiềm ẩn máy tính tiêu thụ thị trường đâu lại mở rộng ra ngoài còn lại hành nghiệp tiêu thụ thị trường đâu những cái kia dĩ vãng bị các tiền bối chứng thực bền vững không phá thị trường thật mở không ra sao hai năm trước mở không ra hiện tại có lẽ liền có thể mở ra bởi vì bây giờ là bây giờ hai năm trước là hai năm trước dám nghĩ dám làm đừng sợ tại kinh tế trên thị trường không có không thể các bạn học học kinh tế học là cái bất hạnh của các ngươi bởi vì cùng bán học hóa mấy người lý công khoa chuyên nghiệp khác biệt các ngươi học được sở hữu thị trường phương diện công thức đều không thể chuẩn xác vận dụng đến hiện thực bên trong thậm chí n g ư ờ i đều không thể đạt được một cái tại lý công khoa học sinh xem ra hoàn toàn không hợp cách số liệu nhưng cái này cũng là vận may của các ngươi bởi vì đây chính là thị trường tràn ngập đông đảo có thể tính thị trường để vô số người vì đó mê mọi thị trường diệp ra diệp dư nhìn lấy trên máy vi tính chính phát hình video trận mắt h ố t mồm kỳ hỉ c a ngươi cái này quy bản hình tượng còn rất yêu mà ta đoán hai ngày nữa có lẽ liền có thể mua được ngươi quy bản phi củ tiệm máy vi tính lao bản đoán chừng cũng phải đổi đưa diệp giao vừa nói một bên chuyển đầu nhìn diệp dư lại là đột nhiên cơm mồm diệp dư thế nào tô tiểu mạt cũng cảm thấy diệp dư biểu lộ có chút kỳ quái chưa xong con tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi Cảm ơn. chương hai trăm hai mươi hai người này đúng vậy trên giảng đài cái kêu lao sư hắn là ai nghe được hai nữ diệp dư lấy lại tinh thần vội vàng hỏi nhàn t h ủ y đại học kinh tế học viện một cái lao sư a tựa như là cái phó giáo t h ủ tới diệp giao có chút kỳ quái nhưng vẫn là hồi đáp cụ thể một chút kêu cái gì tựa như là gọi hoàng nguyên huân đi vừa rồi không thấy cẩn thận ta nhìn nhìn lại nói xong diệp giao đem video thối lui ra khỏi full s c r e e n nhìn một chút công khai khóa giới thiệu văn tắt nói chính là để cho hoàng nguyên huân â k chính người nhìn diệp dư nhìn phán qua nhàn thủy đại học kinh tế học viện phó giáo t h ụ hoàng nguyên huân ta muốn cùng hắn gặp một lần diệp dư khe nhứ n mày tự nói nói để trần a di hỗ trợ hẹn hắn một mặt nô、no, không ổn trần a di là văn học viện hắn là kinh tế học viện có lẽ không tiện trọng yếu nhất chính là ta cũng không dễ phiền phức trần a di quá nhiều vẫn là để hà thúc thúc lấy công ty danh nghĩa định ngày hẹn hắn đi càng chính thức chút mà lại nói cho đúng đây cũng là công ty nghiệp vụ một trong nói làm liền làm diệp dư lấy điện thoại di động ra lật ra gì tra điện thoại gọi tới nghe được diệp dư tự lẩm bẩm diệp giao cùng tô tiểu mạn còn chưa kịp hỏi liền gặp hắn lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại không khỏi đem nguyên bản muốn hỏi lại nuốt xuống lẫn nhau kinh ngạc liếc nhau một cái diệp dư muốn ước cái kia gọi hoàng nguyên hơn lão sư gặp mặt tình huống như thế nào bởi vì cái kia lão sư tự tiện dùng diệp dư hình tượng làm cái quy bản đ ổ phiến vừa nghĩ đến điểm này hai nữ cũng đều phủ định cái kia hình ảnh cũng không phải xấu hổ diệp dư loại sự tình này bình thường người cũng sẽ không truy cứu chớ nói chi là diệp dư nếu như diệp dư muốn truy cứu hình ảnh quyền vấn đề cái kia nữ diệp công ty mời một trăm cái luật sư đều không đủ dùng bởi vì hắn logo quảng cáo lịch treo tường phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều có. lại có tờ nào đạt được hắn trao quyền rồi lại hoặc là nói diệp dư nhìn chúng cái này lao sư muốn mời hắn trong công ty nhậm chức liền xem như dạng này cũng không cần thiết vội vã như vậy a nhìn diệp dư dáng vẻ giống như là nhìn thấy cái gì để hắn kinh ngạc hưng phấn sự tình nhìn lên trước mặt cái kia so với chính mình nhỏ mười bốn tuổi chính nhất mặt thản nhiên uống trà thiếu niên hoàng nguyên h â n có chút buồn b ự c n g à y hôm qua thời điểm mình nhận được nữ g diệp công ty điện thoại hơn nữa còn là tổng giám đốc dị thiên hùng tự mình đánh tới mà nội dung càng làm cho người kinh ngạc diệp dư muốn gặp hắn một lần lại sau đó lại sau đó liền có lần này gặp mặt chỉ là hoàng nguyên vân không nghĩ ra a hắn không nghĩ ra diệp dư tìm mình có chuyện gì hắn đương nhiên sẽ không đ ầ n đ ộ n cho rằng diệp dư là vì hình ảnh quyền vấn đề tìm mình bắt đền đến lúc này mình không có tổn hại làm bẩn hình tượng của hắn thứ hai mình cũng không phải lấy n h u cầu lợi nhuận làm mục đích nghiêm chỉnh mà nói hành vi của mình cũng không thuộc về luật dân sự bên trong nói tới xâm phạm hình ảnh quyền như thật muốn đánh lên kiện cao đến mình phần thắng ngược lại lớn hơn lại nói diệp dư dành đến chứng đau nhức tìm mình thưa kiện a theo chính mình giải diệp dư người này là sẽ không để ý loại chuyện như vậy chẳng lẽ là muốn tìm mình tại nữ diệp công ty nhậm chức độc lập đồng sự ách mình có chút ý nghi háo h u y ề n nữ diệp công ty tuy nhiên cho đến trước mắt quy mô không lớn chỉ có mười cái ư ớ c nhưng đừng quên nó mới thành lập bao lâu năm ngoái ngày mười một tháng mười một thành lập cho tới bây giờ cũng liền hai tháng rưỡi nhiều một chút thời gian nhưng chỉ toàn tư sản lại là từ hai nghìn năm trăm vạn lập ra không biết bao nhiêu phiên đặt cho tới bây giờ mười mấy ư ớ c mà trong quá trình này lại là không có tiến hành qua bất luận cái gì đầu tư bỏ vốn thủ đoạn dựa vào mưu cầu lợi nhuận có thể xương kỳ tích cái này c h ủ công ty há lại có thể sử dụng hiện tại quy mô đến đối lãi tiềm lực quá lớn mà cái này còn không phải nó tất cả tiềm lực bởi vì vi ngữ diệp công ty xuất bản tác phẩm rất nhiều bản quyền đều còn chưa kịp khai phát truyền hình điện ảnh xung quanh cái nào khai phát rồi vì cái gì không có khai phát đâu ngoại trừ công ty thành ngay lập tức thực sự quá ngắn g còn có rất nhiều vấn đề cần hoàn thiện bên ngoài còn có một cái khác để cho người ta không biết nên khóc hay cởi nguyên nhân ngữ diệp công ty bán sách kiếm tiền kiếm tiền tính ra tay bị t r ộ t rút trong lúc nhất thời đúng là dành không được thời gian đến rồi thẳng đến đoạn thời gian trước mới dành thời gian thành lập chuyện tranh bộ môn lương cao thông báo tuyển dụng không ít nhân tài nghiệp nội trần kinh sau đó biểu thị không biết nên làm vẻ mặt gì tốt diệp dư cùng tử chiêm tại nữ g diệp công ty thành lập trước đó tích lũy kinh đ i ể n tác phẩm nói nhiều không nhiều nhưng nói ít cũng tuyệt đối không ít lại thêm về sau mạn gạ cương c h i luyện kim thuật sư tối thiểu tại cái này hai cái nửa tháng thời gian bên trong mỗi lần nữ g diệp công ty xuất bản sách tiêu thụ dạy xong qua về sau để thị trường hơi nghỉ ngơi một dưới hơi chậm lại sau liền lại sẽ xuất bản tác phẩm mới nghe nói gần nhất nữ g diệp công ty ở tay chuẩn bị xuất bản quỷ suy đăng giống như gọi lòng lính mê của tới mặt khác đa tình kiếm khách vô tình kiếm tại đều thành phố báo lên đăng nhiều kỳ số lượng từ nhanh đến hai mươi vạn nói thể một cách khác cái này hai tháng rơi đến ngữ diệp công ty kinh điện tác phẩm nối liền không dứt tại xuất bản hoàng nguyên mới biết loại tình huống này tạo thành hai đại hậu quả thứ nhất còn lại nhà xuất bản kêu khổ thầu trời cái này mẹ nó còn có để cho người sống hay không người cái này dễ bán một quyển sách tiếp một b ả n ra để cho chúng ta làm sao bây giờ xuất bản kế hoạch sau kéo dài kéo dài tới khi nào có thể cho cái tin chính xác không kiên trì bên trên như vậy ngoại trừ số ít vài cuốn sách bên ngoài sách khác tại lượng tiêu thụ phương diện hoặc nhiều hoặc ít đều lại nhận chút ảnh hưởng thậm chí không ít nhà xuất bản đều động đả kích phong tỏa ngữ diệp công ty suy nghi nhưng không ngoài dự tính bọn hắn rất nhanh liền từ bỏ vừa đến ngữ diệp công ty dựa lưng vào văn hóa bộ phó bộ giải thứ hai hiện tại n ữ diệp công ty cũng không phải cái gì không có danh tiếng gì công ty thứ ba đ a n g kia buôn bán thương đặc biệt tất cả đều là không thấy thỏ không thả chi m ư n g chủ nữ diệp công ty sách kiếm tiền bọn hắn sẽ đến chín g ư ơ i nếu quả thật muốn để cho bọn họ tới chín g ư ơ i ngươi phải trả ra đại giới cỡ nào a còn có điểm thứ tư diệp dư ra hỏa này cũng không dễ gây a h u ố n h ổ lấy diệp dư hiện tại n h â n khí trừ phi quốc gia xuất thủ nếu không ai có thể phong tỏa được sách của hắn cho nên cái này hai tháng d ư ớ i nhiều một chút thời gian tại đồ thư xuất bản giới được xưng làm màu đen tám mươi trời thứ hai trên mạng rất nhiều dân mạng biểu thị vì mua sách đã ăn xong nhiều ngày phao diện mà cái này hết t hệ tất cả vẹn vẹn chỉ là đồ thư xuất bản nữ diệp công ty còn không có khai phát kỳ hạ tác phẩm bản quyền nó tiềm lực có thể thấy được lồn đốn đương nhiên một cái khác tương đương cự đại công ty giá trị tăng trưởng điểm tiềm lực thì là hoàn toàn bị lãng phí hết bởi vì diệp dư có bộ phận tác phẩm là tại mịp dô b l o g b ê n trên miễn phí đ ă n g nhiều kỳ đối với điểm này là một m cái người bình thường hoàng nguyên h â n cho kẻ trước mắt này ba mươi hai c á i tán nhưng là một m cái kinh tế tài chính nhân sĩ chuyên nghiệp hắn đơn giản tâm đau muốn chết dạng này một cái tiềm lực vô cùng công ty lại thêm dạng này một cái tài hoa bạo dạp người khí bạo dạp ra hỏa hoàng nguyên huân tuyệt đối không tin đối phương là tìm đến mình làm độc lập đồng sự bởi vì chính mình mặc dù là nhàn thủy đại học phó giáo thụ nhưng tư lịch quá nhỏ bé nữ diệp công ty lại thêm diệp dư người này coi như tìm trong nội viện có chân g i ế t giáo sư cũng không có vấn đề gì quả nhiên diệp dư mới mở miệng cũng không phải là đàm công ty độc lập đồng sự phương diện sự t ì n h mà là t r ư ớ c nói chuyện phiếm trong chốc lát người hoa nói chuyện không thói quen đi thẳng vào vấn đề đó cũng không phải hư không dối trá thẳng không trực sảng vấn đề đơn thuần chỉ là một chồng dân tộc văn hóa thói quen thôi có đôi khi đi thẳng vào vấn đề ngược lại dễ dàng bị người cho rằng người không có lễ phép hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát về sau diệp dư cắt vào chính đề nói kỳ thực ta hôm nay tìm đến hoàng lao sư ngươi là bởi vì một số công ty nghiệp vụ bên trên sự tỉnh công ty nghiệp vụ bên trên sự tỉnh hoàng nguyên huân ngây n g ẩ n cả người công ty gì nghiệp vụ bên trên sự tỉnh kết hợp trình độ học vấn của mình công tác kinh lịch hoàng nguyên huân có thể nghĩ tới chỉ có ba u y ệ n thứ nhất mời mời mình đảm nhiệm ngữ diệp công ty độc lập đồng sự trong nội viện rất nhiều giáo sư đều kiêm chức làm cái này thậm chí còn có mấy cái là đảm nhiệm thế giới tốt năm trăm l i n g h i ệ p độc lập đồng sự thứ hai trực tiếp mời mời mình đảm nhiệm nhân viên quản lý loại sự tình này tại nhàn thủy đại học rất ít phát sinh tất cả mọi người là kiêm chức làm độc lập đồng sự thôi đại học giáo sư là làm nghiên cứu hàng năm đều có luận văn yêu cầu làm sao có thời giờ cùng tinh lực đi làm cấp quản lý thứ ba mời mời mình cho ngữ diệp công ty cấp quản lý huấn luyện đi học như thế khả năng nhất tình huống rất nhiều công ty đều sẽ như thế làm nhưng cần phải diệp dư tự thân xuất mã cũng chạy tới gặp ta một mặt đúng đây cũng là công ty nghiệp vụ bên trên sự tình đi diệp dư trầm ngâm phía dưới nói hoàng lao sư biết ta gần nhất tại đăng nhiều kỳ tiểu thuyết sao nghe được diệp dư đột nhiên nhấc lên cái này hoàng nguyên huân có chút không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là điểm điểm đầu hồi đáp biết đa tình kiếm khách vô tình kiếm cùng tam quốc diễn nghĩa nhìn qua đa tình kiếm khách vô tình kiếm sao nhìn qua thế nào nô、no, rất không tệ đối lý tầm hoan cái này chủ giác ngươi thấy thế nào độc nhất vô nhị rất ưa thích như vậy có hứng thú hay không tại phim truyền hình bên trong biểu diễn lý tầm hoan diệp dư lộ ra r ă n g nanh hắn đã sớm biết nếu là mình nhất định phải tại thế giới này tìm kiếm cùng kiếp chức minh tinh tướng mạo tương tự người khẳng định là có thể tìm tới dù sao toàn bộ hoa hạ khoảng chừng hơn một tỷ người đối với kiếp trước những cái kia truyền hình điện ảnh diệp dư cũng không có nhất định phải tại thế giới này tìm tướng mạo tương tự người đến diễn dự định không có cái này tất yếu mà lại nói không chừng thế giới này có thể có nhân tuyển tốt hơn đâu nhưng đối với một số không có thể thay thế diễn viên tỷ như châu tinh trì cùng một số tại diệp dư trong lòng nhân vật cùng diễn viên nhất thể hóa màn ảnh hình tượng tỷ như tiêu ân tuấn cùng lý tâm hoan hắn hay là hy vọng tận lực tìm tướng mạo tương tự người đến đến diễn dầu gì cũng phải là khí chất tương tự cái này đã là diệp dư một chồng nhớ chuyện xưa t ì n h hoài cũng là sợ tìm những người khác đến, đến diễn không c ẩ n thận liền cho diễn hỏng rồi hủy mình trong suy nghĩ mỹ hảo hình tượng nghe được diệp dư tra hỏi hoàng nguyên hơi sưng sờ chật lấy lại tinh thần mỉm c ư i lắc lắc đầu nói không c o ý tứ ta có thể muốn cự tuyệt diệp đại tại thần mời chưa xong con tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương hai trăm hai mươi ba vê đút vê đút vê đút g x con n g ư ơ i không hỏi trước phía dưới ta vì cái gì tìm n g ư ơ i diễn lý sao diệp dư đạo n g ư ơ i tìm ta như thế cái người ngoài nghề biểu diễn lý cái này trồng kinh điển nhân vật khả năng nguyên nhân có mấy chồng nhưng cân nhắc đến ngươi không thế nào quan tâm lợi ích tính cách còn lại phía dưới liền chỉ có một chồng nguyên nhân hoàng nguyên huân phân tích nói ngươi cảm thấy ta thích hợp diễn lý ừ diệp dư điểm điểm đầu có lẽ ngươi cảm thấy như vậy c hòa í n h nguyên thân n rất t ưa h c huân vẫn là lắp lắp đầu nói ta là đại học lao sư cũng không có đổi nghề dự định tự nhiên cũng không có đáp ứng lý do không ai buộc ngươi đổi nghề biểu diễn lý hòa tiếp tục làm đại học lao sư cũng không xung đột nhưng biểu diễn lý về sau ta còn có thể trở lại cuộc sống trước kia trạng thái sao hoàng nguyên huân hỏi lại không trở về được diệp dư không chút do dự hồi đáp đa tình kiếm khách vô tình kiếm nhân khí có bao nhiêu hòa bạo không nhưng có thể nói là tiểu thuyết võ hiệp điên phong chi tác hơn nữa còn là tiểu thuyết võ hiệp sáng tác thứ hai con đường phong cách cùng truyền thống võ hiệp hoàn toàn khác biệt lý nhân vật này có bao nhiêu kinh điển tiểu lý phi đao thành thất truyền nhân gian không thấy sở lưu hương đây là cổ long tạ thế lúc nó hảo hữu nghe không viết câu đối phùng điếu vốn là dùng cho tưởng niệm cổ long anh niên tạo thệ từ đó thế gian lại không cổ long nhưng hai câu này lại là tại về sau ba mươi năm bên trong tại cổ long sách mê bên trong lưu truyền rộng rãi tiểu lý phi đao thành thất truyền cái này là bực nào đánh giá có thể thấy được tại võ hiệp mê tâm bên trong lý nhân vật này liền xem như phóng tới sở hữu cổ long bút góc dưới s ắ c bên trong đó cũng là độc nhất vô nhị không thể càng tồn tại mặt khác tác giả diệp dư nhân khí lại có bao nhiêu cao điểm ấy căn bản cũng không cần giải thích ba cái này cộng lại diệp dư không khách khí chút nào nói chỉ cần hoàng nguyên hơn đem lý nhân vật này diễn tốt diễn kinh điện kỳ thân giá đem lập tức tăng vọt đến ngàn vạn trở lên thử kính mời điện thoại quảng cáo đại sứ hình tượng điện thoại các loại đến lúc đó đem đánh nổ điện thoại của hắn hắn vừa ra cánh cửa chỉ cũng cầu có nhận ra không thể tránh khỏi nghệ thể nghĩ tới hết thảy, hết thảy hết thảy, người tên bên trong, người giới bị bị tới ra ký sẽ sĩ vây yêu xem, đây cũng là chú thích chính xác nhất loại cơ hội này nếu là phóng tới trong vòng giải trí chỉ sợ đã sớm bị đoạt bể đầu diệp dư tiểu thuyết đặc biệt là thích hợp nhất cải biên thành phim truyền hình tiểu thuyết võ hiệp đã sớm bị không biết bao nhiêu có lẽ có tên hoặc vô danh diễn viên cho âm thầm ghi nhớ mà trong này khiến cho hồ sung cùng lý cái này hai nhân vật là đứng m u i chịu xào nếu để cho bọn hắn biết lại có thể có người cự tuyệt lý biểu diễn cơ hội chỉ sợ tại ghen ghét hâm mộ hận đồng thời g i ế t tâm tư của hắn đều có mà diệp dư sở dĩ sẽ tới mời hoàng nguyên hân biểu diễn lý ngoại trừ bởi vì hắn muốn xem đến mình trong suy nghĩ lý bên ngoài cũng là bởi vì hắn nhìn chúng hoàng nguyên hơn người này không trở về được nghe được diệp dư trả lời như thế thẳng thắn không trần c h ờ chút nào hoàng nguyên hân khẽ c ư ờ i khổ hắn cũng không có trở thành minh tinh ý nghĩ đối với p a n h é t lên cùng tiền tài cái gì cũng không phải rất nóng lòng trong mắt của ta ngẫu nhiên nếm thử hạ cách sống cũng rất tốt. Ta thừa nhận, ta rất ưa thích lý nhân vật này có khi cũng sẽ trong đầu thay vào đi vào nhưng đây chỉ là rất nhiều ưa thích lý sách mê đều có một chồng ý ý, ý nghĩ nó chỉ có thể coi là một chồng ngẫu nhiên xuất hiện xúc động xem như một chồng yêu thích nhưng trong mắt của ta yêu thích cùng hứng thú là khác biệt hứng thú của ta ở chỗ kinh tế ở chỗ thị trường đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại nếu để cho ngươi thả đoạn giới học đi học kinh tế học coi như chỉ là tạm thời nhưng ngươi có thể đáp ứng ừ m có thể diệp dư điểm điểm đầu a hoàng nguyên vân kinh ngạc mình không nghe lầm diệp dư nhìn hắn một cái nói ta nói có thể đừng nói là học kinh tế học cho trường học các ngươi học sinh mở tọa đàm đều được ta còn rất hiểu phương diện này hoàng nguyên huân bó tay rồi cái này khiến hắn nên nói cái gì cho phải trước mặt cái này mười tám tuổi ra hỏa chẳng lẽ còn thật hiểu kinh tế học hay sao nhàn t h ủ y đại học thế nhưng là cả nước đứng đầu nhất mấy trường đại học một trong kinh tế học viện lại là mỗi cái trong học viện người nổi bật diệp dư thế mà d a n h xứng có thể cho nhàn t h ủ y đại học kinh tế học viện học sinh bắt đầu bài giảng tòa hắn cũng không có hạ n định lớp mấy a đến lúc đó n ế u tới nghiên cứu sinh thậm chí tiến sĩ sinh trên tiến sĩ lao sư là tốt lừa dối ta chốc lát nữa đi tìm các ngươi trong viện lãnh đạo lấy danh tiếng của ta mở tọa đàm vấn đề không lớn hoàng nguyên h â n im lặng xác thực hiện tại càng ngày càng nhiều minh tinh đều có thể tiến đại học bắt đầu bài giảng tòa thậm chí có chút ngu nhạc minh tinh đều có thể đừng nói diệp dư gia hỏa này là ngu nhạc minh tinh nhưng cũng là cái đại tác giả là xã hội tinh anh thậm chí ngươi nói hắn là thường giới nhân tài kiệt xuất đều có thể ngài nhìn hắn ngữ diệp công ty nhiều thành công a tốt ta làm được ngươi nói hiện tại đến phía ngươi đi diễn lý diệp dư khoan thai nhất một m ụ n trả từ tốn nói lúc này hoàng nguyên h â n trong đầu không khỏi nổi lên một chữ to hố bị hố, Mình tuyệt đối là bị hố. tuy nhiên hoàng nguyên huân có thể phản bác bởi vì diệp dư lời nói có nghe nhìn lẫn lộn hiểm nghi hắn cũng không có nói qua diệp dư làm được mình liền sẽ đi biểu diễn lý loại hình nhưng hắn nghĩ nghĩ sau vẫn là không nói gì thêm bởi vì nếu như mình thật như thế phản bác cái t i a không khỏi quá yếu thế mình trong lời nói mới rồi có đem mình thả phía d ư ớ i kinh tế học tạm thời đi diễn lý cùng diệp dư thả đoạn d ư ớ i học tạm thời đi làm kinh tế học hai chuyện này c ù n g cấp lên tiềm ẩn ý tứ bây giờ đối phương tựa hồ rất nhẹ nhàng liền làm được mà mình lại tại đối phương làm đến sau trốn tránh dù sao mình là không muốn như thế mà lại mình quả thật là rất ưa thích lý nhân vật này biểu diễn lý tựa hồ cũng không tệ hoàng nguyên huân điểm điểm đầu nói tốt lúc nào khai mạc diệp dư tính toán thời gian một chút nói không sai biệt lắm qua tết liền sẽ bắt đầu quay t r ụ cái này đem là ngữ diệp công ty đệ nhất bộ phim truyền hình đệ nhất bộ phim truyền hình không phải tiếu ngạo giang hồ hoàng nguyên huân hỏi ở trên rất nhiều người đều suy đoán nếu như ngữ diệp công ty muốn tiến quân điện ảnh đệ nhất bộ phim truyền hình hẳn là tiếu ngạo giang hồ đa tình kiếm khách vô tình kiếm hiện tại đang đứng ở hòa bạo đăng nhiều kỳ giai đoạn đại khái muốn hai tháng sau mới có thể hoàn tất tại hoàn tất sau công ty xuất bản đa tình kiếm khách vô tình kiếm sau cùng một cuốn sách cũng sau đó phát hành kỷ niệm chân tàng b ả n đến lúc đó chỉ cần lại tuyên truyền lẫn lộn một phen rất dễ dàng liền có thể đem sự nổi tiếng của nó đẩy hướng đỉnh phong phim truyền hình vào lúc đó đề ra rất thích hợp về phần tiếu ngạo giang hồ tuy nhiên tương đối m à nói lắng động thời gian dài chút nhưng kỳ thật dáng dấp có hạn tổng hợp đến xem lấy hiện tại chính nóng đa tình kiếm khách vô tình kiếm là thứ nhất bộ phim truyền hình thích hợp nhất đồng thời còn có thể nhắc lên võ hiệp phim truyền hình dậy sóng vì tiếu ngạo giang hồ trải đường diệp dư nói ra hoàng Nguyên nói xong rồi cái này chúng ta tiếp xuống nói lại chuyện sau đó diệp dư đạo chuyện sau đó hoàng nguyên huân n g h i hoặc về sau còn có chuyện gì diệp dư c ư ờ i như không cười nhìn hắn một cái nói hạ và đại học kinh tế học tiến sĩ từng lấy được hạ và sân trường đại học mô phỏng đầu tư giải thi đấu quá quân sau khi tốt nghiệp tại phố hoan một nhà nổi tiếng gió đầu cơ cấu công tác một năm có được đỉnh tiêm biểu hiện lại là đột nhiên về nước về sau tại nhàn thủy đại học làm một tên lão sư hoàng lao sư tuy nhiên ta không biết ngươi khi đó vì cái gì làm như thế cái quyết định nhưng cuộc sống bây giờ phương thức là ngươi muốn sao hoàng nguyên huân ngây ngẩn cả người yên lặng nhìn lấy diệp dư ta xem qua ngươi công khai khóa video h i ệ n nhiên ngươi đối với thị trường đối với cái kia tràn ngập nguy cơ cũng tràn ngập kỳ ngộ đầu tư thị trường tương đương có k í c h tình tràn ngập nóng gối như vậy co lại trong trường học làm nghiên cứu là ngươi muốn sao diệp dư nói có nghĩ tới hay không thay cái cách sống đây cũng là diệp dư tự mình đến tìm hoàn g nguyên hơn khác một nguyên nhân quan trọng ngữ diệp công ty hiện tại phát triển thế đầu tuy nhiên hưng h ò a nhưng lại tồn tại một cái vấn đề lớn tiền mặt quá nhiều quả thật đối với một công ty mà nói sung túc tiền mặt là một cái phi thường ưu thế thật lớn nhưng hăng quá hóa dở tiền mặt quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt gì tiền có thể sinh tiền quá nhiều tiền mặt không cầm lấy đi làm đầu tư chỉ là bày ở nơi đó là một chồng cự đại lãng phí di tra tại xử lý văn n g u lĩnh vực công ty nghiệp vụ lúc rất có thủ đoạn cùng kinh nghiệm nhưng ở đầu tư phương diện lại là không đủ khả năng hắn trước kia đương thời giới tốt năm trăm cao còn lúc cũng không chịu trách nhiệm công ty đầu tư phương diện sự tỉnh mà tại tự chủ lập nghiệp lúc bị giới hạn công ty quy mô cũng không tiếp xúc qua giống ngữ diệp công ty số lượng lớn như vậy tiền mặt hạng mục đầu tư tư sản quản lý chiến lược s á c lược những chuyện này tuy nhiên ngữ diệp công ty có thể ủy thác một số đầu tư quản lý công ty nhưng nếu tự thân liền có nhân tài bậc này hiển nhiên sẽ thuận tiện hữu hiệu rất nhiều làm tương lai đặc biệt đại công ty nữ diệp công ty cần một cái h i ể u đầu tư nhân tài dì cha cũng cần một cái hữu lực trợ thủ khi nhìn đến hoàng nguyên hân đối thị trường nhiệt tình thấy được kinh nghiệm của hắn cùng năng lực về sau diệp dư liền có mời ý của hắn hướng đặc biệt là tại lần nói chuyện này về sau diệp dư đối nhân phẩm của hắn có chút hiểu do liền hài lòng hắn sau khi xuyên việt cảm chi lực đặc biệt mạnh nhìn rất ít người nhìn lầm nhìn thấy hoàng nguyên hân biểu lộ diệp dư biết mình không có đoán sai đối với một cái đối thị trường như thế nóng gối người mà nói thị trường mới là nơi trở về của hắn có hứng thú hay không gia nhập nữ diệp công ty chủ quản đầu tư phương diện sự t ì n h diệp dư tiếp tục nói không phải làm đồng sự mà là gia nhập trở thành công ty công nhân viên trước nói đến chỗ này diệp dư đột nhiên chăm chú mà nhìn xem hoàng nguyên hơn con mắt nói sa thải ngươi cái tia n h ả m chán nghiên cứu dạy học công tác đến chân chính thị trường đại triển tay chân lịch sử đem chứng kiến ngự lá lịch sử cũng đem chứng kiến ngự lá người tạo lợi hoàng nguyên hơn cả đời chỉ xuất diễn qua một vai lý diệp dư đánh giá tiểu lý phi đao thành thất truyền mà bởi vì hoàng nguyên hơn cả đời này chỉ có một lần diễn xuất tại nhiều năm về sau mọi người nâng lên trong lịch sử vĩ đại nhất công ty ngự lá văn hóa truyền bá công ty trách nhiệm hữu hạn lúc đều hí gọi hắn là đầu tư lĩnh vực lý tiểu lý phi đ a o lệ vô hư phát chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương hai trăm hai mươi b ố diệp dư sau khi rời đi hoàng nguyên huân đóng lại văn phòng cánh cửa b à i đù xê ập ra sức văn học võng k giờ này khắc này không có ai biết cái này mới đến trường học không mấy năm liền đã cầm tới phó giáo thụ chức danh lấy nói là tuổi trẻ tài cao lao sư đem tại không lâu sau đó từ chức rời đi nơi này hướng đi càng rộng lớn hơn thiết địa đi thi triển hắn khát vọng cùng tài hoa mấy năm trước đó hắn bởi vì gia đình cá nhân nguyên nhân rời đi phố hoan về tới trong nước cũng cuối cùng lựa chọn tại nhàn thủy đại học làm một tên lao sư an định xuống tới hiện nay mấy năm trôi qua dĩ vãng hạn chế mình nhân tố sớm đã không tại một k h o a h ư ớ n g tới thị trường hướng tới kích tình tâm lần nữa sao động bất an mẹ lên nhưng hắn lại là do dự mấy năm yên ổn sinh hoạt sau lưng mình gia đình đều để hắn có chút do dự không biết phải chăng là nên ném phía dưới công việc bây giờ đổi một cái hoàn toàn khác biệt cách sống mà vào hôm nay diệp dư đến thăm diệp dư mời diệp dư cổ động rốt cục để hắn hạ quyết tâm từ trong túi lấy ra điện thoại di động hoàng nguyên huân cho vợi mình gọi điện thoại、vợ. ta có hai chuyện phải nói cho ngươi ừng chuyện gì diệp dư tìm ta diễn lý ta đáp ứng cái gì người có công lớn ngươi nói cái gì điện thoại cái k i a đầu truyền đến vợ của mình khiếp sợ không thôi âm thanh hoàng nguyên h â n cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lý diễn viên không ít người đều chú ý tại đ ư ờ n g kim làng giải trí nếu như nói có cái gì nhân vật xác định vững chắc có thể làm cho diễn viên một lần l à n ổ i tiếng lệnh hồ sung cùng lý tất nhưng xuất hiện bởi vì bọn họ hình tượng đủ kinh điển bởi vì sách đủ lửa bởi vì diệp dư nhân khí đủ cao cũng bởi vì bọn hắn cho đến nay vẫn chưa có người nào đóng vai qua nhưng ai có thể nghĩ đến diệp dư thế mà tìm mình như thế cái người ngoài nghề mặt khác mình như thế cái đại học lão sư thế mà còn đáp ứng chuyện này đợi đến hoàng nguyên vân ở trong điện thoại giải thích một phen về sau vợ hắn không khỏi lữ lưỡi nói như vậy ngươi là bị hắn lừa dối đi cũng không thể nói như vậy ta cũng là có chút hứng thú dù sao ta rất ưa thích diệp dư bút hạ lý có lẽ này lại là một cái đặc biệt kinh lịch hoàng nguyên vân nói đ ù a nói thừa dịp ta còn không phải thái lão nhiều tích lũy chút có thể hồi ức kinh lịch nếu không già về sau làm sao bây giờ hai người lại nói một lát lời nói hiển nhiên hai người cảm tình vô cùng tốt hoàng nguyên v â n vợ hỏi chuyện thứ hai đâu diệp dư mời ta gia nhập ngữ diệp công ty ta đáp ứng hoàng nguyên vân châm trước một dưới nói ra ý vị này hắn làm việc và nghỉ ngơi thói quen đem sẽ cải biến cuộc sống của hắn phương thức đem sẽ cải biến mà hắn là trong nhà trụ cột toàn bộ gia đình đều sẽ không tránh khỏi chịu ảnh hưởng làm độc lập đồng sự không là là để cho ta chủ quản đầu tư phương diện sự tình cho nên ta chuẩn bị dốc lòng cầu học trường học từ trước nói xong câu đó hoàng nguyên vân liền có chút thấp p h ò n chờ đợi vợ của mình trả lời nào có thể bán được điện thoại cái kia đầu lại là cười một dưới nói muốn làm cái gì sau khi làm đi. cúp h điện thoại hoàng nguyên huân buông lỏng cười cười dựa lưng vào cái ghế tỉ mỉ một tấc một tấc đem phòng làm việc của mình nhìn một lần muốn đi liền muốn rời khỏi cái này chờ đợi mấy năm phòng làm việc một giờ trước mình sao có thể nghĩ đến diệp dư lần này tới thăm thế mà lại mang đến cho mình biến hóa lớn như vậy tuần sau cho các học sinh lại đến sau cùng một bài giảng sau đó liền từ trước đi nói lên hỏi đến cũng không biết diệp dư tọa đàm sẽ như thế nào tại trước khi chia tay mình cùng diệp dư nói hắn kỳ thực không cần thiết thật đi mở cái kinh tế học phương diện tọa đàm nhưng diệp dư lại là cự tuyện kiên chỉ muốn bắt đầu bài giảng t ò a ta vẫn là rất hiểu kinh tế học mở tọa đàm nói một chút cũng tốt đây là hắn lúc ấy nói lời nghĩ đến diệp dư lúc đương thời chút ánh mắt ý vị thâm trường hoàng nguyên hân khẽ nhữ m ạ y mình vừa rồi chỉ muốn làm sao cùng vợ bảo hôm nay chuyện phát sinh không có nghĩ lại bây giờ nghĩ lại mình tự h ổ bỏ s ố t cái gì tỉ mỉ đem hai người vừa rồi gặp mặt nhớ lại một phen hoàng nguyên hân có chút giật mình địa gật gật đầu diệp dư lần này tới thăm lại có ba cái mục đích đầu tiên cái kêu một phen có chút nghe nhìn lẫn lộn luôn luận đem mình lừa dối đi diễn lý tiếp theo hắn mượn hai người nói chuyện cùng mời mời mình biểu diễn lý chuyện này sơ bộ hiểu do phía dưới nhân phẩm của mình nếu như mình lúc ấy biểu hiện được chỉ vì cái trước mắt chỉ sợ cũng không có phía sau công ty mời đương nhiên lý nhân vật này vẫn có thể cầm tới dù sao đây là diệp dư tự mình nói ra khỏi miệng lời nói dựa theo tính cách của hắn nói ra hứa hẹn sự tình hắn liền sẽ làm để ế n sau cùng chính là hắn kiên trì muốn bắt đầu bài giảng tòa chuyện này ta vẫn là rất hiểu kinh tế học đây coi như là đối cảnh cáo của mình cùng gót sao hoàng nguyên huân khẽ cờ ư i dưới nữ diệp công ty đầu tư chủ quản người là một cái tương đối quan trọng c h ứ c vị nếu là rơi vào không có hảo tâm trong tay người sợ rằng sẽ đối công ty tạo thành cự đại ảnh hưởng diệp dư không thể chỉ bằng vào ngắn ngủi này một lần gặp gỡ liền đem phía sau lưng không có chút nào phòng bị giao cho mình cái này là kẻ ngu hành vi thích hợp cảnh cáo cùng gõ là nhất định chỉ sợ chờ mình nhập chức về sau sẽ còn hoặc nhiều hoặc ít nhận đến từ công ty cấp quản lý giám thị và quản chế thậm chí đầu tư quyền lực cũng sẽ không duy nhất một lần thả cho mình đối với điểm ấy hoàng nguyên h â n cũng không tức giận ngược lại có chút may mắn nếu là diệp dư thật lập tức đem đầu tư quyền lực đều cấp cho cho hắn cũng không làm bất luận cái gì giám thị và quản chế biện pháp cũng không cảnh cáo gõ một phía dưới hoàng nguyên h â n mới muốn thấp thỏm lo âu bởi vì nếu thật sự là như thế hoặc là diệp dư có cái gì hắn không biết mục đích hoặc là thật cuồng vọng tự đại hiển nhiên cái này hai loại tình huống đều không phải là chuyện gì tốt cho nên hoàng nguyên huân ngược lại là có chút may mắn n g ư ơ i kinh tế học tỏa làm sao hoàng nguyên huân mỉm cười có chút c h ờ mong hắn cũng không cảm thấy diệp dư có thể nói ra cái gì kinh người đồ vật hắn là cái tắc r a là mạng gạ da cũng là minh tinh nhưng kinh tế học cách quá xa bất quá đã hắn tự tin như vậy hoàn toàn trung đẳng mức độ hẳn là có mà là một cái l ã o bản trung đẳng mức độ nhận biết hoàn toàn đầy đủ nhàn thụy đại học kinh tế học viện giáo vụ sử phụ trách ra ngoài trưởng nhân sĩ tọa đàm mở sự vụ lao sư nhìn lên trước mặt diệp dư trận mắt h ố t mồm diệp dư tới tìm hoàng nguyên huân sự t ì n h hắn là không biết cái này cũng không phải cái gì quan phương gặp mặt chỉ là hai người trong âm thầm gặp mặt thôi một lần b á i p h ỏ n g m ạ n thôi diệp dư không cần thiết cố ý thông trì học viện cho nên giờ phút này lao sư cũng không biết trong nội viện có thụ mong đợi hoàng nguyên huân phó giáo thụ đã bị diệp dư cho đào đi hắn khiếp sợ là diệp dư muốn tại bọn họ trong học viện mở tọa đàm nội dung cái này vốn là nha giống diệp dư cái này trồng cao nhân khí nhân vật đến trong học viện mở lần tọa đàm là không có vấn đề chút nào. để hắn cùng trong học viện học sinh nói một chút mình lập nghiệp kinh lịch nói một chút mình một số cảm ngộ đối với trong viện học sinh tới nói là chuyện tốt dù sao tuy nhiên diệp dư tại cao ba thậm chí còn không có bước vào đại học nhưng từ khi hắn xuất đạo về sau đã sớm trải qua tốt nhiều cảnh tượng hoành tráng trong lúc này tích lũy kinh nghiệm cùng cảm ngộ là cực kỳ chân quý đáng ra các học sinh học tập huống hồ diệp dư cũng coi là bọn hắn tương lai tiểu học đệ tuy nhiên diệp dư thế mà không có lựa chọn văn học viện mà là lựa chọn kinh tế học viện để kinh tế học viện vị này lão sư cảm thấy kinh ngạc nhưng hiển nhiên đây là cớ tốt kinh tế học viện hoàn toàn không có lý do gì muốn cự t u y ệ ta nhưng là như thế nào cũng không nghĩ đến chính là diệp dư lại để cho bắt đầu bài giảng tỏa giảng kinh tế học hoàn toàn không là trước kia dự đoán như thế muốn giảng cá nhân cảm lộ a người nhà coi như cùng các học sinh tâm sự cũng ta ố t giảng cộng lông kinh tế học a người hiểu kinh tế học sao theo ta được biết người ngữ diệp công ty tuy nhiên phát triển thế đầu rất tốt nhưng chủ yếu dựa vào xuất bản tác phẩm ưu tú về phần công ty quản lý thì là từ gì thiên hùng một tay phụ trách giám thị và quản chế phương diện thì là từ cha mẹ ngươi phụ trách lấy nói toàn bộ n ữ diệp công ty ngươi là hoàn toàn bông tay mặc kệ đó a hiện tại ngươi thế mà chạy tới nói với ta ngươi muốn giảng kinh tế học mà lại là cho chúng ta nhàn thủy đại học kinh tế học viện học sinh giảng kinh tế học ngươi chẳng lẽ không biết kinh tế học viện là nhàn thủy đại học cường thế học viện mà nhàn thủy đại học là trong nước đứng đầu nhất mấy trường đại học một trong sao ngươi nhà chẳng lẽ không có đi tìm hiểu qua sao lại hoặc là ngươi cho rằng ngươi đi nhìn mấy quyển kinh tế học sách thoáng nghiên cứu một phen liền có thể đến học viện chúng ta mở tương quan phương diện tọa đàm rồi nhàn thủy đại học kinh tế học viện lão sư không có như vậy giá rẻ không có ý tứ diệp dư tiên sinh ngươi mới vừa nói cái gì phụ trách lao sư đành phải mở miệng hỏi nữa một lần có lẽ là mình vừa rồi nghe lầm đâu nhưng ta nhớ được mình buổi sáng hôm nay ra cánh cửa có uống thuốc ca ta nói ta muốn tại các ngươi học viện mở một lần tọa đàm kinh tế học tọa đàm diệp dư lập lại lao sư lập tức cảm thấy mắt tối sầm lại đến mình không nghe lầm mình buổi sáng quả nhiên có uống thuốc mà trong phòng làm việc còn lại lao sư từ lâu dừng tay lại bên trong công tác ngầm đầu nhìn diệp dư kinh ngạc khinh bỉ khinh thường hờ hững nhiều loại ánh mắt hội tụ tại diệp dư trên thân diệp dư nhìn như không thấy là một cái nhân vật công chúng hắn sớm đã thói quen những n à y cũng không nhìn những thứ này lại lại xác nhận một số cụ thể hạng mục công việc về sau phụ trách phương diện này lao sư đồng ý xuống tới m ở điều kiện diệp dư đều phù hợp huống h ổ học viện cũng không có muốn lý do cự tuyệt nếu như diệp dư đến lúc đó đều xấu cái kia cũng là chính hắn bảo thủ tạo thành là chuyện của hắn từ góc độ nào đó tới nói diệp dư đến lúc đó đều xấu cũng tốt nhìn chung hắn xuất đạo về sau cho tới bây giờ chưa từng đi ra cái gì xấu hắn đều xấu cũng có thể vì học viện đánh một chút danh khí l ẫ lộn l ẫ lộn tuy nhiên học viện không thiếu danh khí nhưng người nào sẽ cự từ đâu còn có bốn tháng liền muốn thi tốt nghiệp trung học lúc này náo ra chút manh động tân văn tại trước mặt công chúng sáng biểu diễn có lẽ đến lúc đó chiêu đến sinh nguyên cũng có thể ưu tú hơn chút tối thiểu nhất cũng có thể so đối thủ cạnh tranh nhiều cái ưu thế mà lại đây cũng là phụ trợ chúng ta học viện học sinh trốn lợi hại đem diệp dư đều cho hỏi trận tròn mắt đợi đến diệp dư sau khi ra cửa phụ trách lao sư mắt nhìn trong tay bằng biểu cùng còn lại lao sư liếc nhau một cái cười nhẹ lắc lắc đầu đem đặt ở một bên thật coi mình là tài thần sao chưa xong có tiếp ít h hai trăm mười một câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn ư ơ người còn hiểu kinh tế học hạ như lái xe chạy chậm rãi tại nhàn thủy đại học trong sân trường mở miệng hỏi diệp dư khẽ cờ ư i dưới vừa rồi vô luận là tại hoàng nguyên huân trong văn phòng vẫn là kinh tế học viện giáo vụ s ự hạ như đều không có mở miệng nói cái gì ta còn tưởng rằng ngươi không tốt đẹp gì kỳ đâu vừa rồi đều không gặp ngươi nói cái gì n g ư ơ i lão bản này không có ra hiệu ta cái nào dám nói chuyện a hạ như vừa lái xe vừa nói nói tuy nhiên ta tên là người đại diện nhưng làm lại là bí thư sống người đại diện đều theo chiếu công ty chỉ lệnh cho mình tinh an bài nhiệm vụ nhưng diệp dư thế nhưng là ngữ diệp công ty l ã o bản rất nhiều người đại diện quyền lực h à như đều không thể hành xử tuy nhiên nàng cũng không quan trọng người đại diện lại hoặc là bí thư cũng không quan hệ nàng lại không phải là vì chức vị thiên đồ loại hình đồ vật mới tới ha ha diệp dư tiêu tiếu nói nói kinh tế học nhà hiểu một điểm đi h à như b u môi nói nếu quả như thật chỉ là hiểu một chút là tuyệt đối không dám giảng ngươi cái để tại kia trừ phi ngươi muốn đem cái này tọa đàm giảng thành kinh tế học tri thức phổ cập hóa nhưng ngươi hẳn là sẽ không làm loại sự tình này đi nếu không đến lúc đó các truyền thông còn không hắt từ ngươi a diệp dư lần này tọa đàm muốn giảng là kinh tế học bên trong cơ bản nhất hai dạng đồ vật một trong nhu cầu có người nói khó khăn nhất viết bút lông chữ là một đối với loại thuyết pháp này có người đồng ý cũng có người không đồng ý nhưng cho dù là những cái kia không đồng ý người cũng không thể không thừa nhận nhiều khi càng cơ sở đồ vật càng khó mạnh cứu càng khó g i ả n g minh bạch thế giới này là có nhu cầu định luật thậm chí có thể nói vi mô kinh tế học kinh tế học v i mô tính toán kinh tế học mấy người đông đảo kinh tế học phân loại bên trong cơ hồ sở hữu định luật ở cái thế giới này đều có dù sao người với người giao dịch hình thành thị trường là ở chỗ này ở trong đó quy luật tự nhiên có người có thể tổng kết ra thế giới này không có adam smith không có david lý gia cầu không có ngựa nghị ngươi cũng không có kenneth rất nhiều rất nhiều kiếp trước đại danh đỉnh đỉnh kinh tế học ra、ja, thế giới này một cái đều không có nhưng nên có định luật không thiếu một cái bởi vì có những người khác cũng có thể tổng kết ra t h ư ợ n h ư kiếp trước coi như không có adam smith không có hàn quốc phú luận nhưng ở hắn về sau luôn có những người khác có thể tổng kết ra tương tự thậm chí đổ vận tại khách quan quy luật phát hiện bên trên chưa từng có không phải ai không thể thuyết pháp những cái k i a vĩ nhân tồn tại nhiều khi chỉ là tăng nhanh văn minh tiến độ thế giới này không có ả ạ n m ậ c in s t a n t nhưng thuyết tương đối như cũ tồn tại là những người khác nói lên đổi cái góc độ nói nếu không có thuyết tương đối lại ở đâu ra hệ thống định vị gps nếu không có thuyết tương đối suy luận ra phương trình khối lượng năng lượng làm lý luận chỉ đạo bom nguyên tử lại như thế nào sinh ra hai thế giới văn minh tiến độ tương tự mang ý nghĩa trên nhiều khía cạnh đều là tương tự đương nhiên cũng có một khối lĩnh vực là hoàn toàn khác biệt cái tia chính là văn ngô lĩnh vực bởi vì nó không phải khách quan quy luật tổng kết mà là sáng tác giả tự thân chủ quán tượng pháp thể hiện không có lý bạch liền sẽ không có tương tiến i ể u coi như thế giới này đường c h i ề u cũng có cái thi tiên tuy nhiên kinh tế học phương diện định luật thế giới này cơ hồ đều có nhưng nếu thật muốn phải cẩn thận tìm xem kỳ thực cũng có thể tìm tới chút bị bỏ sót tuy nhiên những cái kia bình thường đều không phải cái kia trồng cơ bản định luật mà là một số có chút phức tạp ứng dụng phạm vi so sánh hẹp định luật diệp dư cũng không muốn giảng những này chỉ là cái tọa đàm mà thôi đối mặt vẫn là học sinh rằng như vậy buồn tệ vô vị như vậy học thuật hóa đồ vật làm gì rất nhanh diệp dư muốn bắt đầu bài giảng tòa sự tình liền từ kinh tế học viện giáo vụ sự truyền ra ngoài thậm chí đến lúc chiều tương quan tuyên truyền logo quảng cáo đều đã ứ n tốt bắt đầu từ một số bạn học ở sân trường các cái địa phương treo lên cái dạng gì thực lực người được cái gì dạng đ ã i ngộ tốt ta nói dễ nghe điểm làm một chuyện gì đều là muốn có chú trọng nếu là không có danh tiếng gì người đến khả năng to như vậy cái trong sân trường chỉ cần tâm sự mấy chục tấm tuyên truyền logo quảng cáo không phải hữu tâm quan tâm này phương diện tin tức người đoan chừng còn chú ý không đến nếu là chủ tịch quốc gia tới hội học sinh thành viên cùng một số làm kiêm chức học sinh đều được huy động lên nhiều loại logo quảng cáo bay về phía nhàn thủy đại học mấy đại tạ khu trường học diễn đàn trường học bài viết mấy người nhàn thủy đại học học học sinh internet căn cứ tương quan thông chi bị cào cao đưa đỉnh kết quả là cơ hồ tất cả mọi người mộng diệp dư muốn tới hôm qua mới vừa nghe nói hắn tiếp nhận văn học viện đặc biệt chiều tại mấy tháng sau đ ê m sẽ trở thành vì mình tiểu học đệ cái này cái này hiện tại hôm nay liền lại có tin tức mà cái này tin tức mới là ba ngày sau hắn liền muốn tới tới làm gì mở ra tòa đàm cái này thôi ta tới thì tới đi bỏ qua một bên tuổi của hắn không nói hắn xác thực có bắt đầu bài giảng tòa tư cách nhưng là kinh tế học viện ta đi không phải văn học viện sao d i u gì nghệ thuật học viện cũng được a tuy nhiên trường học chúng ta không hề động khắp phương diện chuyên nghiệp nhưng tốt xấu mạn gạ vẫn là cùng mỹ thuật dựng vào bên cạnh mà lại ngươi ca khúc sáng tác lợi hại như vậy cho âm nhạc hệ học sinh nói một chút kinh nghiệm cùng kỹ xảo cũng được à. này làm sao lập tức liền nhảy đến kinh tế học việt đi tất cả mọi người phản ứng đầu tiên là tiêu đề đảng cái này gọi diệp dư kỳ thực không phải cái kia diệp dư mà là cái kinh tế học phương diện chuyên gia chúng tên trùng họ tiêu đề đảng à. cái này cũng gọi diệp dư kinh tế học chuyên gia cũng quá không biết xấu hổ a thế mà cầm diệp dư lẫn lộn hấp dẫn nhất khí tiêu đề đảng a trần trùi tiêu đề đảng a lao tử ghét nhất tiêu đề đảng mỗi lần nhìn thấy bọn hắn ta đều sẽ không nhịn được nghĩ lên lúc trước hạ dòng dã một đêm phim hoạt hình có bạn học tức giận nói tiêu đề đảng ta đi con em ngươi tiêu đề đảng a bạn học ngươi là không có đ e o kính vẫn là không mang con mắt ta diệp dư chân dung diệp dư tư liệu giới thiệu đều ở trên đây chẳng lẽ còn có thể là những người khác hay sao tiêu đề đảng em gái ngươi a đây là diệp dư bản thân có được hay không đúng vậy cái kia diệp dư mọi người chúng ta phỏng đoán cái kia diệp dư những bạn học khác nhìn không được lại nói diệp dư đến kinh tế học viện bắt đầu bài giàn tòa trả nờ dê lại là muốn giảng lập nhập sự nữ diệp công ty không phải liền là hắn sáng lập sao bất quá hắn giống như mặc kệ công ty a có thể nói ra thứ gì đến ta vừa rồi đều kém chút không nghĩ tới chuyện này bên ngoài chỗ có bị ngăn trở thấy không rõ logo quảng cáo tưởng tình bạn học hỏi không phải trên quốc sở tơ có tọa đàm tên nói logo quảng cáo trước một cái bạn học chỉ phía trên tọa đàm tên gàn tương chữ kinh tế giải thích khoa học nói nhu cầu nó i như vậy diệp dư thật muốn tới giảng kinh tế học tọa đàm lập tức đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau cái này mẹ nó là cái gì tiếp đấu các hắn hiểu kinh tế học sao gọi hắn diệp đại tài thần hắn chẳng lẽ còn tưởng thật hay sao mà lại tài thần cùng kinh tế học ra hoàn toàn là hai chuyện khác nhau nhu cầu cũng dám giảng trong học viện tốt nhiều lao sư cũng không dám nói a có bạn học nhìn không được k i n h thường nói được rồi không hứng thú hắn nên sẽ không tính toán cho chúng ta phổ cập thị trường nhu cầu phương diện kinh tế học thường thức a cũng có bạn học lung lay đầu đi mắt nhìn xung quanh h a i ngay bắt phương cái này tám chữ nếu là cầm để hình dung một cái nào đó hành nghiệp cái k i a chỉ sợ không phải truyền thông hành nghiệp không còn a y tại ngày hôm qua thời điểm bọn hắn nhận được tin tức diệp dư thi đại học sau đại học đi hướng trên cơ bản có thể nói là đã xác định nhàn thủy đại học về phần học viện không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là văn học viện tuy nhiên hắn bây giờ đang tham gia phong vương thi đấu nhưng hắn là lấy văn học lập nghiệp mà lại theo điều tra cho dù là tại phong vương thi đấu trong lúc đó hắn tiêu vào viết trên sách thời gian cùng tinh lực còn là xa xa nhiều hơn ca khúc sáng tác còn m ặ n gà hắn chỉ phụ trách kịch bản cùng người thiết chủ bút chính là lâm quan tâm có thể thấy được diệp dư trọng tâm một mực đang văn học sáng tác phương diện mặt khác văn học ra địa vị cũng là ngôi sao ca nhạc chỗ không thể so được đặc biệt là tại lịch sử địa vị 100 n ă m 200 n ă m về sau thời đại này vĩ đại nhất ngôi sao ca nhạc đem bị lãng quên nhưng thời đại này vĩ đại nhất văn học gia đem rất có thể một năm hai năm lưu truyền xuống cùng nhân loại văn minh cùng ở tại cho nên nói gia nhập nghệ thuật học viện khả năng không lớn mặt khác kinh tế học viện hoặc quản lý học viện cũng là có khả năng học tốt được những n à y về sau thuận tiện tự mình quản lý công ty nhưng diệp dư ngay từ đầu liền làm vung tay trường quỹ mà lại hắn đối với tiền tài cũng không nóng lỏng khả năng cũng không lớn tổng hợp tới nói gia nhập văn học viện khả năng tại t á nghệ thuật học viện tại m ộ k thường thường học viện, học viện trong nội viện ra cái đại văn học ra cho dù là đối với những cái tia cùng văn học hoàn toàn không liên quan học viện tới nói cũng là phi thường to lớn với i rượu tuy nhiên từ nhàn thủy đại học kinh tế học viện chuyển ra tin tức này cũng không hòa bạo nhưng thi đại học sau hướng đi tốt xấu là đối diệp dư có so sánh đại ảnh hưởng hắn phan nhiều như vậy có là người muốn nhìn mọi người đối với hắn muốn đi đâu trường đại học vẫn là rất y ế u kỳ nhưng mà ngày hôm qua tân văn tại trên mạng ấp ủ lên gợn sóng còn không ngừng lại a không phải nói còn chưa tới cao t r i ề u hôm nay lại có mới tin tức bắt đầu bài giảng tòa diệp dư muốn đi kinh tế học viện bắt đầu bài giảng tòa đây là cái gì tiết t ấ u điều này chẳng lẽ biểu thị cái gì không chẳng lẽ cái tiêu năm tỷ lệ còn trúng thưởng hay sao ách không đúng không đúng chú ý điểm sai diệp dư muốn đi kinh tế học viện bắt đầu bài giảng tòa nói cái gì kinh tế học không phải lập nghiệp sử lập nghiệp cảm nộ loại hình mà là kinh tế học mà lại là kinh tế học bên trong nhất cơ sở nhất nhu cầu cái đồ chơi này có mấy người có thể nói ra ý mới giảng ra cái nhìn của mình nói ra đặc sắc cùng đặc sắc tới thật sự là bởi vì nó quá cơ sở chẳng lẽ diệp dư ngươi định cho nhà nước sinh viên đại học phổ cập kinh tế học trụ cột tri thức hay sao hoa k a k thật sự là cười từ khi ngươi xuất đạo đến nay một mực nhảy ffz q đến nhảy ffz q đi, đi lúc này rốt c u c muốn chơi t h o á ta không tìm đường chết sẽ không phải chết một trăm mười sáu khi chi chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương hai trăm hai mươi sáu tìm qua cơm cùng hạ như cùng một chỗ ăn sau bữa cơm trưa diệp dư lại đi một chuyến công ty b à i đù sẽ ập ra sức văn học võng tiểu dư ngươi hôm qua nói với ta cái k i a hoàng nguyên h â n hôm nay đi nói kết quả thế nào gì c h a hỏi hắn đã đáp ứng bất quá hắn muốn cho đám học sinh của hắn bên trên s o n g sau cùng một bài giảng trong lúc đó lại thuận tiện đối văn ngu hành nghiệp cùng chúng ta ngữ diệp công ty làm xâm nhập hiểu do ngoài ra còn có một số rời t r ư ớ c thủ tục muốn làm cho nên không sai biệt lắm một tuần lễ sau sẽ tới công ty đưa tin diệp dư nói một tuần lễ sau di cha khẽ nhữ mày hỏi nói còn có không sai biệt lắm nửa tháng liền bước sang năm mới rồi hắn nếu là một tuần lễ sau mới đến đưa tin cái tiêu cơ bản cũng là đưa tin sau đợi cái hai ba ngày l i ề n nghỉ ta nhớ được thiểu dư ngươi còn muốn để hắn biểu diễn lý ừng đúng thế diệp dư tiếp nhận hà như đưa tới trả thổi thổi nhật k h í nói nói đa tình kiếm khách vô tình kiếm dựa theo lần trước ta cùng hà thúc thúc ngươi thương định kế hoạch hẳn là tại qua tết bắt đầu quay trụ vậy hắn đến lúc đó chẳng phải là đã muốn điện ảnh lại phải chịu trách nhiệm công ty đầu tư phương diện sự t ì n h d ì c h a kinh ngạc người phi thường làm phi thường sự t ì n h lúc trước ta mới xuất đạo lúc một ngày cũng liền ngủ sáu giờ khả năng vẫn chưa tới diệp dư nói ra đây là tình huống thực tế diệp dư lúc ấy mới xuất đạo lúc buổi sáng thức dậy rất sớm đương nhiên chuyện này hắn chưa từng cùng người trong nhà nói qua lúc trước cùng diệp giao nói đến mã tự tình h u ố lúc vì không cho người trong nhà lo lắng h ắ n che giấu một bộ phận thời gian trong đầu hệ thống không có thúc hắn hắn là một cái học sinh trong nhà cũng rất có tiền tự nhiên cũng không vội thiếu tiền nhưng diệp dư lúc trước đúng vậy rất liều mạng đợi đến sự nghiệp bắt đầu cất bước hắn mới thoáng vung lòng mình cái này ngược lại cũng không có cái gì phức tạp nguyên nhân vẹn vẹn bởi vì đối với sự nghiệp kích tỉnh nam nhi sao không mang lô câu thu lấy quan sơn năm mươi châu câu thơ này miêu tả tình cảnh cũng không thích hợp nhưng câu thơ này b i ể u đ ạ t cái kia chồng muốn thành tựu một phen sự nghiệp quyết tâm cùng n ó ọ c gối thì cùng tình huống lúc đó tương đối thích hợp nghe được diệp dư đứng ở một bên hạ như nhìn t ấ y hắn rất đau lòng tất cả mọi người thấy được thành công của hắn nhưng có rất ít người nhìn thấy cố gắng của hắn liền xem như hiện tại ngoại trừ cần thiết ăn cơm ngủ cùng nghỉ dưỡng thời gian cùng bồi người nhà thời gian bên ngoài thời gian khác diệp dư cơ bản đều tiêu vào tìm đọc tư liệu cùng v i ế t c h ê n sách nàng biết có đôi khi hắn thật vô cùng bận điệu bởi vì chuyện của hắn thực sự quá nhiều nghe nói tại diệp g i a diệp dư vẫn luôn là trễ nhất ngủ cái kia hà như rất may mắn mình có thể giúp hắn xử lý chút công ty sự vụ nếu không diệp dư còn không biết bận rộn thành bộ g á n gì g dù sao tuy nhiên diệp dư đem c ô n g ty sự vụ đều giao c h o d ì cha nhưng hắn làm đại cổ đồng lại là toàn bộ công ty trụ cột có một số việc vẫn là cần hắn quyết đoán có gì như hỗ trợ diệp dư quả thực tiết kiệm được không thiếu thời gian nàng không nói hắn biết dì cha mắt nhìn nữ nhi của mình tâm lý ngầm thở dài trải qua thời gian dài như vậy hắn sớm đã nhìn ra nữ nhi của mình cùng diệp dư cũng không phải là nam nữ bằng hữu quan hệ lúc trước chỉ sợ là g i ả trang từ trước tới giờ không hẹn họ điện thoại cũ n g ít cũng không tặng quà cho nhau làm sao có thể là nam nữ bằng hữu nhưng nữ nhi ưa thích diệp dư lại là không giả chỉ bất quá nữ nhi cùng diệp dư quan hệ trong đó lại là một mực không có cái gì lớn tiến triển mà để hắn cảm thấy vui mừng là lúc trước diệp dư chịu xuất ra năm phần trăm cổ phần làm trả thù lao nói rõ trong lòng hắn nữ nhi của mình địa vị trung quy là không giống nhau nữ diệp công ty năm phần trăm cổ phần giá trị bao nhiêu tiền chính mình lúc trước không thấy rõ hiện tại chẳng lẽ còn thấy không rõ tại tương lai không lâu nó chính là một cái thiên văn sổ tự mà theo quan sát của mình diệp dư lúc trước chỉ sợ cũng đã dự liệu đến nữ diệp công ty quật khởi cùng phần v i n h di trà thu hồi ánh mắt nói sang chuyện khác dạng này có thể hay không cho hắn áp lực quá lớn rồi không biết diệp dư nói tuy nhiên ta trực giác rất chuẩn nhìn người bình thường sẽ không nhìn lầm nhưng công ty đầu tư sự vụ chủ q u ả người vị trí này thực sự quá trọng yếu hoàng nguyên hơn chúng quy là cái ngoại nhân vẫn là một cái không có chính thức khảo sát qua ngoại nhân không thể đem quyền lực lập tức toàn bộ giao cho hắn phải từ từ bị quyền cho hắn cho nên hắn ngay từ đầu trong công ty sự vụ không biết rất nhiều hẳn là giải quyết được ừ m di tra điểm điểm đầu nói vị trí này quá trọng yếu xác thực cần đối với hắn tiến hành toàn diện khảo sát t r ậ m rãi ủy quyền tương đối phù hợp công ty cấp quản lý cũng sẽ tiến hành nhất định giám thị và có chế mặt khác cùng ở công ty trong văn phòng một mình xử lý sự vụ khác biệt tại kịch tổ lúc cần phải không ngừng giao thiệp với người mà kịch tổ bên trong người lại tương đối nhiều tốt xấu lẫn lộn một người phẩm tính chỉ có tại cùng người khác liên hệ lúc mới có thể chân chính biểu lộ ra hạ tại kịch tổ bên trong diễn kịch đoạn thời gian kia cũng đúng lúc có thể quan sát dưới chuyện này ta sẽ xin nhờ dừng đạo diệp dư nói đa tình kiếm khách vô tình kiếm đạo diễn diệp dư mời lâm lý quẩn cũng chính là lúc trước mời diệp dư bên trên đài truyền hình trung ương nguyên đán dạ hội cái kia đạo diễn tuy nhiên lâm lý quẩn tuổi tác đã cao đã sáu mươi hai tuổi lại năm gần đây nhân phí trượt không có có gì tốt tác phẩm xuất thế nhưng làm ba giới xuân vãn tổng đạo diễn đã từng đạo diễn qua không ít phim truyền hình cùng điện ảnh về mặt thực lực là không có vấn đề gì lý như là đã có qua sang năm lại phải khai mạc cái kia đa tình kiếm khách vô tình kiếm tuyển sừng thử kính sẽ hiện tại không sai biệt lắm hẳn là tổ chức nói đến chỗ này d ĩ cha âm thầm có chút kích động công ty muốn bắt đầu bước vào làng giải trí sao ừ n hôm nay đem tin tức tuyên bố ra ngoài sau bốn ngày lại chính thức tổ chức dù sao cũng nên cho cái giảm sốc thời gian cũng đúng lúc tọa đàm kể xong ta cũng đến xem còn lại nhân vật không quan trọng nhưng afi ta vẫn là muốn tự chọn lại xử lý chút sự vụ về sau diệp dư mới rời khỏi công ty một mình lái xe thản nhiên hướng trong nhà mở đi ra đồng thời một tin tức từ ngữ diệp công ty trên bọc phi cản web sai ban bố ra ngoài oanh động toàn bộ giới nghệ sĩ đa tình kiếm khách vô tình kiếm phim truyền hình tuyển sừng thử kính thời gian là sau bốn ngày chín giờ sáng mà địa điểm thì là ngữ diệp công ty châu đang làm việc lâu lâu ba không có người ngờ tới đã kết thúc một đoạn thời gian tiếu ngạo giang hồ ngữ diệp công ty không đập ngược lại là lựa chọn chiếc đập mới đăng nhiều kỳ hai trăm ngàn chữ đa tình kiếm khách vô tình kiếm cái này cái này đó căn bản không quan trọng a Cái này không tuy r ọ n g y ế Trọng ế u u là t y ể nhiên sừng. sừng. Tuyển sừng. Lúc p í a d ư ớ chính khách công chọn tình tình phim hình, h nóng muốn truyền nữ muốn sừng. n đa đập ty Tuy kiếm kiếm diệp i vô quyển tiểu thuyết này đ ă n g nhiều kỳ đến bây giờ vẫn chưa x o n g kết nhân vật xuất hiện cũng còn không được đầy đủ nhưng đó căn bản không quan hệ tuyệt đại bộ phận phim truyền hình điện ảnh đặc biệt là năm gần đây vi phòng ngừa kịch bản tiết lộ còn có đạo diễn dùng giả kịch bản thử kính thậm chí khả năng tại chính thức khai mạc trước ngay cả diễn viên chính cũng không thấy qua kịch bản nhận được tin tức về sau không ít minh tinh đều tính toán cùng người đại diện cùng công ty hiệp thương sau từ chối đi nguyên bản á n bài trong đêm đi máy bay hướng nhà nước thành phố tiến đến ngày n à y r ế t diệp dư thế mà chỉ cấp bốn ngày thời gian chuẩn bị phàn nàn thì phàn nàn tốt như vậy thành danh cơ hội chỉ cần có ý tưởng ai đều sẽ không bỏ qua à suýt nữa quên mất tinh không giải trí kỳ hạ nghệ nhân đều là y nguyên các bận điệu các sự tỉnh không có cách nào mặc dù mình muốn đi phi thường muốn đi cực đoan muốn đi nhưng đây không phải sờ lão bản ngấm mốc đồ mà hiện tại người nào không biết tinh không giải trí cùng diệp dư đơn giản đúng vậy từ thù a đặc biệt cơ hội tốt như vậy ngay tại trước mặt thảo đương nhiên cũng không ít trung niên đại thúc cảm thấy rất thất vọng bởi vì thông chi bên trong viết rõ thử kính nhân vật không bao gồm lý trọng yếu nhất thối kinh điển nhân vật hết rồi nói như vậy ý vị này nhân vật này đã cho tốt trong lúc nhất thời giới nghệ sĩ tất cả mọi người là suy đoán n h a u nhau đến tột cùng là cái nào may mắn đạt được lý nhân vật này diệp dư lúc về đến nhà diệp giao chính say sưa ngon lành mà nhìn xem máy tính mà một bên tô tiểu m ạ n sắc mặt lại là có chút phẫn nộ đây rốt cuộc là đang nhìn cái gì đâu thật quỷ dị dáng vẻ các ngươi nhìn cái gì diệp dư một bên thoát phía dưới háo k h o á t một bên tò mò hỏi Ca, người đen tân văn Phúc. ai diệp giao thở dài nói phong v ư ơ n g thi đấu mười sáu tiếng tám trận đầu kết thúc đến bây giờ đều một tuần lễ ngoại trừ ban đầu hai ngày bên ngoài đều không có làm sao thấy được n g ư ờ i đen tân văn quái hoài niệm diệp dư từ khi xuất đạo đến bây giờ đen tân văn không ngừng diệp dư quen thuộc diệp giao quen thuộc toàn bộ diệp ra đều quen thuộc tô tiểu m ạ n không có thói quen nàng mới chuyển đến diệp ra hơn một tháng mà lại tính cách của nàng cùng diệp giao khác biệt n g ư ơ i xem như thế say sương ngon lành lại là ta đ è n tân văn diệp dư im lặng hh ắ c ắ c ta tại yik n g ư ơ i mở song tọa đàm sau bọn hắn trận mắt hốc mồm bộ dáng diệp giao so đo tiến đa o thủ cười nói nàng vẫn luôn là diệp dư nhất kiên định kẻ ủng hộ hôm qua trận thứ hai kết thúc ca cái nào bốn cái thắng diệp dư hỏi đ ư ờ n g từ thấm quý cao kiệt dạ vô thần nhan thành trong đầu hiện lên bốn người mặt diệp dư điểm điểm đầu nói ừng đã biết máy tính lấy ra ta nhìn nhìn mình đen tân văn diệp dư tiếp nhận máy tính ngồi ở trên ghế salon nhìn lại nhanh ơi tân văn vong mấy ngày trước đây diệp đại tài thần bốn chữ này phi thường lựa nhưng buồn cười là diệp đại tài thần thế mà thật đem mình làm tài thần cho nhàn thủy đại học kinh tế học viện học sinh bắt đầu bài giảng tòa giảng kinh tế học mà lại giảng vẫn là nhất cơ sở nhất nhu cầu nếu như ngươi là muốn phổ cập kinh tế học trụ cột tri thức vậy ta không lời nào để nói nếu như ngươi là muốn giảng r a giải thích của mình cùng cái nhìn vậy ta chỉ có thể đưa ngươi bốn chữ không biết tự lượng sức mình hoa hạ tân văn thời gian thực nhìn ta nghĩ nhàn thủy đại học kinh tế học thưởng thức cái gì ngươi nói ngươi muốn giảng g a bản thân lý giải ha ha ta thật sự là cười tốt h lâu không nghe được buồn cười như vậy c h ê cười nhanh chóng cáo tân văn võng đường tưởng rằng nhìn mấy quyển kinh tế học sách liền có thể đi mở tòa đàm nhà nước sinh viên đại học không cần chi thức phổ cập đó là chương trình học không phải nói chuyện tòa thấy rõ chính người đi cùng sinh tinh không giải trí tân văn ta giống như hồ đã thấy ba ngày sau diệp dư tại nhàn thủy đại học đại lễ đường chật vật không chịu nổi xuống đ à i không được tràn diện nhìn đến nơi này diệp dư không hứng thú nhìn đần độn tinh không giải trí làng giải trí báo chí đến xem náo nhiệt gì ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua ngay nay buổi sáng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 nghe cái t ò a đàm ngươi mẹ nó còn xịt nước hoa mấu chốt nhất là bắt đầu bài giảng t ò a vẫn là cái nam lão tam ngươi cũng là nam phun cọng lông nước hoa chúng ta lại không phải đi tham gia vũ hội cộng hai người nhất thời nổi giận mai d à y vò khốn khổ chít chít mai d à y vò khốn khổ chít chít nha lại đi lêu lòng x u ố n g dưới đều muốn không có vị trí s ắ t vách phòng ngủ nửa giờ sau liền đi đây chính là hai người các ngươi không hiểu diệp dư nữ f a n rất nhiều lần này t ò a đàm chuyên đề lại là kinh tế học mà người nào không biết kinh tế học việt nam nữ tỷ lệ là hai so tám a ta cái này gọi là đủ chuẩn bị vạn nhất có ai coi trọng ta đây duyên phân thứ này ai nói đến chuẩn hh ắ ắ thảo ta thật sự là phụ ngươi n g ư ơ i là học cái gì tính toán số học a thế nào cái này còn phải hỏi chúng ta không cùng một cái chuyên nghiệp sao cái kia không phải chúng ta là học tính toán số học hiện tại chúng ta cũng chạy đi xem cùng chúng ta một người như vậy chỉ sợ còn số lượng cũng không ít ngươi nói đến lúc nam nữ tỷ lệ còn có thể đạt tới hai s o u tám a nha lão đại đây chính là người không hiểu ngoa tạo ta lại không hiểu đúng v ở a, a tuy nhiên đến lúc đó nam nữ tỷ lệ sẽ cân đối chút nhưng tổng số biến lớn a không chỉ kinh tế học viện một cái học viện tổng hợp đến xem nữ sinh số lượng đem không giảm trái lại còn tăng chúng ta ngành toán học liền một đoá dòng ngập đinh lớn lên nha so ma trận còn c h ị u tượng người nhận tâm xuống tay cho nên nói giống chúng ta cái này trồng viện hệ liền phải đem nhãn quan g công giải phóng xa giải phóng tư tưởng cải cách giải phóng mà lần này liền cơ hội ngàn năm một thở nữ sinh số lượng so với trước năm chúng ta mấy cái lý công khoa viện hệ liên hợp vũ hội còn nhiều a ta đi lao tam ngươi trong mồm cho thật phun ra ngà voi a lao đại còn chưa kịp nói chuyện lao tứ liền bị thuyết phục nước hoa cho ta mượn dùng phía dưới trong phòng ngủ lão đại bất đắc dĩ chuyển đầu mắt nhìn một cái duy nhất còn lưu tại trong phòng ngủ giờ phút này đang xem sách nam sinh hỏi lão nhị người thật không đi a ngay cả ưa thích diệp dư lão tam đều đi người cái này đặc biệt ưa thích diệp dư thế mà không đi cũng bởi vì ưa thích cho nên không muốn đi nhìn lão tam cũng không quay đầu lại nói ra người nha cũng đối thần tượng của mình quá không có lòng tin a giống ta cái này chồng người qua đường phấn đều đi xem người cái này chồng s ắ t phấn thế mà vắng mặt đang trang điểm lão tam mở miệng các ngươi là không biết gần nhất trong tin tức đều đen hắn đen thành hình dáng ra sao mà lại ta hai ngày này cũng đi đ ồ thư quán tìm chút kinh tế học xét nhìn phát hiện nhu cầu thật là cơ sở nhất đồ vật liền giống chúng ta số học bên trong nhân chia cộng trừ cơ sở nhân chia cộng trừ thứ này có mấy người có thể nói ra chút đạo đạo đến nhu cầu cũng giống vậy a thật sự là tâm lý càng nặng xem cũng liền càng sợ a cái này nếu là ở văn học phương diện ta mới sẽ không giống như bây giờ gánh trong phòng ngủ lão nhị đang nói chuyện đâu liền bị lao đại cắt đức thảo mù bi bi cái cọc lông phòng ngủ hoạt động ngươi cũng dám vắm mặt lao tam lao tứ vắp đi ta nghĩ các ngươi cần phải cho ta cái giải thích nhàn t h ủ y đại học vật lý học viện giáo sư trương cờ nhìn lấy chỉ có thường ngày một nửa người phòng học nói nhìn lấy đám người không nói lời nào trương cờ n h ị nhữ mày làm sao nhiều người như vậy không có tới đi học lớp trường đâu lớp trường đi đâu đ ê m hôm nay trốn học tên bạn học cho ta nhớ kỹ trong đại học trốn học trốn học đó là tương đương thường gặp sự tình liền xem như nhàn t h ủ y đại học cái này chồng định tiêm đại học cũng tránh không được trốn học người có lúc là bởi vì có chính mình sự tình muốn làm có khi tự nhiên là thuần túy không muốn đi đi học thôi đối với cái này nhiều khi các lao sư đều làm ở một mắt nhắm một mắt đại học không phải cao trung tất cả mọi người là một ư ơ i tám tuổi người trưởng thành rồi có ý nghĩ của mình có tính toán của mình đều đã đến nên vì chính mình phụ trách tuổi rồi lại nói đại học giáo sư đều có chính mình sự t ì n h phải bận rộn nhiều khi giảng bài đối với bọn hắn tới nói chỉ là nghề phụ thôi nào có ở không quản đông q u ả n tây rất nhiều lao sư thậm chí ngay cả mình cánh cửa hạ học sinh đều không thế nào quản nhưng mọi thứ đều phải có cái độ trốn học nhân số nhiều lắm vô luận là cái nào lao sư đều sẽ cảm giác không thoải mái trốn học nhân số hơn một nữa đây cũng quá không tôn trọng mình đi mà lại loại sự tình này nói ra quá khó nghe ở những người khác xem ra mình dạy học mức độ chẳng phải là phi thường kém người sống khuôn mặt có lẽ có lao sư không quan trọng coi như toàn bộ phòng học chỉ có tầm hai ba người cũng sẽ không tức giận hoặc là nói sẽ không tức giận đến nói ra nhưng hiển nhiên t r ư ơ n g cờ không thuộc về một trong số đó t r ư ơ n g lao sư lớp t r ư ở n g hắn không tại có bạn học hồi đáp lớp t r ư ở n g không tại lớp t r ư ở n g cũng c t cua lớp các ngươi có mấy cái lớp t r ư ở n g hai cái một nam một nữ đều không tại đều không tại lập tức bình thường nghiêm túc bảo thủ chương giáo sư phát p h cười nói bây giờ còn chưa thả nghỉ đồng á làm sao bọn hắn cả đám đều không muốn tới đi học đối thi cuối kỳ có lòng tin như vậy vậy ta cho các ngươi ra chỗ khó tốt đừng a lão sư cứu mạng a vật lý đã đủ c h ị u tượng thế mà còn phải lại chỗ khó đám người bi thiết trương lão sư bọn hắn đi nghe giảng tòa có bạn học vội vàng giải thích nói tòa đàm ta làm sao không nghe nói gần nhất có cái gì lớn tòa đàm thế mà hấp dẫn đi lớp các ngươi nhiều người như vậy trưng cờ không tin nói nghe giảng tòa cái gì thường thường bị lấy ra làm làm trốn học lấy cớ đúng vậy diệp dư tòa đàm a bất quá ta không phải hắn p a n liền không có đi ta chỉ là người qua đường vấn tương đối mà nói vẫn là đi học trọng yếu chút nhanh thi cuối kỳ chương lão sư ngươi cái này lớp hẳn là tổng kết khoa a các bạn học nghị luận ở mỹ trong đó cũng có một bộ phận người đối với không có thể đi nghe giảng tòa cảm thấy t i ế g đ ố i diệp dư cái kia mười tám tuổi tiểu h o a tử chưng cờ nghĩ hoặc h ắ n tọa đàm không phải kinh tế học viện sao đối với f a n tới nói có nghe hay không hiểu lại không trọng yếu có bạn học nói chưng cờ im lặng tuy nhiên đúng là dạng này không hiểu rõ qua kinh tế học hoàn toàn không trở ngại đám p a n hâm mộ đi nghe diệp dư tọa đàm a ta nhớ được hắn tại các n g ư ơ i người trẻ tuổi bên trong nhân khí rất cao a kinh tế học viện phòng học lại hoặc là phòng học xếp theo hình bậc thang có thể ngồi phía dưới nhiều người như vậy sao tọa đàm địa điểm không tại kinh tế học viện mà là tại trường học đại lễ đường tuy nhiên cũng hẳn là ngồi không xuống cho nên rất nhiều người nhưng thật ra là tại trong phòng ngủ nhìn phát sóng trực tiếp nhìn phát sóng trực tiếp lúc này t r ư n g cờ là thật kinh ngạc trường học chúng ta tọa đàm lúc nào cũng có phát sóng trực tiếp rồi tuy nhiên rất trọng yếu bao nhiêu tọa đàm đều có thu cũng thượng chuyển tới trường học trên website nhưng cũng không phải là phát sóng trực tiếp a hắn mặc dù biết diệp dư người này nhưng cũng không quan tâm lần này t ò a đàm là bên ngoài tới diệp dư nhân khí cao nha hắn bắt đầu bài giảng tòa hơn nữa còn là kinh tế học t ò a đàm rất nhiều truyền thông đều tới mấy nhà truyền thông nói ví dụ khấu khấu tân văn hôm qua liền tuyên bố tin tức nói sẽ tiến hành phát sóng trực tiếp tuy nhiên đại bộ vờ hờn truyền thông đều là muốn đến nhìn chuyện cười của hắn chờ hắn xấu mặt t r ư ơ n g lão sư chúng ta cũng nhìn phát sóng trực tiếp đi có bạn học đề nghị đúng vậy a chương lão sư lần này khóa liền đổi được ngày mai hoặc sau này tốt chúng ta cũng nhìn phát sóng trực tiếp đi cái này phòng học hình chiếu dụng cụ đặc biệt ra sức dùng để nhìn phát sóng trực tiếp tuyệt đối s á n g khoái nhìn lấy mọi người hưng phấn lại nhìn một chút chống không một nửa chỗ ngồi v á n đã đóng tuyển hắn hay là hy vọng trong lớp bạn học thi cuối kỳ có thể thi tốt một chút cho nên một lần tổng kết hóa là cần thiết nghĩ được như vậy trương cờ nói tốt ta gọi trưởng lớp các ngươi buổi tối hôm nay trước đó thống nhất ra cái thời gian đến học bù còn có học bù lúc nếu có bạn học còn chưa tới như vậy bình thường phân trực tiếp trừ đi một nửa ok không có vấn đề hôm nay cái này chồng rất tốt trốn học cơ hội đều đông thà ngoan, ngoan đến đi học người đương nhiên sẽ không vắng mặt học bù cho nên tất cả mọi người đáp ứng đặc biệt thông khoái vào inter n e t l ạ c mở ra khấu khấu tân văn ấn mở phát sóng trực tiếp video trong video toàn bộ đại lễ đường ngồi đầy người thậm chí trên hành lang đều đứng đấy không ít người còn có người tự mang ghế nhỏ thấy cảnh này trưng ơ cờ hơi sững sờ cười cười khi còn bé đi xem siết thú biểu diễn lúc cũng là náo nhiệt như vậy c h ẳ n g cảnh tiểu t ử này nhân khí thật đúng là không phải là dùng để trưng ơ cho đẹp một trận hoan thanh tiếu ngữ truyền đến muốn đến vừa rồi hẳn là diệp dư tại nói đùa bọn họ tọa đàm còn không có chính thức bắt đầu nhân khí là cao nhưng tọa đàm thứ này cũng không phải dựa vào nhân khí nó là cần nhất định lịch duyệt tích lũy cùng cá nhân càng độ nếu không chẳng phải là thành g i ả m bài diệp dư hắn tuổi còn rất trẻ quá nóng n ả y mười năm sau mới là hắn bắt đầu bài giảng tòa thời gian làm lao sư trưng ơ c ở thói quen lời b ì n h nói có đôi khi nhân khí cao cũng không phải cái gì chuyện t ố t ta treo càng cao rơi càng thảm e giờ trong video diệp dư nhìn quanh một vòng đại lễ đường nói t ố t chúng ta nhàn thoại liền nói đến đây tuy nhiên rất nhiều người cùng ta là lần đầu tiên gặp mặt nhưng về sau chúng ta đúng vậy bạn học rồi có lẽ sẽ còn ở sân trường bên trong đội tới cho nên hôm nay tọa đàm liền chính thức bắt đầu đi Ta người h nhiều thông h ĩ rất truyền bằng vang. và quan hắn không truyền thông Mà hệ thì Diệp Dư tốt s cũng liền hiện tại fffr nsffr ns nhìn ngươi chốc lát nữa rơi sẽ có nhiều thảm nhân khí cao tới nghe ngươi tọa đàm nhiều người cảm thấy rất hư phấn rất tự hào sao ha ha các loại chốc lát nữa xấu mặt thời điểm n g ư ơ i muốn khóc cũng không kịp hiện tại càng nhiều người chốc lát nữa càng mất mặt mình thế nhưng là hỏi không ít kinh tế tài chính phương diện nhân sĩ chuyên nghiệp nhu cầu thứ này nếu là lấy ra g i ả n g bài hoặc là g i ả n g một số án lệ cái k i a chính là nhỏ ca s á c tương đương đơn giản nhưng nếu là muốn nói chuyện tương quan phương diện cá nhân cảm nộ cùng cái nhìn vậy coi như khó khăn nhất tối thiểu nhất những cái k i a chuyên gia không có một cái nào dám nói ngươi nếu là đến phổ cập kinh tế học tri thức phân tích án lệ cái k i a không cần phải nói mất mặt lớn như vậy phô trương đến làm cái này t r ồ n g rất nhiều người đều biết nói đồ vật v ề phân cá nhân cảm nộ ha ha ta liền tiếu tiếu không nói lời nào đầu tiên để cho chúng ta từ cơ bản nhất nói về đi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 k i như tế giải thích giải nói khoa học nói nhu h cầu. n vậy diệp dư trong miệng nhất thứ căn bản là cái gì đó còn cần phải nói hoa nhu cầu định nghĩa a khái niệm loại hình nếu không có nội dung thực sự khuyết t h i ế u nhận biết thực sự nông cạn ai còn tại bắt đầu bài giảng tòa thời điểm giảng loại vật này a mở số học tòa đàm trước giảng nhân chia cộng trừ khai vật lý tòa đàm trước giải thích cái gì là tốc độ v cái gì là lộ chính S. khai hóa học tòa đàm trước nói cái gì là phân tử cái gì là nguyên tố tới trước lưng một lần nguyên tố chu kỳ biểu a kaka người đây là lấy ra đ ụ số lượng từ a chán không đúng đây không phải viết luật văn là bắt đầu bài giảng tòa cái kia là lấy ra đụng thời gian nhu cầu là cái gì còn cần người chuyên môn đến nói cho ta biết đừng nói trước khi đến ta chuyên môn điều tra liền xem như không có điều tra không hiểu rõ cụ thể là cái gì nhưng ở hiện tại tin tức này đại bạo tạc thời đại ai chưa nghe nói qua nhu cầu hai chữ này coi như thật chưa nghe nói qua nhưng chỉ bằng hai chữ này đang ngồi có ai đoán không được là có ý gì chúng ta là tới nghe tòa đàm không phải đến đi học đối với những cái kia chuyên nghiệp thuật ngữ đến cùng làm như thế nào tiêu chuẩn mắt đất thuật không có chút nào hứng thú húng chi là đơn giản như thế thường gặp chuyên nghiệp thuật ngữ các truyền thông trong lòng là vui sướng nhưng diệp dư một số s ắ t phấn lại là thống khổ nhắm mắt lại thứ cơ bản nhất nói về lại là từ cơ bản nhất nói về đối với một cái có kỹ thuật hàm lượng có nội hàm ý nghĩa tọa đàm mà nói cái này trồng cơ bản nhất khái niệm trần thuật là tương đương kiên kỵ dù sao cái này cũng không phải đang đi học nghe giảng tòa hoặc là nghĩ muốn hiểu rõ chút mình không biết đồ vật hoặc là muốn nghe xem tọa đàm chủ giảng người cái nhìn cá nhân cùng càng độ nhưng tuyệt đối không bao gồm cái gì là nhu cầu cái gì là cung cấp loại hình khái niệm loại vật này nghe vào thực sự quá nhàm chán a tại đại lễ đường một góc nào đó một cái sắc mặt thống khổ nam sinh giờ phút này đã ở trong lòng đem trong phòng ngủ l ắ o đại lao tam cùng lao tứ cho mắng lợn ra nếu không phải bọn hắn cứng rắn kéo cùng với chính mình đến mình há sẽ thấy cảnh này nếu như không thấy cảnh này mình cần phải giống bây giờ như thế xoắn suýt mình trốn ở trong phòng ngủ nhắm mắt làm l ơ a tuy nhiên cái này có chút lừa mình dối người nhưng lừa mình dối người cũng tốt hơn hiện tại đối với một cái sắc phấn tới nói không có cái gì so nhìn thấy thần tượng xấu mặt càng khó chịu hơn đặc biệt là hiện tại tại hoa hạ đỉnh tiêm đại học đại lễ đường bên trong tại nhiều cái website video phát sóng trực tiếp bên trong giờ phút này toàn bộ hoa hạ cũng không chừng có bao nhiêu người đang chú ý diệp dư chú ý lần này tọa đàm có lẽ còn có không ít đạo q u ố c người đâu một người chỗ đứng càng cao công chúng đối kỳ vọng của hắn cùng yêu cầu cũng lại càng lớn diệp dư vị trí cái này tuyệt thế thiên tài vị trí là tuyệt đối không cho phép có cái này chồng không có chút nào kỹ thuật hàm lượng không có chút nào nội hàm ý nghĩa hành vi xuất hiện đây là đang nghiêm trọng kéo thấp thủy chuẩn a diệp dư r o n g t r ố n g thua chiêng đến nhàn thủy đại học bắt đầu bài giảng tòa vì đang ngồi thầy trò phổ cập kinh tế học tri thức cũng phân tích kinh tế học bên trong trụ cột nhất nhu cầu định luật đây không phải làm trò cười mà trong l hắn chỉ cảm thấy toàn bộ hoa hạ thiên nam đ ị a bắc bốn phương tám hướng vô số ánh mắt vượt qua không gian mà đến bắn ra tại lúc này đang đứng tại chính giữa sân khấu cái thân ảnh kia trên thân đó là thần tượng của hắn hắn gọi diệp dư là vô số người hoa khâm phục tồn tại là vô số người hoa mong đợi tồn tại dĩ vãng hắn có thể rất kiêu ngạo mà đối bạn học đối lao sư kết thân thích nói diệp dư là thần tượng của hắn bởi vì tại hoa hạ chỗ có thể được xưng là thần tượng nhân trung tìm không ra cái thứ hai như diệp dư kinh tài tuyệt giếp người nếu không có hắn thực sự tuổi trẻ tư lịch không đủ thuộc về đời sau tác g a bằng hắn thi tử bằng tiểu thuyết của hắn gọi hắn là đệ tứ đại đ ỉ n h tiêm tác gia hào không đủ thậm chí lấy diệp dư phát triển tốc độ chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian không nhiều mấy năm là đủ rồi chỉ để siêu việt di vãng ba đại đ ỉ n h tiêm tác gia đều không có vấn đề gì mà cái này vẹn vẹn hắn tại văn đàn lấy được thành t ự u nói đến thần tượng của hắn diệp dư liền xem như trong lớp những cái kia đối diệp dư không người bị cảm đều sẽ dôi ra ngón tay cái nói một câu người này xác thực nữ bức nhưng mà giờ phút này vị bạn học này lại cảm thấy trong lễ đường máy tính phát sóng trực tiếp video trước mặt những ánh mắt kia có chút thay đổi ở trong đó đã bao hàm bao nhiêu miệt thị cùng thất vọng hắn không dám suy nghĩ cũng không muốn nghĩ chính như hắn tại trong phòng ngủ nói càng nặng xem càng sợ hãi nhìn thấy phòng ngủ lão nhị bộ g i n m này ba người khác đều có chút không đành lòng liếc nhau một cái sớm biết rằng này liền không cứng rắn kéo lão nhị tới diệp dư ngươi là muốn giải thích nhu cầu thị trường loại hình cơ sở khái niệm sao nếu như đúng vậy thỉnh giảng nhanh một chút ta muốn đang ngồi tuyệt đại đa số người đều giải những vật này một cái âm thanh trong trẻo văng lên nghe âm lượng tựa hồ là dùng ống nói đám người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp ở hậu phương một cái hiển nhiên không phải học sinh hẳn là ký giả nam nhân giờ phút này trong tay chính cầm mịp rổ phồn mang trên mặt nhàn nhạt, nhạt nhưng lại nụ cười tự tin có chút truyền thông công tác nhân viên tự mang lấy mịp rổ phồn cùng âm hưởng lập tức rất nhiều người đều phẫn nộ đến xem diệp dư tọa đàm học sinh rất nhiều đều là h á n f a n còn lại truyền thông công tác nhân viên cũng đem ánh mắt ném bắn tới tâm lý lại là hơi có chút khinh thường người phóng viên này quá trẻ t u ổ i á hẳn là mới vừa vào đi không bao lâu diệp dư giảng như thế cơ sở nhàm chán đồ vật chốc lát nữa nhìn thấy phản ứng của mọi người về sau tự sẽ mất mặt xấu hổ không cần hiện tại trêu chọc giống vị phóng viên này dạng này vội vã không nhịn nổi n h y ra thật sự là rơi tầm thường loại thời điểm này nên cười nhạt một tiếng t i ế n lặng trang bức c ả m thụ được bốn phương tám hướng quăng tới phẫn nộ ánh mắt chính thưa an cũng chính là vừa mới mở miệng người phóng viên kia hơi h í p mắt lại cười cười bọn hắn càng phẫn nộ nói do giờ phút này trên đài diệp dư càng xấu hổ càng mất mặt hắn cũng càng vui vẻ dựa vào cái gì trên đài cái kia một mươi tám tuổi ra hỏa có thể có được cao như vờ ơ nhân khí thiên kia mới xuất đạo bao lâu mấy tháng mà thôi căn bản không có gì tư lịch giống cái này trồng thành danh ra hỏa ta nhất là xem thường ta không phục lần này liền nhìn ngươi làm sao từ thần đàn bên trên ngã xuống tới nhanh chóng quét mắt một vòng đại lễ đường t hưởng thụ lấy một phen các học sinh ánh mắt phẫn nộ trịnh thừa an lại đem ánh mắt một lần nữa bỏ vào diệp dư trên thân hắn có chút không thể chờ đợi bị mình như thế nói chúng tim đen không lưu tình chút nào vạch tọa đàm giai đoạn thấp n h ả m chán diệp dư giờ phút này sẽ lộ ra dạng gì vẻ mặt bối rối đâu mình thật đúng là tàn nhẫn a mang theo tâm tình hưng phấn trịnh thừa an chuyển đầu nhìn lại lại là ngoài ý muốn phát hiện trên đài diệp dư biểu lộ cũng không có gì thay đổi mà không đổi sắc thân xác bất biến trịnh thừa an hơi xứng xử trợ tâm lý có chút cười lạnh chứ tiếp tục giả vờ mẹ nó cho ta tiếp tục giả vờ nói đến đến cùng là trải qua một số các mặt lớn của xã hội nhất tối thiểu nhất da mặt này thật sự là ma luyện quá tăng thêm tâm lý chính nghĩ như vậy trịnh thừa an đã thấy trên đài diệp dư cười khẽ dưới nói nhu cầu không không đây không phải nhất thứ căn bản nhu cầu không phải nhất thứ căn bản trà nở dê lẽ lại diệp dư ngươi còn dự định nói cho chúng ta một chút cái gì là t h ư phẩm cái gì là giá cả sao trịnh thừa an nhàn nhạt, nhạt mà trêu tức âm thanh âm vang lên cơ chí mình thật mẹ nó cơ t r í chí. t r i n h thơ an đối với mình phản ứng chi cấp tốc tư duy chi nhanh nhẹn rất hài lòng có câu nói rất hay diệp dư kéo dài âm thanh chờ đám người vềnh thai nghe mới nói tiếp ngươi v ĩ n h còn lâu mới có thể ý đồ đi chiến thắng một cái đần độn bởi vì hắn sẽ đem q u y của ngươi kéo đến cùng ngươi một cái mức độ bên trên lại dùng kinh nghiệm phong phú đánh bại ngươi nói xong câu này diệp dư lại có chút cảm khái nói ra cổ nhân thật không lừa ta kết quả là tất cả mọi người sợ ngây người tục n ữ có câu nói rất hay em gái ngươi a điều này hiển nhiên là ngươi biên đến mắng chửi người có được hay không còn có không nên đem sự tình đẩy lên cổ trên thân người lại sau đó lại sau đó mọi người liền đều cười diệp dư ra sức ha ha chiến thắng một cái đần độn quá mẹ nó khó khăn ta rốt cuộc biết ta vì cái gì một mực thua n g h e toàn bộ đại lễ đường quanh quần tiếng cười t r ì n h thừa an c h ỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng nóng lên giờ phút này cũng không biết có bao nhiêu người nhìn phát sóng trực tiếp đâu mình thế mà bị diệp dư nói thành là cái đần độn hắn còn chưa mở miệng nói chuyện diệp dư liền nói tiếp ngay từ đầu ngươi đoán ta là muốn giảng nhu cầu khái niệm cái kia còn có thể thông cảm được dù sao rất nhiều người giống như ngươi cho là ta không hiểu lại hoặc là chỉ là h i ể u sơ kinh tế học nghe nói tới đây rất nhiều hoặc tại hiện trường hoặc tại máy tính trước mặt diệp dư đám f a n hâm mộ đều đột nhiên dơ lên đầu một chồng tên là lòng tin quang mang lần nữa về tới trong mắt bọn họ trước đó bọn hắn thất vọng thậm chí tuyệt vọng cho dù là diệp dư vừa rồi mắng người phóng viên kia ngốc ép mặc dù tốt chơi khôi hài lại cũng chỉ có thể thoáng hỏa tan trong lòng bọn họ vẻ h u sầu nhưng vừa rồi ngay tại vừa rồi diệp dư lúc nói chuyện dùng một cái từ coi là điều này nói do hắn thấy hắn là hiệu kinh tế học mà lại không phải hiệu sơ thần tượng tỏ thái độ làm p a n tuy nhiên không nhất định lòng tin mười phần nhưng tối thiểu là có chút lòng tin nhìn lấy hậu phương ký giả trịnh thừa an diệp dư tiếp tục nói nhưng là tiếp x u ố n g ngươi đ o á n ta muốn nói cái gì là thương phẩm cái gì là giá cả điểm ấy ta liền không thể nào hiểu được ngươi câu nói này kéo xuống ta và ngươi bình quân hai quy kéo xuống ta và ngươi bình quân hai quy bị diệp dư luân phiên dễu cận hai lần t r ị n h thừa an chỉ cảm thấy ở ngực n ẹ n thở ra một hơi tức giận nói vậy ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì vấn đề này hỏi rất hay diệp dư nói ta rốt cuộc muốn nói cái gì đâu mọi người có nghĩ tới hay không tại ngươi làm chuyện gì nghiên cứu vấn đề gì lúc Cái cơ cũng có chút mới Diệp người gì trọng không là là lên bản nhất, nhất. yếu Dư đối ế tiếp n án, giọng nói, là mạch suy nghĩ, là phương trả trực cất lời, là lộ là là mà mạch cao đáp pháp. để đ suy mặt một cái kinh tế hiện tượng ta không cần biết giá cả kinh tế học định nghĩa là cái gì không cần biết thương phẩm kinh tế học định nghĩa là cái gì cũng không cần biết nhu cầu kinh tế học định nghĩa là cái gì ta là đang tự hỏi vấn đề không phải tại viết luật văn có lẽ tại học tập sách vợ chi thức lúc định nghĩa cùng khái niệm là trước hết nhất học là cơ bản nhất nhưng ở làm sự tình suy nghĩ vấn đề lúc mạch suy nghĩ lại hoặc là nói phương pháp mới là nhất thứ căn bản cân nhắc trong hiện thực kinh tế học hiện tượng lúc cũng không cần đem nhu cầu khái niệm khiến cho rõ ràng như vậy như vậy tinh chuẩn có người mua đây chính là nhu cầu nghĩ như vậy liền hoàn toàn đầy đủ các ngươi có thể đối điểm xuất phát cùng trung điểm không có chính xác nhận biết nhưng lại không thể không có một con đường một đầu chỉ dẫn ngươi nên như thế nào từ điểm xuất phát xuất phát lại nên đi như thế nào hướng trung điểm đường mà con đường này đúng vậy mạch suy nghĩ đúng vậy phương pháp vô luận ngươi là cái nào lĩnh b ự c người đang tự hỏi vấn đề lúc đều cần có một bộ phương pháp luận lấy bảo đảm logic nghiêm cận cùng tránh cho lâm vào tư duy trong c ả mới đi cho nên đang đảm kinh tế học trước đó để cho chúng ta tới t r ư ớ c nói chuyện khoa học vị phóng viên này m ọ i n g ư ờ i đ à m nói chuyện gì là khoa học diệp dư đổi đề tài từ kinh tế học chuyển đến khoa học lại chỉ một n g ó n tay điểm trước đó người phóng viên kia c h ỉ n h thừa a n ký giả chưa xong con tiếp không ngàn không ngàn không ngàn gãy lì bị gửi con vui vẻ đọc mỗi một ngày câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương hai trăm hai mươi chín ezex diệp dư một fan đem thật nhiều người đều nói đến sửng sốt u một chút mạch suy nghĩ phương pháp luận xác thực đang tự hỏi vấn đề thực tế lúc c ũ nghiên k ô n cần g đem một v à khái niệm khiến cho phi thường tình chuẩn, nhưng một đầu chuẩn h sát, niệm i n một g đầu m c ẩ m ạ cứu h nghĩ lại là bắt buộc, nếu không không như suy nếu ngươi cũng không biết làm như thế nào、đi. Nghiên lại biết đi. là làm bắt buộc, thế vấn đề suy nghĩ vấn đề lúc mạch suy nghĩ cùng phương pháp mới là nhất thứ căn bản diệp dư cái này quan điểm xác thực có đạo lý chỉ là cái này tư duy n h ả y thế nào đến lớn như vậy a cái này g i ả n g kinh tế học đâu làm sao lập tức nhảy đến khoa học đi lên rồi nhìn thấy đám người nghi hoặc diệp dư hỏi ngược lại ta nhìn mọi người tựa hồ rất kinh ngạc như vậy ta hỏi các ngươi kinh tế học chẳng lẽ không phải khoa học sao trên thế giới này có rất nhiều chuyện chính là như vậy mọi người bình thường sẽ không suy nghĩ nhiều thậm chí sẽ không ý thức đến nhưng một khi có người phản hỏi ra tử tỉ mỉ suy ngẫm một chút sau sẽ rất khó phản bác một cái không chữ nói không nên lời ngươi có thể nói kinh tế học không phải khoa học sao trực giác nói cho đám người tựa hồ không nên nói như vậy kinh tế học là khoa học diệp dư khẳng định nói vẹn vẹn từ kinh tế học tương ứng ngành học tới nói nó chính là bởi vì nó là nhất môn khoa học xã hội bình thường vừa nhắc tới khoa học hai chữ này mọi người chúng ta nghĩ tới không ở ngoài đúng vậy vật lý hóa học sinh vật loại hình ngành học nhưng có ai dám nói kinh tế học không phải nhất môn khoa học nó chỉ có phải hay không khoa học tự nhiên thôi từ khoa học nghĩa rộng định nghĩa lên nói kinh tế học đúng vậy khoa học mọi người đừng tưởng rằng cái này chồng nhận biết dâu rĩa khoa học hai chữ này đại biểu không chỉ là nhất môn hoặc mấy ngành học nó càng là đại biểu một chồng tư duy phương thức kinh tế học là khoa học đang nghiên cứu vấn đề kinh tế lúc mọi người không thể ở trong ý thức đem bài trừ tại khoa học bên ngoài bởi vì nhận biết ảnh hưởng tư duy phương thức chuyện trọng yếu muốn nói ba lần ta vừa rồi giảng ba lần kinh tế học là khoa học tin tưởng mọi người đều đã nhớ kỹ tốt vị phóng viên này mọi ngươi trả lời ta vừa rồi nói lên vấn đề theo ý của ngươi khoa học là cái gì cho tới nay tại rất nhiều người trong tiềm thức khoa học đúng vậy vật lý hóa học cùng sinh vật hiểu do nhiều chút còn biết địa chất học cũng coi là nghĩa hẹp khoa học một bộ phận nhưng kinh tế học kinh tế học là khoa học rất nhiều người đều không có loại ý thức này diệp dư lần này cũng coi là tại trước mặt bọn hắn vì kinh tế học chính danh cái này chồng nhận biết rất trọng yếu thượng như diệp dư nói nhận biết ảnh hưởng tư duy phương thức nếu như ngươi không ở trong lòng đem kinh tế học làm khoa học nhìn lại như thế nào lấy đối đãi khoa học phương thức đối lại nó chỉ có người tinh tường nhận thức đến kinh tế học cũng là nhất môn khoa học mới sẽ không tại vài chô đi vào lối rẽ khoa học là cái gì t r i n h thưa an hơi cười lạnh từ nhỏ đến lớn vấn đề này bị vô số lao sư vô số sách giáo khoa đề cập tới hắn không cần đại nào đều có thể trả lời đi ra vấn đề này thật sự là hỏi được không có chút nào thủy chuẩn hắn không cần sửa cũ thành mới giảng ra cái nhìn của mình hắn chỉ cần đem nhất đáp án chính xác nói ra là có thể bởi vì vì tất cả mọi người là nói như vậy khoa học liền là chân lý khoa học đúng vậy chính xác lý giải chinh thưa an tự tin cười một tiếng hồi đáp tiêu chuẩn đáp án cái này là từ nhỏ đến lớn sở học tiêu chuẩn nhất đáp án một cái khác trong phòng học vật lý học viện giáo sư t r ư ơ n g cờ nhấc lên hứng thú t h o á t đầu hắn đối với diệp dư tọa đàm là không có hứng thú sẽ nghe cũng chỉ là bởi vì bạn học cùng lớp muốn nghe thôi hắn chỉ là tham gia náo nhiệt bồi tiếp nhìn xem thôi dù sao một cái mười tám tuổi tiểu hài tử có thể nói ra thứ gì đến huống hồ hắn là cái vật lý học giáo sư có thể tại tuyệt đại đa số người cho rằng buồn k ẻ vô vị vật lý học lĩnh vực một mực nghiên cứu đi xuống cơ bản đều là phi thường yêu quý vật lý hắn đối kinh tế học cũng không có hứng thú gì nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là đang tọa đàm ngay từ đầu diệp dư nói lên vấn đề thứ nhất lại là khoa học là cái gì khoa học là cái gì có rất ít người sẽ đi xâm nhập suy nghĩ vấn đề này tựa như sẽ không có người đi suy nghĩ m è o là cái gì chó là cái gì sổ tự một lại là cái gì tuy nhiên tại đông đảo có thể xưng là khoa học trong môn học vật lý học xem như lớn nhất đại biểu tính tuy nhiên t r ư ơ n g cờ là cái khoa học nghiên cứu lĩnh vực nhà nghiên cứu nhưng nói thật hắn còn chưa bao giờ suy nghĩ qua vấn đề này khoa học đến cùng là cái gì đ ồ n g nhiên hắn ý thức được cái này cơ bản đến bị rất nhiều người bao quát mình không để ý đến vấn đề rất có thể là một cái vô cùng trọng yếu vấn đề khoa học liền là chân lý khoa học đúng vậy chính xác lý giải đây là trịnh thừa an thuyết pháp đây cũng là thật sâu khắp vào mọi người tâm lý cách nhìn t r ư ơ n g cờ nghe được giờ phút này hắn chờ mong diệp dư trả lời cùng hắn hỏi cái vấn đề này mục đích h o a cạ bà cho đồng ý thì hắn hỏi vấn đề này chỉ sợ chỉ là loại người dùng để hấp dẫn người nhắc cầu cũng dẫn xuất đoạn dưới thôi cái này đáp án quả thực không thú vị h o a cạ bà cho phản đối thì hắn chỉ sợ là thật xâm nhập suy nghĩ qua cái vấn đề này chưng cờ mong cái nhìn của hắn bởi vì sẽ xâm nhập suy nghĩ cái vấn đề này người bất luận nó cái nhìn mình phải trang đồng ý tối thiểu nhất là đáng giá chú ý đại lễ đường bên trong t r ì n h thừa an trả lời nói ra miệng về sau tất cả mọi người là yên tĩnh trở lại bởi vì t u y ệ t đại đa số người đều không có dị nghị nhất là sinh viên đại học năm nhất càng là không có cái nhìn khác từ nhỏ đến lớn tiểu học trung học cơ sở cao trung các lao sư là như thế dạy bọn hắn cũng là như thế học bọn hắn tin tưởng diệp dư cũng là nhìn như vậy hắn hỏi cái này chỉ là vì dẫn xuất đề tài kế tiếp thôi nhưng mà sai khoa học không phải thật xử lý diệp dư không chút do dự tiến hành phủ định khoa học không phải thật sự lý diệp dư nói khoa học không phải thật sự lý có bội tại quần chúng nhận biết trong lúc nhất thời ngoại trừ số người cực ít cầm giống nhau cái nhìn bên ngoài t u y ệ t đại đa số người đều ngơ ngẩn khoa học liền là chân lý diệp dư ngươi không nên nói bậy nói bạn nói chút kỳ quái ngôn luận loài người hoàn toàn yên tĩnh bên trong trình thừa an nghiêm nghị quát hắn lòng tin m ư ờ i phần khoa học làm sao có thể không phải thật sự lý đâu như khoa học không phải thật xử lý kia cái gì mới là chân lý diệp dư cười ha, ha hỏi ngược lại thời cổ mọi người cho rằng thiên viên địa phương thái dương vòng quanh trái đất c h u y ể n thời điểm đó người ai dám nói cái này trồng cái nhìn không phải khoa học nhưng kết quả đây địa cầu là tròn nó còn xoay vòng quanh mặt trời cái này trồng ở lúc ấy tuyệt đối coi là khoa học ngôn luận về sau lại được chứng thực là sai lầm khoa học là chân lý sao đó là bởi vì cổ nhân ngu muội đối thế giới nhận biết có hạn chinh t h ư an phản bác ồ vậy ta lại đơn cử gần một chút ví dụ ban nay cái thời gian q u á xa xưa ngươi không có đại nhập cảm diệm dư nói cơ học tam đại định luật nó xem như khoa học đi ba trăm n ă m trước nó bị nói ra về sau ngay lúc đó các nhà vờ ân tờ lý học bọn họ thậm chí cảm thấy đến ngày tận thế đến bởi vì vật lý học không có những vật khác có thể nghiên cứu nhưng là đâu tại vi mô lĩnh vực nó là chân lý sao nó là chính xác lý giải sao nó tại vi mô lĩnh vực căn bản không thành lập cơ học tam đại định luật tại vi mô lĩnh vực thuyết tương đối tại vi mô lĩnh vực cái k i a chính là khoa học liền là chân lý t r ỉ n h t h ừ an a cười lạnh nói loại trình độ này n ô n luận liền muốn phản bắt ta ngay vậy đại lễ đường bên trong máy tính trước mặt không ít người đều là điểm một cái đầu đúng thế vi mô lĩnh vực cơ học tam đại định luật vi mô lĩnh vực thuyết tương đối cái này không phải liền là khoa học sao cái này không phải liền là chân lý sao mấy trăm năm về sau khi vật lý học lĩnh vực xuất hiện một cái mới lý luận đã có thể giải thích cơ học tam đại định luật chỗ giải thích hiện tượng lại có thể giải thích thuyết tương đối chỗ giải thích hiện tượng tới lúc đó còn sẽ có người nói vi mô lĩnh vực cơ học tam đại định luật cùng vi mô lĩnh vực thuyết tương đối là chân lý sao nếu chúng nó là chân lý vậy cái k i a cái mới lý luận đây tính toán là cái gì diệp dư uống hỏi nói đừng tưởng rằng điều đó không có khả năng phát sinh thời cổ người lại như thế nào đoán trước đạt được thái dương hệ tồn tại ba trăm n ă m trước người lại như thế nào đoán trước đạt được cơ học tam đại định luật tại vi mô lĩnh vực không thành lập trình thừa an ha hốc mồm không có thể nói ra phản bác tới nói thì nói như thế không sai nhưng người mẹ nó còn có nói đạo lý hay không rồi người nói như vậy là không thèm nói đạo lý mấy trăm năm sau khả năng phát sinh cũng có thể là không phát sinh sự tình cũng có thể lấy ra làm làm luật cứ không thèm nói đạo lý ha ha đầu tiên như khoa học bên trên thật tồn tại chân lý vậy nó cũng không phải là khả năng phát sinh cũng có thể là không phát sinh nó là tất nhiên sẽ phát sinh bởi vì chân lý tuyệt không có khả năng thụ vi mô vi mô ớt t h u c tiếp theo cũng là trọng yếu nhất chân lý có một cái lớn nhất cả tính cái kia chính là nó vĩnh hằng bất biến mà khoa học đâu khoa học phát triển đường từ trước đến nay đúng vậy một cái lý luận lật đổ một cái khác lý luận mới lý luận lật đổ cũ lý luận một cái vĩnh hằng bất biến một cái không ngừng đang thay đổi khoa học cùng chân lý căn bản chính là hai dạng đồ vật diệp dư chất vấn trên cái thế giới này có chân lý nhưng chân lý tuyệt không bao gồm khoa học càng không bao gồm khoa học lý luận thậm chí khoa học cũng không thể xem như chính xác lý giải nó chỉ là chính xác giải thích thôi hơn nữa còn là tại một ít ước t h u c điều kiện hạ chính xác giải thích Diệp Dư lần này ữ a ta sao? khoa ta ta chất cổ có chúng học để cho chúng chúng nhân thế nhận hạ, như thế nhận như nhiên mạnh thế nhận vấn, biết biết đột tăng tin tưởng, chúng ta đối thế giới nhận biết vậy, vậy người nói ngu Năm gần giới giới giới mội, đối đối rồi đối đây đủ để l không không nhân vĩnh tư chỉ cảnh.、Đã、chúng ta đối thế giới nhận vô tưởng cũng cũng giới đủ, Đã đối đ loại biết tư ta ầ đủ, được. như chúng chân chính Trình an không Lần này, khoa học thừa khẩu vậy cái xác gọi giải ta trả sao? sao? á Lại lời là là lý là lý sẽ diệp dư không đề cập tới mấy trăm năm sau sự tình mà là từ cả hai đặc tính cùng phát triển đến phân tích một cái không ngừng tại sửa cũ thành mới l ậ t đổ tiền nhân cái nhìn đồ vật làm sao lại là chân lý đâu mà lại không ngừng đang thay đổi cách nhìn sao có thể xem như chính xác lý giải đâu nhiều lắm là nó đúng vậy chính xác giải thích thôi một cái ước hẹn buộc điều kiện có bảo đảm chất lượng kỳ chính xác giải thích giờ phút này sở hữu ở đây thầy trò cùng nhìn lấy phát sóng trực tiếp v i d e o người xem đều trận mắt hốt mồm vừa rồi ngay tại vừa rồi diệp dư cùng người phóng viên kia diễn ra một trận tranh luận mà rất hiển nhiên diệp dư nói càng có đạo lý khoa học cùng chân lý đặc tính hoàn toàn tương phản khoa học làm sao có thể là chân lý đối với tuyệt đại đa số người tới nói cái này là lần đầu tiên lần thứ nhất có người như thế rõ ràng hào nghiêm túc hướng bọn h ắ n vạch khoa học căn bản cũng không phải là chân lý hiện nay tất cả khoa học lý luận không có một cái nào là chân lý bởi vì vì chúng nó hoặc sớm hoặc muộn cuối cùng rồi sẽ bị mới lý luận thay thế đây là khoa học phát triển quy luật khoa học phát triển xưa nay không là đúng lý luận thay thế sai lý luận mà là giải thích cường độ lớn lý luận thay thế giải thích lực độ nhỏ lý luận tư tưởng của người ta có thể thâm bất khả chắc hôm nay ngươi cho rằng rất tốt lý luận ngày mai liền có thể bị tốt hơn lý luận thay thế khoa học không phải thật sự lý thậm chí khoa học theo đuổi cũng không phải thật lý diệp dư nói lần nữa lặng ngắt như tờ toàn bộ hội trường lặng ngắt như tờ đột nhiên một cái tuổi trẻ âm thanh âm vang lên cái kia khoa học theo đuổi là cái gì hắn hỏi tiếng lòng của tất cả mọi người hỏi rất hay khoa học không phải cầu đúng cũng không phải cầu sai khoa học sở cầu chính là khả năng bị sự thật lật đổ khả năng bị sự thật lật đổ mà không có bị lật đổ đây chính là được chứng thực khoa học ở chỗ này trọng yếu nhất chính là khoa học cần khả năng bị sự thật l ậ đổ diệp dư trịch địa hữu thanh nói chưa xong con tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương hai trăm ba mươi e z x -e、nghe vậy rất nhiều người cũng hơi nhăn nhăn lông mày suy tư nhưng mà vẫn là khó có thể lý giải được đối với diệp dư lời nói mới rồi bọn hắn cảm thấy khó có thể lý giải được tốt ta ta thừa nhận khoa học không phải thật sự lý nhưng vì cái gì khoa học theo đuổi cũng không phải thật lý vì cái gì khoa học không phải cầu đúng vì cái gì khoa học cần khả năng bị sự thật lật đổ nói một cách khác khoa học cũng không truy cầu tuyệt đối chính xác đồ vật à tiểu nói này cảm giác giống như có chút có thể tiếp nhận nhưng là có chịu thể không chịu nhận đối ạ i biểu có thể lý giải. Ta vẫn là nghĩ mãi thể có Ta nghĩ không lý là vẫn mà rõ r đây t cuộc c là vì á gì. Nghĩ mãi mà không người liền muốn quen, liền bạn hỏi, thói hỏi. học, mãi mà cái Diệp là là, kết rõ câu quả tốt đặt đó đẹp có dư với ừ a rồi điểm ấy ta là phi thường tán đồng bởi vì cho tới nay ta cũng cho là như vậy nhưng ngươi về sau nói khoa học không phải cầu đúng nó cũng không truy cầu chân lý mặt khác khoa học cần khả năng bị sự thật lật đổ đồng thời ngươi cho rằng cái này là điểm trọng yếu nhất người cái này trồng cái nhìn ta có chút không thể nào hiểu được có thể hay không mời n g ư ờ i giải thích cặn kẽ một phía dưới cái này đặt câu hỏi người ngồi tại hàng trước nhất hắn mới mở miệng lập tức gây nên trận trận kinh hô không biết hắn là người nào kinh ngạc bởi vì chỗ ấy là lao sư vị trí biết hắn là người nào liền kinh ngạc hơn bởi vì hắn là kinh tế học viện phó viện trưởng đương nhiên kinh ngạc đồng thời không ít người cũng mang theo từ đáy lòng bội phục hướng một cái mười tám tuổi thiếu niên đưa ra n g h i hoặc ngựa khí không mang theo đâm ngược lại là khiêm tốn tỉnh giáo cái này còn chưa đủ lấy để cho người ta cảm thấy kính n g loại sự tình này có mấy cái lao sư kéo đến phía dưới mặt làm có đôi khi khiêm tốn tỉnh h giáo cũng không biết để cho người ta cảm thấy học thức nông cạn để cho người ta xem thưởng ngược lại sẽ để cho người ta cảm thấy hắn lòng dạ khó đ ạ t đương nhiên loại người này tỉnh h giáo lúc cũng không có nghĩ nhiều như vậy không hiểu liền hỏi có ít người kỳ thực thật đơn giản nghe được có người đặt câu hỏi diệp dư cường địa hướng đặt câu hỏi người chỗ ấy nhìn thoáng qua là cái lao sư nghiên kỷ hơi lớn ngồi tại hàng thứ nhất trung ương chỗ muốn đến địa vị khá cao về phần tên diệp dư không biết nơi này là trường học đại lễ đường Cũng k cái cái không không vừa rồi diệp dư nói cái kia một phen phía trước liên quan tới khoa học không phải thật sự lý luận chứng đều là hắn cái nhìn của mình mà sau cùng câu kia khoa học không phải cầu đúng cũng không phải cầu sai thì là xuất từ chương ngũ thường kinh tế giải thích chương ngũ thường người này nếu là không nghiên cứu kinh tế học khả năng rất nhiều người cũng không biết thậm chí đối với một số người tới nói còn không bằng một ít thường thường tại trên tv nhìn thấy cái gọi là chuyên gia để cho người ta cảm thấy quen thuộc nhưng hắn khi đẩy trung quốc kinh tế học ra đệ nhất nhân hắn là hiện đại quyền tài sản kinh tế học người sáng lập an khâm quan môn đệ tử hắn cùng q u a sơ bà kẹo thơ ism ăn bọn người quan hệ cá nhân rất sâu đậm hắn tại năm 1991 là một nghìn chín trăm chín mươi mốt làm ộ t vị duy nhất chưa lấy được giải nobel kinh tế học người mà được tỉnh mời tham gia năm đó nobel buổi lễ trao giải hắn bị chọn làm 1 9 9 7 g h ì n ă m chín độ nước mỹ tây bộ kinh tế học chiếu c ố dài cái này là lần đầu t i ê n trao tặng nước mỹ bản thổ bên ngoài kinh tế học ra vinh hạnh đặc biệt hắn không thích thành lập mô hình toán học thậm chí chán ghét đọc văn hiến hắn cho rằng kinh tế học là nhất môn nghiên cứu thế sự học vấn tôn sùng thế giới chân thật kinh tế học đương nhiên cái này có lẽ cùng hắn số học quá kém có quan hệ hắn có lời đồn xấu cho thuế đầu tư nhập cổ tiệm đồ cổ làm giả hắn có khi ưa thích tự mình khoe bởi vì điều ấy rất nhiều người đối với hắn cũng không tự mình khoe bộ phận cũng không tin hắn là người côn vọng tự đại vui g a cuốn dương tiểu khải tại cũng đàm trương ngũ thường bên trong đánh giá như thế tựa trương ngũ thường dạng này đối văn hiến không coi trọng chính mình cũng có thể bản gốc nhiều như vậy mới đồ vật đích thật là kỳ tài cho là hắn không chú trọng thành lập mô hình toán học đến mức đem nobel kinh tế học thường cơ hội nhường cho người khác bởi vì năm 2001 n o b e l kinh tế học thường được chủ tư đế cách lợi tỷ bản gốc tính tư tưởng liền đến từ trương ngũ thường liên quan tới địa tô lý luận l u ậ n văn về phần dương tiểu khải là iotse j l i a người hoa kinh tế học gia tầng thứ hai bị đệ danh nobel kinh tế học thường năm hai n cùng năm hai n được vinh diệp dư nói ra ta vừa mới nói chi khoa học là chỉ khoa học lý luận khoa học lý luận cần khả năng bị sự thật lật đổ là bởi vì lý luận cần giải thích lực mà không có khả năng bị sự thật lật đổ lý luận liền không khả năng bị sự thật nghiệm chứng cũng không có giải thích lực bởi vậy lý luận cần bị sự thật lật đổ khả năng tối thiểu nhất đang tưởng tượng bên trong nó có thể là sai hôm nay tới nghe giảng tòa không riêng gì kinh tế học v i ệ người n cho nên ở chỗ này ta vẫn là cầm tất cả mọi người quen thuộc vật lý đến so sánh tại vật lý học bên trong có cái rất cơ bản công thức fma ngoại lực đại tiểu tương đương chất lượng nhân với g i a tốc độ nó có bị sự thật lật đổ khả năng bởi vì nó có thể làm thí nghiệm nghiệm chứng nếu là có người làm thí nghiệm phát hiện cái này đáng thức không thành lập nó liền bị lấy nã nhưng trên thực tế nó không có bị lật đổ. Đương nhiên, chuẩn xác mà nói, lĩnh nó nhưng thật ra là bị đẩy ngã. Nhưng có thật mô xác vực, bị bị lật là tại đổ. mà vi ra ở vi vực, vẫn giới mô mà xem Mà một không không lĩnh lật lật lý luận, là lật nó năng nên nó như chứng trên này tồn chúng nó là không thể nào khả thật cho thực. thế thể thật sự sự có được bị bị bị số tại đổ đổ, đổ. Ở phương diện này ta cho rằng tổng cộng có năm loại tình huống có thể dùng lý luận không thể bị sự thật lật đổ từ đó phế đi lý luận giải thích lực chúng nó theo thứ tự là biện pháp logic mơ hồ không rõ mâu thuẫn lẫn nhau không phải sự thật cùng không hạn chế Đúng vậy chỉ những cái kia không có khả năng sai tại bất kỳ tình huống gì phía dưới đều khó có khả năng sai lý luận nói đến chỗ này diệp dư đột nhiên nói ra kinh tế học viện học sinh mời nâng ra tay mắt nhìn nhắc tay bạn học diệp dư tùy tiện điểm một người nói ta hỏi ngươi cái vấn đề bốn chân động vật có bốn cái chân cái này lý luận đúng hay là sai đương nhiên là đúng bị điểm đến bạn học nói ra không sai cái này lý luận là đúng không chỉ có là đúng nó còn là không thể nào sai tại nhàn thủy đại học đại lễ đường bên trong sẽ không sai tại chúng ta hoa hạ sẽ không sai tại mệ quốc sẽ không sai tại sao hỏa sẽ không sai tại trong vũ trụ bất kỳ địa phương nào nó cũng sẽ không sai thậm chí đang tưởng tượng bên trong nó đều khó có khả năng sai bởi vì cái này lý luận bộ phận sau cũng chỉ là giải thích nửa bộ phận trước thôi cái này lý luận không có sai nhưng nó nói cái gì không không có cái gì trống giống khuyết thiếu nội dung nửa chút giải thích lực đều không có diệp dư nói ra nghe nói như thế không ít người đều là hơi lộ ra thất vọng cùng thần sắc khinh thường diệp dư làm như có thật đưa ra một cái gì biện pháp logic kết quả chính là đơn giản như vậy dễ minh đồ vật giống loại vật này mọi người đều biết、ta. đụng phải thời điểm cũng đều có thể minh xác biết nó không có chút ý nghĩa nào a ngươi chỉ là cho nó mệnh cái tên có cái gì ý nghĩa quá khiến người ta thất vọng đi mà những cái kia trở lấy nhìn diệp dư xấu mặt đám phóng viên đều là không nhịn được lộ ra vui mừng trước đó diệp dư cái kia một phen ngôn luận nói cái gì khoa học không phải cầu đối nói cái gì khoa học cần khả năng bị sự thật lật đổ nói cái gì lý luận giải thích lực không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại a đem bọn hắn đều hù dọa nguyên lai、like、tưởng rằng lần này đi không kết quả ha ha hờ à à làm cái nghe vào giống như rất thứ lợi hại đi ra kết quả chính là ngốc như vậy ép đồ chơi diệp dư không thèm để ý chút nào tiếp tục nói ta hỏi lại ngươi cái vấn đề người qua đường giáp nhảy lầu tự sát là bởi vì hắn đang theo đuổi tự thân lợi ích tối đại hóa cái này lý luận đúng hay không diệp dư vấn đề thứ hai đem thật nhiều người đều h ỏ i n đ ộ n nhảy lầu là vì truy cầu tự thân lợi ích tối đại hóa cái này cái này cái này mẹ nó làm sao như thế khó chịu quái dị a đây là nói bậy n h ạ t có được hay không không đúng bị điểm đến bạn học vô ý thức hồi đáp diệp dư tiêu tiếu nhắc nhở ngươi lại suy nghĩ thật kỹ kinh tế học bên trong một cái cơ bản nhất giả thiết nghe được diệp dư nhắc nhở vị bạn học kia cần thật nghĩ đột nhiên b ừ n g tỉnh đại ngộ có chút thẹn thùng gãi gãi tóc của mình nói không coi ý tứ cái này lý luận là đúng không sai tại kinh tế học bên trong có một cái cơ bản nhất giả thiết cái kia chính là lý trí kinh tế người giả thiết nó cho rằng người làm ra quyết định biện pháp đều là lấy tự thân lợi ích tối đại hóa làm mục tiêu diệp dư nói ra lúc này lúc trước đưa ra nghi ngờ vị kia l á o sư đặt câu hỏi diệp dư bạn học lý trí kinh tế người giả thiết là có áp dụng phạm vi bình thường ứng dụng tại kinh tế quyết định biện pháp ngươi cái này giống như không thuộc về kinh tế quyết định biện pháp a truyền thông vui、lên. n vì này thủy đại học đến cùng là nhàn thủy đại học, lao sư lý trí kinh tế người giả thiết là có thể thông qua triết học bên trên nhu cầu tầm thứ lý luận tiến hành mở rộng làm chúng ta đem không phải kinh tế lợi ích càng cao tầm thứ nhu cầu thì như tự thân vui vẻ cảm giác cảm giác thỏa mãn cái ả m g i c t h này h t i chồng loại lợi tha trên thực tế mang ý nghĩa sáng suốt lợi mình diệp dư giải thích nói nghe được diệp dư các truyền thông đơn giản muốn tật chó nhu cầu tầm thứ lý luận càng cao tầm thứ nhu cầu cái này mẹ nó thế mà nhắc lên triết học muốn đường như vậy muốn đường như vậy khoa học triết học kinh tế học ngươi nha còn phải lại nói cái gì ừng lao sư điểm một cái đầu không nói thêm gì nữa diệp dư tiếp tục nói cho nên ta nói cái này lý luận là đúng bởi vì truy cầu mình thân lợi ích tối đại hóa câu nói này bản thân liền đã bao hàm nhân loại sở hữu hành vi vô luận cái này lý luận phía trước một nửa biến thành cái gì nó đều là đúng không có khả năng sai nhưng nó có ý nghĩa sao không có hỏi lại cái vấn đề điều tra tư doanh xí nghiệp sinh sản thành b ả n có phải là hay không nên xí nghiệp có thể làm đến n h ấ t nhẹ vốn cái này đầu đề thế nào cái này đầu đề không có ý nghĩa đứng lên bạn học không chút do dự nói ra không đợi diệp dư nói chuyện lại giải thích nói tuy nhiên ta cảm thấy nó giống như rất có nghiên cứu ý nghĩa nhưng ngươi khẳng định là muốn cho ta trả lời không có ý nghĩa diệp dư xứng sở cười nói ra thông minh trả lời xác thực cái này đầu đề không có ý nghĩa tại kinh tế học định nghĩa bên trong tư doanh xí nghiệp vì lợi ích tối đại hóa tất nhiên sẽ tận lực giảm bớt sinh sản thành bản định nghĩa bản thân liền không cho phép có thể giảm bớt thành bản lại cố ý không giảm thiểu hành vi tồn tại cho nên nói đây là một cái nhìn đáng giá nghiên cứu vấn đề nhưng trên thực tế lại là một cái ngu xuẩn vấn đề lấy được tất nhiên cũng là một cái ngu xuẩn đáp án bởi vì nó không có khả năng có cái thứ hai đáp án nếu không vi phạm định nghĩa các ngươi nhìn ba cái ví dụ bên trong biện pháp logic một cái so một cái ẩn tàng đến sâu mà những này cũng đều là rất nông cạn biện pháp logic tại thế giới chân thật bên trong biện pháp logic k ỳ thực ẩ n tàng rất sâu dù sao cạn mọi người một chút liền có thể nhìn ra ở k ế t trước hạ văn đại học từng có một thiên tiến sĩ luận văn bị chọn làm kiệt xuất nhất luận văn cũng xuất bản thành sách trắng trận tên l ê n dương kết quả về sau lại bị nổi tiếng kinh tế học gia an khâm vạch cả bản luận văn đều là biện pháp logic không có khả năng sai không có chút nào nội dung c không không có có lý luận. Lý luận hơn u y ba giờ tòa đàm diệp dư từ khoa học phương pháp luận giảng đến kinh tế học từ kinh tế học lý luận giảng đến trong cuộc sống hiện thực kinh tế hiện tượng giải thích thẳng giảng được miệng đắng lơi khô kết quả là chậm tròn mắt chương á c bạn ọ c Các trận tròn mắt.、Các、lao s t r tròn hai trăm ba mươi mốt cái này một đường diệp dư tại nhàn thủy đại học mở tọa đàm từ khoa học phương pháp luận vào tay nói về một mực giảng đến kinh tế học mà càng đáng quý chính là diệp dư không chỉ có đ ố i lý luận làm giải thích cùng lý giải còn đ ố i trong cuộc sống hiện thực một số kinh tế học hiện tượng tiến hành phân tích bãi đủ sẽ hợp lưới đổi mới nhanh nhất nhất ổn định đây là rất nhiều kinh tế học giáo sư đều làm không được sự tỉnh bởi vì kinh tế học mặc dù là nhất môn nghiên cứu giữa người và người hãng giao dịch vì cái gì h ọ vấn nhưng nói thật ra rất nhiều lý luận dùng cho giải thích thế sự lúc giật gấu va vai thật sự là bởi vì tình huống hiện thật quá phức tạp mà lý luận sở dĩ trở thành lý luận là bởi vì nó là bài trừ một vài điều kiện tại lý tưởng hóa điều kiện phía dưới suy luận đi ra từ góc độ nào đó tới nói khoa học xã hội xa so với khoa học tự nhiên phức tạp nhiều nhưng diệp dư lại là mỗi lần có thể bắt lấy một cái hiện tượng chỗ mấu chốt tiến hành giải phẫu phân tích đem thật đơn giản một cái nhu cầu định luật đang giải thích thế sự phương diện tác dụng phát vùng tới cực hạn không hẹn với hắn cho tọa đàm đặt tên kinh tế giải thích khoa học nói nhu cầu có người cái hiểu cái không không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại có người như si như say thật sâu t h ắ n g p h ủ phản phất tại kinh tế học lĩnh vực gặp được một cái mới mở ra đại môn nghiên cứu kinh tế học không riêng gì cầm sát s tạ tạ mấy người thống kê phần mềm làm kiểm nghiệm cũng không riêng gì vận dụng miêu tả tính thống kê phân tích tương quan tính phân tích thê kiểm nghiệm phân tích trở về phân tích vững vàng tính kiểm nghiệm các loại trồng t h ô n g kê phân tích phương pháp đạt được cái này đến cái khác kết quả quả thật đây đều là kinh tế học nghiên cứu nhưng những này cũng không phải kinh tế học nghiên cứu toàn bộ chỉ cần ngươi sẽ dùng ngươi còn có thể dùng kinh tế học tri thức để giải thích thế sự thậm chí là giải thích trong cuộc sống hiện thực một số không có ý nghĩa việc nhỏ dù là ngươi dùng chỉ là kinh tế học bên trong cơ bản nhất một cái nhu cầu định luật hết thể hết thể liền nhìn ngươi có biết dùng hay không tại tính toán kinh tế học chiếm cứ càng ngày càng trọng yếu địa vị hiện tại diệp dư đối với vi mô kinh tế học bên trong cơ bản nhất định luật vật dụng để rất nhiều học tập kinh tế học người đều hai mắt tỏa sáng không phải chúng nó vô dụng là chúng ta sẽ không dùng thậm chí rất nhiều nghe tọa đàm lão sư đều bén nhạy phát hiện diệp dư tọa đàm bên trong có chút quan điểm nếu là xâm nhập xuống dưới là có thể viết thành một thiên không tệ luật văn kết quả là bọn hắn liên tục không ngừng hoặc là cầm giấy bút hoặc là dùng di động g h i xuống cái này cũng dẫn đến tại sau này một đoạn thời kỳ diệp dư tên thỉnh thoảng còn sẽ xuất hiện tại một số kinh tế học tập san bên trên không phải là người thân phận mà là xuất hiện ở một số luận văn tham khảo văn hiến bên trong một cái không phải kinh tế học lĩnh vực người một cái chỉ có một ư ơ i tám tuổi cao tam học sinh cái tên xuất hiện tại một số kinh tế học luận văn tham khảo văn hiến bên trong mà những này luận văn xuất từ cái này đến cái khác đại học giáo sư tri thủ trong đó có mấy thiên thậm chí là phát biểu ở trong nước đỉnh tiêm tập san hoặc quốc ngoại đỉnh tiêm tập san bên trên không thể không nói cái này thật sự là một có chồng chút hoang đường hiện tượng đại khái xem như sáng tạo lịch sử đi thiên v u a cổ nhân chỉ sợ cũng là hậu v u a lai giả thậm chí chuyện này ở phía sau đến trà náo động lên phong bà không nhỏ khi đó diệp dư tên sớm đã oanh động tây phương một tên nước mỹ đại học thạc sĩ đang nhìn một thiên xuất từ người hoa chi thủ anh văn văn hiến lúc tại tham khảo văn hiến chỗ lại là ngoài ý muốn phát hiện dục i e cái tên này lại một liên hệ tọa đàm địa điểm uy chính là i e chỗ thành thị cũng là i e chỗ đọc đại học lúc ấy một cái có chút hoang đường ý nghĩ ở trong đầu hắn xông ra tại cảm thấy mình buồn cười đồng thời hắn lại nhịn không được ôm vạn nhất ý nghĩ tìm tỏi một phen kết quả là toàn bộ tây phương đều kinh hãi ok、oh, mi cái kêu đến từ đông phương y e thế mà tại kinh tế học bên trên cũng tạo nghệ rất sâu ngươi nói làm sao biết hắn tại kinh tế học trên tạo nghệ rất sâu đ người h phát tiêm tập san bên trên dắt biểu bên luận san văn, nó dẫn n d ù đồ đ vật có thể có kém ợ c、e、lúc trước hẳn là học kinh tế học. Y.e. Y.e. là tế tại ư hẳn kinh Hoa thể kinh liền Nobel Người thưởng. có cầm học tế phương tây nói như vậy đương nhiên đây là nói sau sau cùng ta muốn nói là bảo thủ không chịu thay đổi địa học kinh tế học đem sách vợ niệm đến thuộc lầu là không thể nào đăng đường nhập tất h liền ngay cả hơi biết môn kính đều không nhất định có thể làm được khoa học muốn hoạt học hoạt dụng kinh tế học càng là như vậy diệp dư sau cùng một câu lời khuyên kết thúc trận này hơn ba giờ tòa đàm trong lúc đó không người rời sân ngược lại lại có không ít người tràn vào liền xem như trên hành lang đều lấy áp người không khách khí chút nào nói ngươi nếu là ra ngoài đi nhà vệ sinh giải cái tay vậy ngươi cũng đừng nghĩ lấy trở về mà trên mạng phát sóng trực tiếp video điểm kích xuất càng là thẳng tắp tăng lên rất nhiều truyền thông trong lòng hơi cảm giác gan ủi tuy nhiên không thấy được diệp dư xấu mặt nhưng tốt xấu h ép sai điểm kích xuất tăng lên không ít cái này cũng là bọn hắn thường thường truy tung diệp dư động thái nguyên nhân giá hỏa này quá hỏa a nhân khí bạo cao đương nhiên như là lúc nào có thể ra cái xấu nào cái đường phố tia liền càng là bồng đát diệp dư nói xong câu nói sau cùng về sau lại túi mình v à i chào hiển nhiên t ò a đàm kết thúc lập tức đinh hay nhức ó p tiếng vô tay văng lên tại nhàn thủy đại học đại lễ đường bên trong q u â n quẩn kéo dài không thôi Tốt. nói thật hay a tuy nhiên ta không phải học kinh tế học nhưng vẫn cảm thấy hào lợi hại đúng a trước mặt khoa học phương pháp luật ứng dụng phạm vi quá rộng mặc kệ học cái gì đều hữu dụng diệp dư đến chúng ta kinh tế học viện đi kinh tế học viện cái rắm diệp dư học đệ vật lý học viện học trường hoan n ê ngươi các ngươi các ngươi không nên quá tờ hnnn diệp dư tiểu học đệ là chúng ta văn học viện nói đến diệp dư học đệ giống như không có nói qua yêu đường vẫn còn đ ộ g thân a nhắc tới cũng kỳ quái câu nói này cũng không hề vang dội nhưng câu này lời vừa nói ra lại là đem những lời khác đều ép xuống nháy mắt sau đó càng thêm kịch liệt tiếng họ hét vang lên diệp dư học đệ phải nhớ được đến văn học viện a kinh tế học viện học tỷ hoan n ê ngươi n tới quản lý học viện đi chúng ta quản lý học viện m ộ i tử cũng không ít đương nhiên đến chúng ta nghệ thuật học viện a chúng ta nghệ thuật học viện m ộ i tử lại nhiều chất lượng lại cao đủ loại hai mươi học viện hoan n ê ngươi n vang lên nghe được diệp dư đầu đều có chút nợ trong lúc nhất thời đang ngồi nam sinh đều trận mắt hốt mồn cảm thán liên tục m ộ i tử chiến đấu lực cường đại bọn hắn bọn này nam sinh hoàn toàn không phải là đối thủ a cơ hữu không có thị trường a a a a t u t mọi người im lặng một dưới hàng phía trước có lao sư lên tiếng là tọa đàm lúc hướng diệp dư đưa ra nghi vấn cái kia lão sư thông qua m ị p rộ phổn thanh âm của hắn xa xa chuyển ra nhưng mà mọi người tại đây kích động trong lòng há lại dễ dàng như thế liền có thể đẻ xuống đối với cái này cái kia lão sư tựa hồ cũng biết bởi vậy hắn chỉ là đứng lên an t ĩ n h chờ đợi sau một lúc lâu hiện trường nhiệt liệt bầu không khí mới thoáng hạ nhiệt độ diệp dư bạn học người tốt ta là trường học chúng ta kinh tế học viện phó viện trưởng bao hưng văn ngươi có thể gọi ta bao lão sư mặt hướng diệp dư bao viện phó hòa ái nói ra bao lão sư ngươi tốt diệp dư vội và nói đối phương là trưởng bối của mình hơn nữa còn là một cái đáng giá tôn kính trưởng bối đầu tiên ta muốn nói là hoan n ê n ngươi đến chúng ta kinh tế học viện không phải chỉ hôm nay tới bắt đầu bài giảng tòa mà là thi đại học sau khi kết thúc hoan n ê n ngươi ghi danh chúng ta kinh tế học viện ta làm trong viện phó viện trưởng phi thường hoan n ê n ngươi bao viện phó vừa cười vừa nói ta không phải đang nói đ ù a ta là chăm chú đám người xôn xao vừa rồi tuy nhiên có rất nhiều người hô hào hai mươi học viện hoan n ê n ngươi nhưng nói những lời này người đều là học sinh a bọn hắn cũng chính là biểu đạt phía dưới kích động của mình cùng chờ đợi thôi nhưng bao hưng văn là ai kinh tế học viện phó viện trưởng hắn nói ra câu nói này cơ bản cũng là đại biểu kinh tế học viện thái độ quan phương thái độ nói xong câu đó bao hưng văn đầy cói lòng mong đợi nhìn lấy diệp dư cảm ơn ta sẽ cân nhắc diệp dư nói c ả m tạ kỳ thực hắn cũng không có đi kinh tế học viện dự định kinh tế tài chính tài chính cũng không phải là hắn hướng tới lĩnh vực diệp dư nói như vậy nhưng thật ra là huyện chuyển cự tuyển hiện nhiên bao hưng văn cũng ít nhiều ý thức được điều này tâm lý rất là tiếp cận lần này tọa đàm g i n g rất khá phi thường tốt bao viện phó lấy lại tinh thần đánh giá nói mặc dù có chút địa phương ta không quá đồng ý quan điểm của ngươi nhưng kinh tế học nha đúng vậy nghiên cứu giữa người và người hãng giao dịch vì cái gì một ngành học nó cùng khoa học tự nhiên khác biệt vật lý hóa học có thể thiết kế đến gần vô hạn lý tưởng hóa điều kiện để nghiệm chứng lý luận nhưng kinh tế học nhưng là không cách nào làm được điều ấy lại thêm cho tới nay giữa người và người hỗ động mới là phức tạp nhất tại kinh tế học phương diện có cái nhìn bất đồng thật sự là chuyện rất bình thường vừa rồi tọa đàm rất lợi hại liền xem như những cái kia ta không quá tán đồng quan điểm cũng đều phi thường đồng không chỉ có giá trị đến học viện chúng ta học sinh học tập cũng đáng được trong học viện lao sư học tập học sinh cách nhìn đáng giá lao sư học tập không có cái gì so cái này đánh giá cao hơn đa tạ bao viện phó hậu ái diệp dư nói không phải giày không hậu ái vấn đề mà là ngươi xác thực giảng rất khá đây là thực lực của chính ngươi cùng ta có hay không hậu ái không quan hệ bao hưng văn k h o á t k h o á tay cười nói liền xem như ta nếu là cùng ngươi giảng lời giống vậy để chỉ sợ cũng vô pháp làm đến ngươi loại trình độ này diệp dư cúi mình vai trào nói cảm tạ bao lao sư quá khen diệp dư bạn học ngươi cái này t ọ đàm còn có đến tiếp sau sao bao viện phó rất thưởng thức diệp dư hỏi hắn cũng tình không ô n quá lớn kỳ vọng một cái mười tám tuổi thiếu niên tại kinh tế học phương diện có nhiều như vậy kiến lý giải đã rất kinh người rất yêu nghiệt mà để hắn rất là tiếp h ậ n cùng bất đắc dĩ là như thế một cái yêu nghiệt có thiên phú gia hỏa thế mà không có tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu kinh tế học dự định còn có mấy cái đến tiếp sau tòa đàm nhưng trước mắt mà nói ta còn chưa chuẩn bị xong diệp dư nói thế mà thật có bao viện phó kinh ngạc c h ậ t cười mời nói chờ ngươi sau khi chuẩn bị xong tùy thời hoan n ê n ngươi đến kinh tế học viện bắt đầu bài giảng tòa chưa xong còn tiếp câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương hai trăm ba mươi hai giảng hơn ba giờ mệnh muốn chết rồi ha tô tiểu m ạ t rót một chén la hán quả t r à đưa cho diệp dư ân cần nói lưới trước mấy ngày văn vũ cao trung cấp ba cử hành thi của kỳ là một tên đệ tử diệp dư tự nhiên cũng đi tham gia thành tích là tại hôm qua công bố diệp dư không ngoài dự liệu cầm cái đệ nhất danh đối với cái này sở hữu bạn học cùng lão sư đều không cảm thấy ngoài ý muốn l i ê n ngay cả trước tiên niên kỷ cấp đệ nhất cũng là như thế dù sao lúc trước diệp dư xin phép nghỉ rời đi trường học lúc lưu hạ chính là một cái những người khác khó mà với tới điểm số mà cấp ba cơ bản đã không có cái gì kiến thức mới muốn học chủ yếu chính là đối toàn bộ thời cấp ba chi thức ôn tập cùng tổng kết nói một cách khác diệp dư lúc trước thi điểm số liền đã đại biểu hắn đối cao chung chi thức nắm giữ trình độ chỉ cần hắn không lui bước nghiên c ấ p đầu tiên là thỏa thỏa sự tình về phần diệp dư sẽ lui bước liên liên nhìn không chiều hắn những cái kia truyền thông cũng sẽ không loại suy nghĩ này về phần tô tiểu mạt cùng diệp giao cũng là song song xâm nhập nghiên kỷ m ư i vị trí đầu đến lúc đó thi vào nhàn thủy đại học cùng diệp dư cùng trường là không có vấn đề gì mà hai nữ đặc biệt là tô tiểu mạt tiến bộ to lớn tiến bộ nhanh chóng trong trường học cũng là đưa tới một trận manh động không manh động không được ca đầu tiên hai người bọn họ vốn là đều là năm đại giáo hoa một chồng có thụ chú ý tiếp theo các nàng tại thành tích học tập bên trên tiến bộ thực sự quá lớn sau cùng các nàng đều cùng diệp dư nhắc lên quan hệ từ lúc tô tiểu mạt tiến vào diệp gia về sau liền từ trước đến nay diệp gia cùng tiến lên phía dưới học cái này tự nhiên đưa tới không ít hữu tâm nhân chú ý mà tô tiểu mạt lại là cái tia chồng dễ dàng đỏ mặt thẹn thùng tính cách người khác một đoán nàng một mặt đỏ liền biến thành không đánh đã khai kết quả là tô tiểu mạt hiện tại ở tại diệp dư nhà chuyện này trong trường học liền trở nên mọi người đều biết thậm chí trong trường học còn xuất hiện hai cái cv đảng diệp dư tô tiểu mặt đảng cùng diệp dư diệp giao đảng tên gọi tắt lá tô đảng cùng song diệp đảng bởi vì hai nữ tiến bộ lớn như vậy giáo phương thậm chí muốn mời mời các nàng làm diễn giảng hướng những người khác truyền thụ một phía dưới kinh nghiệm đương nhiên hai nữ đều là h u y ệ n cự cũng không hẹn mà cùng đem tiến bộ nguyên nhân quy nạp đến diệp dư trên thân bởi vì ở cùng một chỗ cho nên có thể thường thường hỏi diệp dư vấn đề nói một cách khác đúng vậy bên cạnh ta có cái theo gọi theo đến cái gì đều hiệu kiểu thiên tài gia đình giáo sư tiến bộ nguyên nhân không có phòng chế khả năng đối với cái này giáo phương cảm thấy tương đương tiếc đ ố i kỳ thực diệp giao cùng tô tiểu mạt nào biết được nguyên nhân gì a đúng vậy một ngày nào đó đột nhiên đầu mà dễ dùng rất nhiều tuy nhiên không biết nguyên nhân nhưng hai nữ biết loại sự tình này không thể nói lung tung một người trở nên dạng này còn chưa tính nhưng ở cùng một chỗ hai người đều trở nên dạng này vậy thì thật không thể nói lung tung lại nói loại sự tình này coi như nói ra có ai tin a sẽ chỉ làm người cảm thấy mình tàn g tư không chịu cùng những người khác chia sẻ thành tích tiến bộ bí quyết tương phản đem tiến bộ nguyên nhân đẩy lên diệp dư trên thân ngược lại để tất cả mọi người cảm giác tốt tiếp nhận rất nhiều a a nguyên lai、like、là dạng này a hỏi thăm bọn họ bí quyết người đều là cảm khái mà không không tiếp nối nói như vậy theo bọn hắn nghĩ có diệp dư chuyên phụ đạo các nàng các nàng tiến bộ nhanh như vậy cũng là có thể lý giải tiếp nối là mình không có đ á i ngộ như vậy cũng vô pháp có được đ á i ngộ như vậy kỳ thực đối với cho thân hữu của mình đổi lấy năng lực diệp dư đã từng cẩn thận suy nghĩ qua phương pháp nói ví dụ tại đổi lấy võ lực giá trị vì thân thể của bọn hắn tố chất thêm niềm lúc diệp dư cân nhắc qua khai thác giao cho bọn hắn một bộ đoán luyện thân thể kiện thể sử dụng tại bọn họ rèn luyện thời điểm mỗi mấy ngày cho bọn hắn thêm một chút thuộc tính dạng này nhuận vật mảnh im ắng thủ đoạn nhưng cẩn thận suy tư một phen về sau hắn liền từ bỏ cái phương án này xã hội này không phải chỉ có hắn người một nhà mỗi người đều có mình người tế mạng lưới quan hệ cha mẹ có bọn hắn huynh đệ tìm muội mình cùng diệp giao cũng có đường tỷ loại hình thân thiết về phần tô tiểu mạng tuy nhiên nhà các nàng thân thiết bên trong chỉ có một nhà thân thiết đối mẹ con các nàng hai hữ hảo nhưng tô mẫu không tại thân hữu liệt biểu bên trong a xã hội là một cái đại xa xẽ nhà mình không có khả năng thoát ly xã hội mà tồn tại mình nếu là xuất ra cái gì kiện thể thao chi loại đồ vật đợi đến cha mẹ thân thể thay đổi tốt hơn khẳng định sẽ có thân thiết đến hỏi đến lúc đó cha mẹ khẳng định sẽ đem cái này kiện thể sử dụng dạy cho bọn hắn nói không chừng cha mẹ cảm thấy có hiệu quả về sau còn sẽ chủ động nhắc tới cũng dạy cho các thân thích loại tình huống này nếu là phát sinh vậy thì thao đản bởi vì bộ k i u kiện thể sử dụng căn bản vô dụng a đến lúc đó vấn đề liền đến cùng một bộ kiện thể sử dụng vì cái gì người diệp ra luyện thân thể tố chất đề cao rõ ràng như vậy mà những người k h á c luyện lại không có tác dụng gì đâu sau cùng sẽ chỉ dẫn đến một chồng kết quả các thân thích nghi kỵ nghi kỵ cái gì người diệp ra tàng tư diệp phụ diệp m â u hẹp h ỏ i không chịu đem chân chính đồ tốt lấy ra chia sẻ đến lúc đó cha mẹ đến có bao nhiêu thụ ủy quốc ta khó lòng g i ã i bày nha bởi vì tại cha mẹ xem ra đúng vậy bộ này kiện thể sử dụng để thân thể của mình tố chất hết sức đề cao a đây quả thực là vô duyên vô cớ bị người ghen ghét bị người o a n u ồ n g đương nhiên loại tình huống này cũng không phải là không thể ngăn cản diệp dư có thể khuyên bảo cha mẹ không cần đem bộ này kiện thể sử dụng mọi chuyện nhưng là diệp dư muốn lấy lý do gì nói như vậy đâu cho nên cuối cùng diệp dư vẫn là khai thác nhất là gọn gàng dứt khoát phương thức duy nhất một lần toàn tăng thêm chính là muốn để bọn hắn cảm thấy đột ngột cảm thấy m ạ c danh kỳ diệu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bởi vì dạng này thường thường nương theo mà đến là nhân loại một chồng tự thân bảo hộ bản năng giữ bí mật đối với người ngoài giữ bí mật mà cái này đồng thời cũng có thể thúc đẩy cha mẹ bọn hắn tìm người trong nhà cũng chính là mình t ư ơ n g lượng mình tới lúc liền có thể trong lúc vô tình để lộ ra loại sự tình này không thể loạn nói ra nếu không sẽ có đại phiền tho hối nói, hồ so n ớ i cùng đó ngoại nhân á t h i dây dưa không rõ bị thân hưu suy đoán hiển nhiên tốt hơn nhiều trường học thi cuối kỳ kết thúc thành tích tại hôm qua cũng đi ra diệp giao cùng tô tiểu mặt tự nhiên là đã nghỉ ở nhà ngược lại là diệp dư tuy nhiên không cần đi đến trường nhưng nói đến cần còn bận rộn hơn thời gian lại là so cao tam học sinh càng nhiều ừm cảm ơn diệp dư điểm điểm đầu tiếp nhận trên trà hơn ba giờ tọa đàm nếu là đổi người bình thường chỉ sợ sớm đã mệt mỏi sụp đổ tối thiểu nhất cổ họng là không chịu được mà tọa đàm sau khi kết thúc liền xem như diệp dư cũng cảm giác cổ họng có chút không thoải mái t ô tiểu mặt cho diệp dư p h a o chính là la hán quả trà nó có nhuận hầu tác dụng nhấp một ngụm trà sau diệp dư đem chén trà đặt ở trên bàn trà liền cầm lấy máy tính từ trong hộp thư lao loạn một phần tư liệu về sau nhìn lại đây là công tác một phần khó được nhàn nhã công tác a đây không phải vậy ai ai người nào không vừa từ bên ngoài siêu thị trở về diệp giao trùng hợp nhìn thấy hơi kinh ngạc nói ra tiểu giao ngươi biết diệp d ư hỏi đoạn thời gian trước nhìn qua hắn vai chính một bản phim truyền hình diệp giao nghĩ nghĩ về sau nói nói tổng thể mà nói mấy năm gần đây rất l ư a m ộ t minh tính đi ừng diệp dư điểm điểm đầu tiếp tục xem lên tư liệu tới diệp dư n g ư ơ i đây là đang vì đa tình kiếm khách vô tình kiếm tuyển s ừ sao một bên tô tiểu mà không khỏi hỏi ừng không sai đây là rừng khơi ra cho tư liệu của ta bên trong là lần này tới thử kính nhân chúng có thực lực nhất cũng là hắn coi trọng nhất một số người diệp dư hồi đáp ca thứ này ngươi cũng phải nhìn a như thế tìm cho mình chuyện làm làm gì ngươi còn muốn viết sách còn muốn chuẩn bị phong vương thi đấu hôm nay lại đi mở cái t ò a đàm thiết nhân đều muốn mệt mỏi sụp đổ ngươi cũng thật là diệp giao đoàn trách nói tuyển s ư n g loại chuyện nhỏ nhặt này liền giao cho đạo diễn tốt nhiều lắm là ngươi cuối cùng phách bản thời điểm nhìn một phía dưới có thích hợp hay không mà vừa nói diệp giao một bên thả phía dưới đồ vật, đi đến diệp dư sau lưng giúp hắn vỏ lên bả vai tới diệp dư hơi h í p mắt lại nói không có việc gì ta liền nhìn phía dưới a phi nhân tuyển còn lại chờ dừng đạo bọn hắn chọn tốt về sau ta lại lớn gây nên nhìn phía dưới liền tốt toàn bộ để cho ta chọn ta cũng không có nhiều như vậy không cũng không có lớn như vậy hứng thú tại kịch tổ tuyển sưng bên trên diệp dư có được cuối cùng phách bản quyền lực hắn là đa tình kiếm khách vô tình kiếm tiểu thuyết tác giả cũng là kịch bản tác giả càng là phim truyền hình đầu tư giả lại thêm nhân khí l ạ i bạo cao đến lúc đó phim truyền hình không thể nói trước vẫn phải dính dính hắn chỉ riêng lại thêm hắn cùng đạo diễn quan hệ cũng không tệ có thể nói diệp dư có quyền lực tương đối lớn tại đa tình kiếm khách vô tình kiếm bên trong diệp dư rất ưa thích á phi nhân vật này cho nên hắn muốn tự chọn một cái hài lòng Kiếp trước, tại đa tình kiếm khách vô tình kiếm, Kinh kêu kêu không tại lại hoặc là gọi tiểu lý phi đao, mỗi cái phiên phim Diệp Tiêu Vai cái phiên đối với cái phiên Diệp điểm hài Điểm nội cải biến trước, tỉnh tỉnh truyền hình điện ảnh bên trong, thích nhất Tuấn thủ truyền thứ nhất, cốt truyện thật Dư Nhưng Dư lớn. hoặc Cùng Chính, cũng chính có đa đao, bản hình bên Ân Ngô năm bản. bản, vẫn lòng. dung quá vô là lý là là là Quả một cái tốt kịch vốn cần đối tiểu thuyết tiến hành c ả i b i ế n tiến hành hai lần sáng tác nhưng đem nội dung cốt t r u y ệ n cải biến đến quá lớn diệp dư liền không thích có lẽ đối tiểu thuyết nội dung cốt t r u y ệ n mánh liệt cải biến sau có thể gia tăng một số vật mới mẻ gia tăng một số xem chút bán điểm nhưng là diệp dư mới không quan tâm những vật này về sau phục chế lúc các ngươi có thể đổi chỉ cần không ngoại hạng là được nhưng cái này đệ nhất b ả n ta muốn nhìn nguyên tư nguyên vị nội dung cốt t r u y ệ n ta muốn nhìn chân chính đa tình kiếm khách vô tình kiếm、Xoa. con hàng này đúng vậy như thế tùy hứng điểm thứ hai afi nói thật chín mươi chín bản tiểu lý phi đao bên trong nô kinh diễn a phi diễn phi thường tốt so sở hữu a phi diễn viên đều tốt đây cũng là hắn kinh điển màn ảnh nhân vật một trong nhưng đ á n g t i ế c là liền cái k i a một bản phim truyền hình mà nói a phi diễn rất khá nhưng liền tiểu thuyết nguyên tắc mà nói vậy thì tính cách khác biệt quá lớn nô kinh diễn a phi toàn bộ một chương ánh nắng vẻ mặt vui cười cùng nguyên tắc quá không hợp hợp. trong tiểu thuyết đúng a phi hình tượng có rõ ràng miêu tả b ê ngoài n là lý bình sinh nhìn thấy anh tuấn nhất khuôn mặt tính cách quật cường kiên định lạnh lùng đối bất cứ chuyện gì đều thờ ơ, thậm chí đối trình hắn hắn nên là trong hoa nguyên một thất cô lang nhưng lại hết lần này tới lần khác xử thế đơn thuần trong hiện thực là rất khó tìm tới loại người này diệp dư mong đợi cũng chỉ là tìm tới cái tương tự không sai biệt lắm là được rồi ở kiếp trước đông đảo minh tinh bên trong nếu nói có ai có thể miễn cưỡng phù hợp hẳn là thuộc về tạ đình phong mà lại phải là tiền kỳ phong mang tất lộ tạ đình phong k có thích hợp sao diệp ra hỏi diệp dư thất vọng lung lay đầu a phi khó chọn diệp dư trên tay những người này chọn chúng không có một cái nào là để hắn hài lòng câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương hai trăm ba mươi ba ngươi tìm ta có chuyện gì không nhà nước thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân gian nào đó cao cấp bệnh ngoài phòng dư mạch nhìn lên trước mặt diệp dư hỏi vê đút vê đút vê đút g i ã đút con thái độ không tính lãnh đạm nhưng cũng chưa nói tới nhiệt tình diệp dư hơi h í p mắt lại quan sát tỉ mỉ hắn một phen đây là một người dáng dấp phổ thông thanh niên nam tử qua lại kinh lịch ma luyện ra hắn như sắt thép ý chí lưng hắn thẳng tắp trên thân không nhìn thấy một tia lời nhác phản phất tùy thời tùy chỗ đều đang chuẩn bị lấy ứng đối đột phát tình huống ánh mắt của hắn mặc dù nhạc nhưng nhưng ở mặt mày của hắn ở giữa lại là lộ ra một cỗ từ hắn cốt tùi chỗ sâu lan tr ánh mắt của hắn bình thản nhưng lại sắp bén khi hắn nghiêm túc nhìn chăm chú lên một người lúc có rất ít người có thể cùng hắn đối mặt năm giây trở lên có khi ngươi có thể từ bóng lưng của hắn bên trong nhìn thấy một chồng cô đơn cùng cô độc nhưng hơi nháy mắt lại lại có cảm giác mình là nhìn lầm nam nhân này tất nhiên từng trải qua thường nhân khó mà kinh lịch sự tình cũng chịu đựng qua thường nhân khó có thể tưởng tượng đau khổ là lấy t u ế nguyện mới có thể tại hai mươi lăm tuổi trên người hắn lưu h ạ n như thế nặng n ề dấu vết do xét trong chốc lát diệp dư cuối cùng có chút tiết rẻ lắc lắc đầu nhìn đối phương này tấm tiếp hận không thôi dáng vẻ giữ mạch cau mày nói thế nào di ta muốn tìm ngươi diễn a phi nhưng ngẫm lại thôi được rồi nửa giờ sau hắn trong nhà xem hết a phi diễn viên mấy cái hữu lực cạnh tranh giả tư liệu không một hài lòng mà dư mạch trước mặt hắn người này tại khí chất bên trên nhưng thật ra là phù hợp a phi tiêu chuẩn lạnh lùng làm việc gọn gàng mà linh hoạt không mang theo do dự ý chí k i ê n định đối với những khác người thợ ơ lại có thể vì mình coi trọng người sông pha khói lửa điểm này từ hắn dạng này một cái thực chất bên trong có c ố kiêu ngạo kính giá hỏa lúc trước thế mà nguyện ý bán mình cũng có thể thấy được tới tuy nhiên bởi vì trước kia trải qua không ít chuyện s ử thế cũng không đơn thuần nhưng cái nào diễn viên thật s ử thế đơn thuần à? đều là diễn xuất tới mà s ử thế đơn thuần cái này trồng đặc chất là thuộc về tương đối dễ dàng diễn xuất tới cái tia c h ồ n g bởi vì hắn có thể thông qua nội dung cốt truyện cùng đối thoại biểu hiện ra ngoài ngược lại là hắn còn lại đặc chất càng nhiều cần ánh mắt cùng biểu lộ sinh động tương đối khó diễn lại thêm g i a hỏa này thân thủ rất tốt đi diễn a phi đơn giản hoàn mỹ nhưng để diệp dư t i ế t h ậ n không thôi chính là dương mạch không đủ đẹp trai không xấu nhưng chỉ có thể coi là phổ thông mà thôi cùng a phi tướng mạo tiêu chuẩn khác rất xa vết thương trí mạng đây là vết thương trí mạng húng hổ lấy diệp dư đối hắn giải gọi hắn đi diễn phim truyền hình đ o á n chừng hắn là sẽ không đáp ứng dương mạch điểm điểm đầu cũng không truy vấn diệp dư tại sao phải tìm mình diễn a phi hiện đang vì cái gì lại được rồi diệp dư im lặng hồi tưởng một dưới hắn cảm thấy lúc trước cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt lúc đại khái là cho đến trước mắt hắn nói chuyện nhiều nhất một lần một lần kia mình giải hắn khẩn cấp hai người cũng coi là giao người bằng hữu mình cũng không có mua phía dưới hắn mà là mượn tiền hắn lấy dương mạch l à người diệp dư biết hắn nhất định sẽ trả đương nhiên đối ở hiện tại diệp dư mà nói năm trăm vạn chỉ là một số tiền nhỏ thôi năm trăm vạn mượn tiền có thể đưa trước như thế người bằng hữu tại diệp dư xem ra là đáng giá liền xem như cầm năm trăm vạn mua dương mạch người này đó cũng là tương đương có l ợ i bởi vì giống dương mạch cái này chồng thân thủ người nếu là đi làm bảo tiêu năm trăm vạn khả năng cũng chính là mấy năm công phu liền có thể đã kiếm được k i ế p trước mã vân bảo tiêu chẳng phải tiền lương ba bốn vạn hơn nữa còn có cuối năm thường sao dương mạch thân thủ tuyệt đối sẽ không so với cái tia công phu đại sư kém thực chiến tính chỉ sợ còn muốn mạnh hơn làm việc thủ đoạn chi gọn gàng cũng là bọn hắn vô pháp so nếu không có lúc trước cần dùng gấp tiền lại không cách nào bước ra hối hả ngược xuôi chỉ sợ hắn cũng sẽ không đi bán mình ta hôm nay đến chủ yếu là đến xem nguyệt nhi diệp dư nói đúng rồi nguyệt nhi bệnh thế nào dương h i nguyệt dương mạch m u ộ i muội cũng chính là dương mạch lúc trước bán mình chủ tiền muốn chữa trị hắn diệp dư có đôi khi sẽ đến nhìn nàng nàng là dương mạch thân nhân duy nhất đương nhiên khẳng định không phải thân sinh m u ộ i muội điểm ấy diệp dư không cần hỏi cũng biết hai mươi lăm tuổi người nếu như sẽ có cái ba tuổi nhiều thân sinh m u ộ i muội vậy coi như kỳ quái bởi giờ h u ố hồ hai vóc người hoàn toàn không giống dương mạch tướng mạo chỉ là phổ thông nhưng dương h i nguyệt cái này ba tuổi nhiều tiểu hoa hoa lại là dáng dấp rất đáng yêu manh manh m a n g theo điểm hài nhi mập tuy nhiên thường bị ốm đau trả thấn lại ngoài y muốn là cái yêu cười h à i tử muốn nói dương mạch khi còn bé cũng có đáng yêu như thế đánh chết hắn đều không tin về phần dương h i nguyệt tại sao có dương mạch muội muội diệp dư không rõ ràng cũng không có hỏi qua đoạn thời gian trước thủ thuật rất thành công chỉ cần hậu kỳ hộ lý cùng điều dưỡng thật tốt rất nhanh tiểu nguyệt liền có thể cùng người bình thường s á c lên mội mội của mình dương hy nguyệt dương mạch trên mặt cũng nổi lên một vòng nụ cười thản nhiên tiền đủ sao tuy nhiên diệp dư đã mượn hắn năm trăm vạn nhưng trái tim phương diện tiên tiên thật bệnh trị liệu là rất háo tiền thủ thuật điều dưỡng hậu kỳ trị liệu diệp dư sợ năm trăm vạn không đủ dùng bởi vì hắn muốn nguyệt nhi tiếp nhận tốt nhất trị liệu trên một điểm này hắn cùng bệnh viện lãnh đạo nói qua dù sao loại bệnh này nếu là trừ tận gốc đến không triệt đề về sau liền p h i ề n thái hẳn là đủ dùng dư mạch điểm điểm đầu không đủ lại cùng ta cầm diệp dư nói ta vào xem nàng nguyệt nhi đại ca ca tới thăm ngươi mở ra cánh cửa diệp dư cời đối trong phòng bệnh t i ệ u h ó hoa nói ra a thúc thúc ngươi tới rồi dương h i n g u y ệ t cơ tay nhỏ t hương phấn mà nói ra kết quả là diệp dư vẻ mặt vui cười lập tức đứng thẳng kéo xuống nói gọi ca ca nói cho ngươi bao nhiêu lần gọi ca ca ta dương h i n g u y ệ t b u môi c á c h ra cùng với chính mình béo mút m í p ngón tay đầu sau một lúc lâu mới có chút hơi khó nói ra nhưng thúc thúc ngươi cũng một ư ơ i tám tuổi mà ta mới ba tuổi ấy ta vừa rồi đ ề m dưới thúc thúc ngươi lớn hơn ta một ư ơ i năm tuổi ta phải gọi thúc thúc của ngươi a một đôi ngập nước mắt to chấp động mấy dưới lộ ra vô tội tri cực tựa hồ dưới cái nhìn của nàng diệp dư so với nàng lớn m ư ơ i năm tuổi hẳn là muốn kêu thúc thúc bởi vậy diệp dư nổi giận phẫn nộ hắn đoán giận chỉ cổng dương mạch nói gia hỏa này hai mươi lăm tuổi lớn hơn ngươi hai mươi hai tuổi ngươi gọi hắn ca ca nhưng lại gọi ta thúc thúc nguyệt nhi ngươi cảm thấy cái này hợp lý sao hợp lý a hắn là ca ca của ta mà diệp dư nâng chán hắn bị đánh bại hắn bị dương h i nguyệt vô địch l o d i t đánh bại đây là cái gì cầu thí l o d i t cái gì lý do cho má diệp dư cảm thấy hẳn là để cho nàng nhìn một chút mình giảng khoa học phương pháp luận video thúc thúc ngươi là đến cho ta kể chuyện xưa sao dương hy nguyện tựa hồ không có chú ý tới diệp dư nhận lấy đà kích cực lớn hương phấn m à nói ra diệp dư lần đầu tiên tới nhìn dương h i nguyệt thời điểm đúng lúc gặp nàng ốm đau phát tác tình thế cấp bách phía dưới diệp dư liền cho nàng giảng mấy cái chuyện cổ tích hy vọng có thể làm dịu phía dưới nỗi thống khổ của nàng hiệu quả ngoài ý liệu tốt nàng nguyên bản là cái sáng sủa yêu cười h à i tử lúc ấy bị diệp dư c ố sự chọc cho khanh khách cười không ngừng về sau diệp dư có sự chọc cho nàng kể chuyện sương n g e nhìn lấy dương hy nguyệt nháy a nháy a phảng phất sẽ sáng lên mắt to diệp dư vô pháp cùng với nàng giải thích mình đã bị cự đại đà kích đành phải tìm cái vị trí ngồi xuống nói chúng ta hôm nay muốn giảng chính là một cái gọi tiểu hồng mạo cố sự vừa nói diệp dư một bên mở ra bên cạnh để đó bút ghi âm đây là dương hy nguyện yêu cầu nàng cảm thấy dễ nghe như vậy cố sự không thể liền tự mình một người nghe còn hẳn là cho trong bệnh viện nhận biết đám tiểu đồng bạn nghe nhưng nàng lại h ữ u tâm bẩn phương diện tiên thiên tập bệnh không nên qua tiếp xúc nhiều những cái kia bức xạ lớn điện tử sản phẩm nói thí dụ như điện thoại di động bởi vậy diệp dư liền mua cho nàng cái bút ghi âm thứ này tuy nhiên cũng thuộc về điện tử sản phẩm cũng có bức xạ nhưng lại cực kỳ bé nhỏ diệp dư hỏi qua thầy thuốc hắn nói không có vấn đề gì lúc trước có cái tiểu cô nương khả ái ai gặp đều ưa thích nhưng nhất thích nàng là sữa của nàng sữa quả thực là nàng muốn cái gì liền cho nàng cái gì một lần mãi mãi đưa cho tiểu cô nương một đỉnh dùng nhung tơ làm tiểu hưng bạo mang trên đầu nàng vừa vặn phù hợp từ đó cô nương cũng không tiếp tục nguyện ý mang bất luận cái gì khác cái mũ thế là mọi người liền bảo nàng tiểu hưng bạo dương hy nguyệt là hải tử ngoan tại diệp dư kể chuyện xưa thời điểm tuy nhiên thỉnh thoảng sẽ xem vào nhưng sẽ không cố ý nghịch ngợm quấy dối có lẽ là bởi vì nàng là nữ hải tử đi có lẽ là bởi vì nàng muốn cho còn lại tiểu đồng bọ nghe nghe được hoàn chỉnh trôi chạy cố sự cũng có lẽ là bởi vì cùng dương mạch sống nương tựa lẫn nhau lại chịu đủ ốm đau tra tấn sở dĩ phải lộ ra tương đối h i ể u chuyện đối với tiểu nữ h à i này diệp dư rất ưa thích cũng rất thương tiếc đối với nàng h i ể u chuyện lại càng hài lòng Chứ một chút tại đầu nhỏ của nàng bên trong kiên trì cho là mình phải gọi diệp dư thúc thúc bởi vì diệp dư so với nàng lớn mười lăm tuổi điểm ấy để diệp dư rất im lặng nàng gọi dương mạch ca ca gọi diệp dư thúc thúc thương thiên nha đại địa nha đây rốt cuộc là cái gì lót d t i ể u hông mạo cố sự kể xong dương hy nguyệt vỗ tay nhỏ cả hứng k h a n khách cười không ngừng. thúc thúc ta cũng phải một đỉnh tiểu hưng bạo được lần sau đại ca ca đến thời điểm mang cho ngươi một đỉnh tiểu hưng bạo diệp dư vừa cười vừa nói đại ca ca ba chữ cắn đến đặc biệt nặng tốt thúc thúc ngươi lại cho ta giảng cái ta còn muốn nghe dương h i nguyệt rất hưng phấn diệp dư lần nữa nâm chán ngay cả lợi dụng đều vô dụng sao tiểu hai từ bây giờ giá trị quan khó như vậy vặn vẹo sao như thế không gì phá nổi sao một bên dương mạch a n tĩnh nhìn lấy khỏe miệng hơi lộ ra mỉm cười lại cho dương hy nguyệt giảng hai cái cố sự về sau diệp dư mới rời khỏi phòng bệnh mà dương mạch thì đưa hắn ra ngoài Bảo an bộ an môn tại i triển như thế nào? Vừa đi, Diệp Dư vừa nói. ế thế n như nào? hắn Dư là o Vừa vừa Đây đ n t h ờ gian bài an trước c hoa Dương tình. Mạch Cái sự i k c hạ í n hắn thành lập được ngữ diệp công ty mình bảo an bộ môn, cũng coi là Dương h là lập là để được ty Diệp coi m bảo bộ c h nghiệp.、Tại、hoa Hạ, sự Tại bình thường công ty bảo an công tác đều là bao bên ngoài cho những công ty khác rất nhiều bảo an đều là cùng bảo an công ty ký hiệp nghị mà không phải cùng mình phục vụ công ty ký liền ngay cả hiện tại nữ g diệp công ty cũng là như thế cái này có thể tiết kiệm không nhỏ thành bản dù sao mình chiêu mộ huấn luyện bảo an cần muốn tiêu tốn rất nhiều tiền tài Nhưng đối với một cái c h â nhà c í n đại công ty mà nói nhân g viên vinh dự cảm cùng quy trúc cảm là tương đối quan trọng đồ vật mà từ các nhân viên an ninh góc độ mà nói đây cũng là chuyện tốt từ bảo an công ty tới bảo an là ngoại lai giả thường thường lại nhận công ty chính thức viên công kỳ thị nhưng nếu là ngữ diệp công ty mình thuê bọn hắn mà nói bọn hắn liền thành chính thức viên công cùng những người khác có quyền lợi như nhau cùng đãi ngộ tuy nhiên thành bản sẽ đề cao nhưng đối với một nhà chân chính đại công ty mà nói đây mới là t r ư ờ n g chỉ c ử u an sách lược ngữ diệp công ty đứng phía sau một cái thế giới văn minh tương lai của nó căn bản là không có cách tưởng tượng nói nó là cái đế quốc chỉ sợ đều không đủ công ty như vậy nếu là đem trọng yếu bảo an công tác nhận thầu cho ngoại nhân cái t i ê thật đúng là vô cùng ngụ xuẩn diệp dư không muốn lấy sau lại đổi hắn cảm thấy từ giờ trở đi nắm lên sẽ tốt hơn mặt khác dương mạch cũng đã nói hắn có mấy cái lao bằng hưu thân thủ không tệ có thể giới thiệu qua tới diệp dư dự định để bọn hắn bảo hộ một số người trọng yếu hắn để dương mạch phụ trách chủ yếu là bảo an cùng bảo tiêu cái này hai khối cái này hai khối cái nào cũng không thể ít không phải mỗi người đều có diệp dư tốt như vậy thân thể tố chất mấy người ngữ diệp công ty làm lớn là mạnh một số nhân vật trọng yếu là cần bảo tiêu thấy lợi tối mắt trên thế giới này chuyện xấu xa còn nhiều rất nhiều vì tiền có ít người chuyện gì đều làm được mà những người hộ vệ này nếu là từ ngữ diệp công ty mình b ồ dưỡng hiển nhiên là tương đối tốt một chồng lựa chọn rất thuận lợi dương mạch nói ừ n diệp dư điểm điểm đầu không nói thêm gì nữa cũng như thế một cái trầm mặc giá hỏa có cái gì dễ nói cho nên nói dương h i nguyện tuyệt đối không phải dương mạch thân muộn m u ộ i chưa xong con tiếp không ngàn không ngàn không ngàn gãy lì bị hủi con vui vẻ đọc mỗi một ngày c â u đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương hai trăm ba mươi bốn trước mắt ngữ diệp công ty còn chưa đủ lớn b à i đủ sẽ ập ra sức văn học võng nghiệp vụ quy mô không đủ lớn tuy nhiên bởi vì diệp dư nguyên nhân nữ g diệp công ty đã giao thiệp đồ thư xuất bản mạng gạ truyền tranh âm nhạc phim truyền hình cái này mấy lớn lĩnh vực nhưng rất nhiều thứ đều còn tại chủ hạch kiến lập bên trong mặt khác rất nhiều ngành quy mô đều vẫn còn tương đối nhỏ dù sao nữ g diệp công ty phát triển thời gian rất ngắn đồ thư xuất bản đại khái xem như lớn nhất bộ môn nó phát triển thời gian dài nhất mấy tháng nay còn ký hợp đồng mấy cái có tiềm lực tân nhân điển hình nhất chính là đã từng hướng diệp dư khiêu chiến người á i mộ kia cũng chính là tại tiểu thuyết võ hiệp phương diện rất có thiên phú cây khô ba mươi giảm giá kiếm tác giả kế tuyết tùng tuy nhiên hắn đổi mới tốc độ vô pháp cùng diệp dư đa tình kiếm khách vô tình kiếm so sánh nhưng ở hắn hướng diệp dư khiêu c h i ế n lúc liền đã ban bố gần hai mươi vạn chữ bởi vậy tại đoạn thời gian trước thời điểm hắn gây khô ba mươi phần trăm giảm giá kiếm quyển sách đầu tiên cũng là xuất bản lượng tiêu thụ mặc dù không cách nào cùng diệp dư so sánh nhưng đối với một người mới tới nói tuyệt đối xem như lượng tiêu thụ khả quan bên trong lượng tiêu thụ khả quan tại tân nhân tác gia bên trong hắn tính là có chút danh tiếng cái này bao nhiêu cũng là dính diệp dư ánh sáng kế tuyết tùng là diệp dư p a n một cái tại tiểu thuyết võ hiệp lĩnh vực hướng nó thần tượng khiêu trên p a n thậm chí có không ít diệp dư phan cho rằng chính là kế tuyết tùng một lần kia khiêu chiến mới khiến cho diệp dư nhớ tới bị hắn quên trong góc đa tình kiếm khách vô tình kiếm tại đa tình kiếm khách vô tình kiếm xuất thế có thể nói không thể bỏ qua công lao là đại công thần tốt ta tỉ mỉ nghĩ lại đối với võ hiệp mê mà nói đây thật là cái bi thương cố sự nhưng cũng bởi vậy hắn tại diệp dư phan đặc biệt là võ hiệp mê bên trong nhận chú ý có thể nghĩ mà chú ý cao lượng tiêu thụ tự nhiên cũng liền cao ngoài ra đồ thư xuất bản bộ cánh cửa thậm chí còn ký hợp đồng một cái hợp đồng đến kỳ thành danh tác gia tại tiếp thu gửi bản thảo p h ư ơ diện cũng là phát triển thế đầu tấn ánh gần mấy tháng qua nhận được bài viết cũng là càng ngày càng nhiều chất lượng cũng là càng ngày càng cao một số có kinh nghiệm lão biên tập cũng là nhìn đúng ngữ diệp công ty phát triển tiền cảnh nhao nhao tìm tới đến lúc này là bởi vì diệp dư tại văn đàn sức ảnh hưởng thứ hai là bởi vì vi ngữ diệp công ty thụ chú ý công ty thụ chú ý xuất bản sách tự nhiên bao nhiêu cũng có thể dính chút ánh sáng như là công ty có thể vì n g ư ờ i đại lực tuyên truyền vậy coi như h ư u phúc lạc thứ ba là bởi vì vi ngữ diệp công ty phía sau có cái văn hóa bộ p h á bộ dài chiều cố ở quan trường cùng thương giới giao thiệp con đường phương diện cơ bản không có bất cứ vấn đề gì thứ tư thì là muốn thừa dịp nữ diệp công ty hiện tại còn thiếu người thời điểm đến lăn lộn cái co chân giết đưa than s ở i ấm trong ngày tuyết rơi vĩnh viễn tốt hơn dẹp hoa trên ấm mấy người nữ diệp công ty về sau lớn mạnh cái k i a chính mình là trong công ty lão nhân đáng nhắc tới chính là nó gần nhất đang chủ hạch o kiến lập một quyền tạp chí để có thể tiếp thu một số tán văn tuy bút tiểu cố sự loại hình bài viết đương nhiên báo chí phương diện nó là không có tính toán dương lục nhà có một phần nhà nước đều thành phố báo diệp dư không hứng thú vẽ vời cho thêm chuyện ra mình làm một phần báo chí cũng sẽ không làm như thế thương chuyện tình cảm phát tình trạng phát triển gần với đ ồ t h ư xuất bản bộ cánh cửa đại khái đúng vậy mạn g ạ bộ môn không có cách đương nhiệm mạn h a giới đệ nhất nhân lâm q u â n tâm cùng diệp dư cùng tiền nhiệm mạn h a giới đệ nhất nhân lý mộc nhai đều là ngữ diệp công ty người cái này u y vọng cũng không nên quá cao a chủ yếu nhất là từ diệp dư phụ trách nội dung cốt t r u y ệ n mạn g gạ mức độ cao hơn đương kim mạn h a giới nhiều lắm tại mạn gà ra cùng mạn gà mê trong suy nghĩ n ữ diệp công ty mạn gà xuất bản bộ cánh cửa đơn giản đúng vậy thánh địa a không ít không có ký kết hoặc hợp đồng đến kỳ mạn gà ra nhau nhau tìm tới dù sao như là vận khí tốt có thể cùng lâm q u â n tâm lao sư hoặc lý một nhai lao sư ăn một bữa cơm trò chuyện chút có lẽ liền có thể học được rất nhiều thứ nếu là vận khí lại tốt một chút có thể bị bọn hắn chọn làm trợ thủ vậy thì có thể dẫn trước người khác một bước bởi vì tại thép luyện sau khi đi ra sở hữu m ạ n g gà ra đều biết tại về sau trong một đoạn thời gian bọn hắn nên làm không còn là chuyện xưa mới sáng tác mà chủ yếu hẳn là sáng tác thủ pháp học tập học tập cái này t r ồ n g đối bọn hắn mà nói vượt mức quy định mảng g sáng tác thủ pháp bởi vì hiện tại thủ pháp tất nhiên sẽ, sẽ bị đào thải còn nếu là tổ phần đều bước lên khói xanh có thể bị diệp dư nhìn chúng giống lý mộc nhai lão sư đạt được cùng diệp dư hợp tác vẽ mảng gà cơ hội vậy đơn giản chính là đơn giản chính là ai nha không tốt quá kích động trước cho ta đi vẽ một lát mảng gà an ủi một chút có thể nói như vậy đ ồ t h ư xuất bản bộ cánh cửa là có đối thủ cái kia chính là cái kia mấy nhà vợ nhà xuất bản bọn hắn có không ít ký kết tắc ra gửi bản thảo người càng là vô số kể nhưng ngữ diệp công ty mảng gà xuất bản bộ cánh cửa cơ hồ đúng vậy một cái phát triển cơ bản không có đối thủ bộ môn nếu không có nó phát triển thời gian so đ ồ t h ư xuất bản bộ cánh cửa ngắn rất nhiều phát tình trạng phát triển đệ nhất bảo tọa đại khái liền rơi vào trong tay nó gần nhất nó cũng cùng đ ồ t h ư xuất bản bộ cánh cửa đang chủ hạch o kiến lập một bản mảng ạ tạp chí một bản có sức ảnh hưởng mảng ạ tạp chí mới là một cái mảng ạ bộ môn có thể cầm tục phát triển nơi mấu chốt so bản in lẻ xuất bản nặng muốn thêm chuyện tranh bộ môn còn tại chủ hạch o kiến lập bên trong đoạn thời gian trước nó mua sắm không ít dụng cụ cũng thông báo tuyển dụng không ít người bao quát một số ưu tú phối âm viên trang trí các loại nó sắp thành hình âm nhạc bộ môn nói đúng ra đương ạ i khái cũng chỉ có cái kia Diệp chỉ cũng có bị d mệnh âm mắt Diệp Dư cùng Diệp giao hai người. À, nói Diệp Diệp danh nhạc cùng nhạc đến cũng cùng người. nói nó không đúng, hắn Thế hạ cho chỉ hai hạ chút Dư Dư Dư ca giao ca lao là là là À, website, trước tới. giới đội. có có bản sĩ sĩ ư đ Kỳ kỳ nhiên tại album phát hành âm nhạc tác giả ca sĩ mấy người âm nhạc nhân ký kết mấy người mấy người phương diện khác nữ diệp công ty đã bắt đầu lấy tay chuẩn bị đi lên mà phim truyền hình bộ môn vậy thì thật chỉ là một cái hình thức ban đầu thôi về phần một số truyền thống bộ môn lệ như nhân sự bộ tại vụ bộ loại hình liền không có gì đáng nói tổng thể tới nói n ữ diệp công ty vô l u ậ n là ở đâu cái phương diện đều là phát triển thế đầu tốt đẹp nhưng cho đến trước mắt nghiệp vụ quy mô cũng không tính lớn trừ cái đó ra nó tư sản quy mô cũng còn chưa đủ lớn ở loại tình huống này dưới mua một tòa ký túc xá hoặc kiến tạo một tòa ký túc xá lộ ra quá mức lãng phí quá mức xa xỉ bởi vậy cho đến trước mắt nó chỉ là thuê lại nhà nước thành phố kim hoàng đại hạ lầu ba đến lầu năm dùng cho văn phòng mà thôi tổng cộng ba tầng lầu dùng cho để đặt những này trước mắt quy mô còn nhỏ bộ môn cùng một số truyền thống bộ môn cùng mới thiết lập bảo an bộ dư xài đương nhiên làm tương lai buôn bán đế quốc diệp dư cùng gì t r a đối với ngữ diệp công ty tương lai văn phòng nơi trốn vẫn là có chỗ quy hoạch chín điểm là ngữ diệp công ty quy định giờ làm việc nhưng ngày này buổi sáng còn chưa tới chín điểm đâu không phải nói là mới khó khăn lắm qua tám điểm ngữ diệp công ty nhân viên cơ bản l i ề n toàn đến đông đủ l i ê n ngay cả bình thường đều tại sau cùng hai phút đồng hồ chạy đến mấy cái kia cũng đều là sớm đã sớm tới công ty thời gian làm việc còn chưa bắt đầu thật nhiều người đều tụ tập tại lầu ba bởi vì lầu ba phòng họp đúng vậy hôm nay đa tình kiếm khách vô tình kiếm thử kính chiếu cố trận tuy nhiên chỗ ấy một đại khối địa phương đều bị tách rời ra có bảo an ngăn đón nhưng không trở ngại xa xa đứng ngoài quan sát nhà a đây không phải m à n g ạ bộ tiểu hiệu sao làm sao ngươi cũng tới vây xem a trong đám người một cái trung niên mỹ phụ nhìn phía xa chạy chậm mà đến một thiếu nữ hỏi đúng vậy a trương t ỷ bị gọi là tiểu hiệu thiếu nữ hơi thở liếc mắt trong ngực nàng ôm một quyển sách trương t ỷ khẽ cười cười trứng mắt nhìn nói nhìn ngươi ôm bản b ả n tử tìm ai kỳ a tìm lão b ả n ký thiếu nữ yêu kiều cười nói tìm lão bà ký trương tỉ hơi xứng sở trật cười nhẹ nhàng chúc mừng nhìn không ra nhà tiểu hiệu gần nhất thụ trọng dụng a đều có văn kiện muốn tìm lão bản ký tên ta nghe nói trong công ty có thể tìm lão bản ký tên sự t ì n h cũng không hiểu vậy cũng là tương đương chuyện trọng yếu tiểu h i ể u về sau phát đạt cũng đừng quên ngươi trương tỷ ta à. nhìn thấy đối phương hiểu lầm thiếu nữ sắc mặt khẽ biến thành hơi đỏ lên giải thích nói trương tỷ ngươi hiểu lầm ta không phải có văn kiện tìm lão bản ký tên ta là tìm hắn đến muốn ký tên nghe vậy trương tỷ không khỏi vô vô đầu của mình cười nói vừa mới nghe được ngươi gọi hắn lão bản ta nhất thời đầu không có quay lại đều kém chút đem quên đi chúng ta lão bản cũng không chỉ là chúng ta lão bản a vẫn là cái siêu cấp toàn năng minh tính tới Tiểu tìm tên thể thường ta tới tinh hiểu ngươi Nói đại minh Cái kia muốn hữu đều không bình hơn chúng phí chỉ hôm màn đến bản đến, bản ngôn nay đúng gà được. là lao là lao bộ, đó cao so ký sợ sở dễ theo tin đồn hôm nay tới minh tinh bên trong hàng hiệu nhất hẳn là lý do ý nhưng hắn đại sứ hình tượng quảng cáo bên trong đắt nhất một cái cũng mới ba năm bốn nghìn vạn mà diệp dư đại ngôn phí đã có công ty mở ra năm nghìn vạn hơn nữa còn là một năm có người chen lời nói trong giọng nói mang theo tràn đầy kiêu ngạo đây chính là bọn họ lắp bản một cái tại mỗi cái lĩnh vực đều lấy được thành tựu to lớn siêu cấp thiên tài một cái không gì làm không được yêu nghiệt một cái tại người hoa khí bạo dạp tồn tại cha cha năm nghìn vạn một năm nha diệp dư hắn thế mà cự tuyệt nâng lên cái đề tài này trong đám người có người không khỏi liễu lưới nói năm nghìn vạn lương một năm một triệu đều muốn lừa năm trăm năm mới có thể lừa đủ mà năm trăm năm đúng vậy công tác cả một đời a năm nghìn vạn để diệp dư đi đại sứ hình tượng cái sản phẩm hắn thế mà cũng không chịu đi cái này trồng lên ngàn vạn đại sứ hình tượng mời diệp dư lão sư nhận được đều không xuống mười cái nhưng đều cự tuyệt có người g á n thán diệp dư từ trước tới giờ không đại sứ hình tượng bất luận cái gì sản phẩm vậy đại khái cũng là đại ngôn phí càng xào càng cao một trong những nguyên nhân đi nhà ai công ty nếu là thật có thể làm cho diệp dư đại sứ hình tượng chỉ là cái đề tài này đã làm cho lớn xào đặc biệt xào một phen a lão bản thật sự là có tiền tùy hứng ba tháng không dựa vào đầu tư bỏ vốn liền đem công ty chúng ta từ chỉ toàn tư sản hai nghìn năm trăm vạn phát triển thành gần hai mươi ước diệp dư sẽ hiếm có điểm ấy đại ngôn phí phải biết tuyết cầu cho tới bây giờ đúng vậy càng lăn càng lớn lời vừa nói ra đám người tưởng tượng tựa hồ thật đúng là như thế cái đạo lý không thiếu tiền còn chạy tới cho người khác đại sứ hình tượng làm gì lúc này bị gọi là tiểu hiệu thiếu nữ y ê u ớt giơ tay lên nói ra năm nghìn vạn là quá khứ thức lao bản đại n ô n phí tăng nha là hai ngày trước mới ra tới tin tức tăng bao nhiêu có người vô ý thức hỏi một trăm triệu thiếu nữ nhẹ dọn g nói một năm chưa xong con tiếp không ngàn không ngàn không ngàn gấy ly bị gửi con vui vẻ đọc mỗi một ngày câu đánh giá cờ vở tờ chín mười cảm ơn chương hai trăm ba mươi lăm một trăm triệu một năm vê đút vê đút vê đút từ thiếu nữ trong miệng nhẹ g i ọ n g phun ra hai cái này từ chung bốn chữ lập tức đem tất cả mọi người sợ choáng váng chỉ một thoáng nguyên bản còn có chút ồn ào đám người trở nên lặng ngắt như tờ hồng hộc hồng hộc chỉ có đám người chậm rãi biến lớn tiếng hít thở dần dần vang lên mạn ga bộ tiểu cô nương ta ta vừa rồi không có nghe rõ ngươi nói bao nhiêu có người thanh em hẳn khó n k h có thể tin hỏi nương theo lấy đám người có chút to khỏe tiếng hít thở vẫn như cũ chỉ có thiếu nữ nhẹ dọn tái diễn bốn chữ một trăm triệu một năm lập tức trong đám người buộc phát ra một trận xôn x a o ngoa tạo thật hay giả tiểu cô nương ngươi có lầm lẫn không một trăm triệu một năm ca lương tháng một năm hai không vạn một trăm triệu mẹ nó muốn công tác năm trăm năm mới có thể kiếm được ca ngươi là đang đùa ta nhóm a ngươi tuyệt đối là đang đùa ta nhóm a có phải hay không là tin đồn tin tức a thật hay giả a làm sao lập tức tăng lên gấp đôi đám người lập tức trở nên cực độ ồn ào một trăm triệu một năm cái này đại ngôn phí nhưng rất khó lường i ế p trước béc k ham đảm nhiệm trung siêu quốc tế hình tượng đại sứ cũng liền năm năm bốn sáu ướp nhân dân tệ như đổi thành một năm vẫn chưa tới một trăm triệu đâu thiếu nữ điểm, điểm đầu nói đương nhiên là thật đó a hôm qua quan phương đều xác nhận tin tức không lầm nhà ai công ty có người không kịp chờ đợi hỏi đúng vậy a nhà ai công ty xuất thủ xa hoa như vậy a liên tưởng trong đám người có người trả lời dù sao cũng không phải chỉ có thiếu nữ mới biết được chuyện này cũng có những người khác thời khắc chú ý diệp dư tin tức liên tưởng hai chữ trả lời đám người tất cả n g h i hoặc hoa hạ máy tính chế tạo hành nghiệp lão đại đây là một trăm triệu một năm mời thần tài ra s â n a có người nói đùa nói vì chiếm chức mới mở đi ra thị trường sao có người suy đoán không riêng gì tân thị trường p h ả i biết, d i ệ p Dư t ạ i người trẻ tuổi bên trong nhân khí cao tới đáng sợ a mà người trẻ tuổi lại từ trước đến nay là mua sắm máy vi tính quân chủ lực há lại chỉ có từng đó là người trẻ tuổi a thiếu niên thanh niên trung niên lao niên mấy cái này tuổi trẻ bên trong lão b ả n không đều có được siêu cao nhân khí còn kém nhi đồng hờ à a a lúc nào diệp dư sẽ đi chinh phục nhi đồng cái quần thể này đâu ha ha <cười> lao đ ồ n g ngươi lại đang nói đùa lão b ả n làm sao lại đi bước chân cái này chinh phục nhi đồng cái quần thể này dùng cái gì m ặ gạ cuốn sách chuyện không sai diệp dư mạn gạ là thanh thiếu niên hướng thép luyện thậm chí mang theo triết học suy nghĩ có chút đen tối tính chất còn sách của hắn cũng cơ bản đều là cùng nhi đồng cách biệt thậm chí người xem một chút mới nhất tam quốc diễn nghĩa liền có thể phát hiện diệp dư viết sách đã càng viết vượt thành quen càng viết càng lão luyện làm sao lại đi viết cái kia chồng tiểu hài t ử nhìn cuốn sách chuyện đâu các ngươi nói lão bản lần này còn sẽ cự tuyệt sao trong đám người có người hỏi kết quả là tất cả mọi người nghĩ nghĩ cơ hội đều chiếm được cùng một đáp án đoán chừng lại là cự tuyệt đi tựa như mới vừa nói ba tháng kiếm lời gần hai mươi ức một trăm i triệu đại nôn phí mặc dù nhiều nhiều đến c h ủ n g bố nhưng diệp dư còn sẽ không đặt tại trong mắt tuy nhiên chỉ toàn tư sản vẫn chưa tới hai mươi ức nhưng công ty chúng ta đánh giá giá trị đã sớm hơn mười tỷ cái nào chục tỷ phú ông sẽ đi cho người khác đại sứ hình tượng sản phẩm a Ừm. là như thế cái lý ta đoán diệp dư lý do cự tuyệt khẳng định là ba chứ không hừng thú ha ha ta đoán cũng là mặc kệ quan phương lý do là cái gì nhưng chân thực lý do hai trăm linh là cái này lại nói diệp dư làm sao còn chưa tới a ta vẫn chở cùng hắn muốn ký tên đâu có người phàn nàn nói đúng ở a tuy nhiên hắn là công ty chúng ta lao bản nhưng bình thường không thế nào tới công ty liền xem như ngẫu nhiên tới một lần đó cũng là không có báo hiệu cũng không có nhiều người biết nhiều khi chờ ta biết tin tức này lúc diệp dư hắn đều đã đi có người phàn nàn nói công ty một thành lập ta liền đến nhưng đến bây giờ đều không cầm tới diệp dư ký tên diệp dư ký tên nào có dễ dàng như vậy cầm tới a có chuyên gia đi ra diệp dư hắn chưa từng tổ chức qua sách mê sẽ ký thụ hội loại hình đồ vật tại công chúng trường hợp lộ mặt số lần cũng không nhiều mà liền xem như ngẫu nhiên tại công chúng trường hợp xuất hiện cũng chưa từng f a n có thể ngăn chặn hắn chạy nhanh chóng nha có người t r ê n miệng nói diệp dư nếu như không vui đi một khi bị f a n vây quanh còn có thể đi được chuyên gia suy cười một tiếng tiếp tục nói cho nên nói cho đến trước mắt cầm tới diệp dư ký tên nhiều nhất là bọn hắn cao trung học sinh cùng một số có thể cùng diệp dư cùng nhà hắn người liên hệ với người bất quá liền xem như cùng trường học sinh hiện tại cũng khó lấy được bởi vì diệp dư xin phép nghỉ không đi trường học nghe nói diệp dư trước mấy ngày đi trường học tham gia thi cuối k ỳ lúc không chỉ có phía ngoài trường học vây quanh rất nhiều người tiến vào trong trường học bị các bạn học vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài ta đi đại ca câu ngài đừng có lại cắt ngang ta tốt ta ngươi tiếp tục nhưng những n à y cầm tới diệp dư ký tên người cơ bản đều là mình nắm giữ có rất ít bán cho nên trên thị trường lưu chuyển tới diệp dư ký tên không đủ một trăm tấm nhưng các ngươi phải biết diệp dư f a n có bao nhiêu cho nên nói các ngươi đoán diệp dư ký tên ở trên thị trường bị xào đến bao nhiêu tiền chuyên gia thần thần bí, bí hỏi bao nhiêu có người nuốt ngủm nước bọn hỏi năm nghìn chuyên gia nói c h ờ một chút có người giống lớn một tiếng hỏi nói người mới vừa nói cái gì năm nghìn ký tên vẹn vẹn ký tên cầm giấy ký cũng coi như đúng v ợ ơ ý a chuyên gia điểm điểm đầu mẹ nó thảo phật a ta mẹ nó hẳn là đi làm nhân viên chuyển phát nhanh a lúc nào nếu là cho trong nhà hắn đưa chuyển phát nhanh liền phát đạt a thế giới của người có tiền ta không hiểu a năm nghìn khối liền vì mua t r a n giấy g kim tan không phải ta không yêu người a là diệp dư ký tên quá đáng giá tiền a cho nên chốc lát nữa ta định tìm diệp dư ký tên nhiều ký hai phần bán đi sau đúng vậy một tháng tiền lương a đần độn ngươi lợi dụng lão bản kiếm tiền muốn được khai trừ sao l ờ i vừa nói ra lập tức vốn là muốn tìm diệp dư nhiều ký mấy cái tên sau đó chuyển tay bán đi người bỏ đi tâm tư chỗ này tụ nhiều người như vậy mình nếu là tìm diệp dư nhiều ký mấy cái tên nói không chừng sau đó sẽ bị người ở sau lưng nói xấu liền xem như toàn bộ cầm không bán lại hoặc là tặng người nhưng bị người nói nói lấy cũng sẽ bị nói thành là bán a nhân môn k h ả ú y mà cái này tin đồn nếu là chuyển đến cấp trên trong thai vậy không tốt làm a ảnh hưởng tiền đổ của mình nữ diệp công ty tiền đồ vô lượng không đáng vì mấy ngàn đồng tiền cho cấp trên lưu hạ ấn tượng xấu đây cũng không phải là buồn lo vô cớ mà là thật phi thường khả năng xảy ra chuyện như vậy đồng sự nha ngoại trừ số ít mấy cái nói chuyện rất là hợp ý bằng hưu bên ngoài những người khác không liền có chuyện như vậy mặt ngoài đối ngươi c ư ờ i mặt đo lấy sau lưng có cơ hội liền đâm người nhất đ a u đặc biệt là hôm nay nhiều người như vậy ở chỗ này ai không có mấy cái quan hệ không tốt đồng sự ở đây đâu không sai biệt lắm qua khoảng mười phút diệp dư cùng kịch tổ đạo diễn phó đạo diễn bọn người cùng một chỗ tại bảo an chen trúc xuống đến tới một mảnh ầm ĩ bên trong tất cả mọi người vây lại cùng diệp dư muốn ký tên đây là nhất định a tuy nhiên diệp dư là công ty lã o bản nhưng xuất thần nhập quỹ a như hôm nay dạng này sớm biết hắn muốn tới có thể ngăn chặn hắn cơ hội cũng không nhiều không có nhìn thấy công ty một thành lập liền tiến đến cái kia nhân viên đến bây giờ đều không có thể cầm tới ký tên sao nhìn lấy cùng nhau tiến lên đám người diệp dư l i ễ u lưới ký cái tên mà thôi có cần phải như vậy phải không chúng ta là cùng cái công ty có được hay không muốn ta ký tên đây còn không phải là vài phút ách tốt giống mình quả thật không cho trong công ty người ký qua mấy cái tên nghĩ được như vậy diệp dư dừng bước cho trong công ty tất cả mọi người ký tên sau mới tiến vào phòng họp may mắn hiện tại ngữ diệp công ty còn chưa đủ lớn nhân viên số lượng không phải rất nhiều nếu không liền chỉ hoãn thời gian nhìn lấy diệp dư tiến vào phòng họp rất nhiều người nhìn lấy trong tay ký tên đều hai lòng nợ nụ cười rốt cục lấy được thật không n mừng công ta lần đầu tiên sáng sớm a chà chà lão bản chữ viết đến thật là tốt nhìn ngươi là chưa từng thấy diệp dư thân thủ viết thấm viên xuân tuyết lúc ấy bộ văn hóa có dán ra đến h n h trụt cái kêu một tay bút lông chữ viết đến chật chật gọi là một cái xinh đẹp a ta cũng nhìn qua tuy nhiên xem không hiểu cụ thể nhưng cảm giác rất có phong vận dáng vẻ diệp dư tuy nhiên tiến vào phòng học nhưng thật nhiều người vẫn như cũ kỳ kỳ cha cha đàm l u ậ n hắn dù sao hắn không chỉ có là công ty lão bản càng là một cái truyền kỳ thậm chí trong nhân viên có ít người liền là hướng về phía diệp dư tới ngữ diệp công ty phòng học tiểu dư a nghe nói ngươi ký tên giá trị năm nghìn khối một trường chốc lát nữa cho ta nhiều ký mấy trường ta cũng tốt kiếm chút thu nhập thêm lâm lý quần đạo diễn nói không được diệp dư không chút do dự cự việc nói không được những người khác g â y mẩn cả người dương đạo rõ ràng là đùa d ẫ n a ngươi lại còn nói không được đây cũng quá không biết làm người a ngươi coi như thật không muốn cho cũng không nên nói ra a lại nói ký cái tên còn có thể ít khối thịt hay sao vừa rồi tại bên ngoài gặp ngươi ký nhiều như vậy cái chẳng lẽ dừng đạo tại trong lòng ngươi địa vị còn so ra kém không nhận ra cái nào công ty nhân viên lâm l ý quân vụng trộm khẽ n h ư mày từ trong khoảng thời gian này cùng diệp dư ở chung tình huống đến xem diệp dư người này rất tốt t r u n g đục a hôm nay làm sao lại như thế không thức thời đâu nhìn lấy ngây ngẩn cả người đám người diệp dư vừa cười vừa nói chúng ta hoa hạ coi trọng có qua có lại ta ký tên sao có thể cho không đâu muốn ta cho dừng đạo ký mấy cái tên tự nhiên có thể nhưng dừng đạo ngài cũng phải cho ta ký mấy cái tên a cha mẹ ta đều là của ngài phan ta nếu là lấy về mấy chương ký tên bọn hắn nhị lão còn không phải sướng đến phát rồi rồi làm người con cái ba mẹ vui vẻ với ta mà nói đúng vậy vô giá cho nên nói ngài ký tên nhưng so với ta đắt hơn ha ha hờ à à à à dừng đạo cười nói tiểu dư ngươi thật đúng là quá đ ể cao ta cái lao nhân này lạ nghe được diệp dư tất cả mọi người nợ nụ cười trong đó có mấy người âm thầm lau mồ hôi đậu phộng n g ư ơ i n h a có thể hay không đ ừ n g dọa người như vậy nha ngươi vừa rồi lời này nhiều dọa người a ngươi liền không sợ đem quan hệ làm trò cưng sao ách gia hỏa này còn giống như thật không sợ vừa bước vào làng giải trí liên dám cùng tinh không giải trí đối n ị c h nhìn lấy vụ n trộm t h ầ n sắc khác nhau đ á g người diệp dư m ỉ m cười so với hắn so sánh thưởng thức những cái tiêu biểu, biểu hiện được có chút sau người sợ thì không quá ưa thích đương nhiên không thích không có nghĩa là c h ẳ n ghét mỗi người đều có cuộc sống của mình mình có xử mọi người xử sự phương thức cùng giá trị quan không giống nhau ai sinh ra cẩn thận từng ly từng tí còn không phải bị sinh hoạt bút cho chưa xong con tiếp không ngàn không ngàn không ngàn gãy ly bị g ộ i con vui vẻ đọc mỗi một ngày câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương hai trăm ba mươi sáu nói chung kịch tổ thử kính phương thức chia làm bà chồng xin đệ nhất chồng đúng vậy mời nhiều người thử kính diễn viên chính cũng chính là kịch tổ bên trong đạo diễn phó đạo diễn căn cứ kịch bản bên trong nhân vật tuyển định người ứng cử tại mời mời bọn họ cũng đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau sẽ đem kịch bản hoặc kịch bản đoạn ngắn cấp cho, cho bọn hắn để cho bọn hắn nhiều hơn phỏng đoán đương nhiên cái này bình thường là mấy vị diễn viên chính mới có lãi ngộ còn lại một số phối hợp diễn cùng tiểu nhân vật liền không phải như vậy chúng nó cần diễn viên thông qua người đại diện hoặc công ty hướng kịch tổ đưa tư liệu tiến hành xin mà lại tựa như là tìm việc làm phỏng vấn cũng không phải là đưa tư liệu liền có thể tiến là cần đi qua nhất định sàn g c h ọ n đệ nhị t r ồ n g đúng vậy trực tiếp mời diễn viên chính ở loại tình huống này dưới diễn viên chính đúng vậy mời từ kịch tổ t r ự c tiếp định dưới không thông suốt qua thử kính phương thức tiến hành tiền bạc về phần một số phối hợp diễn cùng tiểu nhân vật thì cùng chức một loại phương thức không sai bị lắm thứ ba chồng đại khái đúng vậy lần này đà tình kiếm khách vô tình kiếm áp dụng phương thức kịch bản hoàn toàn giữ bí mật đang thử kính lúc bình ủy hội trước n h ì n tư liệu của ngươi lại từ diễn viên tiến hành một đoạn tự mình biểu diễn dùng cho hiện ra hắn đắc chết sau đó hết thẻ từ đạo diễn định đoạn đạo diễn để ngươi diễn ai ngươi liền diễn ai hắn sẽ nói với ngươi hí đại khái giới thiệu để ngươi biểu diễn tràn g cảnh bối cảnh nhân vật tính cách các loại cho ngươi thêm một phần kịch bản đoạn ngắn để ngươi chuẩn bị sau một thời gian ngắn liền bắt đầu biểu diễn mà đối với diễn viên tôi nói tham gia loại phương thức này thử kính lại là cần đưa tư liệu đương nhiên tiến hành nhất định sàng chọn cũng là nhất định. tối thiểu nhất ngươi phải là biểu diễn nghệ thuật loại tốt nghiệp chuyên nghiệp lại hoặc là có người đề cử thử kính sẽ chả không có chính thức bắt đầu đám người nhàn hàn huyên một hồi liền tại trên vị trí của mình sau khi ngồi xuống lật xem lên hôm nay tới tham gia thử kính người biết tuyển tư liệu mặc dù mọi người đều trước đó đã lật xem qua nhưng ở chính thức bắt đầu trước nhàn rỗi không chuyện gì làm cũng ngay lập tức xem ôn tập một lần đi Thuất Trừ. phút Hán. Hán chơi những khác không ra, đang game ngay. Diệp Dương Ngoại giờ Đối với cái người này này, cũng mô nhân khí lại cao phim truyền hình khả năng còn muốn dính dính hắn ánh sáng những n à y thân phận hợp lại cùng nhau tại kịch tổ bên trong quyền lực đơn giản lớn đến không hợp t h ó i t h ư ờ n g không khách khí chút nào nói đánh nhị quyền quyết định tại diệp dư trên tay thứ hai ai cũng sẽ không hoài nghi trí nhớ của hắn nghe nói hắn đã gặp qua là không quên được tới bất quá bọn hắn không biết là diệp dư cũng không có nhìn qua tất cả những người này tư liệu hắn chỉ là nhìn lâm lý quần phát cho hắn mấy cái kia hữu lực cạnh tranh giả tư liệu mà thôi nhưng diệp dư đối trí nhớ của mình cùng khả năng lý giải có lòng tin ma ký ức lực cùng khả năng lý giải mạnh nhị tư liệu tự nhiên đọc nhanh như gi cho nên tư liệu tại người khác lúc đi vào lại nhìn cũng hoàn toàn tới kịp mặt khác diệp dư cũng không thế nào coi trọng những tài liệu này lý lịch sơ lược nha đều là điểm tô cho đẹp qua mà lại trên tay cũng đều là văn tự tư liệu đến cùng có thích hợp hay không vẫn là muốn dùng ánh mắt của mình tự mình nhìn xem bọn hắn đặc chất nhìn lời nói của bọn họ xem bọn hắn biểu diễn lại nói diệp dư bình thường cơ bản cùng loại với công việc điên cuồng lần này tuyển sừng thử kính hắn là lấy cho mình ngày nghỉ tâm tính tới tham gia tiểu dư ta hôm qua phát cho ngươi xem mấy cái kia người ứng cử ngươi cảm thấy thế nào hoàn toàn yên tính bên trong lâm lý quần điểm ộ t n h ê điểm n g h đầu lần này phim truyền hình đối với hắn mà nói cũng là một cái cơ hội khó được tuy nhiên hắn là ba giới xuân vãn tổng đạo diễn tuy nhiên hắn trừ cái đó ra còn quay trụt qua không ít phim truyền hình cùng điện ảnh nhưng bất đắc dĩ là Hắn mấy năm gần đây nhân khí năm gần mấy một m đây ự cái đang đạo đều đủ, mang xuống. phong diễn vụn hắn sản Không không bản hạ Thậm chí, thế phải thực lực không đủ, mà là tốt kịch khó tuổi cầu. số tốt một tất trẻ trộm trước vật. làm mà coi lực c lộ là là kỷ này đã là bởi vì năm gần đây có không ít có thực lực đạo diễn c u ộ t khởi cạnh tranh càng kịch liệt cũng là bởi vì niên kỷ của hắn hơi lớn có ít người bắt đầu hoài nghi hắn thực lực là không sẽ lui bước c ũ n g còn có thể không lại tiếp nhận tự đại áp lực công việc dù sao nhiều khi đoàn phim đóng phim sẽ đập tới đã khuya lại phải khắp nơi bố bà làm việc và nghỉ ngơi thời gian phi thường không quy luật làm đạo diễn tiếp nhận áp lực tự nhiên càng sâu không có tốt thân thể tố chất là không chịu nổi không thể cầm tới tốt kịch bản năm gần đây quay t r ụ tác phẩm công dân khí đê mê tiếng vọng mà xem như đạo diễn hắn nhân khí cũng là tùy theo n g ã xuống nhưng lần này diệp dư tìm được hắn một cái cơ hội ngàn năm một thợ tìm được hắn không có người sẽ hoài nghi đa tình kiếm khách vô tình kiếm phim truyền hình sẽ lửa chỉ bằng vào diệp dư hai chữ này nó liền sẽ lửa hắn rất may mắn lúc trước nguyên đán dạ hội cuối năm lúc mời diệp dư hai người kết cái thiện duyên nếu không chỉ sợ lần này đạo diễn đa tình kiếm khách vô tình kiếm phim truyền hình cơ hội còn rơi không đến trên đồ mình dù sao thực lực không so với chính mình kém nhưng nhân khí lại cao hơn chính mình đạo diễn cũng có mấy vị tin tưởng bọn họ đều rất tình nguyện tiếp phía dưới bộ này hí đây coi như là hắn biệt khuất mấy năm sau một lần khắc phục khó khăn lại thêm diệp dư tại kịch tổ đa trọng thân phận đối với thái độ của hắn lâm lý quần là tương đương xem trọng có thể nói tại hai người ở chung bên trong diệp dư chiếm cứ cường thế địa vị hắn vừa rồi hỏi diệp dư vấn đề này chính là muốn biết rõ ràng diệp dư đối những người kia cách nhìn t r o n lát nữa tâm lý tốt có thể có ngọn mườn mà nghe được diệp dư những người khác trong lòng cũng là ngưng tụ xem ra diệp dư cũng không coi trọng những người kia a vậy mình đến lúc đó cũng không nên loạn chen và nói tiểu dư ngươi tuyển định lý t ầ m hoan ta xem qua tại khí chất bên trên s á c thực rất phù hợp tuổi tác lại là cái đại thúc cũng vừa tốt đơn từ điểm đó mà xem hiện tại giới nghệ sĩ s á c thực không có có thể cùng hắn ganh đua cao hạng lâm lý còn nói đại thúc nho nhã vẹn vẹn hai cái này từ liền có thể bài trừ giới nghệ sĩ bên trong rất nhiều người hoàng nguyên h â n là nhàn thủy đại học phó giáo thụ trên một điểm này xem như trời sinh phù hợp đi đúng dương đạo trước mấy ngày ta chuyện nhờ vào ngươi ngươi cũng đừng quên hờ à a diệp dư dạt dò lâm lý quần cười cười nói đập cả một đợi hí cũng vẫn luôn đang nhìn người khác diễn kịch có khi còn muốn dạy bọn họ diễn kịch khác không biết đôi mắt này nhìn người vẫn là rất chuẩn diệp dư điểm điểm đầu nói đến tiểu dư ngươi cũng thật sự là đủ làm được thế mà đem nhàn thủy đại học phó giáo thụ đều kéo tới quay hí lúc trước vừa biết thân phận của hắn lúc ta còn giật nảy mình đâu lâm lý quần nói ra cũng không biết hắn đập lên hí đến thế nào hắn không phải xuất thân chính quy hy vọng hắn đến lúc đó có thể học được nhanh một chút nói lên cái này lâm lý quần có vẻ hơi lo lắng người ngoài nghề phát hí Cái đây cũng là hắn một lần duy nhất biểu diễn kinh lịch ta nghĩ có thể tại đệ nhất thế giới học phủ cấp giáo diễn xuất bên trong đóng vai phụ nói thế nào cũng nên có nhất định biểu diễn cơ sở hoặc biểu diễn thiên phú biểu diễn xã luôn không khả năng tùy tiện bắt người biểu diễn a diệp dư giải thích nói nghe nói diệp dư lâm ly quần bình thường trở lại rất nhiều có cơ sở có lẽ có thiên phú liền tốt hôm nay tham dự thử kính chính là rút đến một số ba mươi hào mã bài người chín điểm không đến ba mươi người lục tục no nghe liền đều đến bởi vì hào mã bài là ngẫu nhân rút cái này ba mươi trong đám người có đại bại minh tinh có tiểu minh tinh thậm chí còn có vừa đi ra trường học cánh cửa người có người tâm thần bất định có người tự tin có người lạnh nhạt biểu hiện không đồng nhất tương đối mà nói chạy a f h i lâm thi âm m ấy người đã xuất hiện nhân vật mà đến người sẽ nhẹ nhõm chút bởi vì bọn hắn có thể có nhiều thời gian hơn phỏng đoán nhân vật đương nhiên đối với những cái kia không phải đại bài minh tinh mà nói tiến vào phòng họp về sau đạo diễn có cho hay không cơ hội để bọn hắn diễn mình muốn diễn nhân vật cũng không phải là bọn hắn có thể quyết định bất quá cái này thuộc về không thể k h ô n g nhân tố bọn hắn cũng không có cách nào bởi vì lần này kịch tổ cửa sau khó đi lâm lý quần tiếp đập đa tình kiếm khách vô tình kiếm là vì đánh một lần xinh đẹp khắc phục khó khăn tự nhiên muốn làm đến thập toàn thập mỹ tại những cái kia trọng yếu nhân vật tuyển định bên trên l à sẽ không lùi lại mà cầu việc khác về phần diệp dư chỗ ấy liền không nói g i a hỏa này là cái dị loại tuy nhiên tại trong vòng giải trí nhân khí rất cao nhưng cơ bản không có cùng những người khác đã từng quen biết lấy tới mã số của hắn không khó nhưng muốn theo hắn đáp lên quan hệ khó khó khó có thể làm cũng chính là tại phó đạo diễn chỗ ấy chuẩn bị chuẩn bị quan hệ ơ du tâm ngươi cũng tới a chờ khu một cái hơn hai mươi tuổi nữ tự chào hỏi Tiền bối tốt. Phương du tâm tranh thủ thời trả bối gian hỏi.、Đối、phương Du đỗ ố bối, i tiền phương công ty bên trong tiền bối, tên là là ty đ đào vũ nhân diễn quá nhiều bộ phim sâm quá bộ thỏa r u y ề n ì hình n từng truyền bên trong vai diễn qua nữa nhất hào, xem như một cái không lớn không n h thậm chí phim hào, h tại một một xem cái vai bộ qua minh tinh. Phương du Tâm tự nhiên không dám Ừm. tinh, nhiên Phương không thất h tự t Du lễ.、Ừ. Đỗ Đào Vũ ỏ mãn điểm điểm đầu nói thật không nghĩ tới ngươi cũng thông qua được s ả n trọn phương du tâm sắc mặt bất biến nhưng tâm lý có chút cảm giác khó chịu lời này mình dùng để khiêm tốn rất bình thường nhưng nghe người khác như thế ở trước mặt nói về vậy thì có chút cảm giác khó chịu hai người trò chuyện trong chốc lát về sau đố đảo vũ vô vô phương du tâm bạ vai vừa cười vừa nói ủng hộ du tâm ngươi tuy nhiên thông qua được sàn c h ọ n nhưng dù sao vừa mới bước ra trường học canh c ử a không bao lâu mà lần này đa t ì n h kiếm khách vô t ì n h kiếm cũng không bình thường tuy nhiên không có khả năng cầm tới trọng yếu nhân vật nhưng vạn nhất bị nhìn chúng chạy cái diễn viên quần chúng vẫn có chút khả năng trong n ấ y mắt phương du tâm sắc mặt khó coi xuống tới có lẽ đối phương nói rất có đạo lý nhưng như thế nói thẳng ra thật đúng là thật khó nghe nhìn lấy phương du tâm bộ biểu tình này đố đảo vũ hơi hít mắt lại cười cười đồng hành lạ hoang lần này đa t ì n h kiếm khách vô t ì n h kiếm cơ hội rất trọng yếu có thể có đả kích đối thủ cơ hội tự nhiên muốn nằm chặt mà cái này chồng vừa bước ra trường học cánh cửa tiểu thí hải là tốt nhất đả kích t h ô i nói vài lời liền có thể bước lên phẫn nộ của nàng ảnh hưởng tình trạng của nàng mà lại lượng nàng cũng không dám cùng chính mình cái này tiền bối mạnh miệng tiền bối lời này của ngươi coi như nói sai phương du tâm hít thở sâu mấy dưới nhắc đầu cười h i ế p mắt nói nói mấy ngày gần đây nhất trong vòng có người làm điều tra những cái kia đại thuốc cấp bậc mình tinh bên trong không có một cái nào nhận được lý tầm hoan nhân vật này cũng không có bất kỳ người nào hoặc công ty đứng ra thừa nhận cho nên rất nhiều người đều suy đoán diệp dư nhưng có thể dùng tân nhân đã lý tầm hoan đều dùng tân nhân ta người mới này cũng là có khả năng đạt được nào đó cái trọng yếu nhân vật lúc này đổi thành đỗ đảo vũ sắc mặt tâm trầm xuống hừ đỗ đảo vũ hử lạnh nói khá lắm miệng lưỡi bén nhọn tay nghiệt nha đầu đa tạ đa tạ phương du tâm cười nói đỗ đảo vũ sau khi đi phương du tâm lập tức sắc mặt sụt xuống có chút buồn dầu vừa rồi mình là nhất thời thông khoái nhưng về sau sợ là không thiếu được muốn bị cứ vậy mà làm hy vọng duy nhất chính là lần này có thể cầm tới một cái trọng yếu nhân vật nhất cử xoay người nhưng tựa như vừa rồi đỗ đảo vũ c h â m trọng cái này nói nghe thì dễ ngay cả chính nàng kỳ thực đều không có lòng tin gì chưa xong còn tiếp câu đánh giá c ờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương hai trăm ba mươi bảy ezex chín điểm cả từ số một bắt đầu lục tục ngao ngoe có người tiến phòng họp thử kính védus védus védus zh con ra người tới hoặc là ủ rũ hoặc là khe n h ư mày hoặc là mang theo vui mừng nhưng cho đến trước mắt mừng rỡ như điên một cái đều không có đại khái còn không có ai minh sắp đạt được cái nào cái trọng yếu nhân vật đi tuy nhiên mỗi khi có người đi ra đều sẽ có người hỏi thăm tình huống bên trong nhưng tất cả mọi người hoặc là đánh ha ha nhìn trái phải mà nói hắn hoặc là giảng một số không quan hệ sự tình k h ẩ n yếu đối với một số nói ra sau khả năng giúp người khác hộ công sự tình không hề đề cập tới chỉ có những cái kia minh xác bị cự tuyệt mà còn có bằng hữu người ở chỗ này mới có thể lặng lẽ để điểm phía dưới đối phương cạnh tranh xã hội đúng vậy một trận cạnh tranh đào vũ tỷ thế nào đỗ đào vũ đi ra có người vội vàng đi lên hỏi đỗ đào vũ cười nói vẫn được đạo diễn để cho ta trở về mấy người tin tức ta cảm thấy mình vẫn là có rất tin tưởng vững chắc、Ồ. chúc mừng đào vũ tỷ người tiên định nọ nói lâm đạo diễn để đào vũ tỷ diễn ai nha là một cái gọi lam hạt tử nhân vật trước mắt còn không có tại trong tiểu thuyết đăng tràng đỗ đào vũ nói bất quá từ trước mắt đến xem đa tình kiếm khách vô tình kiếm nữ tính nhân vật không nhiều ta có thể có cơ hội lấy được một cái đã coi như là không tệ nói nàng còn khiêu khích nhìn phương du tâm một chút lập tức phương du tâm sắc mặt có chút khó coi mặc dù đối phương chỉ là trở về mấy người tin tức có khả năng đạt được cái kia gọi lam hạt tử nhân vật mà thôi nhưng nhìn chung hôm nay đã thử kính qua mấy người cái này đã coi như là không tệ thành tích Mà đối phương lẫn vào càng tốt chẳng phải là càng không có đất dung thân của mình rồi không thể nói trước chỉ có thể đổi công ty nhìn lấy bị mấy người vây vào giữa đố đạo vũ phương du tâm nhỏ giọng lẩm bẩm một câu chỉ là cái này còn chưa bắt đầu kiếm tiền đâu liền muốn trước bồi thường tiền huống hồ còn chưa nhất định có thể tìm tới nhà dưới nghĩ được như vậy phương du tâm có chút ảo nao lúc ấy hẳn là nhiều nhẫn mại nhẫn mại làng giải trí chính là như vậy ngươi lừa ta g ạ t chính là như vậy h tám mình muốn bao nhiêu học được thích ứng trừ phi trừ phi mình có trong phòng họp giá hỏa kia thực lực trước thực lực tuyệt đối hết thể âm mưu quỷ kế đều là con c ọ p giấy đáng tiếc mình không có chính ảo nào, nào ở giữa chỉ nghe cách đó không xa lại chuyển tới đố i đảo vụ âm thanh còn có nha ta khuyên các ngươi không nên đem hy vọng ký thắc vào diệp dư có thể nhìn chúng các ngươi lên hắn chỉ ở ta mới vừa đi vào lúc ngẩng đầu nhìn ta một chút sau đó liền thấp đầu chỉ lo mình tô tô vẽ vẽ đoán chừng là đang chuẩn bị cái gì tân thư loại hình đồ vật đi ta nhìn hắn đại khái chỉ là đến tham gia n á o như tôi h phương du tâm còn không có kịp phản ứng chỉ nghe mặt khác có người tích lời à ngươi đi vào lúc là tại tô tô vẽ, vẽ sao ta mới vừa đi vào lúc hắn còn tại chơi điện thoại di động đây phương du tâm không khỏi nhìn thoáng qua cái k i a là cái thứ nhất đi vào người là số một hào mã bài trì lũ giả hắn còn chưa đi thử k i n h xong có ít người đi cũng có chút người lưu lại hoặc là bọn người hoặc là muốn nhìn một chút kết quả ta đi vào lúc hắn cũng là nhìn ta một chút liền thấp đầu chơi điện thoại di động ta đang biểu diễn lúc hắn căn bản không n g ẩ n g qua đầu ngược lại là lâm đạo diễn thấy rất chân thành ta nhìn hắn a đúng vậy đến đụng tham gia náo nhiệt câu cái tới mới lại có người nói ha ha ta đi vào lúc hắn là cầm trang giấy tại viết những thứ gì n g h e lúc trước tiến đi qua người mồm năm miệng mười nói chuyện phương du tâm há hốc mồm có chút tuyệt vọng bởi vì từ đầu đến cuối diệp dư chưa từng nói qua một câu hắn chỉ là nhìn mỗi người một chút thôi tuyển diễn viên là đạo diễn phó đạo diễn bọn hắn chọn mà bọn hắn sẽ tuyển một người mới biểu diễn nào đó cái trọng yếu nhân vật sao mà lại đỗ đảo vũ có một chút nói đúng liền trước mắt xem ra đa tình kiếm khách vô tình kiếm bên trong ra sân nữ tính nhân vật sẽ không có bao nhiêu ở loại tình huống này dưới vừa rồi vấn đề đáp là vậy cũng rất có thể là trong lúc vô tình tìm tới diệp dư cũng không có hứng thú vì phim truyền hình chọn lựa diễn viên hắn chỉ là đến tham gia náo nhiệt đến đánh đấm giả bộ cho có khí thế huống hồ coi như diệp dư thật tham dự t u y ệ t người mình cũng là nắm chắc không lớn nhìn lấy sắc mặt khó coi phương du tâm đỗ đảo vũ đông cảm giác tâm tình vui vẻ mở miệng ác khí khoe miệng nụ cười cũng không nhịn được khuyết tán ra tới Số 12, Phương Không người Du Tâm. Không có trả k có lời, có chút chật vật đi tới phòng họp nhìn lấy nàng bộ dáng này đố đảo vũ nụ cười càng tăng lên tân nhân đến cùng là người mới cái này tâm lý tố chất không được a tuy tiện liền bị ảnh hưởng đến tiểu dư ngươi vẫn tại chỗ này đánh đấm giả bộ cho có khí thế sao liên tiếp mặt mấy cái lâm lý u ò n nhấp một n g ụ c trà thám dọn g miệng không khỏi mở miệng hỏi tại một lúc mới bắt đầu diệp dư là đang chơi game môm nay về sau có lẽ là chơi chắn đi liền bắt đầu trên tay tư liệu mặt sau chống không chỗ ô tô, tô vẽ vẽ mỗi lần có người tiền đến hắm chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút liền thấp đầu làm việc tuy a tại t nhiên p u diệp dư quyền nói chuyện rất lớn cùng hắn quan hệ cũng không tệ nhưng từ lâm ly quần góc độ tới nói diệp dư đúng vậy cái người ngoài nghề đang chọn diễn viên phương diện hắn càng tin tưởng phán đoán của mình về phần diệp dư vẫn là ít tới quấy dối tốt mà lại diệp dư người này tương đối tùy tính vạn nhất hắn chỉ bằng yêu thích cá nhân tuyển cái nào đó diễn viên cái nào đó dưới cái nhìn của chính mình không thích hợp diễn viên vậy thì phiền thoái loại sự tình này vẫn là giao cho người trong nghề tốt lâm lý quần tâm lý không khỏi hy vọng diệp dư một mực đánh như vậy xì dầu xuống dưới nghỉ ngơi trong chốc lát lâm lý quần đối phụ t a nói t ố t gọi kế tiếp các vị giám khảo tốt ta gọi phương du tâm là trời đều giải trí công ty hữu hạn kỳ hạ nghệ nhân tốt nghiệp ở thủ đô truyền thông nghệ thuật đại học biểu diễn hệ nghe được có người bắt đầu truyền thông nghệ thuật đại học biểu d i ễ hệ n đ ư ợ bắt đầu bận điệu chính mình sự tỉnh gặp này phương du tâm trong lòng nhất thời nhảy m ư ợ cái hy vọng duy nhất giống như cũng tan vỡ diệp dư cũng không có nhiều nhìn cái gì tựa như trước đó những người kia lúc đi vào hắn cũng chỉ là nhìn mình một chút sau đó thấp đầu bận điệu chính mình sự tình đi nghĩ được như vậy phương du tâm một cái hoảng hốt ngay cả tự giới thiệu đều dừng lại như vậy hai giây kết quả là lâm lý quần cùng mấy cái phó đạo diễn chân mày c a o lại làm sao ngay cả cái tự giới thiệu đều khó mà nói tốt tốt tự giới thiệu cũng không cần nói chúng ta bên này có tư liệu của ngươi lâm lý quần phất phất tay cắt năng nói bắt đầu ngươi biểu diễn đi phương du tâm mới tốt nghiệp nửa năm đóng vai phụ số lần chỉ đến được trên đầu ngón tay cho nên nàng chuẩn bị biểu diễn là nào đó bộ kinh điển điện ảnh bên trong một màn nhìn lấy nàng biểu diễn lâm lý quần cùng mấy cái phó đạo diễn n í u chặt lông mày thủ đô truyền thông nghệ thuật đại học biểu diễn hệ tốt nghiệp sinh mấy năm này mức độ giảm xuống nhiều như vậy sao có chút khó chịu a phương du tâm biểu diễn xong liền chờ lấy ban giám khảo thẩm phán nói là chờ lấy thẩm phán nhưng thì thật nàng sớm đã nhìn ra kết quả tới dù sao đạo diễn cùng phó đạo diễn mày n í u lại đến chặt như vậy phương du tâm đúng không biểu diễn đến không tệ lâm lý quần nói chỉ bất quá chúng ta kịch tổ bên trong trước mắt cũng không có nhân vật thích hợp ngươi có cơ hội lần sau lại hợp tác đi đạo diễn tuyên bố thẩm phán kết quả thậm chí hắn đều không để cho nàng diễn đa tình kiếm khách vô tình kiếm bên trong nào đó cái vai trò thử nhìn một chút chỉ là một trận tự mình biểu diễn hắn liền phán quyết nàng tử hình phương du tâm khẽ cởi khổ quả nhiên không xuất từ mình sở liệu t h ứ khi sau khi đi vào mình là càng ngày càng khẩn trương a mặc dù mình lần này không có tuyển chọn tuy nhiên sau khi rời khỏi đây sẽ bị người chế dễ ớ c tuy nhiên trở lại công ty còn sẽ bị người khi dễ nhưng mình cũng không thể khóc nghĩ được như vậy nàng có chút quật cường cười, cười túi người chào nói cảm ơn các vị giám khảo nói xong bởi vì diệp dư mở miệng từ đầu đến cuối đều không cùng các diễn viên mở miệng nói chuyện qua diệp dư lần thứ nhất mở miệng phương du tâm liền vội vàng xoay người hỏi có chuyện gì không nói xong một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm diệp dư lần nữa dấy lên tia chút hy vọng diệp dư hơi hít mắt lại nhìn lấy phương du tâm gật đầu nói rất không tệ nụ cười ta vừa rồi nhắc đầu vừa vặn trông thấy rất không tệ nụ cười tất cả mọi người cảm thấy m ạ c danh kỳ diệu đây là đập phim truyền hình a cũng không phải là người mẫu cũng không phải đập quảng cáo c ư ờ i đến đẹp mắt diễn kỹ không tốt có cái cái dám dùng lâm lý quần tâm lý h ảo não diệp dư sẽ không thật muốn đ ú n g tay chuyện này a thiểu cô nương này thật không được a đầu tiên không có thích hợp nàng nhân vật tiếp theo thiểu cô nương này diễn kỹ không được a ta đều muốn hoài nghi nàng tiến thủ đô truyền thông nghệ thuật đại học biểu diễn hệ có phải hay không sau khi đi cánh cửa chẳng lẽ diệp dư coi trọng tiểu cô nương này rồi nay cũng có khả năng a diệp dư tuổi trẻ khí thịnh chính b ả o thanh xuân yêu đương nhân kỷ mà lại tiểu cô nương này là cho đến trước mắt người tiến vào bên trong dáng dấp xinh đẹp nhất nhưng là cái kia cùng ngươi huynh m g ộ i tương xứng gọi diệp giao không phải càng xinh đẹp sao ngươi một lần nữa biểu diễn một lần đi ta xem một chút diệp dư nói kỳ thực thật là phương du tâm cái kia nụ cười quật cường đ ã động hắn cái kia nụ cười để diệp dư nghĩ đến tại lý quyết định không để ý tính mệnh đi cứu lâm thi âm về sau tôn tiểu hồng biểu hiện cái kia nước mắt bên trong mang cười tôn tiểu hồng cái kia quật cường tôn tiểu hồng ta chợt phát hiện chính ta thực sự là một ngốc tử hắn nhận ra nàng tại ta trước đó ta còn không nhìn thấy hắn thời điểm giữa bọn hắn đã có thật nhiều rất nhiều chuyện phát sinh ta là về sau mới gia nhập cho nên hẳn là tức giận là nàng không phải là ta nhưng cũng có chuyện là ta không thể không làm ta phải bồi hắn đi không đi không được thời mở bên trong không thiếu ôn nhu cẩn thận hào khí bên trong lại có mấy phần tiểu n h i nữ thần thái chỗ đến tràn đầy nàng sáng tỏ nụ cười đối đãi cảm tình q u a tưởng chấp nhất lại lại rộng lượng tôn tiểu hồng đã t ì n h kiếm khách vô tình kiếm bên trong diệp dư thích nhất nữ tính vai trò diệp dư cho cơ hội phương du tâm đương nhiên sẽ không công thà vội vàng điều chỉnh tốt tâm tình sau lại lần biểu diễn tuy nhiên lần này biểu hiện so vừa mới đã khá nhiều nhưng diệp dư vẫn là không nhịn được nhăn nhăn lông mày không ngàn không ngàn không ngàn gậy ly bị g ộ i con vui vẻ đọc mỗi một ngày câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương hai trăm ba mươi tám nhìn lấy phương du tâm biểu diễn diệp dư nhữ mày hắn luôn cảm giác nơi nào có chút không đúng lắm có không phối hợp địa phương không phải diễn kỹ vấn đề là mặt khác vấn đề sau một lúc lâu diệp dư mới bắt lấy mấu chốt là khí chất là khí chất của nàng cùng nàng biểu hiện ra tính cách để hắn cảm thấy khó chịu diệp dư phất, phất tay ngắt lời nói ta muốn hỏi mở dưới n g ư ơ i vừa rồi biểu diễn nhân vật tính cách phải cùng sự chân thật của n g ư ơ i cách khác biệt rất lớn à. câu này lời vừa ra khỏi miệng tất cả mọi người trợn mắt h ố m mồm phương du tâm kinh ngạc chính là diệp dư làm sao nhìn ra được mà những người khác kinh ngạc chính là bọn hắn không hiểu diệp dư vì sao lại nói như vậy ta biết đa tình kiếm khách vô tình kiếm trừ bỏ một cái béo đến không tưởng nổi sắc vị phu nhân bên ngoài cho đến trước mắt ra sân nữ tính nhân vật chỉ có lâm thi âm và lâm tiên bốn lướt qua rừng tiên phóng đãng một mặt không nói nàng tại a phi trước mặt biểu hiện một mặt cùng lâm thi âm tính cách có chút giống đều là thiên hướng về h ì n lành thánh khuyết vừa nói diệp dư một bên nhìn kỹ phương du t â m con mắt kiên định hơn trong lòng mình suy đoán bởi vì đó là bị người vạch trần lúc kinh ngạc mà sợ hại ánh mắt diệp dư có chút danh mánh cười cười suy đoán nói cho nên ta đoán ngươi vừa rồi hết sức muốn biểu hiện ra loại tính cách này đại khái là vì gia tăng tuyển tỷ lệ nhưng đây cùng ngươi chân chính tính cách khác biệt rất lớn lại thêm ngươi vừa tốt nghiệp không bao lâu diễn kỹ còn không chút ma luyện tốt bởi vậy ngươi biểu diễn đến có chút khó chịu ngươi nói ta đoán được đúng hay không、mộc. diệp dư giải thích cùng suy đoán để trong phòng người đều mộng kịch tổ bên trong những người khác không có một cái nào tin tưởng ta đi. ngươi nói nàng là giả vờ nàng đúng vậy trang ngươi cho rằng ngươi là ai cái này đều có thể nhìn ra loại sự tình này nếu như đều bị ngươi nói chuẩn ngươi còn muốn chúng ta kịch tổ làm gì có cái này trông động s á t lực chính ngươi đều có thể đi làm đạo diễn n g ư ơ i khác diễn không được khá chân thực nguyên nhân ngươi một chút cũng có thể thấy được đến ngươi không đi làm đạo diễn chẳng phải là quá lãng phí cho nên ngươi không cần nói mỏ phai nhạt có được hay không nghe nói ngươi tuổi tác người phổ biến đều có trung n h ị bệnh ngươi đây rõ ràng là vọng tưởng thuộc tính phát t a t i ể u cô nương này rõ ràng đúng vậy diễn kỹ không ngươi làm sao ngươi biết phương du tâm âm thanh n â m vang lên Phúc, phúc, phúc. nhìn lấy phương du tâm biểu lộ nghe nàng thốt ra lời nói những người khác lập tức thạch hóa diệp dư mới vừa nói chẳng lẽ hay là thật hay sao cái này mẹ nó đều có thể nhìn ra diệp dư nhún nhún v a i nói trực ra đi đối với ngôi ư loại hành vi này ta chỉ có thể nói chân chính người thông minh là không biết làm loại chuyện như vậy diệp dư sau khi xuyên việt cảm giác tương đương nhạy cảm đương nhiên cảm giác nhạy cảm không có nghĩa là có thể xem thấu sở hữu c hắn o nên, h xin nhờ lâm lý quần đang quay k h i lúc quan sát quan sát hoàng nguyên hơn là người bởi vì diệp dư mình vô pháp quan sát đến lâu dài như vậy như vậy cẩn thận như vậy toàn diện diệp dư nói là tình hình thực tế nhưng hắn vừa thốt lên xong tất cả mọi người phản ứng đầu tiên đúng vậy cái này nhà đang trang bức trực giác dựa vào trực giác ngươi nha liền có thể đã nhìn ra trực giác em gái ngươi ai trực giác ngươi khẳng định ồ hắn giống như hẳn là đúng là chưa từng học qua quay trụ kỹ xảo biểu diễn nghệ thuật phương diện đồ vật ngoa tạo thật mẹ nó là trực giác sai sai chúng ta lúc trước ý nghĩ sai gia hỏa này không phải người ngoài nghề từ góc độ nào đó tới nói gia hỏa này dựa vào hắn trời sinh trực giác cùng động sát lực liền có thể trở thành người trong nghề tiểu dư lợi hại a lâm lý quần tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói ngươi hẳn là không học qua bất luận cái gì có quan hệ biểu diễn loại hình đồ vật ta không có diệp dư lung lay đầu hắn sát thực không có học qua năng lực trong kho có tương quan kỹ năng nhưng hắn cũng không có đổi lấy qua cái gì đều không học qua dựa vào trực giác cùng động sát lực liền có thể làm đến mức này khó lường khó lường vừa rồi ta cũng cảm thấy tiểu cô nương này biểu diễn nơi nào có chút là lạ nhưng trong lúc nhất thời phản ứng không kịp đến cùng là lão lạc lâm lý u ầ n cảm thán nói ha ha d ư ơ n g đạo ngài k h á c h khí ngài cho tới chưa đều tại tụ tinh hội thần nhìn người biểu diễn cái này rất hao tổn tế bảo não cùng tinh lực đến bây giờ đ o á n chừng tinh thần có chút mệt mỏi mà ta một mực đang đánh xì dầu nghỉ ngơi dưỡng sức tự nhiên là chiếm tiện nghi nhiều diệp dư vừa cười vừa nói mặc kệ đối phương nói là thật hay giả diệp dư vẫn là cho đủ mặt mũi tiểu dư ngơi quá khiêm đường đúng có hứng thú hay không tương lai làm cái đạo diễn ta nguyện ý dốc túi tương thụ lâm lý còn có ý nghĩ dựa vào diệp dư yêu nghiệt một loại trực giác cùng động s á t lực lựa chọn làm đạo diễn lời nói tương lai nhất định có thể đi đến trong nước đ ỉ n h phong thậm chí hướng đi thế giới tuy nhiên biết do đối phương đáp ứng khả năng không lớn nhưng lâm ly quần vẫn còn có chút chờ mong mình cũng không làm được mấy năm có thể tại sao cùng bồi dưỡng được một cái siêu cấp đạo diễn chỉ là ngẫm lại đúng vậy một kiện để cho người ta kích động sự tình mà bên trong phòng học những người khác rất là hâm mộ lâm ly quần tuy nhiên năm gần đây nhân khí hạ xuống nhưng cả đời đạo diễn tiếp sống hắn tích lũy kinh nghiệm cùng tí xảo căn bản chính là một tòa khó có thể tưởng tượng bảo tàng hắn nếu là chuyên gia tin tức nói muốn thu quan môn đệ tử không biết cả nước sẽ có bao nhiêu người kêu cha gọi mẹ ong đất ủ n g mà tới nói hắn cánh cửa muốn bị đập phá vậy cũng là hướng nhẹ nói diệp dư ngẩn ngơ chật i a o động đầu từ chối nói thực sự không có ý tứ d ừ n g đạo ngay nhìn sự nghiệp của ta đã đủ nhiều không muốn lại phân thần mà lại ta cũng không thích hối hả ngược xuôi nhìn thấy diệp dư đều không chút cân nhắc liền cự tuyệt những người khác rất là thì đau mà lâm l y quần thì rất là thất vọng nhưng hắn cũng không thể tránh được ai thi nhân tác gia mạng g gia âm nhạc tác giả ca sĩ biên kịch xác thực tiểu dư sự nghiệp của ngươi đã rất nhiều à suýt nữa q u ê n mất ngươi vẫn là cái sĩ nghiệp già ta nhớ không lầm cái này ngữ diệp công ty ngươi có được tám mươi lăm phần trăm cổ phần h ú h ổ đạo diễn s á t thực cần hối hả ngược sôi ai đúng vậy đáng tiếc lâm lý quần cảm thán dương đạo ngài lọt một đầu mấy ngày gần đây nhất trên mạng đều có người gọi hắn kinh tế học g i a có phó đạo diễn cười trêu k ẹ o nói ha ha ngươi nói cũng đúng lâm lý quần điều chỉnh hạ cảm xúc nói vàng vào tiểu dư động sắt lực làm cái phó đạo diễn không khó không biết tiểu dư ngươi có hứng thú hay không đảm nhiệm chúng ta kịch tổ phó đạo diễn phó đạo diễn cái này ta xác thực không muốn phân thần mà lại cũng không thích hối hả ngược xuôi mặt khác qua mấy ngày phong vương thi đấu tám tiến tứ yếu bắt đầu thi đấu diệp dư nói tiểu dư ngươi hiểu lầm đúng vậy cái trên danh nghĩa phó đạo diễn mà thôi lâm lý q u ò n giải thích nói trên danh nghĩa ừ m diệp dư t i ế u tiếu nói vậy không cần ta không có hứng thú gì hắn không có làm cái gì cũng không muốn muốn cái này trồng hư danh vậy được rồi lâm lý còn điểm điểm đầu đối với việc này Hán、tuy nhiên cảm trước c mặt gia hòa này mình cúi đầu đối tượng so với chính mình nhỏ hơn vài tuổi nhưng ngoài ý liệu nàng lại là không có cảm giác đến bất kỳ không hài hòa cảm giác biểu diễn mặt khác một chồng tính cách là nàng trước khi đến quyết định sách lược vì cái gì chính là giống diệp dư đoán như thế đ ề cao c h ú n g tuyển tỷ lệ không có cách nào a đa tình kiếm khách vô tình kiếm đăng nhiều kỳ đến bây giờ hết thảy chỉ xuất hiện ba cái nữ tính nhân vật cái kia béo đến không tưởng nổi sắc v ì phu nhân bởi vì dáng người nguyên nhân mình là không thể nào cầm tới mà còn lại phía dưới lâm thi âm và lâm tiên tựa như diệp dư nói bỏ qua một bên rừng tiên mặt khác không nói hai người này đều là hiền lành hình thánh kết hình mà lại là để cho người ta xem xét chi phía dưới cảm thấy rất yếu đuối cần muốn bảo vệ cái kia chồng những cái k i a diễn qua phim truyền hình phối hợp diễn thậm chí chủ giác diễn viên bọn hắn thích hợp dạng gì lộ tuyến diệp dư cùng kịch tổ có tư liệu tự nhiên xem xét liền biết nhưng mình không giống nhau à. chính mình mới chạy qua mấy lần diễn viên quần chúng mà thôi màn ảnh hình tượng căn bản không có định xuống tới không phải nói căn bản còn không có màn ảnh hình tượng ở loại tình huống này dưới mình liền có một cái ưu thế cái k i a chính là chủ động hướng bọn hắn cần hình tượng nhân vở ớ tờ t tới gần từ đó để cao trúng tuyển tỷ lệ về phần kịch tổ cần gì loại hình, hình tượng trời mới bê ta duy nhất có thể tham khảo đúng vậy lâm thi ầm và lâm tiên mà bản sắc biểu diễn vạn nhất đa tình kiếm khách vô tình kiếm bên trong căn bản không có mình loại tính cách này khí chất nhân vật đâu nghe nói diệp dư nhưng là muốn tận lực dựa theo nguyên tắc tới quái nhiếp lần này đa tình kiếm khách vô tình kiếm tiền sử mình có thể thông qua sàng trọn thật sự là gặp vận may là cho đến trước mắt lớn nhất kỳ ngộ bỏ qua khả năng liền phải từ từ chịu cái mấy năm phương du tâm muốn muốn nắm chắc cơ hội lần này thế là liền có như thế một cái kế hoạch mà nàng tự cho là thông minh cách làm lại bị diệp dư phê bình đến không còn gì khác chân chính người thông minh là không biết làm loại chuyện như vậy nghĩ đến diệp dư câu nói này phương du tâm vụ trộn không khỏi miệm mình sở dĩ không có diễn tốt ngoại trừ bởi vì cùng sự chân thật của mình cách khác biệt quá lớn bên ngoài cũng bởi vì mới ra trường học cánh cửa diễn kỹ còn không có trong thực chiến nhiều hơn ma luyện nếu không ngươi còn chưa nhất định có thể nhìn ra đâu năm phút sau nhìn lấy phương du tâm bản sắc biểu diễn diệp dư thỏa mãn điểm điểm đầu mà lâm l ý quần thì là hai mắt tỏa sáng đối với một cái mới ra trường học cánh cửa không lâu tốt nghiệp sinh mà nói phương du tâm diễn kỹ đã coi như là rất tốt càng quan trọng hơn là hắn phát hiện nàng cởi mở bên trong mang theo vài phần thông tuệ mang theo một chút tiểu nhi nữ tình hoài dáng vẻ rất thích hợp nào đó cái vai trò lần này diệp dư vẫn là rất hài lòng tuy nhiên tướng mạo khác biệt nhưng nàng cùng kiếp trước giả tịnh văn khí chất tương tự mà lại so giả tịnh văn sinh đẹp hơn chút từ trong tư liệu quốc gia một t r a n g giấy diệp dư nói ngươi biểu diễn phía dưới cái này đoạn n ắ n cụ thể chàng cảnh là sau khi nói xong diệp dư bỗng nhiên nịu n h ữ n mày tính toán thời gian một chút về sau biểu lộ trở nên có chút cổ quái nói ra ngươi nghĩ tất do chuyên tâm chuẩn bị lần này thử kính không thấy hai ngày này đổi mới a đây là mới ra tới nữ tính nhân vật ta tính toán phía dưới thời gian nàng hôm qua vừa đăng chàng chỉ là tên còn chưa có đi ra mà thôi phương du tâm mở to hai mắt nhìn há to miệng như muốn thổ huyết diệp dư nhìn mình bạn sắp biểu diễn về sau để cho mình thử một chút nhân vật này vậy nói rõ tính cách của mình và khí chất thích hợp nhân vật này lại nghĩ tới mình kế hoạch lúc trước a a a không được nơi đó có địa động nơi đó có địa động ta muốn tìm một cái lỗ chui vào diệp dư bọn hắn còn tại trong phòng họp tiến hành thử k í n h nhưng bên ngoài lại là đã có chút táo động bởi vì lần này đi vào người thời gian cũng quá lâu a chưa xong còn tiếp u câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương hai trăm ba mươi chín hơn hai mươi phút đi qua phương du tâm còn chưa có đi ra bài đủ sẽ ập ra sức văn học vong http m thế là chờ đợi trong vùng liền có không ít người không nhẫn l ạ i được nhao nhao nghị luật lên bọn hắn cũng không lo lắng sẽ bị người bình thường nghe được cái gì bởi vì hiện tại sớm đã là giờ làm việc ngoại trừ nơi xa ngẫu nhiên đi qua một hai người sẽ tò mò nhìn về bên này nhìn bên ngoài cũng không có người vây xem huống hồ còn có bảo an ngăn đón đâu bảo an cũng cách khá xa đào vũ tỷ ngươi nói cái này tân nhân làm sao còn chưa có đi ra không phải là được tuyển chọn hiện tại đang đàm cắt xê vấn đề a nhìn một chút chung quanh thấp giọng nghị luận đám người diễn viên quách vĩnh nói lặng lẽ hướng đô đào vũ hỏi cho đến nay tuy nhiên đi vào người ở bên trong đợi thời gian c ó dài có ngắn nhưng tranh lệch cũng sẽ không quá bất hợp lý nhưng nha lần này cũng quá dài đi bọn hắn sẽ không nghĩ tới phương du tâm biểu diễn ba lần trong lúc đó diệp dư trả lại cho nàng nhất định thời gian chuẩn bị để cho nàng điều chỉnh trạng thái cho nên ở bên ngoài người suy đoán bên trong rất có thể người mới này tuyển chọn hiện tại đang đảm cắt xê phương diện sự t ì n h đương nhiên hơn hai mươi phút đi qua hiện tại xác thực cũng là đang nói cắt xê phương diện sự tỉnh đ ồ đảo vũ nháy mắt mấy cái không tin nói làm sao có thể cái này tân nhân muốn tư lịch không có tư lịch liền xem như luận diễn kỹ tuy nhiên nghe nói nàng ở trường thành tích không tệ nhưng liền chạy qua mấy lần diễn viên quần chúng ra hỏa diễn kỹ còn ngây ngô cực kỳ liên loại người này cũng có thể được tuyển chọn căng hết cỡ cũng liền một cái diễn viên quần chúng nhưng diễn viên quần chúng sẽ vào hôm nay quyết định khẳng định là sau đó gọi điện thoại a hôm nay có thể tại hiện trường được tuyển chọn cũng nói đến các c vấn đề đều là một số trọng yếu nhân vật người mới này sẽ được tuyển chọn loại lợi này chính người tin sao ta cũng không tin quách vinh nói lung lay đầu nói nhưng nàng ở bên trong đợi thời gian thật sự là có chút lâu để cho người ta nhịn không được có suy đ o á n à. nghe nói như thế đố đảo vũ đôi mi thanh tú cao lại trong lòng cũng không tên có chút bất an xác thực này thời gian có chút lâu chẳng lẽ cái kia tân nhân chuẩn bị biểu diễn rất dài nghĩ được như vậy đố đảo vũ thoáng thoải mái suy đoán nói có lẽ cái kia tân nhân chuẩn bị biểu diễn rất dài đi ngươi cũng biết tân nhân nha muốn đem mình có thể biểu hiện ra đồ vật đều một hơi toàn bộ biểu hiện ra ngoài nghe vậy quách v ĩ luôn tử mảnh nghĩ, nghĩ về sau cũng là điểm, điểm đầu biểu thị ra đồng ý nhưng mà lại là mười phút đồng hồ trôi qua nàng còn chưa có đi ra trước đó dài nhất một cái ở bên trong đợi một năm phút đồng hồ nhưng phương du tâm đều nhanh chờ đợi nửa giờ nửa giờ còn chưa có đi ra lúc này liền xem như đỗ đào vũ mình đều không tin mình suy đoán coi như phương du tâm chuẩn bị biểu diễn lại kéo dài nhưng dạng này dài cũng tuyệt đối không thể có thể thật dạng này dài cũng khẳng định sớm đã bị đạo diễn cắt ngang trà n g lẽ lại bọn hắn hiện tại thật đang nói cắt xê vấn đề người mới này tại chỗ liền được tuyển chọn rồi lúc này chờ đợi trong vùng tiếng nghị luận đã biến mất tại mọi người nhìn lại thời gian dài như vậy không có đi ra kết quả tự nhiên cũng chỉ có một lại qua hai ba phút phòng họp cánh cửa rốt cục được mở ra lập tức mọi ánh mắt đều bị hấp dẫn kết quả như thế nào nhìn tiểu cô nương này trên mặt không ức chế được nụ cười tất cả mọi người cảm thấy mình không cần hỏi lại có hay không được tuyển chọn dạng này xuẩn vấn đề duy nhất hiếu kỳ đại khái chính là lấy được cái gì nhân vật a trong lúc nhất thời rất nhiều người đều là không ngừng hâm mộ cho đến bây giờ vẫn chưa có người nào minh sắc cầm tới nào đó cái vai trò mà cái này thứ nhất thế mà bị một cái vừa bước vào giới nghệ sĩ nửa năm tân nhân cho cất đi ngơ ngác nhìn vẻ mặt tươi cười từ phòng họp bên trong đi ra phương du tâm đồ đảo vũ sắc mặt có chút t r ắ n g bệnh lộ ra khó có thể tin trong lúc nhất thời đều không biết mình lúc này nên nói cái gì nên làm cái gì tốt trời đều giải trí phương du tâm đúng không ngươi hẳn là cầm tới vai trò a có người nhịn không được hỏi Ừm. phương du tâm điểm điểm đầu cho khẳng định trả lời chắc chắn chúc mừng có thể hỏi dưới là cái nào cái vai cho sao tôn tiểu hồng tôn tiểu hồng chưa nghe nói qua danh tự là lúc sau sẽ xuất hiện nhân vật vẫn là truyền hình bản gốc nhân vật hẳn là sẽ không là truyền hình bản gốc nhân vật nghe nói diệp dư là dự định tận lực dựa theo nguyên tắc đến đóng kịch tv cho nên truyền hình bản gốc nhân vật dù cho có cũng khẳng định là một số không trọng yếu tiểu nhân vật hoặc là diễn viên của chúng mà những nhân vật này là sẽ không ở hôm nay quyết định cũng thương thảo cắt xê vấn đề bởi vì không có tư cách người nơi này đều là hướng về phía đa tình kiếm khách vô tình kiếm phim truyền hình tới tự nhiên cũng có nhân t ì n h tâm nghiên cứu qua bởi vậy lúc này liền có người phản ứng lại là hôm qua ra sân cái tia tôn lão tiên sinh tôn nữ cái tia bím tóc cô nương cái tia tôn lão tiên sinh giống như bảo nàng hồng nhi tới nghe được có người nhắc lên cái này phương du tâm trên mặt lập tức có chút xấu hổ liên bởi vì chuyện này nàng tại diệp dư trước mặt mất đi mặt to mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy rất là t h ẹ m thùng tuy nhiên xấu hổ nhưng nàng vẫn là hồi đáp ừ n đúng vậy tiền bối diệp dư nói nàng gọi tôn tiểu hồng tôn tiểu hồng tiểu hồng tiểu hồng tiểu, hồng tiểu minh tiểu học sinh sáng tác văn a tùy tiện như vậy tên sẽ không phải kỳ thực đúng vậy cái cao cấp điểm diễn viên quần chúng a đồ đảo vũ nói ra khoe miệng hơi lộ ra một tia cười lạnh nàng vừa rồi bén nhạy đã nhận ra phương du tâm xấu hổ nhận định cái này tôn tiểu hồng khẳng định là cái không trọng yếu nhân vật tuy nhiên không biết vì cái gì cái này chồng không trọng yếu nhân vật cũng sẽ hiện trường quyết định nhưng sự thật khẳng định là như thế này nếu không vì sao tại n g h e được có người biết nhân vật này lúc phương du tâm sẽ lộ ra thần tình lúng túng đâu tiền bối ngươi lại nói sai tôn tiểu hồng là lý thế tử phương du tâm mỉm cười đáp lấy nói tôn tiểu hồng là lý thế tử lý thế tử chỉ một thoáng toàn bộ chờ đợi khu âm thanh im bặt mà d ừ n g tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trong phòng họp đã diệp dư mở miệng nói chuyện chân chính làm chủ người liền biến thành diệp dư hắn không nói gọi kế tiếp kịch tổ trợ lý liền ở một bên trở đấy mà giờ khắc này lâm lý quần cùng diệp dư đang nói chuyện tiểu dư ngươi chiêu này đào người đào thật tốt ta lâm lý quần nói ngay tại vừa rồi diệp dư cùng phương du tâm chẳng những nói chuyện cắt xê vấn đề còn trực tiếp đem nàng cho đào được nữ diệp công ty chờ nàng diễn xong tôn tiểu hồng nàng liền đỏ lên đến lúc đó lại đào người ta chẳng phải là thành đoan lớn đầu diệp dư nói không sai một cái vừa tốt nghiệp nửa năm tân nhân chỉ chạy qua mấy lần diễn viên của chúng chờ đa tình kiếm khách vô tình kiếm bá xuất sau có thể nói nàng đúng vậy ngươi một tay nâng đỏ đợi đến nâng đỏ lên nàng lại đào tới cái kia đúng là nhiều tiền không có địa phương bỏ ra hiện tại trực tiếp đảo nhân tài là nhất có lời cách làm mặc dù nhưng cái này phương du tâm rời đi trời đều giải trí tiền bồi thường hợp đồng tại trên hợp đồng quy định muốn hai trăm vạn nhưng cái này cũng có thể thương nghị thực tế không hao phí nhiều như vậy diệp dư là người tiền bồi thường hợp đồng tự nhiên là hạt á điểm điểm pháp quá n bên trên cũng có quy định, tiền bồi thường hợp đồng không thể quá phận cao hơn tổn bình thường giao. Diệp điểm điểm cao o Ừm. dư hợp đầu, thể luật quy quá, thực thất. l tế Bất bồi có i ì n n h h u ố giao này đều là đều h a nhà công ty cùng nghệ nhân, ty b bên hiệp thường hiệp xử chúng ta tùy thời có quyền lực đổi diễn viên đến lúc đó thái độ cường ngạnh một chút n h ư ợ n g bộ khẳng định là trời đều giải trí huống hồ trời đều giải trí cũng không phải đặc biệt lớn gì công ty chỉ có thể coi là chuẩn nhất lưu đi đối mặt tinh không giải trí diệp dư cũng dám đối nghịch đối với cái này trời đều giải trí tự nhiên không để vào mắt mà lại việc này cũng không phải cái đại sự gì đào người nha trong vòng giải trí khắp nơi đều có sự tình mình đ à o cũng không phải bọn hắn trụ cột 1 1 ờ i m t giờ rưỡi trước đi ăn cơm đi buổi chiều còn có m ư cái liền từ một tấn mở bắt đầu tốt diệp dư nhìn đồng hồ đối trợ lý phân p h ó nói trợ lý ra ngoài thông chi diệp dư cùng kịch tổ mấy người sửa sang lại phía dưới đồ vật sau liền vừa nói vừa cười đi ra ngoài công ty đã tại phụ cận trong tiểu điếm đã đặt xong vị trí ha ha lão lý tất cả mọi người nói diệp dư người này không quan tâm tiền đối kiếm tiền không có hứng thú gì nhưng hôm nay chuyện này cũng quá lãng phí a đằng sau lão trương liếc mắt phía trước đang cùng lâm lý q u ẩ n cùng hai cái phó đạo diễn chuyện trò vui vẻ diệp dư lặng lẽ nói ra đối phương làm ì n h mấy chục năm bản thân hắn ngược lại cũng không sợ bị người đâm cọc n g nói thế nào lão lý thất giọng hỏi l i ê n phương du tâm tiền bồi thường hợp đồng chuyện kia a ngươi nói diệp dư nếu để cho nàng tạm thời trước giữ bí mật không đem nàng cầm tới tôn tiểu hồng nhân vật này tin tức nói ra để cho nàng trở về lấy lý do khác chủ động cùng trời đều giải trí đưa ra giải ước chẳng phải là hoa không có bao nhiêu tiền liền có thể giải quyết rồi dù sao nàng chỉ là cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật a mời cái tốt một chút luật sư đoán chừng bồi cái mấy vạn khối thậm chí mấy ngàn khối là được rồi nhưng bây giờ liền xem như mời cái tốt một chút luật sư nhưng tối thiểu cũng phải giao cái một trăm ngàn trở lên tiền bồi thường hợp đồng a lao lý k i n h thường n h ữ n ô i nói khẽ lao chương a sử dụng câu diệp dư lời mới vừa nói chân chính người thông minh là không biết làm loại chuyện như vậy sao nói thế nào lao t r ư ơ n g nói tuy nhiên kém điểm này tiền với hắn mà nói không nhiều nhưng dù sao cũng là tiền n h a có thể bất thì bất thôi lao lý nói đầu tiên tựa như ngươi nói kém điểm này tiền với hắn mà nói thật không nhiều nhưng diệp dư cũng không phải oan lớn đầu sẽ không không có lý do ném l o ạ i tiền cho nên trọng yếu nhất chính là mặt khác hai điểm cái nào hai điểm điểm thứ nhất danh tiếng a ngươi đ ầ n đ ộ n nha như là dựa theo ngươi nói làm còn đến mức nào mấy người phương du tâm cầm tới tôn tiểu hồng nhân vật này cũng cùng nữ diệp công ty ký kết về sau ngu ngốc đều đoán được là chuyện gì xảy ra nữ diệp công ty làm loại sự tình này danh tiếng có thể tốt đào ngươi tất cả mọi người đang đào ngươi cũng đào ta tuy nhiên khó chịu nhưng cũng biết ngươi không sai nhưng dùng cái này t r ồ n g thủ đoạn h è n hạ lấy nhẹ vốn đào người liền lạc của ngươi không nên đến lúc đó dễ dàng trở thành công địch bị những công ty khác cựu thị diệp dư cái này gọi nhìn xa trông rộng không bị trước mắt rồi đầu hơi lợi chỗ che đậy ngươi biết cái gì lao lý nói ây lao trương im lặng lao lý tiếp tục nói về phần điểm thứ hai cái kia chính là cái này chồng hẹn hạ đào nhân thủ đoạn diệp dư đại khái khinh thường tại dùng đi hắn là cái tùy tính người khinh thường tại dùng tự nhiên là sẽ không dùng mắt nhìn đi ở phía trước diệp dư lao lý lại nói cái này gọi vương đạo không phải trên mạng bị dùng nát cái kia t r ồ n g ý tứ ta là c h ỉ lấy thực lực đường đường chính chính dọn sạch trước mặt hết t h ể bệnh nhân thêm nữa hắn tùy tính cho nên hắn là c ù n g sinh chưa xong c ò n tiếp không ngàn không ngàn không ngàn gãy lùy bị h ộ i con vui vẻ đọc mỗi một ngày câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương hai trăm bốn mươi lúc ăn cơm lợi không bàn công việc bãi đù sẽ ậ ra sức văn học võng ngay xong diệp dư lời nói về sau lâm lý quân hỏi ừm hôm nay tuyển định tôn tiểu hồng là cái tân nhân mà ta tuyển định lý cảng là một cái người ngoài nghề coi như hoàng nguyên hơn hắn có biểu diễn thiên phú hoặc là có biểu diễn cơ sở nhưng cùng một số thành danh minh tinh lão diễn viên vẫn là không cách nào sánh được ở loại tình huống này dưới trong thời gian này đã cân đối nhỏ nói ra được bản tiến hành tuyên truyền lại cân đối phim truyền hình tiến hành tuyên truyền đem nhân khí đẩy lên bình phong cũng thuận thế tiến hành trình độ nhất định lắng động tổng thể mà nói bao quát tiểu thuyết đăng nhiều kỳ thời gian toàn bộ quá trình đoán chừng cần thời gian năm tháng mà kịch tổ chính thức khai mạc đại khái là muốn tại năm sau nếu muốn tính toán cùng thời gian bây giờ kém Đại tại khái là nguyên s a bản đây là không có vấn đề gì quay chụp một bộ phim truyền hình bình thường mà nói khoảng ba tháng là đủ rồi hồng kông bên kia thậm chí có không ít phim truyền hình chỉ cần một tháng liền có thể gặp xong nhiều khi tốn thời gian ngược lại là tiền kỳ chuẩn bị hậu kỳ chế tác xét duyệt xác định chiếu lên thời gian chờ các loại về phần tuyên truyền tuy nhiên g phim truyền hình chiếu lên không phải bộ văn hóa quản sự tỉnh là quảng điện tổng cục quản nhưng lâm phụ ở nơi đó có người quen bê ta lại nói bộ văn hóa thuộc về quốc vụ viện tạo thành bộ môn mà quảng điện tổng cục thuộc về quốc vụ viện lệ thuộc trực tiếp cơ cấu cái trước địa vị vẫn còn so sánh cái sau cao hơn mặt khác diệp dư tại văn đàn địa vị rất cao Là văn đàn văn c ự ba ký thắc kỳ thắc v ọ n g người, ty nguyên g điểm bản i ư tân nhất đoán hóa lĩnh quân giả. trường h ậ m chí có hắn bên h g trong quay trục tăng thêm hậu kỳ chế tác bốn cái nửa tháng thời gian hẳn là không sai biệt lắm vượt vặn ở loại tình huống này dưới d ư ơ n g đạo ngươi đoán chừng quay t r ụ cùng hậu kỳ chế t ắ c toàn bộ giải quyết cần phải bao lâu diệp dư hỏi lâm lý còn trầm ngâm dưới nói nhanh bốn tháng chậm năm tháng diệp dư có chút khó tin nháy mắt mấy cái nói so ta dự đoán nhanh a ta dự tính có thể muốn sáu tháng đâu gia nhập tân nhân ảnh hưởng về sau diệp dư cảm thấy có thể muốn nửa năm mới có thể quay xong rồi làm cả một đời đạo diễn tích lũy chút kinh nghiệm tổng hội so người khác thuần thục chút đương nhiên trọng yếu nhất chính là lần này phim truyền hình kịch vốn đã toàn bộ hoàn thành quay c h ụ thời điểm chỉ cần dựa theo tình huống thực tế điều khiển tinh vi là được rồi không cần làm lớn cả i biến cái này tiết kiệm không thiếu thời gian lâm lý q u â n nói ra m ộ ư ơ i hai h bốn năm điểm thời điểm đám người rời đi phòng nghỉ tiến vào thử kính dùng phòng họp cách buổi chiều thử kính bắt đầu còn có một năm phút đồng hồ diệp dư nhàn rỗi n h ả m chán lật xem sau đó mặt mấy người tư liệu buổi chiều cái thứ nhất là cái tư mật đặt a diệp dư nói ra trong giọng nói mang theo vài phần kinh ngạc mấy phần im lặng Lý ý, hiện nay đại lục Duy, hiện nhân kh đại nay còn một cái ê n phó í n h qua tam đạo diễn hình, trâm trước phía dưới nói tại trong vòng luật quẩn có vẻ hơi cao nạo đi bởi vì sự nghiệp trọng tâm từ hàn quốc chuyển rời đến chúng ta hoa hạ hắn bình thường bình thường đều đợi tại hoa hạ không thường về nước diệp dư điểm điểm đầu những tài liệu này hắn kỳ thực đều nhìn đều qua. là â m mấy Lý liền Quần hắn người ứng bên trong, n cho cái cử có cái Phi A y Lý dự ý. rợi Diệp Dư cái h chút kinh ngạc hắn hợp là buổi chiều ỉ là là có ngạc c trùng buổi thứ nhất thôi. Hắn là cái có á i c chút cực đoan dân tộc chủ nghĩa người lâm lý quần nói ra thân phận của hắn cao giao thiệp rộng biết đến nhiều chút dân tộc chủ nghĩa người diệp dư khinh thường cười cười nói vũ trụ mạnh nhất chiến đấu dân tộc sao nếu như lấy độ dày ra mặt làm chiến đấu lực chỉ số diệp dư lời này vừa nói ra tất cả mọi người biết hắn đối cái này hàn quốc minh tinh không ngờ tuy nhiên tiểu dư ngươi cảm thấy hắn không thích hợp á p h nhân vật này nhưng vẫn là có thể để hắn thử một chút còn lại phối hợp diễn có hắn gia nhập quả thật có thể vì phim truyền hình kéo lên không ít người khí lâm lý còn nói hắn là từ một cái đạo diễn góc độ vì phim truyền hình nhân khí mà suy tính diệp dư k h o á t khoác tay nói không cần nhìn lấy ánh mắt của mọi người diệp dư giải thích nói ta cũng không phải bởi vì hắn là người hàn quốc mà cự tuyệt chỉ là trong mắt của ta đa tình kiếm khách vô tình kiếm là tiểu thuyết võ hiệp là chúng ta hoa hạ đặc hữu tiểu thuyết võ hiệp ta hy vọng toàn bộ phim truyền hình đều là từ chúng ta người hoa diễn mà không phải là vì tăng lên nhân khí mà tìm một số ngoại quốc nhân đ ế diễn đừng nói là hắn lý d u ệ ý liền xem như hàn quốc tổng thống nước mỹ tổng thống muốn tới diễn ta cũng sẽ không đồng ý đám người giật mình diệp dư t r ừ n g mắt nhìn cười cười nói bất quá đối với hàn quốc minh tinh ta xác thực không quá ưa thích hàn quốc minh tinh đảo quốc chính khách diệp dư đều không thích giờ phút này chờ đợi khu lý d u ệ ý chính dùng di động nhìn lấy m i p r o b l o g đây là hoa hạ xã giao bình đại hàn quốc cũng có tương tự nhưng không gọi m i p r o b l o g hắn không thích dùng m i p r o b l o g nhưng vị cùng hoa hạ p a n giao lưu duy trì mình thân dân hình tượng cũng không thể không dùng kim ta ngươi thật vất vả、à? chúng ta đều muốn qua mùa xuân ngươi vẫn còn muốn lưu tại chúng ta hoa hạ công tác liên gia đều không về được nhìn thấy phan nhắn lại lý d u ệ ý tâm lý hơi cười lạnh xuân tiết gọi là cũ chính là chúng ta hàn quốc cũ chính t r u y ề n đến các ngươi hoa hạ sau đó bị các ngươi đổi tên thành mùa xuân nguyên bản cái này còn chưa tính vậy chỉ có thể chứng minh chúng ta hàn quốc văn hóa vĩ đại nhưng các ngươi lại đối ngoại tuyên bố nói là của các ngươi xuân tiết t r u y ề n đến chúng ta hàn quốc trở thành chúng ta hàn quốc cũ chính đây là vũ khống là trụ cướp chúng ta hàn quốc khoa học gia đều đã đã, đã chứng minh đáng giận người hoa về phần p a n nói tới vất vả lý d u ệ ý tâm lý một chút cũng không có cảm giác được mặc dù hắn tâm lý không nguyện ý thừa nhận nhưng cũng biết tại quá khứ hơn 2.000 n ă m hoa hạ văn hóa một mực ảnh hưởng hàn quốc văn hóa hắn cảm thấy cái này trồng lịch sử là một t r ồ n g xỉ n h ụ nhưng bây giờ thì khác lấy phim hàn làm đại biểu hàn quốc văn hóa đại lượng chuyển vận đến hoa hạ mà đông đảo người hoa vì đó si mê hắn cảm thấy hắn hiện tại làm không phải thật đơn giản diễn nghệ sự nghiệp mà là một hạng vĩ đại công trình là vì đại hàn dân quốc văn hóa phục hưng ta là một cái đinh ốp là một khỏa cực kỳ trọng yếu đinh ốp lý doệ ý ở trong lòng yên lặng cùng chính mình nói, nói kim tan hồi h phục ta c n ta thật hạnh phúc a nhân sinh đến tận đây cũng không nối tiếc thật hâm mộ a thế mà có thể có kim tan hồi phục lâu chủ tranh thủ thời gian tiện đồ xuống tới sau đó in ra về sau bồi treo trong phòng ngủ ba mươi trở về ngày mùng ba tháng riêng liền trở lại kim tan thật vất vả muốn bao nhiêu chú ý thân thể a khổ quá không khổ mệt mỏi cũng không phiền hà cảm động khóc nước mắt đến bây giờ còn ngăn không được kim tan muốn bao nhiêu chú ý thân thể a chúng ta sẽ một mực cùng h ộ ngươi kim tan vì chúng ta những ngày p h à n cái kia thật là không chối từ vất vả a mọi người hẳn là đều biết năm nay nguyên đán kim tan hắn không có trở về cùng người nhà đoàn tụ chính là vì cho chúng ta xem biểu diễn mà tham gia đài truyền hình trung ương dạ hội cuối năm nhìn đến nơi này lý doệ ý tâm lý tràn đầy khó chịu bởi vì hắn nhớ tới một người nói đến người này còn c ù n không m a y thử kính sẽ có quan. u y n phải ô m nay h là k vì nam nhất hảo đặc biệt là vì một cái nam nhị hảo coi như dựa theo người đại diện nói người nam này nhị hảo phân diễn rất nhiều nhưng nhị hảo trung quy là nhị hảo cùng nhất hảo có một trời một vực huống hồ diễn kịch bản lúc à mình thay vào đi vào đơn giản quá mẹ nó khó chịu điểm trọng yếu nhất hắn không thích bộ này phim truyền hình nguyên t á c tác giả không thích bộ này phim truyền hình kịch bản tác giả càng không thích bộ này phim truyền hình đầu tư giả nói một cách khác hắn không thích diệp dư hắn chán ghét diệp dư chưa xong có tiếp không ngàn không ngàn không ngàn gẫy ly bị hủy con đọc vui vẻ đọc mỗi m ộ tại ngày. Câu đánh Câu cờ Cảm ơn. Chương 241. Lý diệp u ệ không thích dư bước vào làng giải trí trước lý do u ý được xưng là thế hệ tuổi trẻ bên trong hoa hạ làng giải trí được quan tâm nhất minh tinh hiện tại hắn được xưng là thế hệ tuổi trẻ bên trong hoa hạ làng giải trí được quan tâm nhất hàn quốc minh tinh hôm qua lý d u ệ ý cử hành buổi họp báo trình diện truyền thông so dự tính thiếu đi một phần ba truy cứu nguyên nhân lại là chạy tới nhàn thủy đại học nhìn diệp dư tọa đàm mà cái này tọa đàm đặc biệt rằng vẫn là kinh tế học cùng làng giải trí nửa xu quan hệ đều không có nghe nói diệp dư dùng tiểu thuyết chinh phục rất nhiều đạo quốc người là một cái dân tộc chủ nghĩa người lý d u ệ ý cảm thấy diệp dư rất nguy hiểm rất có thể sẽ ảnh hưởng đến đại hàn dân quốc vĩ đại văn hoa phục hưng tuy nhiên diệp dư lăn lộn ca đàn lý do ý lăn lộn giới nghệ sĩ nhưng trung q u là cùng chỗ làng giải trí cái này trong hồ diệ đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi minh tinh cảm thấy như có gai ở sau lưng trên lệnh quá lớn tự nhiên chỉ có thể ngưỡng mộ diệp dư mà không phải căm t h ủ hắn nhưng hắn lý d u ệ ý là đem diệp dư xem như một cái có uy hiếp người khiêu chiến đến xem ghen ghét lý d u ệ ý chỗ không thừa nhận ghen ghét rất nhiều rất nhiều đại khái tìm ra một đầu đ ưa thích diệp dư lý do chỉ sợ so tìm ra mười đầu không thích diệp dư lý do còn khó hơn bất quá để hắn bất đắc dĩ là công ty yêu cầu hắn tới thử kính bởi vì công ty cho rằng biểu diễn đa tình kiếm khách vô tình kiếm một bộ tràn ngập hoa hạ đặc sắc võ hiệp phim truyền hình có thể làm cho hắn tại hoa hạ có được cao hơn nhân khí cùng càng vững chắc căn cơ lý d u ệ y càng nghĩ càng khó chịu bởi vì hắn thế mà đợi hồng công một buổi sáng rõ ràng liền muốn đến mình diệp dư bọn hắn thế mà đi ăn cơm khi nhìn một người khó chịu thời điểm nhìn hắn làm chuyện gì đều sẽ cảm giác đến khó chịu khi tức hơi gấp rút lý d u ệ y c h ậ m c h ậ m sau lại tiếp tục nhìn lên mịt rô bước tới hắn biết hắn đám f a n hâm mộ đều ưa thích khen hắn nói lên cái này kỳ kim tan ca hát cũng rất ê m hay a trình diễn thật tốt dáng dấp cũng đẹp trai làm người thị lường không tự cao tự đại từ dạ hội cuối năm đến xem Ca cũng hát thật tốt, kim tan đơn giản hóa mỹ kim tan hẳn là đi làm ca sĩ a nếu là kim tan có thể đi tham gia phong vương thi đấu vậy thì không có những người khác chuyện gì ai vì cái gì phong vương thi đấu quy định chỉ có thể chúng ta người hoa tham gia sao chúng ta người hoa cứ như vậy thiệt cận như thế bảo thủ sao ta vì chính mình thân là người hoa mà cảm thấy xỉ đ ủ kim tan không có thể tham gia phong vương thi đấu thật sự là quá không công bằng phong vương thi đấu tiết mục tổ khẳng định là sợ hãi quán quân bị kim tan lấy đi trên mặt không nhịn được phong vương thi đấu quá không quốc tế hóa kim tan cũng không thể tham gia kim tan không tham gia trận đấu có gì đáng xem đâu ha ha không cẩn thận tới nơi này nhìn một chút phát hiện hiếu kỳ bà sự tình a ta muốn hỏi các ngươi một câu trong miệng các ngươi kim t à n cái kia gọi lý d u ệ ý ra hỏa là cái ca sĩ sao hắn là cái diễn viên thảo các ngươi bọn này trong đầu dài dòi bọ càng nói càng thái quá nói thật giống như hắn thật là một cái ca sĩ còn rất lợi hại giống như coi như hắn thật là một cái ca sĩ đi phong vương thi đấu trên võ đ à i vài phút liền bị diệp dư miệu sắt tin hay không ta năm ngoái mua cái biểu nhìn thấy đầu này hồi phục lý doệ ý khẽ như mày nhưng rất nhanh liền lắc lắc đầu coi như bị cho cắn mà lại sẽ có f a n giúp mình mắng trở về diệp dư là ai đều chưa nghe nói qua ấy rất lợi hại phải không có kim tan lợi hại sao mễ lạp chi quang sao dám cùng nhật nguyệt tranh huy cùng kim tan so ra diệp dư tính là thứ gì vài phút bị miệu sát hàng ngoa t ạ o các ngươi mẹ n ó chờ đó cho ta ta đi h ô n người một cái b ộ n g tử minh tinh mà thôi chúng ta diệp dư phấn vài phút ngược bạo các ngươi kim tan không nên tức giận người coi như bị cho cắn ta đại biểu chúng ta người hoa xin lỗi ngươi nhìn đến đây lý dệ ý tâm lý lại thư thản hắn phan bên trong thường thường có người ưa thích đại biểu người hoa cho mình xin lỗi cái gì đối với những người này nếu như có thể mà nói hắn đơn giản muốn chút một và tán nhưng lý trí nói cho hắn biết hắn không thể làm như thế sẽ xảy ra vấn đề lớn đối với cái này hắn một mực có chút tiết v ố i buổi chiều một giờ đúng thử kính sẽ tiếp tục bắt đầu nghe được kịch tổ trợ lý báo tên của mình về sau lý duệ ý đứng dậy ngẩng lên đầu bình tĩnh đi vào phòng họ nhưng mà rất nhanh hắn liền không bình tĩnh bởi vì diệp dư nhìn hắn một cái liền thắp đầu bận điệu chính mình sự tình đi t h ư ờ n như nhìn trên đất trùng tử một chút chẳng thèm nó g tới không hứng t h u lại xem lần thứ hai đúng vậy không sai chính là như vậy lý d u ệ ý nghĩ như vậy tâm lý đ ọ n g lại đối diệp dư bất mãn lập tức liền dâng lên hắn vừa cười vừa nói các vị giám khảo tốt ta hôm nay nếu ứng nghiệm mời nhân vật là lý ngữ khí lộ ra bình thản tri cực tựa hồ làm như vậy đương nhiên nghe được lý d u ệ ý kịch tổ người đều ngây dại mà diệp dư thì là chậm rãi ngẩng đầu lên sắc mặt có chút â m trầm chính mình cũng đã tuyên bố thông báo nói lý không đang thử kính nhân vật phạm vi bên trong nhưng cái này gọi lý doệ ý lại còn như thế nói không phải sở hữu tiến cử hành vi của mình đều để tự đề cử mình nó là phân trường hợp năm đó tần quốc xuất binh tấn công triệu quốc triệu vương phái bình nguyên quân tiến về sở quốc cầu viện bình nguyên quân dự định ở tại cánh cửa phía dưới trong thực khách chọn lựa ra hai mươi cái văn võ nhân tài cùng nhau đi tới nhưng chỉ chọn lựa ra m ộ ư ơ i chín cái còn lại phía dưới đều không phù hợp điều kiện nói một cách khác khi đó là có một cái chống c h ô danh n l ạ c h lại bình nguyên quân đang vì cái này danh n l ạ c h chiêu mộ nhân tài cái này mới có tự đ ề cử mình cố sự mà lần này kịch tổ tuyển sừng tại lý diễn viên bên trên để chống danh lạch sao không có nữ diệp công ty đã rõ ràng tuyên bố thông báo sưng tuyển bạt nhân vật không bao gồm lý ở loại tình huống này dưới nó không gọi tự đề cử mình nó gọi không nghề mặt mũi trong vòng giải trí xác thực có đoạn nhân vật sự tình nhưng vậy cũng là trong âm thầm hành vi chưa từng gặp qua hôm nay chuyện như vậy đây là đang trước mặt mọi người nghi vấn diệp dư quyết định mà lại là không chút lưu tình nghi vấn không mang theo một tia h u y ể n chuyển không lưu một tia chỗ trống đây quả thực là không đem diệp dư nói lời khi lời nói không đem diệp dư để vào mắt lý d u ệ ý tâm lý hơi cười lạnh trên mặt lại là không lộ chút nà hắn chính là muốn k ê u chiến diệp dư quân y hắn đúng vậy không cho diệp dư mặt mũi hắn biết hắn câu này lời vừa ra khỏi miệm khẳng định sẽ đắc tội diệp dư nhưng hắn không quan tâm bởi vì diệp dư ngăn cản con đường của hắn đoạt hắn chú ý càng quan trọng hơn là diệp dư rất có thể sẽ ảnh hưởng đến đại hàn dân quốc vĩ đại văn hóa phục hưng mắt thấy hàn quốc minh tinh tại đại lục tắm dễ càng ngày càng sâu có thể nào ngồi nhìn một cái siêu nhân khí đại lục minh tinh của thời hắn biết có người nói hắn là dân tộc chủ nghĩa người nhưng dân tộc chủ nghĩa người ừ ta vì chính mình thân là đại hàn dân quốc con dân mà cảm thấy kiêu ngạo vì chính mình là một cái dân tộc chủ nghĩa người mà kiêu ngạo lý doệ ý tâm trong lặng lẽ nói hắn không sợi dư bởi vì hắn biết kịch tổ bên trong chân chính làm chủ là đạo diễn tuy nhiên diệp dư đã tuyển định lý diễn viên nhưng chỉ cần mình nói ra từ một cái đạo diễn góc độ xuất phát vô luận là cân nhắc đến muốn cho mình mặt mũi vẫn là cân nhắc đến thực lực của mình nhân khí đạo diễn đều sẽ cho mình một cái cơ hội tại đạo diễn xem ra tuyển không chọn tạm không nói đến nhưng cơ hội cũng nên cho bởi vì mặt mũi cũng nên cho người hoa coi trọng hòa khí sinh t à i không h i ể u cự t u y ể n đương nhiên đây là có hạ định phạm vi song phương phải là cùng một cấp bậc người mới được lý duệ ý biết mình câu nói mới vừa rồi kia nếu là đổi cái tân nhân hoặc bất nhập lưu minh tinh nói chỉ sợ đã sớm bị đổi ra ngoài nhưng từ mình hàn quốc lớn nhất nhân khí minh tinh hoa hạ lớn nhất nhân khí hàn quốc minh tinh tới nói đạo diễn khẳng định sẽ cho mình một bộ mặt h ú ố hồ mình phan nhiều như vậy có thể vì phim truyền hình mang đến không ít người khí từ góc độ này tới nói đạo diễn cũng không có khả năng không cho mình một cái cơ hội hắn sẽ không nguyện ý không duyên cớ đắc tội mình mà có cơ hội vậy thì vạn sự dễ làm bởi vì hắn tin tưởng mình khẳng định so diệp dư không biết nơi nào tìm đến cái kia lý m ố n tốt vô luận là từ diễn viên bản thân điều kiện phương diện cân nhắc vẫn là từ nhân k ý phương diện cân nhắc cũng hoặc là là từ diễn kỹ phương diện cân nhắc coi như cái nào đó phương diện không bằng nhưng tổng hợp nhất định có thể m i ệ u sát đối phương hắn muốn để người khác biết diệp dư sai diệp dư tự tiện tuyển cái lý diễn viên mà bỏ qua mình là hắn ngu xuẩn Và cả bà cho vẫn như cũ kiên trì lựa chọn trước k i a cái k i a diễn viên thì mình vụn trộm đem chuyện này c h u y ể n đi cũng trợ giúp một phen lại có ngàn vạn hoa hạ f a n giúp mình trợ trợ đến lúc đó thân là người ngoài nghề lung tung n ú n g tay phim truyền hình tiền sừng dùng người duy thân quyết giữ ý mình các loại tên đầu liền sẽ quan đến diệp dư trên đầu h ò cả bà cho bầu lại mình vì lý diễn viên vậy thì càng tốt hơn mình vẫn như cũ có thể đem sự tình c h u y ể n đi đến lúc đó lại tại trên đầu của hắn quan bên trên một hệ liệt tên đầu không khó trọng yếu nhất là ý vị này thắng lợi của mình mang ý nghĩa diệp dư chịu thua lý d u ệ ý cảm thấy bất kể như thế nào mình đều sẽ không thua Hiện nhiên, hắn chừng chút, nhắc chút, Hắn chừng kịch Hắn không có cân nhắc đến, đạo diễn nếu để cho hắn cho sai điểm. sai Diệp tại diễn mũi, ai đoán cân đến cũng quên đoán cân đến, nếu đến địa đạo để có một một một mặt ít tổ Dư vị. người này đối với mình có rất lớn địch ý đây là không thể nghi ngờ tiếp theo người này tự ngã cảm giác phi thường tốt đẹp diệp dư cười ý vị thâm trường cười ngừng nguyên bản tại làm sự tình mắt nhìn diệp dư lại nhìn mắt trong tay hắn chuyển động b ư t mực kịch tổ tất cả mọi người là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm coi như không nghe thấy bọn hắn tuyệt không nguyện ý đắc tội diệp dư nhưng đứng ra đắc tội lý d u y ệ ý cũng là không cần thiết minh tinh đại bài tới trình độ nhất định là có thể ảnh hưởng đến kịch tổ tại làng giải trí lạ lộn trừ phi ngươi có hay không xem hết thẻ thực lực nếu không liền phải học được khéo đưa đầy làm người chỉ có lâm l ý quần thiện y đối diệp dư c ư ờ i cười biểu thị từ hắn nhìn lấy xử lý đồng thời mình là đứng tại hắn một bên cùng kịch tổ những người khác khác biệt lâm l ý quần tại đạo diễn bên t r o n g cũng đủ lớn bài lại không có qua mấy năm đoán chừng liền muốn về hưu hắn cũng không sợ đắc tội lý d u ệ ý h ú h ổ hắn càng xem trọng diệp dư lý d u ệ ý đúng không muốn diễn lý cũng được bắt đầu ngươi biểu diễn đi diệp dư mới mở miệng nói ra một câu ngoài dự liệu của mọi người chưa xong con tiếp không ngàn không ngàn không ngàn gãy ly bị gửi con vui vẻ đọc mỗi một ngày câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương hai trăm bốn mươi hai lý doệ ý đúng không muốn diễn lý cũng được bài đủ sệ ập ra sức văn học vong bắt đầu ngươi biểu diễn đi diệp dư câu này nói vừa xong kịch tổ bên trong người cũng không khỏi quay đầu nhìn về phía hắn thần t i n h kia phảng phất là gặp được cái gì khó có thể tin sự t ì n h cái này không khoa học ca tuyệt bức không khoa học ca đối phương như thế khiêu khích hắn miệt thị quyền uy của hắn lấy ra hỏa này tính t ì n h không phải hẳn là dạng này liền kết thúc phục nhuyễn không thể nào làm sao lại khi không nghe thấy trả lại cho hắn cơ hội nói đùa cái gì kịch liên xung đ ư đâu lòng tranh hổ đ â đâu đã nói xong đâu Đã đâu? nói xong tuy nhiên từ t h ờ tình huống hiện tại đến xem tựa hô kịch tổ bên trong làm chủ là diệp dư điểm ấy nằm ngoài sự dự liệu của hắn nhưng không sao lại hoặc là nói nhân họa đắc phúc mình gặp được càng thú vị đồ vật tất cả mọi người nói diệp dư người này làm người tùy tính không quan tâm lợi ích nhưng kỳ thật tất cả mọi người sai sự thật hoàn toàn tương phản chỉ có chỉ để ý lợi ích người mới sẽ tại tự thân nhận khiêu khích lúc như không có việc gì khi làm cái gì cũng chưa từng xảy ra đáp ứng yêu cầu của mình bởi vì mình có thể vì phim truyền hình mang đến n h â n k h í mang đến thu thị xuất mang đến lợi ích cùng sinh diệp dư không gì hơn cái này nhưng mà vẹn vẹn hai phút đồng hồ về sau lý d u ệ ý loại ý nghĩ này lập tức liền tan thành mấy khói bởi vì hắn hiện tại rất khó chịu phi thường khó chịu diệp dư nhìn ánh mắt của hắn để hắn cảm thấy rất khó chịu đúng vậy hắn đang biểu diễn mà hắn đang quan sát dạng gì ánh mắt rất khó hình dung diệp dư nhìn hắn biểu diễn ánh mắt để lý doệ ý không khỏi nghĩ tới khi còn bé mình cha mang mình đi xem x ế c thú đi xem tiểu sửu biểu diễn lúc người t r u n g quanh ánh mắt nhớ tới phim truyền hình bên trong thường thường sẽ xuất hiện một số t r a n g cảnh p h ả n phất hai người là khác biệt thế giới người mình biểu diễn chỉ là vì đọ sức hắn vui lên mà thôi mà hắn nhìn qua liền quên bởi vì không đáng nhớ kỹ rất khó chịu thực sự rất khó chịu chưa từng có người nào lại ở hắn biểu diễn lúc lộ ra cái này t r ô n g giống như là nhìn hầu hí ánh mắt không có lẽ hắn thật là xem như hầu hí đến xem nghĩ được như vậy lý d u ệ ý biểu diễn liền càng khó chịu hơn càng không thoải mái mới mất một lúc hắn chuẩn bị tự mình biểu diễn liền không tiếp tục được tuy nhiên hắn cùng nhau đi tới đã từng bị người lấy ánh mắt khinh thường quan sát qua biểu diễn nhưng vừa đến vậy cũng là thật lâu chuyện lúc trước hiện tại không người nào dám làm như vậy thứ hai ánh mắt khinh thường cùng cái này trồng phẳng phất nhìn hầu hí một loại ánh mắt há có thể đánh đồng cái này dễ bản không cùng một đẳng cấp bên trên k i n h thị thứ ba một cái là người qua đường một cái là mình chán ghét người là mình vừa mới khiêu khích người giữa hai cái này mang tới trên lệnh cũng là tự đại không có ý tứ các vị giám khảo ta gần đây thân thể có chút không tốt lắm không thể miễn cưỡng nữa biểu diễn tiếp tuy nhiên kỹ xảo của ta như thế nào các vị giám khảo nhìn ta dĩ vãng tác phẩm hẳn là có thể đã biết lý d u ệ ý sắc mặt có chút tái nhật nói ra kịch tổ người đều âm thầm lau mồ hôi lạnh nguyên lai thật mẹ nó là mảng võ thuật ta hơn nữa còn là tông sư cấp bậc mảng võ thuật đã đã vượt ra động thủ cảnh giới bất quá diệp dư vừa rồi nhìn lý d u ệ ý biểu diễn ánh mắt xác thực không giống như là đang nhìn người biểu diễn mà lý doệ ý là ai hàn quốc nóng bỏng nhất minh tinh hoa hạ nóng bỏng nhất hàn quốc minh tinh dạng này người muốn tướng mạo có tướng mạo đòi người k h í được người yêu mến muốn địa vị có địa vị muốn tiền có tiền cơ bản có thể nói là cái gì cũng không thiếu lại thêm hắn lại là trong đó tâm người cao ngạo đổi lại mình là hắn cũng tuyệt bức chịu không được người khác nhìn như vậy hắn à. a húng chi hắn còn đang biểu diễn cho đối phương nhìn húng chi hắn còn căm thù đối phương diệp dư cười k h ẽ dưới mình là giám khảo vẫn có thể làm chủ giám khảo mà cái này lý d u ệ ý là tuyển thủ cả hai căn bản liền không ở vào cùng một cái mức độ bên trên cái này lý d u ệ ý lại dám khiêu k í c h mình thật sự là tự ngã cảm giác quá mức tốt đẹp ta một ánh mắt liền có thể đùa chơi chết ngươi Thân、so、t h sau cùng h h t đang c biểu diễn lúc dễ dàng nhận ngoại giới nhân tố ảnh hưởng có bao nhiêu lần không tập trung đào ngũ tình huống phát sinh làm một cái diễn viên mà nói trong lòng của ngươi tố chất không quá quan vô pháp đang biểu diễn lúc quá chú tâm đầu nhập đi vào diệp dư ngón tay chậm rãi gõ bàn một cái nói tiếp tục lời bình nói đây là ngày thương nhìn lấy diệp dư bộ kia nghiêm túc lời bình gián vẻ đặc biệt là điểm thứ hai tất cả mọi người cảm thấy diệp dư nói thật sự lạ tuyệt hắn không nói lý do ý diễn kỹ không tốt bởi vì cái này rất dễ dàng bị phản bác hắn di vãng tác phẩm đúng vậy bằng chứng cho nên diệp dư nói là ngươi diễn kỹ còn không thuần thục phát huy không ổn định nói như vậy giản thẳng làm cho không người nào có thể phản bác ga có hay không nếu là đội cái người không biết chuyện nhìn lý d u ệ ý vừa rồi biểu diễn lại nghe diệp dư lời bình tuyệt đối sẽ coi là lý d u ệ ý diễn kỹ c ạ n bã hẳn là trực tiếp đào thải lý d u ệ ý sắc mặt tâm trầm cái này là lần đầu tiên có người như thế lời bình kỹ xảo của chính mình mà lại g i a hỏa này thế mà chỉ dùng một ánh mắt liền đem mình ban đầu bản tính toàn bộ làm rối loạn hiện ở loại tình huống này làm sao ra bên ngoài t r u y ề n đúng là mình biểu hiện quá kém bị đào thải chuyện đi mất mặt sẽ chỉ là mình hắn không nghĩ tới diệp dư thế mà dùng loại phương thức này phá cụt u y nhiên còn tốt còn có bộ cứu lý d u ệ ý nói vừa rồi biểu diễn không được khá chỉ là ta trạng thái không tốt kỹ xảo của ta đến cùng như thế nào ngươi có thể tham khảo ta dĩ vãng tác phẩm mà không phải căn cứ lần này ngoài ý muốn vọng phía dưới khẳng định diệp dư cười cười nói dĩ vãng tác phẩm không có ý tứ ta chỉ tin tưởng con mắt của mình chỉ tin tưởng mình trước mắt thiết thực phát sinh mình con mắt tận mắt thấy hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt máy tính có thể làm được sự tình nhiều như vậy thông qua bộ kỹ thuật lý tiến hành trình độ nhất định điểm tô cho đẹp cũng không phải là không được chính khi mọi người coi là diệp dư muốn thừa cơ cương ép đào thải lý doệ ý lúc hắn lại là lại đổi đề tài nói tuy nhiên n h a n g ư ơ i dù sao cũng là quốc tế bạn bè vì hưởng ứng quốc gia cải cách giải phóng chính sách phương châm ta quyết định tính ngươi đệ nhất quan qua hiện tại chúng ta tới nói chuyện lý nhân vật này Phúc. trong phòng họp có người nhịn không được cười ra tiếng quốc tế bạn bè vì hưởng ứng quốc gia cải cách giải phóng chính sách phương châm ta đi ngươi cái này tìm cái gì phá lý do dân tộc chủ nghĩa người vũ trụ mạnh nhất chiến đấu dân tộc sao nếu như lấy độ dày ra mặt làm chiến đấu lực chỉ số đừng nói là hắn lý d ợ ý liền xem như hàn quốc tổng thống nước mỹ tổng thống muốn tới diễn ta cũng sẽ không đồng ý Bất quá. đầu ố i với Hàn tiên t ta muốn hỏi hỏi n g ư ơ i đồi lý nhân vật này thấy thế nào lâm ly quần vụn g trộm dao đậu đầu cái này lý duyệt ý đơn giản bị thảm tri cực Cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài đã tưởng. Lâm lý à do n nhà g h c ư ý tự nhiên không biết vì sao lại có người nghe được diệp dư lời nói mới rồi bật cười nhưng muốn đến hẳn là diệp dư vì hưởng ứng quốc gia cải cách giải phóng chính sách phương châm lý do này thực sự quá buồn cười đi đối với diệp dư phảng phất thi ân để cho mình quá quan lý d u ệ ý lòng tràn đầy khó chịu nhưng bây giờ phát tắc không thể nghi ngờ là mất đi lật b à n cơ hội cho nên hán nhị hắn biết diệp dư tiếp xuống khẳng định còn sẽ làm có mình để cho mình tiếp tục xấu mặt nhưng lý d u ệ ý khinh thường mình há lại đơn giản như vậy liền tốt c h ê bừa làm một cái nổi danh diễn viên tâm lý của mình tố chất là tương đương quá quan hiện tại mình đã điều chỉnh xong ngươi vừa rồi thủ đoạn mơ tưởng lại có tác dụng lý d u ệ ý nhận định diệp dư dự định chốc lát nữa cho mình kịch bản để cho mình thử hí thời điểm lập lại chiêu cũ để cho mình ra lại một lần xấu ngươi thật đúng là đem ta thấy quá bẹp r a chốc lát nữa ngươi cho là mình đem thắng lợi thời điểm hoàn toàn chính là ta lật bàn thời khắc lý duệ ý lòng tin mười phần ở trong lòng lạc nhiên nói hắn là cái văn võ song toàn người lý duệ ý nói hắn đôi lý không hiểu nhiều hắn mới không muốn xâm nhập nghiên cứu diệp dư tác phẩm nhưng công ty nhiều ít vẫn là đem đại khái một số tình huống quán thâu đến lỗ thai hắn bên trong lý duệ ý trả lời rất giản lược có thể nói nói cùng không nói nhưng hiển nhiên diệp dư cũng không quan tâm cái này bởi vì hắn a một tiếng điểm một cái đầu về sau nhân tiện nói đã hắn văn võ song toàn làm hắn diễn viên tự nhiên cũng không thể quá kém người học qua võ sao mặc dù có chút ngoài ý m u ố nhưng n lý d u ệ ý tự tin cười một tiếng nói ta học đại học lúc từng cầm qua cả nước thanh thiếu niên tê kundo giải thi đấu quán quân trước mắt là đai đen tam đoạn đai đen tam đoạn tại đai đen bên trong tính là người mới bên trong đ ỉ n h phong tuyệt đại đa số huấn luyện viên cũng là trình độ này lại hoặc là thấp hơn chút tam đoạn muốn tấn thăng tứ đoạn đều do thế giới tê kundo liên minh tấn cấp ủy viên hội khảo hạch bởi vì tứ đoạn đã coi như là bước vào cao cấp đẳng cấp đai đen tam đoạn trên mạng xưng lý do ý vì tê kundo cao thủ cũng không đủ mà tê kundo cao thủ cũng cho tới nay đều là hắn hấp dẫn phan điểm sáng một trong chưa xong còn tiếp không ngàn không ngàn không ngàn gãy lì bị đ u i con vui vẻ đọc mỗi một ngày câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương hai trăm bốn mươi ba mọi người trung thu tiết khoái lạc hy vọng cả nhà đoàn viên bốn ừ m rất lợi hại bài đủ sệ hợp cho lực văn học lưới đổi mới nhanh nhất nhất ổn định diệp dư ngoài miệng nói như vậy trên mặt lại lộ ra một cái t e k u n d o cũng có thể tính võ thuật biểu lộ quả thật tê cundo cao thủ đối phó người bình thường cái kia là một bữa ăn sáng không tại lời nói dưới nhưng trong cùng cấp bậc t e k cùn d o người sử dụng là rất khó đánh qua thái quyền tán thủ các cái khác võ thuật chi dưới phát đạt chi trên trượt t e k cùn d o này môn võ thuật liền cùng nó nơi phát nguyên quá chú trọng thưởng thức tính cùng biểu diễn tính coi như ngươi quá con đi tiếp xuống liền nói chuyện văn vấn đề tốt diệp dư còn chưa nói xong lý d u ệ ý liền t i ê u ngạo mà nói ra ta liền đọc đại học là xe ôm đại học mà lại tốt nghiệp lúc vẫn là trường học người tốt văn v õ song toàn không thể không nói lý doệ ý tại hàn quốc nhưng thuộc thiên chi tiêu tử cũng khó trách hắn bước vào làng giải trí sau có thể như thế được hoang lên Quý quốc đệ người h học phủ ấ t t tốt lý à tùy ý cắt ngang doệ n thí ý đang có chút nhịn không được muốn phản bác diệp dư phất phất tay ngắt lời hắn hỏi ngược lại chẳng lẽ không phải như vậy phải không còn có không nên hỏi gì ta có thể đánh vào ngươi ngươi lại không thể cắt ngang ta loại hình xuẩn vấn đề hiện thực không phải cổ tích cũng không phải hệ chữa trị mà gạ tại trong gian phòng này ta là giám khảo là diện thí quan mà ngươi là tuyển thủ hai chúng ta vị trí không giống nhau ta cắt ngang ngươi không có bất cứ vấn đề gì ngươi cắt ngang ta lại không được hiện thực chính là như vậy nếu như ngươi ngay cả điểm ấy đều thấy không rõ ta khuyên ngươi sớm làm về trong nhà ngồi s u ố n g đi tại diệp dư xem ra hiện thực chính là như vậy vị trí quyết định tôn trọng vị trí quyết định quyền phát ngôn công ty lãnh đạo cùng cấp dưới giữa bọn hắn đưa cho, cho đối phương tôn trọng là không ngang nhau phải nói là không thể ngang nhau nếu là đối các loại công ty liền duy trì không đi xuống cái gì giữa người và người muốn cho, cho ngang nhau tôn trọng toàn mẹ nó là suốt gà trò tâm hồn nhìn xem còn chưa tính đần độn mới tin làm một cái lãnh đạo chỉ cần cho nhân viên trình độ nhất định tôn trọng là được rồi như lãnh đạo cùng nhân viên tôn trọng lãnh đạo tôn trọng nhân viên cái kia còn làm cái cái dám lãnh đạo à? uy tín ở đâu lãnh đạo cần cùng nhân viên bảo trì khoảng cách nhất định thích hợp khoảng cách mới có thể có lớn nhất uy tín cùng thống xoái lực đã thân cận lại xa lánh là một cái ưu tú lãnh đạo kỳ thực cũng không dễ dàng mà và hôm nay cái này trong phòng họp cũng giống vậy diệp dư tùy ý cắt ngang người khác có lẽ tại một ít người chủ nghĩa lý tưởng xem ra có chút không lễ phép nhưng đây chính là diện thí quan quyền lực cũng là diện thí quan uy tín đương nhiên được hay không làm cái này trồng quyền lực có nguyện ý hay không thành lập uy tín cái kia chính là diệp dư tự do tựa như tại phương du tâm thử kính lúc diệp dư tuy nhiên cũng cắt ngang quan nàng nhưng vẫn là tương đối dễ nói chuyện nếu không phương du tâm cũng không có cơ hội cầm tới tôn tiểu hồng nhân vật này bất quá đối với cái này lý do ý hắn liền không có khắc khí như vậy đối phương khiêu khích mình miệt thị mình mình còn khách khí với hắn nói đùa cái gì có quyền không cần q u á thời hạn hết hiệu lực mình cũng không đùa cái gì thủ đoạn nhỏ mình đương đường chính chính khi dễ người lý d u ệ y á khẩu không trả lời được theo bản năng hắn cảm thấy mình hôm nay tại loại hoàn cảnh này phía dưới hướng diệp dư nổi lên tựa hồ có chút xúc động cùng chính mình tưởng tượng khác biệt cục diện này quá bị động lúc này trong phòng những người khác cũng đều thấy rõ ràng từ đầu đến cuối sự tình phát triển đều vững vàng trường khống tại diệp dư trong tay Tốt, bởi vì ngươi là quốc tế bạn bè vì trung hàn lưỡng quốc hữu nghị đề tài mới vừa rồi ta cũng không muốn nói nhiều diệp dư nói cổ đại văn nhân nha đ ề u ưa thích ngâm thi t á c đối lý mặc dù là tiểu thuyết võ hiệp chủ giác nhưng hắn đồng thời còn là cái thám hoa thám hoa biết không đúng vậy khoa cử khảo thí đệ tam danh tương ương hoa hạ nhiều người như vậy khoa cử khảo thí đệ tam danh là cái gì mức độ người đoán hẳn là cũng có thể đoán được à như vậy đi ta viết cái tường tập người đúng đúng nhìn nói chuyện cũng mặc kệ phản ứng của đối phương diệp dư cầm lấy một chặn giấy xoát xoát xoát viết cái vấy trên đưa cho lý duy ý. ý vô ý thức tiếp nhận nhìn thoáng qua lập tức cho sợ choáng nhìn thấy lý d u ệ ý biểu lộ những người khác hiếu kỳ cũng không khỏi xích lại gần nhìn một chút kết quả là tất cả mọi người sợ choáng váng cái này mẹ nó có thể đối được diệp dư viết là mang theo tích tấm bơi tây hồ tích tấm rơi tây hồ tích hồ tích tấm cái này cái này cái này trồng từng cặp cũng có thể đối được cầm cái lớn cỏ người đây là đang khi dễ người có hay không cái này trồng từng cặp coi như phóng nhãn toàn h o a hạ có thể đối được đều lắc đắc không có mấy đối câu đối là có chú trọng đối trận tinh tế vang trắc phối hợp số lượng từ giống nhau kết cấu giống nhau đây là nhất cơ bản nhất điều kiện nhưng chân chính tốt từng cặp Đối đối c người cần cảnh n ý cái đ k h ô này g l trồng h n tự t c h ơ từng cặp liền xem như nhất cơ bản nhất điều kiện yêu cầu cũng đủ để làm khó chín mươi chín chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín h người hoa đây là đường đường chính chính khi dễ người a người sẽ không sao diệp dư cười nói các ngươi hàn quốc văn hóa không phải toàn vũ trụ mạnh nhất tới sao lý do u ý bị khuất chúng ta đại hàn dân quốc văn hóa tự nhiên là mạnh nhất chỉ là người muốn ta trả lời chính là bọn ngươi hoa hạ văn hóa đây là đang ép buộc lý do u ý phản bác ha ha diệp dư cười cười chúng ta hoa hạ văn hóa không phải là các ngươi người hàn quốc phát minh sao quốc gia các ngươi sở hữu khoa học gia c h u n g vào một chỗ đã đã chứng minh diệp dư nói hay lắm có đạo lý lý do ý cảm giác đến không cách nào phản bác thế là hắn đành phải ngược lại nói ta không đối ra được chẳng lẽ ngươi nói được hắn biết tại hoa h ạ có chút từng cặp được s ư n g là tuyệt đối là s u ấ t liên tục để người bản thân đều không đối ra được đây là tự nhiên diệp dư vừa nói một bên cầm bút trên giấy viết phía dưới dơ cao bát rượu qua trí bát bát rượu mất trí bát lâu thương tiếc bát rượu không đợi những người khác kịp phản ứng diệp dư lại viết phía dưới qua nam bình mua n a m bình n a m bình ra nam bình khó được n a m bình nghe vật lý như trong xương trong xương ngủ nhìn vật lý chớ lý vật lý thế nào ba cái đủ chứ cái cuối cùng có ý tứ chứ diệp dư mắt nhìn lý dội ý nói nhìn ngươi không đối ra được căn cứ đối đãi quốc tế bạn bè nên có hữu hảo thái độ ta liền ra lại một đề tốt kết quả là diệp dư lại viết phía dưới yên t ỏ a hồ nước liễu lý d u ệ ý tinh thần chấn động lần này cái mới nhìn qua này giống như rất phổ thông a lại một nhìn kỹ đặc biệt thiên bảng lại là hỏa kim thủy t h ổ gỗ mắt nhìn lý d u ệ ý sợ choáng váng s ắ t mặt diệp dư nói còn sẽ không a tháo c h ấ n h ả i thành lâu đào đốt cầm giang đê viết xong hai cái này về dưới về sau diệp dư nói được rồi nhìn ngươi thật giống như không được bộ dáng ta liền ra mấy cái đơn giản tốt ban nay hai cái quả thật có chút khó khăn ngay cả chính ta đúng ta đều không thỏa mãn xác thực ban nay hai cái câu đối cùng v ớ trên so với dưới đều còn kém như vậy chút ý tứ đặc biệt là cái thứ nhất câu đối ba cái với dưới để ý cảnh bên trên chị có thể coi là tạm được thôi vọng g i a n g lâu nhìn g i a n g lưu vọng g i a n g lâu nhìn lên g i a n g lưu sông lâu thiên cổ g i a n g lưu thiên cổ có thể hay không sẽ không ấn n g u y ệ t giếng ấn n g u y ệ t ảnh ấn trong bầu trăng tròn ấn n g u y ệ t ảnh trăng tròn vào năm n g u y ệ t ảnh vào năm lại tới một cái trên trời n g u y ệ t viên địa hạ ngày giảm nguyện nguyện nguyện viên gặp ngày giảm có thể hay không nhìn tới vẫn là không biết hôm nay của năm ngày mai năm đầu mỗi năm cuối năm tiếp năm đầu nước biết vốn không lo bởi vì gió nhân mặt cái này đâu thanh sơn nguyên b ấ t lão vì tuyết trắng đầu năm trăm dặm điện trì chạy tới đáy mắt khoác và táo bờ trách vui mênh mông khoảng không vô biên nhìn đông c ấ t cao thần tuấn tây chứ linh dụng cụ bắc đi h ố n lượng nam tường đổ trắng cao nhân vận sĩ ngại gì tuyển thắng đăng lâm thừa dịp cua tự xoắn úc châu trải tương liền gió hoàn vụ tóc mai càng nhiều lần trời vi tô điểm chút thúy vũ đan hà chớ cô phụ vốn phía hương cây lúa m ê n mang tinh tác chín hạ phụ dùng ba tháng mùa xuân dương liễu cái này đâu đừng nhìn nó dài kỳ thực có đôi khi chiều dài dài chỗ tốt ngắn có ngắn chỗ tốt vấy trên một khi lớn rất nhiều chi tiết phương diện liền lưới lỏng lưới lỏng làm sao còn không đối ra được mấy ngàn năm chuyện cũ chú đến tâm đầu nâng cốc lang hư thán g quần quận anh hùng ở đâu nghĩ hán tập lâu thuyền đường đánh dấu thiết trụ tống vung ngọc bữa nguyên vượt túi ra vĩ liệt phong công hao hết gì sơn tâm lực thận châu liêm vẽ tòa nhà quyền không kịp mộ vũ triều vân liên đoạn kiệt tàm địa đều đưa ra thương khỏi ánh triều tả chỉ thắng được mấy xử sơ trông nửa sông ngư hỏa hai hàng thu nhạ một gối thanh sương tiếp đó t ự a n h ư là diệp dư biểu diễn thời gian ta ngang người kỵ k ỳ ngựa dương trường cung đơn qua thành chiến cầm sắt tỷ bà bát đại vương vương vương ở trên người người người n g ụ y làm người áo lông cầu áo hợp tay tức cầm si mị võng lượng tứ tiểu quỷ quỷ quỷ tại bên cạnh người nói người bị người nói người nói người người bị nói không bằng không nói quan quản c h i quản bị quan quản c h i quản quản quản quản bị quản không bằng mặc kệ ít nước cắt tức hiện là thổ đê phương thành trong gió lục trúc gió lật lục trúc trúc l ậ gió trong mưa hoa hồng vũ ở m ư ớ hoa hồng hoa ở m ư ớ vũ chiều vẫn hướng hướng hướng hướng hướng hướng hướng lui t r ư ơ n g thủy dài dài dài dài dài thật dài lưu trong phòng tịch tổ người thấy thẳng xoa mồ hôi lạnh những n à y câu đối đừng nói là hắn lý d u ệ ý một cái người hàn quốc liền xem như chúng ta cũng không đối ra được a văn nhân thế giới đáng sợ sao như vậy vẫn là nói thế giới của ngươi đáng sợ sao như vậy quả thực là bên trong trên mạng nói diệp dư khả năng viết rất nhiều thi tử nhưng không có phát biểu hôm nay xem ra dân mạng thật không lừa ta diệp dư thở dài mắt nhìn ngây người như phẫu lý d u ệ ý nói được rồi xem ra ngươi ở phương diện này không có thiên phú ta liền hỏi chút đơn giản đi đường thi ba trăm thủ ngươi sẽ lưng mấy thủ tống từ đâu nguyên cúc đâu nước ta được xưng là thi tiên và thi thanh chính là cái nào hai người hào phong tử khai sáng giả cùng điện cơ người là ai t u y ể n truyền hàm xúc từ đâu nước ta bốn đại thư pháp ra là cái nào bốn vị vẽ chúc ai vẽ đến tốt nhất vẽ mai đâu thiên hạ đệ nhất hành thư là cái gì đệ nhất thảo thư đâu diệp dư hỏi một đống lớn vấn đề lý d u ệ ý có thể trả lời lác đác không có mấy thế là hắn rốt cục nổi giận đủ rồi chẳng phải diễn cái vai cho sao có cần phải sẽ nhiều đồ như vậy sao diễn viên nói lời tại kịch bản bên trong không đều viết sao lý d u ệ ý gầm thét lên sắc mặt dữ tợn người hỏi như vậy đặc biệt ai có thể diễn chưa xong con tiếp không ngàn không ngàn không ngàn gãy ly bị g ộ i con vui vẻ đọc mỗi một ngày câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương hai trăm bốn mươi bốn ta à nghe được lý d u ệ ý chất vấn diệp dư tới cái thần trả lời bài đủ sẽ h p cho lực văn học lưới đổi mới nhanh nhất nhất ổn định lập tức lý d u ệ ý sắc mặt cứng lại tuy nhiên yên tâm đi ta không hứng thú đoạt bát ăn cơm của các ngươi diệp dư nói xác thực diễn kịch không cần biết những này nhưng trên thế giới này không cứ như vậy không lộ mặt mc thông báo tuyển dụng thường có tướng mạo yêu cầu ngôi sổm văn phòng mã nông thông báo tuyển dụng thường có thân yêu cầu cao hôm nay việc này cũng giống vậy diệp dư nói rất có lý có có đạo lý cái dám a cái này mẹ nó có thể giống nhau vậy ngươi chọn hắn có thể trả lời ngươi vừa rồi những vấn đề kia có thể đối ra những cái kia tương tập lý d u ệ ý k h ô n g phục câu đối đoán chừng là không đối ra được về phần vấn đề hẳn là so ngươi biết nhiều chút rất nhiều thứ đều ở trong nước trung học ơ sở cao trung giáo dục thường có học qua diệp dư nói ta khâm phục cũng bởi vì hắn biết nhiều hơn như vậy ít đồ ngươi liền muốn đào thải ta biết những vật này đối diễn kịch không có bất kỳ cái gì trợ giúp lý duệ ý nói diệp dư trầm mặt xuống nói nguyên bản ta là không có, có nghĩa vụ trả lời ngươi nhưng vì trung hàn lưỡng quốc hữu nghị ta liền phá lệ trả lời ngươi một phía dưới tốt ta có thể cho ra hai điểm lý do hai điểm không thể cãi lại lý do đến trả lời ngươi vừa rồi vấn đề k ị c h tổ đám người âm thầm những ô i vì trung hàn lưỡng quốc hữu nghị ngươi nha lại vì trung hàn lưỡng quốc hữu nghị cái này nếu là đổi cái không biết do tình hình người đi đường nghe được còn thật sự cho rằng ngươi nhìn nhiều nặng trung hàn lưỡng quốc hữu nghị đâu người khác không biết chúng ta còn không biết sao ngươi nói như vậy đơn thuần là đùa lý d u ệ ý chơi thôi lý d u ệ ý ra mặt kịch liệt có c á p dưới trung hàn lưỡng quốc hữu nghị đặc biệt lại là trung hàn lưỡng quốc hữu nghị ta từ trên người ngươi không nhìn thấy nửa chút vì trung hàn lưỡng quốc hữu nghị suy nghĩ ý tứ điểm thứ nhất tại biểu diễn lý điểm này so với hắn ngươi ưu tú diệp dư nói không có khả năng lý d u ệ ý quát im miệng diệp dư lệnh dọn n g ù n g nói có để ngươi nói chuyện sao nhớ kỹ ta là diện thí quan ngươi là tuyển thủ vị này quốc tế bạn bè bạn học mời ngươi bày tốt vị trí của mình trong nháy mắt này lý d u ệ ý tâm lý toát ra một cô cơ hồ khó mà ức chế xúc động hắn muốn đánh diệp dư dừng lại sau đó phất tay h áo rời đi hắn nổi giận hắn thật nổi giận mình thế nhưng là lý d u ệ ý là như mặt trời ban chưa hàn quốc minh tình cùng d á m khảo giảng cái lời nói thế nào cắm cái lời nói thì thế nào có ai dám nói cái gì tại kịch tổ bên trong ta chính là vô duyên vô cơ xin phép nghỉ đạo diễn cũng sẽ không nói cái gì đây là nhục nhã đây là đang đùa nghịch mình lý d u ệ ý cảm thấy từ khi mình tiến vào phòng hội nghị này mở miệng giảng câu nói đầu tiên sau đúng vậy một mực không ngừng mà bị đùa nghịch bị buông lịch bị buông lịch đối phương quá g à o hạn lợi dụng diện thí quan thân phận một mực dắt lấy cái mũi của mình c h u y ệ n giờ phút này hắn rất xúc động nhưng mà hắn hiện tại quả là là mới biết diệp dư đến cùng cầm lý do dị cự t u y ệ t mình diệp dư trong miệng không thể cãi lại hai điểm lý do lại là cái gì hắn không phục trong lòng của hắn thực sự không phục hắn đang chờ đợi lật bàn cơ hội cho nên hắn nhị đầu tiên chúng ta vẫn là từ vừa rồi nâng lên võ nói về đập mảnh võ hiệp nha diễn viên như học qua võ tự nhiên q a y c h ụ hiệu quả sẽ tốt hơn chút ở chỗ này Ta t có h ể m i n h cho sắc nói n g ư biết hắn không học có qua i、so、từ h i t ạ hướng này tới nói mình thắng mình là thắng quan đối phương bởi vì chính mình là đai đen tam đoạn mà đối phương không có học qua võ giờ phút này lý do u ý hoàn toàn không có ý thức được mình lại sẽ bị diệp dư một lần khẳng định mà cao hứng như thế Cao hắn g đến h dĩ vang tác phẩm bị diệp dư nói là nhưng có thể tiến hành qua điểm tô cho đẹp hắn là nai đen tam đoạn diệp dư ngoài miệng nói rất lợi hại nhưng từ trong mắt của hắn không nhìn thấy nửa chút bội p h ụ hắn xen vào nói bị diệp dư khi tân nhân phê bình giáo dục hắn trong đại học là trường học người tốt diệp dư nói ngơi ư học đ ồ vật đối d i ệ n lý mà nói cái dám dùng cũng không có về phần diệp dư lấy ra t ừ n g cặm hắn càng là một cái đều không đối ra được hắn v ẫ n nộ hắn k h ô n g phục đồng thời tại hắn tiềm thức chỗ sâu hắn còn có chút xấu hổ bởi vì chính mình tại trong mắt đối phương là không chịu được như thế đối phương căn bản xem thường mình hắn muốn chứng minh mình hắn muốn có được khẳng định hắn muốn để diệp dư biết diệp dư n g ư ơ i sai ta lý do u ý rất ưu tú cũng bởi vậy giờ phút này rốt cục có thể nghe được diệp dư khẳng định lý do ý nhịn không được có chút cao hứng có thể nghe được một cái một mực dèm pha mình người khẳng định mình tán dưng mình luôn luôn làm người ta cao hứng dù cho hắn là mình cựu thị người đánh một gậy truy cho khỏa đường từ góc độ nào đó tới nói nếu là đem thả lớn hơn nhiều lần cùng tâm lý học bên trên hội chứng sở tộc khổng có chút giống từ hướng này tới nói diệp dư sắc mặt nhàn nhạt, nhạt tiếp tục nói so với hắn ngươi ưu tú so ngươi càng thích hợp lý nhân vật này cái gì lúc này không chỉ là lý do ý ngay cả kịch tổ bên trong không ít người đều kinh ngạc thốt ra diệp dư đây không phải tại ăn nói lung tung a một cái không có học qua võ một cái học qua võ biểu diễn lý diệp dư thế mà cảm thấy không có học qua võ càng thêm thích hợp đùa dân a mù xà đạp a cái này không có gì tốt kinh ngạc diệp dư nói ta hỏi ngươi ngươi luyện tê c u n g Đô hẳn là có vài chục năm đi lý d u ệ ý sau khi tốt nghiệp đại học bước vào làng giải trí đến nay đã năm năm mà đã hắn trong lúc học đại học cầm qua cả nước thanh thiếu niên tê c u n g Đô trận đấu quán quân như vậy tại đại học trước đó hẳn là liền đã trải qua thời gian rất lâu luyện tập vài chục năm là diệp dư suy đoán nhưng không r ờ i mười mười ba năm lý d u ệ ý nói trên mặt lại không nhìn thấy nửa chút thần sắc cao hứng mang theo vài phần chân kinh mấy phần nghĩ hoặc mấy phần thất vọng nghe lý do ý diệp dư điểm, điểm đầu nói ngươi học tê cundo thời gian quá dài cơ thể của ngươi đối với tê cundo võ thuật động tác nhớ được quá mức khắc sâu đang quay vũ đả hí lúc tê cundo ảnh tử chỉ sợ khó mà tiêu trừ nhưng lý học chính là hoa hạ võ thuật không phải tê cundo quả thật bình thường người có lẽ nhìn không ra tê cundo ảnh tử nhưng ta yêu cầu thập toàn thẩm mỹ mặt khác lý lợi hại nhất là hắn phi đ a o toàn bộ hí bên trong quyền cước động tác cơ bản không có bởi vậy lý nhân vật này từ học qua võ người đến diễn cô nhiên càng tốt hơn nhưng cũng không cần đối với cái này quá cước cầu ngươi học được vài chục năm tê cundo có nai đen t ă n đoạn thủy chuẩn c h ậ t nhìn l à i ưu thế nhưng thật ra là thế yếu đương nhiên thời gian dài luyện tập tê c u n đông người thân thể tố chất linh hoạt tính tính cân đối khẳng định sẽ tốt hơn chút nhưng tổng hợp đến xem ta cảm thấy hắn thích hợp hơn lý d u ệ ý trận mắt hốt mồm tuy nhiên tại học không có học qua võ phương diện song phương ưu thế thế yếu so sánh phía dưới cuối cùng phương nào thắng được nhưng thật ra là từ diệp dư định đoạt bởi vì ở trong đó đến cùng điểm nào nhất quan trọng hơn nó nhận biết cùng cái nhìn là tùy từng người mà khác nhau nhưng không thể không nói diệp dư nói như vậy không có bất cứ vấn đề gì ai có thể nói hắn nói có vấn đề hắn phân tích đến hợp tình hợp lý tiếp xuống nói chuyện văn vấn đề so với hắn ngươi bằng cấp cao tại khí chất phương diện càng là so ngươi nho nhã gấp trăm lần lại so ngươi càng hiểu hoa hạ truyền thống văn hóa từ hướng này tới nói hắn càng thích hợp lý nhân vật này diệp dư nói lúc này lý duệ y không có chen vào nói nhưng trên mặt rõ ràng hiện lộ ra không phục biểu lộ s e o u n đại học là hàn quốc xếp hàng thứ nhất đại học tại trên thế giới bài danh cũng so hoa hạ đứng đầu nhất mấy trường đại học cao mà minh tinh phần lớn bằng cấp không cao liền đọc trường học nhưng ở diệp dư trong miệng đối phương tựa hồ hơn s a mình lý duệ y không phục diệp dư nhìn hắn một cái nói ngươi không cần khâm phục hắn có được hạ vặt đại học bác sĩ học vị là nhàn thủy đại học phó giáo thụ ở phương diện này ngươi một cái c ưu đại học học sĩ cùng hắn ngay cả s o một lần tư cách đều không có lý d u ệ ý chân kinh thật chân kinh đại học phó giáo thụ ngươi thật mời một cái người ngoài nghề đến diễn viên chính phim truyền hình tuy nhiên nghiệp nội có người như thế suy đoán nhưng hắn chưa bao giờ tin diệp dư khoát khoát tay nói cái này không trọng yếu hắn còn có một điểm cuối cùng ưu thế đó chính là hắn hơn ba mươi tuổi quả thật là cái đại thúc mà ngươi ta từ trên tư liệu nhìn thấy ngươi mới hai mươi bảy tuổi cái này có thể thông qua hóa trang thủ đoạn tiến hành bù đắp còn có mười tám tuổi nữ sinh diễn tám mươi tuổi lão thái bà đâu lý d u ệ ý phản bác ha ha diệp dư giống như cười mà không phải cười nói chỉnh tổng là không bằng ngân trang nhàn nhạt trầm trọc sau đó diệp dư nói ra tổng thể mà nói hắn có hai cái ưu thế đầu tiên là tuổi của hắn thứ hai là khí chất của hắn hai điểm này là ngươi vô luận như thế nào đều không thể bắt trước tối thiểu trong thời gian ngắn không có khả năng tuất ta cũng cho ngươi một cơ hội ngươi trào hàng phía dưới mình đi đối với diệp dư lý doệ ý vô pháp phản bác người kia là đại túc đây là trời sinh ưu thế còn nho nhã khí chất cũng không phải thời gian ngắn có thể nuôi dưỡng khí chất nếu có thể nhanh chóng bồi dưỡng diễn viên ha không đều thành vạn năm rồi cái gì nhân vật đều có thể diễn làm sao đến màn ảnh hình tượng diễn viên lộ đến mấy người thuyết pháp chúng ta khí cao phan nhiều có thể vì phim truyền hình mang đến thu thị xuất lý d u ệ ý tự tin nói ta không quan tâm diệp dư t ử t ổ n ó i ta diễn k ỹ tốt hắn có thể học một cái người ngoài nghề phát h í sẽ kéo dài quay chụp tiến độ dương đạo có kinh nghiệm n NG z nhiều lần sẽ lãng phí phim n g ta có tiền lý duệ ý duệ k h vậy phần lý do thứ hai nói đến chỗ này diệp dư dừng một chút trên mặt lộ ra một cổ bá đạo thân sắc nói bản quyền tại trên tay của ta phim truyền hình cũng là ta đầu tư ta muốn cho ai diễn là quyền lực của ta ai cũng không còn được làm sao tuyển b ạ n diễn viên cũng là từ ta quyết định ngươi vừa rồi hỏi ta hắn có thể không thể trả lời ta hỏi ngươi những vấn đề kia hắn không thể nhưng ta cho phép hắn không thể chưa xong c ò n tiếp không ngàn không ngàn không ngàn gãy ly bị gội con vui vẻ đọc mỗi một ngày chương hai trăm bốn mươi năm diệp dư cho lý do thứ hai quá mức bá đạo bài đủ sệ tập cho lực văn học lưới đổi mới nhanh nhất nhất ổn định tại làng giải trí có rất ít người dám trần trước mặt mọi người nói như vậy lời nói ngươi bị đào thải bởi vì ta không muốn tuyển ngươi mà quy củ là ta định tuyển ai cũng là tự do của ta thử kính lúc có ai biết dùng loại lý do này cự tuyệt người khác cho đến nay chưa từng có người nào từng làm như thế liền xem như diệp dư bình thường mà nói cũng sẽ không làm loại chuyện này nhưng hôm nay khác biệt đối phương không nể mặt mũi trước đây mình cần gì phải c h ờ cho hắn mặt mũi đối phương muốn quét mình mặt mũi trước đây mình vì sao không quét phía dưới mặt mũi của hắn diệp dư hai cái lý do cái thứ nhất lý do mặc dù có chút quái gì nhưng hợp tình hợp lý ai cũng không thể nói cái gì có thể nói cũng chỉ là diệp dư đối với một số phương diện coi trọng trình độ cả người khác biệt đây là nói cho ngoại nhân nghe lý do bởi vì diệp dư biết hôm nay chuyện này rất có thể sẽ bị truyền đi lý do thứ hai mới là nói cho lý d u ệ ý nghe ta không cho ngươi là bởi vì ta không muốn tuyển ngươi lý do cự tuyệt nguyên nhân loại này đồ vật đều cùng thể người tốt cùng loại một số thời khắc đơn thuần chỉ là vì cho đối phương lưu c h ú t mặt mũi là chiếu cố đối phương mặt mũi dùng đạo cụ diệp dư lý do thứ hai tên vì lý do kỳ thực không có lý do gì không có lý do gì Chúng vậy không lưu mặt m ũ i ta hảo không có lý do cự tuyệt ngươi đây mới thực sự là nói cho lý do u ý nghe lý do diệp dư biết lý do này cũng sẽ bị truyền đi nhưng không sao có cái thứ nhất lý do tại ai cũng không thể nói diệp dư cự tuyệt lý do u ý là không biết người ai cũng không thể nói diệp dư tuyển diễn viên loại tuyển ai cũng không thể nói diệp dư quyết định như vậy là không giảng đạo lý hành vi có lẽ sẽ có người cảm thấy diệp dư lý do thứ hai mới là chủ yếu lý do nhưng thì tính sao ngươi có thể nói diệp dư không giảng đạo lý sao không thể hắn có đầu đủ lý do đang diễn viên lựa chọn phương diện hắn có đầu đủ lý do cự tuyệt lý d ợ i ý mà lựa chọn một người khác mà lại khi một người được xưng là cuồng sinh lâu về sau ai cũng sẽ không đối với hắn theo hành vi tình dục nói cái gì quy củ là ta định ta không muốn t u y ề n ngươi cho nên ngươi bị đào thải loại sự tình này nếu là phát sinh ở diệp dư trên thân từ diệp dư nói ra miệng tựa hồ cũng không có vấn đề gì a lại nói diệp dư nói cũng đúng lời nói thật bản quyền trong tay hắn phim truyền hình là hắn đầu tư về phần đạo diễn cùng nhà sản xuất đó cũng là diệp dư thuê nhiều khi đầu tư thương sẽ cùng đạo diễn nhà sản xuất thương lượng cái kia cũng là bởi vì bọn họ ý kiến đối với đập tốt phim truyền hình điện ảnh từ đó vì đầu tư thương mang đến càng lớn ích lợi có rất lớn tác dụng như đầu tư thương thật hạ t ừ mệnh lệnh ký hợp đồng làm làm thuê người bọn hắn hoặc là không làm rời đi hoặc là ngoan ngoan nghe lời trừ phi bọn hắn cũng tiến hành đầu tư ai xuất tiền người đó là l a o đại đạo lý này vô luận là ở đâu bên trong đều là đi đến thông coi như diệp dư cự tuyệt ảnh đế ảnh hậu mà lựa chọn bạn học của mình khi chủ rác đó cũng là tự do của hắn a người ta xuất tiền đập phim truyền hình chẳng lẽ ngươi còn có thể quản người ta để ai diễn hay sao tựa như diệp dư nói để ai diễn là quyền lực của hắn t u y ể n bạt diễn viên quy tắc như thế nào định đó cũng là hắn định đoạn hắn xuất tiền ngươi có quyền lực gì còn hắn hắn coi như tìm một cái cùng lý hoàn toàn không đáp người đến diễn lý đó cũng là tự do của hắn nghe diệp dư cái thứ nhất lý do lý d u ệ Y tuy nhiên cảm thấy có chút k h ô n g phục nhưng trong lòng lại là tốt tiếp nhận rất nhiều dù sao diệp dư đúng là có lý do chính đáng cự tuyển mình cái này cho mình lưu lại không ít mặt mũi về phần ban đầu mục đích lý do ý đã không suy nghĩ thêm hôm nay mình nhất thời xúc động m g quáng làm việc mới đưa đến hiện tại trạng hướng như vậy l i ê n t ì n h hướng trước mắt mà nói ban đầu mục đích đã căn bản không có hy vọng đã đạt thành giờ phút này trong lòng của hắn lớn nhất khó chịu ngược lại thành một điểm nữa cái k i a chính là từ đầu đến cuối tại trong mắt đối phương chính mình là thứ cặn bã cặn bã nhưng hết lần này tới lần khác đối phương mỗi lần đều là hợp tình hợp lý tại nói mình đâu có đâu có không tốt đối phương một mực đang d è m pha mình xem thường mình nhưng mình lại là không thể làm ra hữu hiệu phản bác cái này khiến hắn cảm thấy rất khó chịu rất nôn nóng hắn làm sao chịu được người khác nhìn như vậy hắn hắn muốn lật đổ cái này chồng luôn luận nhưng cho tới bây giờ hắn đều không có thể lật đổ nhưng mà khi diệp dư lý do thứ hai nói ra miệng về sau ẩm vang một tiếng lý do u ý trong lòng ban đầu khó chịu cùng nôn nóng hoàn toàn bị ép xuống chỉ còn tiếp theo cỗ phẫn nộ bởi vì diệp dư lý do thứ hai là không có lý do gì ta chính là không muốn về ngươi cái này một s á t na lý do u ý chỉ cảm giác đến bộ ngực của mình như muốn nổ bể ra đến cái này quá hại người mặt mũi cái này quá không cho tình cảm giờ phút này tại lý do ý thử kính thời điểm trên mạng một trận đại chiến cũng là buộc phát ra mà hết thể này còn muốn từ lý d u ệ ý tiến vào phòng học trước nói lên khi đó cái t i a t ạ i quanh hắn trên cổ mở miệng châm t r ọ c lại bị đông đảo lý d u ệ ý f a n châm t r ọ c diệp dư phấn cũng không phải là cái phổ thông f a n hắn là diệp dư bài viết bên trong sinh động nhân vật bình thường cùng a bạn nhóm nói chuyện phiếm đánh cái giám nhân duyên rất không tệ biết hắn a bạn cũng nhiều bởi vậy hắn lúc này đi kéo một phát người đến sự tình gây gờ ấm tại hoa hạ chỉ cần có diệp dư tại cái nào đồng tử minh tinh d á m x ư n g hùng lan lộn cái này a bằng hưu rất nhiều nhân đại khái đều biết ta đại học chó một cái bình thường nhàn rỗi nhàm trán thời điểm l i ê n đ ưa thích tại trong phỏ dùm nói chuyện phiếm đánh cải rắm nghe một chút diệp dư ca tâm sự tiểu thuyết của hắn cùng m à n gà ngẫu nhiên y y một phía dưới hắn cùng diệp giao ở giữa sự tình k h u khụ lạp để nói tóm lại ở cái này trong phỏ dùm ta cũng trôi qua rất vui vẻ nói chuyện hợp nhau bằng hữu cũng làm quen không ít dù sao nha thần tượng ra sức chúng ta làm f a n nói chuyện cũng có lực lượng có phải không diệp dư ra sức không ra sức mà lại tương đương có yêu l i ê n lấy hắn ca tới nói đi viết cho hắn trường cũ bạn học của hắn ngồi cùng bàn người viết cho biết giao hắn bạn bè tốt tử chiêm đại đại tác phẩm chu tiên bên trong vai nữ chính sợ có người không biết phổ cập khoa học sợ xỉ ẹn sở phía dưới đừng khóc ta yêu nhất người viết cho f a n dụ ạ e, trời cao biển rộng cùng đám f a n hâm mộ đùa dỡn độc thân tình ca vì những cái kia nhanh kết hôn đám f a n hâm mộ viết rốt c ụ c đ ợ i đến ngươi lắng nghe hạnh phúc vì việt ngữ ca mê viết bằng hữu còn có trước mấy ngày là một cái f a n truy hồi bạn gái mà chuyên môn viết cho ta một ca khúc thời gian không sai diệp dư đúng vậy như thế ra sức tác phẩm tốt mà lại làm người tương đương hữu ái tuy nhiên hắn không thường tại m i b l o g bài viết này địa phương cùng chúng ta p a n h ữ động nhưng những ngày ca khúc vô luận xuất ra cái nào nhất thủ đều so còn lại minh tinh mạnh lên nghìn lần và lần những minh tinh ca nói nhiều lời như vậy dễ nghe lời nói nhưng bọn hắn giống diệp dư dạng này vì f a n làm cái gì không không có ngẫu nhiên phát mấy chương cùng f a n ảnh c h ụ p chung nói vài lời khí trời lạnh chú ý nhiều mặc quần áo cái gì quan tâm phía dưới f a n liền đã coi như là có lương tâm ta một mực tin tưởng vững chắc nói một nghìn nói một vạn cũng so ra kém là một huống chi diệp dư làm lại đâu chỉ là một như những người khác nói một nghìn diệp dư tối thiểu làm ộ t vạn như những người khác nói một vạn diệp dư tối thiểu làm thật vạn l i ê n lấy gần nhất cho ta một ca khúc thời gian tới nói nó ca từ đúng vậy chuyên môn căn cứ người hái mộ kia tình huống chế tạo riêng cái này là bực nào khó khăn sự t ì n h diệp dư không có qua loa nguyên bản hắn là có thể qua loa truy hồi bạn gái nha rất đa tình ca đều có thể làm gì chuyên môn chế tạo riêng mà khai phóng tính viết cùng căn cứ tình huống chế tạo riêng giữa hai cái này độ khó t r ê n l ệ n h to lớn có thể nghĩ diệp dư vốn có thể qua loa cho xong nhưng hắn qua loa sao không không có hắn không có qua loa hắn rất chân thành đối đãi phan sự tỉnh ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên thậm chí bài hát này ca tên đều là lấy từ cái này vị mê ca nhạc n h ắ n lại đây chính là chúng ta thần tượng chúng ta ra sức thần tượng nhưng hôm nay lại có thể có người dám miệt thị ta đại diệp cho nếu là bình thường người vậy chúng ta còn chưa tính còn rộng lượng hơn một số nhưng là miệt thị ta đại diệp cho lại là một cái nho nhỏ bổng tử minh tinh não tàn phan bọn hắn đại biểu chúng ta cho bổng tử nói xin lỗi mấy năm gần đây bổng tử minh tinh thật sự là quá phết lối bọn hắn não tàn phan cũng giống như vậy quá phết lối có thể nhấn lại không thể n h ấ nhủ ở trên vùng đất này hà có thể để hắn lấn ta hoa hạ không người các linh đệ chúng ta muốn để bọn hắn biết dám khi dễ đến chúng ta diệp dư kỵ nữ bên trên là bọn hắn mắt bị mủ để bọn hắn biết tại hoa hạ chỉ cần có diệp dư tại cái nào động tử minh tinh dám xưng hùng không cầu không chứng cứ sau cùng dán lên t i ệ t đồ nếu là phổ phổ thông thông h ô n g người có lẽ hiệu quả sẽ không quá lớn nhưng cái này dân mạng một phen thao thao bất tuyệt lại thêm tiệt đổ bên trong cái gì ta vì chính mình thân là người hoa mà cảm thấy xỉ đục ta đại biểu người hoa cho kim tan nói xin lỗi loại hình lập tức đem bầu không khí cho lập tức tô đậm đi ra ghê số p a luôn có người ưa thích trước đoạt ghế s o f a lại nhìn t i ế p mời tại một số vô ý nghĩa hồi thiếp về sau có nội dung hồi thiếp bắt đầu xuất hiện bị lâu chủ kiểu nói này đông cảm giác nhiệt huyết sôi trào không sai diệp dư như thế ra sức mà có yêu thần tượng bị bồng tử minh tinh nao tàn phan m ệ t thị chúng ta làm phan sao có thể ngồi yên không quan tâm、Tốt. tiểu ố t t mã ngựa nói hay lắm tại hoa hạ chỉ cần có diệp dư tại cái nào bồng tử minh tinh dám sưng hùng ta thật sự là phục những cái k i u bồng tử nao tàn phan mấy bộ phim hẳn thế mà là có thể đem bọn hắn tẩy thành bồng tử tâm bó tay rồi thật sự là bó tay rồi bọn hắn còn nhớ rõ ba mẹ mình là quốc gia nào người sao bọn hắn đương nhiên nhớ kỹ a ngươi nhìn không phải có người nói ta vì chính mình thân là người hoa mà cảm thấy sỉ nhục sao thật sự là c ỏ hắn a ta thật nghĩ đem cái này thiệt đồ cho người kia cha mẹ nhìn xem xem bọn hắn đánh không chết cái này b ê hai tử bình tĩnh mà xem xét sẽ nói ra cái này t r ồ n g cực đoan ngôn luận hẳn là chỉ chiếm một bộ phận rất nhỏ mà thôi phần lớn người chỉ là ha hàn mà thôi đây là lý chi phái đạt được lý doệ ý hồi phục đám kia não tàn phan cao hứng cùng cái gì giống như hắn có cùng d ậ dư vì p a n viết qua cả sao thật sự là b ầ y đ ầ n đ ộ n ha hàn hắn ha không ha hàn quan lão tử thí sự a bọn hắn dám mang diệp dư lão tử liền cùng bọn hắn chiến đấu đến cùng quản hắn có phải hay không náo tàn phan trên lầu nói đúng diệp dư có lẽ không biết cũng không quan tâm nhưng chúng ta làm phan sao có thể nuốt đến xuống dưới khẩu khí này diệp dư sẽ không thua chúng ta làm hắn phan cũng sẽ không thua ta đại đao đã khó nhịn diệp dư quật khởi tốc độ quá nhanh nhanh đến rất nhiều người còn chưa kịp cứu thị hắn liền đã bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau trở nên chỉ có thể ngưỡ ngộ hắn bởi vậy chúng ta làm hắn phan cũng là yên lặng đã lâu hiện tại là thời điểm nên hoạt động một chút tựa như lâu chủ nói muốn để bọn hắn biết tại hoa hạ chỉ cần có dịp dư tại cái nào đồng tử minh tinh d á m xưng hùng chưa xong con tiếp không ngàn không ngàn không ngàn gậy ly bị hủi con vui vẻ đọc mỗi một ngày câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn chương hai trăm bốn mươi sáu không có cái gì chịu tập lệnh bài đủ sẽ ập cho lực văn học lưới đổi mới nhanh nhất nhất ổn định thậm chí quản lý nhóm còn chưa kịp nhận được tin tức thiết mời liền bị cao cao địa nhân công đưa đình mà rất xem thêm tiếp mọi người đều cùng nhau tiến lên chạy tới chiến đấu không có tổ chức nhưng bọn hắn cũng không lỗ đối phương không phải cũng không có tổ chức sao bởi vậy khi cái thứ nhất quản lý cũng tức một cái nhỏ a nhận được tin tức lúc sự tình đã hơi không khống chế được đã có tối thiểu hơn nghìn người chạy tới mịp roblox chiến đấu mà lại còn nối liền không dứt có người gia nhập chiến đấu đội ngũ diệp dư bài viết chú ý nhân số thực sự nhiều lắm nhìn lấy quần tình kích phấn đám người nhỏ a biết r ộ i nước lạnh để bọn hắn tỉnh táo là không được cái này sẽ ảnh hưởng x í khí mà bây giờ chiến đấu đã khai hỏa tuyệt không có g à n xếp ổn thỏa đạo lý coi như mình một phương này dàn xếp ổn thỏa đối phương cũng sẽ không dừng tay trọng yếu nhất chính là mình một phương này không có bất kỳ cái gì lý do dàn xếp ổn thỏa chúng ta làm diệp dư f a n cũng không thể cho diệp dư mất mặt huống hồ internet chiến đấu cuối cùng không phải hiện thực chiến tranh cái nào cần phức tạp như vậy hay thay đổi nghiêm ngặt chính xác chỉ huy cái gọi là chỉ huy chỉ nên nằm chắc đại phương hướng là được rồi còn lại đúng vậy một chữ làm lốp b ố t một phen đánh chữ cái kêu nhỏ a liền phát cái thiếp mọi bộ chỉ huy lập tức liền sẽ thành lập hiện tại lên cho ta làm làm làm làm i chết hắn nha chính là như vậy đơn giản thô bạo đến t ử quản lý những lời này lập tức đem không khí tô đậm đến càng thêm nhiệt liệt t a đi nhỏ chủ tổ i ệ p ra sức đi trước chiến đấu đây là chúng ta diệp dư phấn lập uy c h i chiến trong phỏ dù nếu ai có thể đi lại không đi để ta đã biết về sau đừng trách ta không nhận n g ư y i n g ư ờ i bạn này đoạn thời gian trước diệp dư đánh người thời điểm nhiều như vậy bình xịt cùng thủy quân chúng ta đều không thua vẫn còn thượng phong một cái nho nhỏ động tử minh tinh đây còn không phải là nói ngược liền ngược đúng vậy a coi như nước anh nữ vương không có nhung tay kẻ thắng lợi cuối cùng cũng khẳng định là chúng ta trên lầu nói như vậy cũng có chút không ổn nước anh nữ vương một phen cải biến chính là thượng tầng hướng gió thượng tầng hướng gió thay đổi phía dưới cái gì truyền thông a chi loại tự nhiên cũng thay đổi truyền thông không hát diệp cho những cái kia không có việc gì ưa thích tham gia náo nhiệt liền yêu mù bib bì bì bình xịt cũng ít đi mà kia là cái gì tình không giải trí tự nhiên cũng không dám lại dùng tiền thuê thủy quân tới cho nên khách quan góc độ tới nói nước anh nữ vương một phen là tương đương chỗ hữu dụng đương nhiên bằng vào ta đại diệp cho thực lực coi như không có cái này ngoài ý liệu trợ lực sau cùng khẳng định cũng có thể cười đến cuối cùng nhiều lắm là đúng vậy cùng lúc trước viết thay cánh cửa cùng gian lận cánh cửa lúc như thế n h ấ c lên một trận đại phong ba m à lúc ấy không thì có người như thế suy đoán sao bị trên lầu kiểu nói này cảm giác tổn thất một bản sách hay ui ui ui trên lầu ba vị lạc đề a tóm lại chính là như vậy thượng như chủ tổ nói làm làm làm chơi chết hắn nha để bọn hắn biết ai mới thật sự là internet đệ nhất f a n quần thể một cái bổng tử c ò n dám cùng nhà chúng ta diệp dư kêu gào rồi từ khi diệp dư quật khởi về sau chúng ta p a n tổng cộng trải qua hai lần rằng có chiến đấu lần đầu tiên là gian lận cánh cửa cùng viết thay cánh cửa lúc khi đó có rất nhiều người đi cho nên chúng ta kém chút liền thua mà lần thứ hai đúng vậy diệp dư đánh người thời điểm cuộc chiến đấu kia không có đánh xong nhưng chúng ta ở vào thượng phong nhưng không nên quên cái kia hai cuộc chiến đấu chúng ta gặp phải đều là đến từ bốn phương tám hướng n g h nhân còn có các chất nước quân đặc biệt là trận thứ hai nhưng lần này chúng ta gặp phải chỉ là một c h i đội ngũ cái kia chính là lý d u ệ ý phan tuy nhiên khách quan tới nói hãn phan quần thể cũng rất to lớn nhưng chúng ta không có bất kỳ cái gì lý do thất bại không phải nói nó hợp thành vì trận thứ ba rằng có chiến đấu tư cách đều không có một hơi phá tan bọn hắn ngoa tạo trên lầu không là năm đó gian lận cánh cửa cùng viết thay cánh cửa hát hải lúc lưu thủ nguyên lao cấp phan một trong sao cúng bái đại thần trước cúng bái phía dưới đại thần sau đó ta đi chiến đấu kết quả là làm sự kiện bắt đầu phát lý d u ệ ý mịp dô b l o c đầu tiên gặp t hai vạn ái chà chà ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu người này đúng vậy lý d u ệ ý sao a thế nào cảm giác giống như nơi nào thấy qua để cho ta ngẫm lại a a a nghĩ tới không có ý tứ a nói g ư cùng mấy cái khác mấy cái cái ai ai, ví dụ tại hoa hạ nữ hải tử vừa ra đời cha mẹ liền sẽ vì nàng tích lũy một khoản tiền tại hàn quốc cũng giống như vậy bất quá chúng ta hoa hạ cha mẹ tích lũy chính là đồ cưới hàn quốc cha mẹ tích lũy chính là chỉnh tệ phí nghe nói tại hàn quốc nam nhân ra cánh cửa đều muốn hoa trang thật sự là quá kinh khủng tại chúng ta chỗ này loại người này bình thường đều được gọi là nương nương khang thảo đột nhiên chỗ nào xuất hiện một đám cho điên vừa rồi kim tan hồi phục bên trong có cái diệp dư phấn nói muốn đi hô người n đám người này khẳng định đều là diệp dư phấn kim tan kim tan ô mẹ ngươi cái bức một đám ngốc điêu diệp dư diệp dư là ai chưa nghe nói quá a chỗ nào xuất hiện tiểu minh tính sao thật sự là không biết tự lượng sức mình dám cùng chúng ta kim tan đối n ị c h kim tan kim tan một mực không biết là có ý gì vừa chuyên môn đi trà dưới hàn quốc chưa nghe nói quá chỗ nào xuất hiện tiểu quốc ra sao thật sự là không biết tự lượng sức mình nơi đó toát ra một cái gì minh tinh cũng dám cùng ta đại diệp cho đối n ị c h một cái rác rưởi bổng tử minh tinh nếu là đụng tới diệp dư cái kia chính là vài phút bị miệu sát hàng diệp dư miệu sát lý d ộ ý dùng đến một phút đồng hồ trên lầu thật sự là quá để m ắ t căn này bổng tử phật cá phụt các ngươi như thế sùng bái một cây gậy các ngươi cha mẹ biết không đần độn các ngươi còn nhớ rõ mình là quốc gia nào người sao nhìn một cái các ngươi ngôn luận cái này mẹ nó để cho người ta bồn nôn kim tan là xe ưu đại học trường học người tốt lá chó chỉ là cái cao tam học sinh kim tan là tekundo đ a i đen tam đoạn lá chó đâu ha ha liên mẹ nó là cái viết sách mà thôi tục ngữ nói trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh giá hỏa này sẽ không tay c h ó i gà không c h ặ ta t luận văn luận võ lá chó đều cùng kim tan khác rất xa vài phút bị m i ệ u sát hẳn là l á c h ó mới đúng tiểu học sinh a quả nhiên là tiểu học sinh a trong miệng các ngươi kim tan đều hai mươi bảy tuổi diệp dư mới mười tám tuổi hiểu không hiểu có ý tứ gì không hắn căn bản còn chưa tới học đại học t u ổ i tác nếu như diệp dư mướn hạ vặt đều không là vấn đề xê h n g đại học tính là thứ gì mặt khác diệp dư tay c h ó i gà không chặt ta thật sự là bó tay rồi người nhà vô c h i cũng phải có cái hạn độ a nhìn nhiều ít tài liệu lại đến mắng chửi người ok ngươi có thể đi hỏi một chút trần hàm lượng hỏi phía dưới hắn diệp dư đến c ũ n g phải hay không tay c h ó i gà không chặt trên lầu trên lầu là đến sủ gì thương hạn quấy sao các ngươi bọn này náo tàn ha hắn vẫn chẳng lẽ không biết sao các người kim tan hôm nay muốn đi tham gia đa tình kiếm khách vô tình kiếm thử kính sẽ m à quyển tiểu thuyết này là diệp dư viết phim truyền hình cũng là diệp dư đầu tư thật sự là cười chết ta rồi các người kim tan cùng diệp dư căn bản liền không ở cùng một cấp bậc các ngươi làm như thế liền không sợ hắn mất đi nhân vật sao ha <cười> ha kim tan là bị buộc kim tan mới không quan tâm cái gì đa tình kiếm khách vô tình kiếm đâu cái này trông lạc phiến đánh ra đến cũng không ai nhìn liền xem như bị buộc vậy cũng chỉ có thể nói rõ tại lý doệ ý kinh kỷ công ty nhìn tới lần này thử kính đối với hắn rất trọng yếu cho nên vẫn là câu nói kêu hắn cùng diệp dư căn bản không ở cùng một cấp bậc ngay từ đầu là hai bảy người lẫn nhau phun nhưng rất nhanh diệp dư f a n quần thể bộ chỉ huy liền bị thành lập phát biểu nội dung cùng cách thức cũng biến thành trình tề rất nhiều Cùng tên, tại Hoa Hạ, chỉ cần có diệp dư tại, cái Cùng tên, cho cho Cùng chúng các coi Chịu hùng. sinh tên, nào đồng minh tinh xương sinh tên, đồng xương thần. sinh tên, chúng ta diệp dư phấn không xuất thủ, các người thật đúng là coi mình là đệ nhất fan quần thể rồi. Chịu đựng a. Kim Tàn tại Diệp tại, túi Diệp rồi. Hoa Hạ, thủ, thật thể tử tử tử ta xuất láo đầu Dư dám Dư đệ là là cùng sinh tên chúng ta diệp dư phấn không xuất thủ các ngươi thật đúng là coi mình là đệ nhất phan quần thể rồi cùng sinh tên chúng ta diệp dư phấn không xuất thủ các ngươi thật đúng là coi mình là đệ nhất phan quần thể rồi cùng sinh tên dám miệt thị ta đại diệp cho l ã o tử ngược bạo các ngươi chỉ huy chỉ huy chỉ huy của chúng ta đâu cùng sinh tên đồng tử chó cho lão tử túi đầu xương thần cùng sinh tên đồng tử chó cho lão tử túi đầu xương thần đồng thời chiến đấu phạm vi từ mi do blog bắt đầu ra bên ngoài làm tràn bài viết đà này địa phương cũng rất nhanh nhận lấy chiến hỏa tác động đến tràn ngập lên khói lửa mà tình thế thiên về một bên uy vũ đình ngươi tìm ta có chuyện gì không diệp dư nhìn một chút chính đang vang động điện thoại di động nhận điện thoại hỏi gọi điện thoại tới người là tô vũ đình hắn hội f a n hâm mộ đoàn t r ư ở n g diệp dư ngươi f a n cùng lý d u ệ ý f a n đánh nhau tô vũ đình gấp rút nói ra lý d u ệ ý diệp dư lấy làm kinh hãi thật là đúng gì a tràn l dê lẽ lại r a hỏa này động tác nhanh như vậy không có đạo lý a a có ý tứ gì ngươi nói trước đi nói chỗ ngươi sự tình đi diệp dư nói tốt a tô vũ đình đem chuyện đã xảy ra giản yếu nói một dưới Hãy không này nói, không có ý tại a kia A hay cái có chút xúc động, sẽ có hay không, có ảnh hưởng không tốt gì. Có mức chiến, quá phá người đôi khi, Minh Tinh hiếu chiến, Minh không không nhỏ động, ảnh hưởng Phan quần nếu Tinh hình tượng, thể hư làm là l mà gì. tốt sẽ sẽ dễ dàng tô ự dưng kết phía dưới kết k phía h n cần g thiết định. Tại Tô định. kiểu vũ đình xem ra diệp dư cùng cái kia lý d u ệ ý trước mắt duy nhất gặp nhau đại khái đúng vậy lưới bên trên truyền gia tin tức nói lý d u ệ ý muốn tham gia đa tình kiếm khách vô tình kiếm thử kính sẽ hai người ép căn bản không hề thủ h n g gì không duyên cớ cùng hàn quốc đệ nhất minh tinh kết thủ cũng không phải là kiện chuyện gì tốt cho nên tô vũ đình cảm giác có chút thay náy nàng là hội phan hâm mộ đoàn trưởng cân nhắc vấn đề tự nhiên cần lý trí chút diệp dư cười ha ha nói không có việc gì không có việc gì không quan trọng một cái hàn quốc minh tinh mà thôi mà lại ta cùng hắn có thủ có thủ chuyện khi nào a tô vũ đình lấy làm kinh hãi diệp dư thần bí cười cười nói chốc lát nữa đại khái liền sẽ có tương quan tin tức hy vọng lý duệ y đám f a n hâm mộ có thể chịu được a ân cứ như vậy ta thừa nước đục thả câu có quan hệ chuyện này liền không thèm nghe ngươi nói nữa ngươi chốc lát nữa liền biết đúng tình huống bây giờ như thế nào trong Vũ Đình h tự đ vòng giải trí giám dạng này ủng hộ phan cùng người chiến đấu đại khái bổng cũng, cũng chỉ có một diệp dư chương ú hai trăm bốn mươi bảy diệp dư tiến phòng học bên ngoài chờ đợi nhân trung có mấy người lập tức liền lấy điện thoại di động ra đăng nhập mịt loblog bài đù c ập ra sức văn học võng tô vũ đình bọn hắn tự nhiên không nghe thấy dù sao diệp dư lại không mở miễn đề mà vì chuyên tâm chuẩn bị thử kính bọn hắn cũng không có cùng lý d u ệ ý chơi điện thoại di động soát microblog bởi vậy bọn hắn cũng không biết giờ phút này m i p r o b l o g bên trên chính phát sinh sự tình bọn hắn sở dĩ đăng nhập m i p r o b l o g là bởi vì nghe được diệp dư nói muốn biết nhất thủ thơ đồng phát biểu tại m i p r o b l o g bên trên mà lại nghe vào tựa hồ hiện tại liền sẽ phát biểu dáng vẻ bọn hắn muốn nhìn một chút bài thơ này dù sao đây chính là diệp dư tất tác chốc lát n ữ a phỏng vấn lúc nói không chừng có thể nhờ vào đó đập cái mông ngựa treo lên một lần ghi chép microblog bọn hắn lập tức liền trợn tròn mắt hồi phục cùng nhắn lại quá mẹ nó nhiều chẳ mà lại trình thể tiểu bộ phân là đang mắng diệp dư hoặc lưu hạt giống đại bộ gờ hờ ơ l là tại ủng hộ diệp dư rất hiển nhiên đây là mịt r ô m -Blog đại chiến diệp dư phan cùng người đang chiến đấu ngoa tạo có người không khỏi t h ố t ra diệp dư phan đang cùng người chiến đấu ai có người vô ý thức hỏi diệp dư a trắng ta nói cùng diệp dư phan chiến đấu là ai phan nghe nói như thế đã biết tình huống mấy sắc mặt người đều có chút cổ quái một người trong đó nói lý do ý có như vậy vài giây đồng hồ toàn bộ chờ đợi khu người đều yên tính trở lại thậm chí ngay cả hô hấp đều không tự giác c h lại khó trách vừa rồi diệp dư nói thật là đúng dịp nguyên lai、like、là chuyện như vậy à? có người tự lẩm bẩm ta đi chẳng lẽ vừa rồi gọi điện thoại cho diệp dư là phụ trách quản lý hắn phan người nếu thật là nếu như vậy diệp dư nói muốn viết thơ cho bọn hắn chẳng phải là nói muốn viết cho những cái kia chính đang chiến đấu đám f a n hâm mộ xoa hắn đây là muốn làm gì có người cả kinh têu lên xoa như thế đ i ê u cái này cũng dám viết diệp dư làm rất nhiều sự tình đối với rất nhiều người mà nói là không thể tưởng tượng nổi rất khó tưởng tượng hào, hào kỳ diệp dư muốn viết thơ có người nói hắc, hắc. vào một cái cổ nhìn xuống đi thử kính hẳn là sẽ tại diệp dư phát s o n g mịp vô b l o g sau mới bắt đầu đi tất cả mọi người lòng hiếu kỳ đều bị câu đi ra không tới một phút đồng hồ diệp dư mịp vô b l o g liền đổi mới ngoa tạo thốt đ i ê u thần trợ công a diệp dư bài thơ này vừa ra tới lý d u ệ ý phan đoán chừng ngay cả sức hoàn thủ cũng bị mất hiện tại bọn hắn liền sắp không chịu được nữa bất quá bài thơ này thật là phép lối không phải bình thường phép lối sát khí đằng đằng a đám người càng khái tổng biên tập tổng biên tập diệp dư phan cùng người đánh nhau lướt sóng mịt do blog ban biên tập biên tập tiểu lý hô đối phương là ai tổng biên tập t r ư ơ n g đào hỏi nói quy mô lớn không lớn là lý d u ệ ý cái kêu hàn quốc đệ nhất mình tinh lý d u ệ ý còn quy mô trước mắt chưa đủ lớn mới bắt đầu mười mấy phút nhưng lý d u ệ ý dù sao cũng là ngàn vạn f a n cấp bậc minh tinh nếu như không khống chế chỉ sợ quy mô sẽ càng lúc càng lớn tiểu lý có chút lo lắng minh tinh f a n ở g ư ớ i nhỏ nhao nhau nhỏ não mịt do blogger là hoan nen nhãn cầu kinh tế nha thích hợp ồn nào đối với lướt sóng mịt do b l o g nói cũng là có nhiều chỗ tốt nhưng chiến đấu quy mô nếu là quá lớn vậy thì hại nhiều hơn lợi ai cũng không thích một cái làm ở mỹ đẳng không có trật tự the sổ xỉ ô nê ớt nghe được tiểu lý tổng biên tập t r ư ơ n g đ ả o đầu tiên làm ở ra m ị p d o b l o x nhìn một chút tình huống sau đó hỏi tiểu lý ngươi nói xem chúng ta nên làm như thế nào nghe được tổng biên tập hỏi như vậy tiểu lý cân nhắc trong chốc lát nói đến lúc đó nếu như quy mô quá lớn liền phong h ả o đi lại hoặc là đem diệp dư cùng lý d u ệ ý m ị p d o b l o x trước tạm thời thiết lập vì vô pháp nhắn lại trạng thái tốt tổng biên tập chương đào hơi giao động đầu chuyển đầu hỏi hướng phó chủ biên t ầ n a i nói tiểu t ầ n ngươi nói xem một lúc mới bắt đầu tân ngai không phục trương đạo thường thường nhằm vào hắn nhưng bây giờ hai người quan hệ không tệ trương đạo cũng đem xem như mình người kế nhiệm đối lãi tân ngai cẩn thận nghiên cứu một phen tình huống chiến đấu lại trầm ngâm trong chốc lát sau mới nói chúng ta không cần đi quản tổng biên tập trương đạo thỏa mãn điểm điểm đầu nói nói một chút lý do của ngươi đầu tiên chúng ta muốn chức minh s á t lập trường phương thức tốt nhất là chúng ta ai cũng không giúp nhưng nếu thật muốn lựa chọn nó một chúng ta khẳng định phải lựa chọn diệp dư tân ngai phân tích nói lý dệ ý không có còn có trương dệ ý vương kiên quyết lưu dệ ý xuất hiện minh tinh nga hoa hạ nhiều như vậy đi một cái cũng sẽ không thương c ầ n độ cốt nhưng diệp dư chỉ có một cái hắn như đi chúng ta đi chỗ nào lại đi tìm cái thứ hai diệp dư ngay vậy trong văn phòng tất cả mọi người là điểm điểm đầu diệp dư chỉ có một cái như thế có chủ đề f a n nhiều như vậy trọng yếu nhất là tiểu thuyết viết lại nhanh lại tốt còn nguyện ý tại m i c d o b l o g bên trên đăng nhiều kỳ người mẹ nó có thể tìm tới cái thứ hai toàn thế giới cũng không tìm tới cái thứ hai diệp dư đây là chúng ta đầu tiên hẳn là minh xác lập trường tân ngai tiếp tục nói mà v à hôm nay trong chuyện này liền tình huống trước mắt mà nói diệp dư p a n chiếm thượng phong tại diệp dư phan chiếm thượng phong tình h ô n g i ớ i chúng ta nếu là đại quy mô phong hào phong ịp lại hoặc là đem hai người họ m ị t d ô blog tạm thời thiết lập vì vô pháp nhắn lại trả thái các ngươi n g ắ m lại đây rốt cuộc là rút a i tiểu lý âm thầm lau mồ hôi lạnh tần ngai nhìn hắn một cái nói mặt khác diệp dư phan lần này là muốn lập uy bọn hắn muốn lập uy chúng ta lại là tại bọn họ sắp thành công lúc nảnh sinh bóc đức có phải hay không tội diệp dư ta là không biết nhưng khẳng định đắc tội hắn rất nhiều f a n hơn nữa còn là hắn p a n bên trong trung thực p a n thậm chí bên trong khả năng còn có rất nhiều vô cùng trọng yếu p a n nói ví dụ hội phan diệp dư nếu là đi ngươi đi đem hắn mượn về phải biết hắn cùng khấu khấu tập đoàn quan hệ tốt giống không tệ khấu khấu cũng là có microblog nó còn có cái duy tin đây tiểu lý xoa xoa trên trán xuất ra mồ hôi lạnh nghĩ ị kê nói vậy chúng ta muốn hay không âm thầm rút điểm bận điệu loại chuyện này giao cho bộ phận kỹ thuật hẳn là không có vấn đề gì lớn tân ngai trừng mắt liếc hắn một cái nói ra cái gì chủ ý ngu ngốc đâu diệp dư giống là ưa thích cái này trồng thủ đoạn nhỏ người sao chúng ta hoặc là quan minh chính đại đứng tại cái tiêm ộ t bên hoặc là dứt khoát liền mặc kệ nhưng diệp dư phát hiện tại chiến thượng phong chúng ta căn bản cũng không cần quản tổng biên tập trương đào thỏa mãn điểm điểm đầu nói không sai lấy tình huống trước mắt đến xem lý do u ý f a n căn bản không phải diệp dư f a n đối thủ trận này rối loạn coi như quy mô trở nên rất lớn cũng chẳng mấy chốc sẽ kết thúc đối mitroblog ảnh hưởng không lớn nói cho cùng vẫn là diệp dư người này đối với chúng ta mitroblog ảnh hưởng quá lớn a xa so với lý do u ý trọng yếu độc nhất vô nhị không phải còn lại mitroblog chủ nhân có thể so sánh thần nga nói đang nói chuyện ở giữa có biên tập nói tổng biên tập phó chủ biên diệp dư phát mitroblog hắn phát mitroblog rồi đám người lấy làm kinh hãi cái này quan tóc microblog chẳng lẽ là vì trấn an phan nghe nói lý d u ệ ý đi tham gia thử kính sẽ chẳng lẽ là được tuyển chọn rồi cho nên diệp dư phát cái microblog trấn an phía dưới phan dự định kết thúc trận chiến đấu này không không có khả năng cái này không phải là tính cách của hắn trận chiến đấu này diệp dư có lẽ sẽ không nhung tay nhưng tuyệt không có khả năng chịu thua coi như lý d u ệ ý thật được tuyển chọn diệp dư sẽ làm cũng sẽ là nhất cước đem hắn đá ra k ị tổ hắn biết cái gì chừng nào hỏi ây hắn viết nhất thủ thơ gâu an ca là lý doệ ý chung từ phan lúc đầu nàng tâm tình là tương đối tốt trước mấy ngày thời điểm trường học chính thức nghỉ là một cái học sinh có so nghỉ đông và nghỉ hẹ càng giá trị phải cao hứng sự tình sao có cái kia chính là hôm nay sau bữa cơm chưa phát sinh sự tình lý duệ ý hồi phục nàng nếu như có thể mà nói nàng thật nghĩ thời gian liền dừng lại vào thời khắc ấy bởi vì một khắc này thật sự là quá hạnh phúc quá mỹ d i ệ u kim tan hồi phục ta kim tan hồi phục ta kim tan tại hoa hạ có ngàn vạt phan nhưng hắn hết lần này tới lần khác hồi phục ta gâu an ca cảm thấy mình là hạnh phúc như thế như thế may mắn là trong cuộc đời chưa bao giờ có thỏa mãn nhưng rất nhanh tâm tình của nàng liền không tốt lắm bởi vì lại có thể có người nhắn lại nói kim tan phan đều là náo tàn là trong đầu dài dòi b ọ nói kim tan nếu thật có thể tham gia phong vương t h ì đấu cũng chính là cái vài phút bị diệp dư m i ệ u s á t mặt hàng cái này mẹ nó có thể chịu cái này mẹ nó không thể nhịn diệp dư là cái thứ gì d ư ơ n g a giống như nghe trong lớp bạn học nhắc qua nhưng mặc kệ hắn là cái gì phóng tơi kim tan trước mặt cái kia chính là chồng c ặ t bã kim tan là vương đạo kim tan là vô địch kim tan là nhất ngự bức nhất t h ư ợ n như hắn chỗ c gia u a người này còn nói muốn trở về hơn người ha ha nếu thật dám đến vài phút gọi các người chạy về nhà đi gấu an ca tâm lý khinh thường nói kim tan là cường đại nhất kim tan phan tự nhiên cũng là cường đại nhất rất nhanh chiến đấu thật tới bất quá gấu an ca không sợ nàng rất bình tĩnh vì thủ hộ kim tan nàng đã nhớ không rõ mình tham gia qua bao nhiêu lần chiến đấu cái nào một lần địch nhân không phải khí thế hung hăng đến sau đó cùng chỉ chó i nhà có tang bị cưỡng chế di rời nàng tin tưởng lần này cũng giống vậy tất nhiên nhưng mà rất nhanh nàng cũng có chút không bình tĩnh bởi vì cái này người tới cũng quá là nhiều a chẳng lẽ là có dự mưu đối phương cũng sớm đã đem người tập kết tốt đúng nhất định là như vậy nghĩ như vậy go an k a thoáng giải sầu nhiều khi sự tình luôn luôn khó mà dựa theo ngươi tưởng tượng phát triển lần này cũng giống như vậy thời gian từng giờ trôi qua go an k a sắc mặt cũng một chút xíu âm trầm xuống bị áp chế bị áp chế bị áp chế từ chiến đấu bị bốc lên một k h ắ c này bắt đầu mười mấy phút phe mình vẫn luôn là ở vào bị áp chế trả thái thậm chí không có thể đi vào đi qua một lần hữu lực phản công internet chiến đấu không phải hiện thực chiến tranh tại trong hiện thực mười mấy phút có lẽ làm xuất phát chuẩn bị đều không đủ nhưng ở trên mạng mười mấy phút đầy đủ đem đại bộ tờ h n n có thể liên hệ đến dân mạng đều gọi tới xem ra đối phương thật làm mưu đồ đã lâu thế mà tề tựu i nhiều người như vậy tuy nhiên không sao chờ kim tan phan lần lượt chạy đến nhất định có thể chuyển bại thành thắng đem bọn ngươi giết cái không chừa mảnh giáp gấu an ca một bên an ủi mình một bên nỗ lực dùng từ âm phần mềm chỉ huy chiến đấu nàng là trong đó tầm nhân viên chỉ huy đột nhiên nàng phát hiện đối phương thế công đông nhiên trở nên càng đáng sợ nguyên bản liền bị áp chế tình huống bây giờ thế mà trở nên có chút tràn ngập nguy hiểm đây là có chuyện gì gấu an ca dành thời gian hoán đổi thành mịt do blog nhìn thoáng qua có như vậy trong nháy mắt một cỗ tên là tâm tình tuyệt vọng phun lên lòng của nàng đầu không thắng được mình một phương này tuyệt đối không thắng được dạng này suy n g h ĩ không thể ức chế xuất hiện ở trong đầu của nàng thật là đáng sợ thật sự là thật là đáng sợ nàng trải qua rất nhiều lần internet chiến đấu nhưng chưa từng thấy khí thế đáng sợ như vậy internet chiến đấu như thế đang đằng sát khí nhắn lại chỉ gặp tại trên máy vi tính hoàn toàn một màn hình đều là cùng sinh tên thật bộ sát nhất nhân thiên lý bất lưu hành sự liễu phất ý khứ thâm tàng thân giữ danh cùng sinh tên thập bộ sát n h ấ t nhân thiên lý bất lưu hành sự liêu phất ý khứ thâm tàng thân giữ danh cùng sinh tên thập bộ sát nhất nhân ấ t n h thiên lý bất lưu hành sự liêu phất ý khứ thâm tàng thân giữ danh coi như cái này không phải chân thực chiến đấu nhưng nhìn lấy một màn hình nhắn lại gâu an ca vẫn cảm giác được đối phương khí thế đáng sợ cùng khó mà địch nổi vô luận phe mình nói cái gì đều không thể cùng ngắn ngủi này hai mươi cái chữ so sánh trên lệnh quá lớn chưa xong con tiếp không ngàn không ngàn không ngàn gẫy ly bị nổi con vui vẻ đọc mũi một ngày câu đánh giá c ở vở tờ chín mươi cảm ơn chương hai trăm bốn mươi tám thập bộ sát nhất nhân thiên lý bất lưu hành bài đủ sẽ ậ p cho lực văn học lưới đổi mới nhanh nhất nhất ổn định sự liêu phất ý khứ thâm tàng thân giữ danh cái này bốn câu thơ xuất từ thi tiên h lý bạch hiệp khách hành diệp dư không có toàn bộ viết xuống tới hắn chỉ lấy cái này bốn câu cũng không phải là nói hắn cảm thấy còn lại câu không tốt chẳng qua là cảm thấy không thích hợp mà thôi một gian toàn thân trời điều điểm suýt lấy một chút đáng yêu trang sức để cho người ta xem xét liền biết là nữ hải từ khuê phòng trong căn phòng nhỏ t ô vũ đình ngon lành là n h ấ p một hấp vừa mới tơi ư ép nước trái cây thần sắc có vẻ hơi hài lòng nàng l à diệp giữ hội f a n hâm mộ đoàn t r ư ở n g cũng là lần này internet đại chiến tổng chỉ huy tổng chỉ huy như thế nhàn nhã tình huống tự nhiên có thể nghĩ để cái c h é n trong tay xuống cầm lấy con chuột đem ép sang hoán đổi đến m i c r o b l o g logo nhìn một chút lại hoán đổi đến bài viết cùng mấy cái đại hình diễn đàn nhìn một chút t ô vũ đình hài lòng địa gật gật đầu bởi vì vô luận là ở đâu cái website nó logo bên trên tám mươi đều là đồng dạng một câu cùng sinh tên thập bộ sát nhất nhân thiên lý bất lưu hành sự liêu phất ý khứ thâm tàng thân giữ danh lý duệ ý phan phát tiếp mời chỉ chiếm còn lại phía dưới hai mươi mà thôi thậm chí có chút website đã hoàn toàn bị phe mình công chiếm vùng vây dãy chết hiện tại đối thủ chỉ là tại vùng vây dãy chết mà thôi một giờ không đến hàn quốc đệ nhất minh tinh phan quần thể cơ hồ bại hoàn toàn hoảng sợ như chó nhà có tang tuy nhiên tô vũ đình cùng đông đảo diệp dư phan đều lòng tin mười phần nhưng như thế nhanh chóng đánh bại đối thủ vẫn là ngoài dự liệu của bọn hắn mà hết thể này diệp dư cái này nhất thủ thơ nên cư công đầu dĩ vãng internet đại chiến lúc song phương hoặc là lưu hẳn giống hoặc là khinh bị khiêu khích hoặc là các chồng âu nôn huyền ngữ những này tô vũ đình đều gặp nhiều nhưng lần này lần này khác biệt lần này đại chiến nhất định sẽ bị rất nhiều dân mạng thật sâu ghi khắc bởi vì vô luận là đối chiến song phương vẫn là bị trận chiến đấu này hấp dẫn mà đến quần chúng vây xem đều thấy được một t r ồ n g chiến đấu mới phương thức loại phương thức này không mắng chửi người tương đương văn minh thậm chí ngươi có thể nói nó rất cao cấp tốt như vậy nhất thủ thơ ngươi có thể nói nó không cao cấp loại phương thức này có hai cái ưu thế hai cái tại dĩ vang internet trong chiến đấu chưa bao giờ hiện ra qua ưu thế thứ nhất khí thế khí thế đáng sợ trình thể túc giết vô địch phan số lượng càng khủng bố hơn loại khí thế này cũng liền càng khủng bố hơn thứ hai bức cách lưu hạt giống khinh bị khiêu khích ấu nôn với ngữ những vật này tại bài thơ này trước mặt cái nào trèo lên được tràn g diện khi song phương lẫn nhau phút lúc có lẽ cảm giác không thấy có cái gì nhưng khi diệp dư phan một phương này chuyển đổi phương thức về sau hai tướng vừa so sánh trên lệch liền đi ra một phương giống là hiệp khách lại như là túc giết nghiêm minh quân đội một phương khác thì là tại bát phụ trừ đồng cái này bức cách hoàn toàn không tại một cái cấp bậc lên a rất nhiều vây xem dân mạng đều cảm thấy tại diệp dư đám f a n hâm mộ trước mặt miệng đây t h u tục lý doệ y đám f a n hâm mộ đơn giản trò hề lộ ra giống là một đám khiêu lương tiểu sửu không ít người lòng tràn đầy hâm mộ nghĩ đến lần sau như đến lượt mình cũng có thể bắt t r ư ớ c lần này diệp dư đám f a n hâm mộ hành động mượn dùng phía dưới diệp dư bài thơ này nhưng sáng suốt chút lại là biết loại phương thức này người khác không cách nào bắt trước như bài thơ này xuất từ cổ nhân thủ đại khái là không có lớn như vậy uy lực nhưng hết lần này tới lần khác bài thơ này xuất từ diệp dư trí thủ là song p ư ơ n g người trong cuộc một trong viết hơn nữa còn là chuyên môn viết cho h ắ n những cái kia chính đang chiến đấu đám fan hâm mộ. đây mới là nó i ý nghĩa lớn nhất chỗ đối với diệp dư phan mà nói đó là thần tượng chuyên môn viết cho bọn hắn mà đối với những người khác mà nói đây chẳng qua là nhất thủ từ nơi khác mượn tới thơ mà thôi cái này có thể giống nhau người khác dùng cùng diệp dư phan dùng vô luận là ý nghĩa hiệu quả đều là hoàn toàn không giống đương nhiên cũng không phải nói không có cách nào học tập phương pháp nha luôn luôn có cái kia chính là còn lại thần tượng cũng học phía dưới diệp dư tốt h ta có quan hệ cái này ta liền không nói dỡn thi tử có đôi khi thật là một cái thần kỳ đồ vật tô vũ đình mịp cười như vậy thầm nghĩ chính n à n g cũng là bởi vì diệp dư nhất thủ tử mới thật sâu thích hắn thành hắn phan rất nhiều người đều nói có lẽ tại có một ngày nào đó một ca khúc sẽ trong lúc lơ đãng xúc động tâm linh của ngươi từ đó để ngươi thích cái nào đó ca sĩ tô vũ đình cảm thấy thi tử càng là như vậy nhất thủ thi tử thậm chí trong đó một câu một chữ đều có thể để linh hồn của n g ư ơ i r u n g động động không ngừng t r ă m ngàn năm qua ưu tú thi tử chính là như vậy tại trong dòng chạy lịch sử bị mại càng thêm ánh sáng tại đệ nhất lại một đời trong lòng của người ta lưu truyền tới cầm một quyển sách hay phẩm một chén thanh trả đọc nhất thủ thơ hay tưởng tượng một thân ảnh hoặc yêu nguyệt cộng ẩ m hoặc đứng cao nhìn xa hoặc dựa trượng ngay sông ngàn năm thời gian ngăn không ngừng bọn hắn tuyệt đại p h o n g hoa hậu nhân chỉ riêng là tưởng tượng lấy thân ảnh của bọn hắn liền có thể kích động đến cảm xúc bành trướng cảm động đến rơi nước mắt đây là thi từ lực lượng là văn minh kết tinh lực lượng lưu hành ca khúc có loại lực lượng n à y sao không có Có thể sống quá hai mươi năm lưu hành ca khúc đều ít tô vũ đình biết tại diệp dư phan bên trong thi từ mê có lẽ không phải nhiều nhất nhưng tuyệt đối là đáng tin tỷ lệ cao nhất thậm chí bản thân nàng cũng là bởi vì thi từ mà thích diệp dư tâm chữ đã thành bụi sóng đào xa bác đái hà cùng sai lầm để cho nàng chú ý đến diệp dư nhưng nhất thủ mộng gian g nam hôn nhan tận một câu tâm trữ đã thành bụi lại là thật sâu đả động nàng để cho nàng cấp tốc từ người qua đường phân biến thành đáng tinh phấn nàng cảm thấy mình là may mắn mọi phương diện may mắn bởi vì tại gian lận cánh cửa cùng viết thay cánh cửa lúc chỉ huy đám f a n hâm mộ thủ vững xuống tới xuất lực đông đảo nàng được đề cử vì hội f a n hâm mộ đoàn trưởng bởi vì trở thành hội f a n hâm mộ đoàn trưởng nàng lấy được diệp dư điện thoại cùng khấu khấu hảo thậm chí nàng còn cùng diệp dư thông qua điện thoại tán gấu qua khấu khấu hai điểm này đặc biệt là điểm thứ hai đối tại bình thường f a n mà nói có thể nói là khó thể thực hiện có bao nhiêu người điên cuồng ưa thích cái nào đó thần tượng lại lấy không được hắn phương thức liên lạc nhiều lắm thí dụ như bạn học của nàng thậm chí nàng k h u ê mật các nàng đều từng nhiều lần cùng với nàng muốn qua diệp dư h ả o mã đối với cái này nàng vẫn luôn là nói thắc không biết xã hội là từ người tạo thành mỗi người đều có mạng lưới quan hệ của mình mạng lưới quan hệ một vòng bộ một vòng liên tạo thành cái này phức tạp nhân tình xã hội tô vũ đình biết như mình đem diệp dư số điện thoại di động nói cho người khác rất có thể sẽ như vậy dẫn đến diệp dư hào mã bị tiết lộ ra ngoài nhưng à n g k ô n n g g phải ờ i t r o vòng, không bây i lại biết diệp người là không giữ hội ế t mật, thấy, còn cảm không nhưng nàng cảm thấy mình làm hội fan là làm bí dư hảo h mã m mộ đoàn trưởng, thần tượng không n g vì bị u nhiễu, n h là k ô giờ thể một như cho làm nàng mực nên n vậy, ó thắc biết. không Nhưng g bây i nàng không sợ coi như người khác biết nàng có diệp dư h ả o mã nàng cũng có đầu đủ lý do cự tuyệt cáo chi công tác hiệp nghị yêu cầu giữ bí mật mà cái này chính là nàng cảm thấy may mắn điểm thứ ba nàng còn không có tốt nghiệp đã tìm được công tác mà công tác địa điểm là ngữ diệp công ty hội p a n hâm mộ đoàn trưởng vị trí này trung pin là không thể tùy tiện giao cho người khác rất nhiều minh tinh hội p a n hâm mộ đoàn trưởng vô luận xác mà nói, là q u a vì hội f a n hâm mộ chính quy tính hay là vì hội phan hâm mộ ổn định cùng phát triển hoặc là vì có thể càng chuyên nghiệp hóa càng hưu hiệu tiến hành quản lý hội f a n hâm mộ đoàn trưởng đều nhất định không thể là tùy tiện tìm người đảm nhiệm nữ diệp công ty thành lập sau từng cân nhắc qua tìm người tiếp nhận tô vũ đình vị trí nhưng diệp dư nói vẫn là từ ta đáng tin f a n bên trong chọn một tương đối tốt tô vũ đình làm không tệ hỏi phía dưới nàng đi nhìn nàng phải chăng có ý hướng đến ngữ diệp công ty công tác thế là tại các bạn học vội vàng tìm việc làm lúc nàng đã đã tìm được công tác mà lại ngữ diệp công ty mở ra lương đ ồ n g còn không thấp vũ đình tỷ vũ đình tỷ tình huống có biến trong hai nghe chuyện đến thanh em r ồ n r ậ p cắt ngang tô vũ đình có chút phiêu hốt suy nghĩ tình huống có biến tô vũ đình vội vàng lấy lại tinh thần hỏi thế nào thảo bọn hắn hô trợ thủ g ọ n nói trong kênh nói chuyện có người hùng hùng hồ nói đám này quy tô tử hô trợ thủ tô vũ đình khẽ nhữ mày hỏi ở đâu ra trợ thủ kim thái hoa lâm thiên t i ê u phát anh phạm kim hạ vũ chủ yếu đúng vậy bốn người này phan đều là đ ồ n g tử minh tinh bình thường đấu tranh nội bộ hiện tại nhất trí đối ngoại rồi lý d u ệ ý phan đánh không lại thế mà mời người hỗ trợ tô vũ đình hơi cời ư lạnh ra lệnh đừng hốt hoảng thăng thêm lý d u ệ ý cũng liền năm cái hàn quốc minh tinh mà thôi d ĩ vã nguy hiểm hơn tình huống chúng ta đều dẫn đến đây D i t hắn cái không c h ừ mảy giáp muốn để bọn hắn biết liền xem như bọn hắn năm cái c ộ n lại như c ũ đến xám xịt địa xéo đi nhưng mà nửa giờ sau tô vũ đình đám người sắc mặt có chút khó coi bởi vì song phương thế mà đánh thành ngang tay vũ đình t ỉ cái này không có đạo lý a băng tần chỉ huy bên trong có người không hiểu đúng vậy a ta trước kia vây xem qua trong bọn họ đấu không có mạnh như vậy a mà lại người thật giống như cũng không có nhiều như vậy có thủy quân có người suy đoán nói đây tuyệt đối là mời thủy quân thật sự là thao đ à n f a n chiến đấu bọn hắn thế mà mời thủy quân còn biết xấu hổ hay không rồi ta lại cảm thấy có thể là tình không giải trí mời phải biết lần trước diệp dư đánh người lúc nó cũng là mời đại lượng thủy quân t i ể u phong nói không sai tuyệt bức lại là tinh không giải trí loại chuyện này nó không có lý do không đến thỏ một chân vào đồng ý tán thành cái này cho chết tinh không giải trí tuất yến tĩnh tô vũ đình nói trước cho ta chịu đựng cũng tìm cơ hội phản kích có quan hệ việc này ta sẽ cùng công ty hồi báo cũng không phải chỉ có bọn hắn sẽ mời thủy quân tô vũ đình còn chưa kịp gọi điện thoại cho công ty tiếp viện liền đến không phải thủy quân nói thật tại diệp dư người quen biết bên trong người bình thường có quyền cao chức trọng người c ó đức cao vọng trọng người cũng có nhưng này chồng có được đông đạo phan lại những ngày f a n còn đồng ý giúp đỡ tham gia internet chiến đấu ách cơ bản không có tiểu la lụy lâm quan tâm diệp giao diệp giao xuất đạo thời gian thực sự q u a ngắn nàng f a n cùng diệp dư cơ bản cũng là trọng điểm có lẽ tại tương lai sẽ có một nhóm lớn nữa thích diệp giao nhưng đối diệp dư không cảm giác f a n xuất hiện nhưng bây giờ cơ bản còn không có về phần tiểu la lụy liền càng là như vậy bọn hắn là mảng gà hợp tác tác giả a bất quá đừng quên diệp dư còn có một cái thân phận hắn là đương kim vóng văn giới chạm tay có thể bỏng viết lách là lên đường bảng hiệu mà lại có lẽ liền ngay cả diệp dư bản thân cũng không biết hắn hiện thực t h â n p h ậ n đối với rất nhiều internet viết lách đều có lực ảnh hưởng nhất định mặt khác nơi này trung Quy là người hoa địa bàn chưa xong con tiếp không ngàn không ngàn không ngàn gãy lì bị đ u i con vui vẻ đọc mỗi một ngày câu đánh giá cờ vở tờ chín mươi cảm ơn